chứ ba trăm năm mươi sáu mở hầm chứ ba trăm năm mươi sáu mở hầm chí cao hoàng hốt chỉ từ bốn chữ này đến xem liền biết đây là như thế nào một cái h ả o c ả m độ mà về sau tin tức cột càng thật là tốt nói rõ điểm này chí cao hoàng hốt là một loại đạt tới đỉnh phong hoàng hốt đến chết cũng khó quên hoàng hốt tại kinh lịch rất nhiều đáng sợ tra tấn về sau nó đối nghi ư e ngại cuối cùng phát sinh biến hóa về chất sợ hai cảm xúc vẫn tồn tại như cũ thế nhưng k i ự u hận đ oán hận các cảm xúc lại tại cái này tra tấn bên trong dần dần biến mất mãi đến cuối cùng không có bất luận cái gì hận ý h ngoan ngoan sau, sau khi xem xong l i ê n tạo thành tất cả những thứ này lâm bắc đều cảm thấy rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới khuẩn vương đối sợ hãi của mình sẽ đạt tới loại này trình độ dạng này cũng không tệ liên hào cảm điểm đều tiết kiệm xuống xem ra một số thời khắc vẫn là vũ lực càng hữu hiệu đối với cái này kết quả cuối cùng lâm bác cảm giác rất là hài lòng cứ việc cùng hắn ban đầu kế hoạch không giống biến hóa này nhưng là tại phương diện tốt đã như vậy như vậy là thời điểm mở n ấ u hy vọng bị ngạn hoa hầm khuẩn vương canh hương vị có thể tốt một chút nên sẽ không phải kém a loài nấm hương vị bản thân cũng không tệ lại thêm bị ngạn hoa độc hữu hương hoa vừa nghĩ những chuyện này lâm bác tốc độ công kích cũng chậm lại uy lực cũng dần biến nhỏ lại rất nhiều cũng bởi vậy khuẩn vương thừa nhận thống khổ ở một mức độ nào đó được đến yếu bớt lúc này nó kích động tự hồ là đoán được cái gì quá tốt Tốt, hắn muốn đình chỉ công kích đối tranh thủ thời gian đình chỉ công kích a đem ta ăn ăn hết cho ta một một thống khoái a thâm ta cam cam tâm tình nguyện bị ngươi ăn hết hiện nay khuẩn vương ước gì lâm bắc ăn hết chính mình mặc dù không phải một cái kết cục tốt thế nhưng dù sao cũng so bị tiếp tục tra tấn đi xuống tốt nó từ trên người lâm bắc nhìn không ra bất kỳ vẻ mệt mỏi biết vừa vặn những công kích k i a đối lâm bắc mà nói thật chỉ là tại tiểu đà tiểu não tiếp tục lời nói không cách nào xác định thống khổ này sẽ kéo dài bao lâu cũng đồng dạng không biết thống khổ này sẽ lên men tăng lên đến loại trình độ nào xung quanh Cái kêu mấy đại sinh khái u ẩ n từng c năm g giây trôi qua phía sau lâm bác công kích triệt để ngừng lại sau đó tiện tay đem thai ách ma liêm cắm vào một bên mở hầm điều kiện cũng đầy đủ hiển nhiên hắn muôn hóa thân trở thành đầu bếp đem tất cả xem tại trong mắt g i á m quản giả d i ệ t hồn giờ phút này đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người lâm bắc hắn cũng định tạm thời không đi làm chuyện khác lâm bắc chỗ cho thấy thực lực c ư ờ n g đại lưu lại cho g i á m quản giả d i ệ t hồn không cách nào không bao giờ n h ạ t vai cái này nhân loại thực lực thật là đủ không hợp t h ó i thường mà nhìn tình huống này hắn tựa hồ còn không có thể hiện ra toàn lực cũng không biết ta cùng hắn phía trước ai mạnh ai yếu chương ba trăm năm mươi bảy thần cùng thần chi chiến chương ba trăm năm mươi bảy thần cùng thần chi chiến g i á n quản giả diện hồn có loại muốn cùng lâm bắc đánh một lần xúc động làm nhiều năm g i á n quản giả hắn còn là lần đầu tiên tại chính mình phó bản bên trong nhìn thấy thực lực cường đại đến loại này trình độ nhân loại trong lòng cũng bao nhiêu đoán được một chút tình huống không thể nghi ngờ cái này nhân loại thực lực đã đạt đến địa ngục cấp mà còn so với bình thường địa ngục cấp ác quỷ mạnh hơn rất nhiều theo đạo lý đến nói hắn hẳn là sẽ được mời trở thành giám quản giả mới đối có thể là ta lại không có nghe nói tương quan thông tin đừng nói là mới thành là người của giám quản giả loại năm nay liền ác quỷ đều không có nhưng hắn thực lực không làm giả được quả thật tại địa ngục cấp xem ra cái này nhân loại trên thân có bí mật cùng xa giác sơn sơn thần tình huống của tên này cùng loại thực lực đạt tới tiêu chuẩn lại dùng đặc thù nào đó thủ đoạn trốn khỏi trở thành giám quản giả khâu này hơn nữa còn cùng quỷ thần có liên hệ căn cứ có lực lượng kia đến nói hắn hơn phân nửa là một vị nào đó quỷ thần người phát n ô n thật có ý tứ mặc dù giám quản giả diệt hồn đoán được những này thế nhưng nhưng không có đem chuyện này chuyển đi ý tứ đối hắn mà nói trên người lâm bắc có cái gì bí mật đều không quan trọng chỉ cần không đối với chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi l i tốt có thể phụ trách loại này phó bản giám quản giả diệt hồn bản thân liền có thực lực tương đại mà còn hắn vẫn là một tính cách tương đối quái gợi lạnh luống ác quỷ bình thường sẽ không cùng mặt khác d á m quản giả lui tới tự nhiên sẽ không đi dính l i ễ u đến cái khác không phải là bên trong không những không có khó chịu hắn thậm chí còn có chút kích động hiện tại ta càng thêm chờ mong hắn cùng xà giác sơn sơn thần gặp mặt một khắc này đến một cái là trên xà giác sơn tự phong thần một cái là ngay tại lên núi quỷ thần người phát ngôn song thần chi chiến sao thật muốn sớm một chút nhìn thấy từ một loại ý nghĩa nào đó nói nếu như lâm bắc cùng xà giác sơn sơn thần b ộ phát chiến đấu như vậy thật có thể tính được là một chàng song thần chi chiến một cái là tự phong ở tại bọn họ trong tưởng tượng đây cũng là một tràng tàn khốc chiến đấu có thể là chiến đấu còn chưa bắt đầu liền hàm ản cứ như vậy kết thúc cái này thực lực mạnh có chút không hợp thói thường đi dễ dàng liền giết chết đám này ra sinh khuẩn vương ta không thể tin được giờ k h ắ c này vô luận là người chơi vẫn là ác quỷ nội tâm đều đối lâm bắc có trăm phần trăm tôn kính thực lực cường đại chính là thu hoạch được tôn kính thủ đoạn hay nhất ngắn ngủi một lát đi qua lâm bắc làm tốt nấu nướng đại khái chuẩn bị tại hắn phía trước chỗ xuất hiện một cái hoàn toàn do kiên cố hàn băng chế tạo tạo mà thành trong suốt nồi lớn nồi rất lớn đủ để hầm bên dưới một con trâu trong nồi đựng lấy tràn đầy nước ân đều là sạch sẽ nước không phải khuẩn vương nước tám nồi phía dưới có một đoàn cháy hừng hạ diễm ngay tại đối băng tinh nồi lớn tiến hành làm nóng mặc dù nhận lấy h ỏ a d i ễ m thiếu đốt nhưng băng tinh nổi lớn lại không có dấu hiệu hòa tan trong đó được lấy nước đã bị nấu mở thấy thế lâm b á c thôi động bị ngạn hoa lực lượng đem mười mấy đoá bị ngạn hoa ném vào trong nồi hương hoa nháy mắt bột phía nên vào nồi đi chương ba trăm năm mươi tám thu hoạch được k h ẩ n vương chi lực chương ba trăm năm mươi tám thu hoạch được k h ẩ n vương chi lực bị ngạn hoa bị đun sôi phía sau chỗ tản ra mùi thơm rất đặc biệt lâm b á c nghe được cảm giác toàn thân sảng khoái đầu ó c cũng trở nên rất là rõ ràng đây là thuộc về quỷ thần bị ngạn hoa có hiệu quả đặc thù một chút cũng là một kiện lại chuyện không quá bình thường phổ thông bị ngạn hoa thì là một chuyện khác. coi như không tệ công hiệu không sai hương vị cũng không tệ ta hiện tại liền nghĩ đem những này bị ngạn h o a ăn hết lâm b á c đẻ xuống xung động trong lòng hướng đi cái kia bị thiết cắt thành rất nhiều nhỏ bé khối vụn lung tung tản rơi trên mặt đất khuẩn vương một phen bận rộn phía sau hắn đem tất cả khuẩn vương khối vụn đều ném vào đến băng tinh nổi lớn bên trong toàn bộ hành trình khuẩn vương đều không có phản kháng ngược lại còn rất là cao hứng cuối cùng nỗi thống khổ của ta cuối cùng phải kết thúc để dạng này một thần nhân đem ta ăn hết thu hoạch được ta một phần lực lượng tựa hồ cũng là một kiện rất không tệ sự tình nếu như là hắn lời nói chúng ta chủng tộc tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn sẽ tại càng nhiều địa phương sinh sôi mọc dễ không cần cùng ta đồng dạng cả đời ở tại trong thâm sân này ha ha ha đây là chuyện tốt nó lời nói ở đây người chơi cùng ác quỷ đã cắm dễ ra sinh khuẩn đều rõ ràng nghe lọt vào trong hai loại lời này đại biểu cho cái gì trong lòng bọn họ đều hiểu theo lời nói này ý tứ đến xem trưởng c h ấ n đem nó ăn hết phía sau liền có thể thu được thống ngự cái này tộc quần năng lực sao t suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ mấy vạn viên dã sinh khuẩn sẽ trở thành trưởng trấn trợ lực nếu như giã sinh khuẩn số lượng phát triển đến mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn nhiều lời nói tình huống như vậy lại lại biến thành bộ d á n gì g đậu phộng cái này mẹ nó mới thật sự là cao chơi cùng hắn so ra ta chính là một cái nhược kê đổi lại là ta ta cũng không dám làm loại này sự t ì n h chỉ chốc lát bị bỏ vào trong nồi khuẩn vương mảnh toàn bộ đều l u n sôi lâm bác đem lửa tắt diện lấy ra từ băng tinh ngưng tụ thành b ắ t b ũ a từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn một cái bị ngạn hoa một cái khuẩn vương mảnh ăn rất vui vẻ bị ngạn hoa hầm khuẩn vương hương vị đặc biệt tốt dù sao đều là rất đặc thù nguyên liệu nấu ăn ăn ngon về ăn ngon. có thể khuẩn vương hình thể có chút lớn một hơi ăn nhiều đồ như vậy nhưng thật ra là một chuyện rất khó nhờ có thực lực của lâm bắc cùng thể chất đều rất mạnh mới có thể đem cái này một n ồ i lớn khuẩn vương mạnh cho ăn vào đến trong bụng cho dù là hắn đều ăn rất chống đỡ bụng p h ồ n g lên mặc dù hương vị rất tốt nhưng một lần ăn nhiều như thế vẫn còn có chút chịu không được ga may mắn không cần đem canh cũng uống xong sau khi ăn xong lâm bắc liền âm thầm thể đời này cũng sẽ không lại ăn dạ sinh khuẩn đông hắn dựa lưng vào một gốc cây ngồi trên mặt đất chuẩn bị chiếc tiêu hóa hấp thu một phen trước tìm địa phương ngồi xuống đi không gấp cái này mấy phút người chơi cùng ác quỷ bọn họ ngồi xuống chỗ đều là không có da sinh khuẩn tồn tại địa phương bọn họ bản năng không nghĩ tiếp cận da sinh khuẩn lâm b á c thì là nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ được biến hóa trong cơ thể giờ phút này một cỗ quỷ dị nhật lưu ở trong cơ thể hắn khắp nơi lung tung chảy xôi u nhật lưu những nơi đi qua đều sẽ lưu lại một loại đặc thù lực lượng đây chính là thuộc về khuẩn vương có thể khống chế tất cả sức mạnh của da sinh khuẩn sao có c ố lực lượng này những này da sinh khuẩn liền sẽ chịu ta khống chế hắn muốn thử một chút vì vậy nhìn về phía cách mình gần nhất một viên da sinh khuẩn người, ra đến cho ta nhảy một Trước mấy vạn giã sau i n h k ẩ n đi theo, trước một khắc u chuyện, ẩ n nói đi theo. Lúc nói chuyện, Lâm b thuốc n giá a vừa mới được đến lực lượng. đến Nguyên g kia sinh khuẩn rời đi cắm rễ thổ địa cấp tốc đi đến trước mặt lâm bắc sau đó một hạ một chút nhảy lên quỹ dị vũ đạo Vũ vũ đạo quỷ dị, dị, khiêu h như như ì nhưng h c à n phàm là cảm giác được cái này tầm mắt ra sinh khuẩn đều sẽ ngay lập tức rời đi tắm rẽ chỗ sau đó nhảy lên một chi quái dị vũ đạo nhìn xong một vòng khiêu vũ ra sinh khuẩn số lượng đạt tới hơn vạn suy nghĩ i kỹ một chút tại bên trong thế giới khủng bố nhìn một đống dã sinh khuẩn khiêu vũ tựa hồ cũng không phải cái gì hoàn toàn không có cách nào tiếp thu sự tỉnh đúng a nơi này là thế giới khủng bố phát sinh cái gì kỳ quái sự t ì n h đều rất bình thường mặc dù tình thế phát triển có chút kỳ quái nhưng cùng dã sinh khuẩn có liên quan hoàn cảnh khó khăn đã bị đánh h ạ sau đó muốn làm sự t ì n h chính là tiếp tục đi tới hướng về s à giác sơn chỗ càng cao hơn đi đến n g ồ i dưới đất tiêu hóa lâm bắc biết tiếp xuống tất nhiên cần phải đi đánh một chút tác chiến dù sao s à giác sơn sơn thần truyền đạt loại kia mệnh lệnh tiến lộ rất khó đi giống khuẩn vương trường hợp này cuối cùng chỉ là số í đến chuẩn bị sẵn sàng không quản nhiều khó khăn đều muốn n a định từ cái kia gọi là nhà của sơn thần băng trên thân chịu nhất định có thể hỏi ra rất nhiều hữu dụng sự t ì n h một hồi lâu phía sau trạng thái của lâm bắc tại tốt điểm vừa vặn rượu trẻ ăn uống quá độ không có ảnh hưởng hắn đứng d ậ y đối với người chơi cùng chúng ác quỷ nói chuẩn bị tiếp tục đi tới mục tiêu của chúng ta là đang đỉnh ngay vậy bọn họ hồi phục thần trí biết tiếp xuống nên làm cái gì lâm bắc vừa nhìn về phía trải rộng toàn bộ đường d a sinh khuẩn dựa theo phía trước quyết định tốt mở miệng nói các ngươi cũng đồng thời đi cùng nhau đang đỉnh từ giờ khắp này bắt đầu các nơi g ư sinh tồn địa phương không còn bị giới hạn tại nơi này muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi nói xong hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước lại lần nữa bước lên đăng đỉnh đường giờ k h ắ c này đông đảo giã sinh khuẩn nhộn nhịp đ ộ n g lên lại lần nữa rời đi cắm rễ lớn lên địa phương gấp theo sát sau lưng lâm bắc leo về phía trước mà đi giã sinh khuẩn số lượng thực tế quá nhiều hội tụ vào một chỗ r ầ m rạp chẳng chỉ có chút khủng bố các người chơi cùng ác quỷ bọn họ chỉ có thể lăn lộn tại g ã sinh k u ẩ n đại bộ đội bên trong cẩn thận đi theo lâm bắc hướng về đỉnh núi tiếp cận mà đi chương ba trăm sáu mươi sân thần ngờ vực vô căn cứ chương ba trăm sáu mươi s ơ n thần ngờ vực vô căn cứ lâm bắc tại lớn nhiều g i ã sinh khuẩn chen trúc bên trong đi tới cái này một lát đi qua g i ã sinh khuẩn tiếp thu thân vương là một nhân loại sự t ì n h sau đó liền cấp tốc cùng lâm bắc tiếp xúc sau đó đã phát ra là không thể ngăn cản bọn họ đều biết rõ lâm bắc là cái g i ả g đạo lý tính tình cũng không tệ thân vương có thể thích hợp đi làm chút sự t ì n h chỉ cần không quá mức liền tốt cái này về sau g i ã sinh khuẩn liền tại cho phép phạm vi bên trong mở rộng hành động giờ phút này tại trước lâm bắc phía sau tả hữu cùng với phía trên chỗ khắp nơi đều là vẻ ngoài không đồng nhất dã sinh khuẩn thậm chí có một bộ phận hình thể khá là nhỏ dã sinh khuẩn rơi vào bờ vai của hắn cùng trên đầu thoạt nhìn như là nuôi tiểu sùng vật mặc dù những này sùng vật vẻ ngoài có chút kỳ quái đối với cái này lâm bắc cũng lời đi ngăn cản dù sao tại thu hoạch được thống ngự vạn khuẩn lực lượng về sau hắn liền có đôi tất cả dã sinh khuẩn độc tố miễn dịch năng lực những này nhỏ nấm bọn họ căn bản không ảnh hưởng tới hắn đừng nói là đứng trên bả vai cùng trên đầu liền tính trực tiếp nuốt sống cũng không có việc gì mà còn cùng những này dã sinh khuẩn quen thuộc về sau lâm bắc mãnh liệt phát hiện những vật nhỏ này còn thật đáng yêu xanh xanh đỏ đỏ rất xinh đẹp vô luận là chính thường thế giới hay là thế giới khủng bố giá sinh khuẩn đều cùng lộng lây trói lọi nhấc lên quan hệ theo chúng nó a giá sinh khuẩn dù sao cũng là một loại tồn tại đặc thù chỉ số ác quy cùng tư duy loại hình đều rất đơn giản hành động lúc sẽ không đi cân nhắc quá nhiều phần lớn thời gian là dựa theo bản năng tại hành động dù sao bọn họ cũng không dám làm quá chuyện gì quá phận cứ như vậy cái này so ban đầu khổng lồ vô số lần đội ngũ thanh thế thật lớn không ngừng đi tới tại phía chức phụ trách dẫn đường vẫn như c ũ là phó trấn trưởng cùng một đám ác quy giá sinh khuẩn mặc dù tại trên xà giáp sơn lớn lên có thể bọn họ lại một mực tại cố định khu vực bên trong hoạt động bị khuẩn vương lệnh cưỡng chế không cho phép rời đi cái phạm vi này chỉ có khuẩn vương chính mình có thể rời đi cho nên bọn họ đối xà giác sơn kỳ thật không thế nào hiểu rõ cùng lâm bắc đám này ngoại lai người chơi không sai b i t lắm cùng lúc đó tại xà giác sơn đỉnh núi đợi xà giác sơn sơn thần phát giác chuyện mới vừa phát sinh nó ở tại một gian rách nát miếu thờ bên trong cung điện bên trong không ánh sáng rất tối đưa tay không thấy được năm ngón phản phất bị hắc á m thôn phệ đầm dạng xà giác sơn sơn thần đứng trong bóng đêm đang nhìn thuộc về g ã sinh k u ẩ n khu vực k u ẩ n vương bị、giết. giết hắn chính là một nhân loại này nhân loại không những giết chết khuẩn vương hơn nữa còn đem khuẩn vương ăn vào trong bụng thu được khống chế đám k i a năng lực của dã sinh khuẩn xem ra hắn thực lực rất mạnh cũng biết rất nhiều bí ẩn sự tình sẽ là cái kia một mực đang tìm chúng ta phiền phức nhân loại sao mặc dù tại rất xa bên ngoài nhưng nó lại làm rõ ràng tất cả sơn thần tất nhiên là trên xà giác sơn tối cường tồn tại nó đối lâm bắc sinh ra hứng thú rất muốn biết thân phận của lâm bắc tỷ lệ không nhỏ lợi hại nhân loại vốn là không nhiều hắn xuất hiện vào lúc này tại cái này nghĩ không hướng cái hướng tia liên tưởng cũng không được thực lực vượt qua địa n g ụ cấp c nhưng lại không có bị ép trở thành người g i m q u ả n giả đây cũng không phải là việc nhỏ tỷ lệ lớn mục tiêu của chúng ta chính là hắn xa rát sơn sơn thần làm ra phỏng đoán còn lại cần phải làm là xác định chuyện này không cần phải gấp gáp lại quan sát quan sát nếu quả thật chính là hắn lời nói vậy hắn nhất định sẽ tới đến trước mặt ta là thời điểm đem chuyện này thông chi một chút đi không t i ế c bất cứ giá nào đi tiêu hao hắn thực lực dạng này liền tính thật sự là hắn ta cũng sẽ đứng trên ưu thế bên trong về sau một đoạn đường không có nguy hiểm gì tại phó c h ấ n trưởng dẫn dắt phía dưới lâm bắc một nhóm người chơi cùng ác quỷ, thành công đi ra khoảng cách rất xa c h ấ n trưởng đại nhân lại đi về phía trước m ộ t hồi cần chui một cái sơn động cái sơn động này rất nguy hiểm bên trong nghỉ lại rất nhiều con rơi cùng c m b ẫ y có thể là không có lựa chọn nào khác nghĩ muốn tiếp tục đi đến chỗ càng cao hơn liền nhất định phải tiến vào trong sơn động đây là tại giã sinh khuẩn thông đạo về sau cái thứ hai thử thách rất nguy hiểm đối mặt giã sinh khuẩn lúc chỉ cần không chủ động đi treo chọc liền sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chẳng qua là tình huống của hôm nay có chút đặc thù có thể cái này đen sì trong động bọn q u á i vật sẽ chủ động đối tiến vào người phát động công kích bọn họ sẽ ẩn tàng trong bóng đêm lặng yên không tiếng động tiến công bình thường lúc là dạng này tại loại này tình huống đặc biệt bên dưới thế công khẳng định sẽ mạnh hơn chúng ta muốn hiện tại đi vào sao có cần hay không trước thời hạn làm chút chuẩn bị phó c h ấ n trưởng biểu lộ rất nghiêm túc so trận đánh lúc trước giá sinh còn lúc còn muốn càng lớn mấy phần hiển nhiên nơi này càng nguy hiểm sẽ chủ động công kích sao xác thực so giá sinh khuẩn nguy hiểm bất quá cũng càng dễ đối phó chút dù sao giá sinh khuẩn tối cường địa phương là độc nghĩ đến những n g y lúc lâm bắc vẫn còn tiếp tục đi về phía trước rất nhanh liền đi đến cái sơn động kia phía trước sơn động nhập khẩu không lớn nhập khẩu độ rộng tại 20 m é t khoảng t r ư ờ n g độ cao chỉ có 10 m é t đến mức chiều dài thì là căn bản nhìn không ra rất đen đen cái gì đều nhìn không thấy là tinh khiết thuần túy thuần túy đen là làm người ta hoảng hốt đen phản phất chỉ cần đi vào đến trong đó liền sẽ trong nháy mắt bị hắc cám nuốt trừng lấy chỉ là nhìn xem liền cảm giác rất đáng sợ thành công khơi gợi lên ta khi còn bé đối hắc cám hoảng hốt không ánh sáng thật là kiện kinh khủng sự tình ta vẫn là thích sống ở quang minh bên trong loại này thời gian lúc nào mới là cái đầu mỗi ngày đều là trong bóng đêm dãy r ủ i lấy cầu sinh đen như vậy liền ta một cái ác quỷ đều không muốn đi vào giờ phút này một cái tin tức cột cũng tại trước mắt lâm bắp nổi lên hát thoại s ơ n động hào cảm độ chán g h é t một cái rất phổ thông s ơ n động tại trên ngọn núi này có mấy cái phổ thông lại nguy hiểm bên trong có rất nhiều ác quỷ cùng b á i vật số lượng chủng loại có thể không chỉ một loại s ơ n động rất dài chiều dài tiếp cận một ván mét mà còn cũng không phải là một đường thẳng là lấy một loại xoay quanh hình thức tồn tại muốn thông qua cái sơn động này đi đến càng phía trên hơn chỗ duy nhất phương pháp chính là cứng rắn g i ế t đi qua đúng cái này trong động hắc cám rất đặc thủ không cách nào sử dụng bình thường phương pháp xô tan đèn c u n g hỏa không có tác dụng nhưng ngươi có thể thử xem tại phía trên hang núi này gọi cái lỗ thủng có lẽ từ trên trời hạ xuống chỉ riêng sẽ hữu dụng mặt khác tuyệt đối không cần tại mê vụ rót đầy sơn động lúc tiến vào bên trong cũng không muốn tại trời tối lấy sau tiến nhập đến bên trong hai cái này thời điểm sơn động càng nguy hiểm cẩn thận ước điểm mặc dù ngươi còn không có đi vào nhưng bên trong tồn tại đã để mắt tới ngươi bọn họ đang nhìn ngươi đang suy tư nên làm sao giết chết ngươi không nhịn được lâm bác lông mày cũng gấp n h u lại bất luận nhìn thế nào cái sơn động này đều rất nguy hiểm tiến vào bên trong cũng không phải là quá lựa chọn tốt đang chờ ta đi vào sau đó phát động công cách sao tất h nhiên dạng này vậy ta liền không k h á c h khí trước đây ta có thấy người dùng khói đem trong sơn động giã thú bước đi ra vậy hôm nay ta liền dùng các loại kích động đem các ngươi từ trong sơn động bước đi ra chương ba trăm sáu mươi hai khống chế loài nấm độc tố khắc động chương ba trăm sáu mươi hai khống chế loài nấm độc tố khắc động dùng khói đối phó sơn động là một cái rất phổ biến thủ đoạn đốt h ỏ a để khói tiến vào trong s ơ n động muốn không được bao dài thời gian trong động giã thú liền sẽ không thể chịu đựng được chỉ có thể bất đắc gì đến ra bên ngoài vô số lần sự thật đều chứng minh đây quả thật là một cái rất hữu hiệu thủ đoạn nơi này là thế giới khủng bố ở trong sơn động giã thú cũng không phải phổ thông giã thú đều là cùng loại ác quỷ đồng dạng tồn tại sử dụng khói đi hun lấy được hiệu quả khả năng rất nhỏ thậm chí khả năng sẽ không có bất kỳ cái gì hiệu quả cho nên lâm b á c định dùng độc dùng vừa vặn thu phục mấy vạn g ã sinh k u ẩ n trời sinh liền mang theo k ị c độc dùng thế giới khủng bố độc đi đối phó thế giới khủng bố ác quỷ toàn thể g i ã sinh khuẩn nghe lệnh cái này vừa nói ở đây mấy vạn g i ã sinh khuẩn nháy mắt độ cao tập trung lực chú ý biết tân vương mệnh lệnh thứ nhất muốn truyền đạt mặc dù bọn họ thần chí chỉ có một điểm nhưng lại biết nhất định phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của khuẩn vương cho dù khuẩn vương ra lệnh là để bọn họ nhảy vào đến trong nồi trở thành một nồi có thể hạ độc chết rất nhiều nhân loại canh n ấ m g i ã sinh khuẩn cũng sẽ không có do dự c h ú t nào đối bọn họ mà nói mệnh lệnh của k u ẩ n vương cao hơn tất cả chỉ là theo bọn nó sinh ra một khắc này liền khắc vào linh hồn bên trong duy nhất tín niệm lúc này lâm bác ra lệnh phóng độc đem các ngươi có thể thả ra độc thả tới cái sơn đ ộ c này bên trong khí độc nọc độc độc quàng chi loại cũng được có thể làm cứ làm như vậy không thể làm liền chờ ở bên cạnh ở trong cất dấu ác quỷ chạy ra liền đại biểu đến nên dừng lại thời điểm hiểu chưa mệnh lệnh rất đơn giản giá sinh khuẩn tự nhiên nghe hiểu chỉ bất quá bọn họ không biết nói chuyện cho nên chỉ có thể thông qua mặt khác cấp cho đến nối lâm bắc lời nói làm ra đáp lại thì như ngày này n ó t nhót, nhót thay đổi cái nhan sắc loại hình có chừng chừng phân nửa giá sinh khuẩn có được có khả năng phóng ra ngoài độc tố năng lực so lâm bắc nói tới phương thức nhiều hơn nhiều khí độc nọc độc độc xạ tuyến có hơi mờ độc bào tử có thể thuận mặt đất lan tràn độc lông lùng từ trong cơ thể phân liệt ra cỡ nhỏ phân thân các loại phương thức cũng có ngũ hoa tá n g môn nhiều nhìn không đến lâm bắc rất hài lòng so ta trong tưởng tượng còn nhiều đây là chuyện tốt sẽ chỉ làm kế hoạch của ta càng thêm có thể được dù sao những n à y độc không phải uy hiếp đối hắn mà nói chỉ là chuyện tốt mấy giây sau phía trước nhất một nhóm kia dạ sinh q u ẩ n đi đến hát toại sơn động lối vào không chút do dự thả ra tự thân nội bộ độc tố siêu siêu lộn xộn độc tố vô tự hướng về phía trước đánh tới rất thuận lợi liền tiến vào trong hát toại h sơn động sau đó thì là bắt đầu hướng về sơn động chỗ càng sâu khuếch tán nếu như cứ như vậy tùy ý độc tố khuếch tán như vậy muốn không được bao dài thời gian độc tố liền sẽ trải rộng trình sơn động đến lúc đó không kịp chạy trốn sẽ bị độc chết trong sơn động kịp chạy trốn sẽ liều lĩnh rời đi sơn động chiều dài một ván mét vẫn là xoay quanh hình lựa chọn chỉ có hai cái nếu không liền độ một cái từ một cái khác xuất hiện chạy ra vô luận là loại nào sơn động đều sẽ không tại nguy hiểm lại đen lại tối cũng không nguy hiểm phó trấn trưởng trơ ác quỷ cùng các người chơi đều sợ ngây người v ớ i vặn bọn họ cũng đang lo lắng nên như thế nào thông qua cái sơn động này thậm chí đều làm tốt bị thương cùng hy sinh chuẩn bị nhưng bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới lâm bác vậy mà lại làm ra loại này sự t ì n h bọn họ càng không nghĩ đến những cái kia g i ã sinh khuẩn sẽ phối hợp đến loại này trình độ đậu phộng lại có thể tùy ý mệnh lệnh những ngày dã sinh khuẩn hình thức chỉ có thể nói không hổ là thần bí cường đại trưởng trấn thật không thể nào hiểu được hắn đến tột cùng l ạ như thế nào làm loại này sự tỉnh ăn hết cái kia khuẩn vương nguyên nhân sao tuyệt đối không thể có thể đơn giản như vậy ta cũng rất muốn có cái này loại sức mạnh có nhiều như vậy g i ạ sinh khuẩn bảo vệ ta thậm chí có thể nằm đi đến đỉnh núi ai người và người t r ê n h l ệ n h một số thời khắc thật không có cách nào đ ổ i ngang cái này loại sức mạnh vô luận là ở đây các người chơi vẫn là ác quỷ bọn họ đều phát ra từ nội tâm cảm thấy sâu sắc g h e n thị kỳ thật cái này rất bình thường dù sao g i ạ sinh khuẩn số lượng cùng lực lượng đều rất mạnh có thể khống chế dạng này một chi khổng lồ lại sẽ vô điều kiện phối hợp đội ngũ lại có mấy người sẽ không g h e t h liên ở thực lực của người này vốn là rất mạnh hiện tại lại phải đến cái này loại sức mạnh giá trị thực lực tổng hợp lại tăng lên tới một cái toàn bộ giai đoạn mới ăn khuẩn vương liền được năng lực của khuẩn vương chẳng lẽ hắn là một loại nào đó thể chất đặc biệt sao cái kia trên người hắn quỷ thần lực lượng có thể hay không cũng cùng cái này thể chất có quan hệ là hắn ăn vào con nào đó quỷ thần thi thể quỷ thần thi thể trên đời này cũng không phải là không có chỉ là đoạt tới tay độ khó cực cao nhưng chỉ cần vận khí đầy đủ lời nói vẫn là có tỷ lệ ăn đến hắn nghĩ tới loại này rất không hợp thói thường khả năng ăn cái gì bổ cái gì ăn cái gì có cái gì năng lực thể chất g i a n quản giả diện hồn đã từng cũng đã nghe nói qua ân cũng chỉ là nghe nói qua cũng không có thực sự được gặp càng chưa có tiếp xúc qua cho nên hắn mới có loại này suy đoán rất hợp lý nhìn tình huống đi thôi nếu như tình huống cho phép ta có thể ở trên đây giúp hắn một chút nói không chừng hắn thật có thể đem tên kia giết chết nắm giữ đặc thù lực lượng thi thể trong tay ta vừa vặn có một cái Giám q sơn sơn u giá sự tinh nặng mục c đ í nhẹ trong lòng gián quản giả diệt hồn không nhiều độc tố lan tràn tốc độ rất nhanh ngắn ngủi mấy giây liền lan tràn ra bên trên khoảng trăm thước. thước đoạn này khoảng cách bên trong khắp nơi đều là các loại độc tố có độc tố trí mạng tinh tế bệnh độc tố còn có để người hôn mê hoặc là nháy mắt chết bất đắc kỳ từ độc tố loạn thất b ắ t a o đủ kiểu độc tố trước một trăm mét bên trong ẩn giấu đi rất nhiều chờ đợi lâm bắt chờ đi vào sau đó phát động trí mạng công kích quỷ quái chi tiết bọn họ trước chờ chờ chính là kịch độc giờ phút này bọn họ đều xảy ra các loại độc tố bên trong tại không kịp áp dụng hành động gì dưới tình huống liền bị rất nhiều độc tố xâm nhập vào trong thân thể sau một khắc bộ phận độc tố phát tác kịch liệt đau đớn hiện lên bắt đầu điên cùng công kích a chít chít đông đông trong lúc nhất thời các loại thê lương đáng sợ tiếng kêu thảm thiết vang lên còn có lung tung va chạm cùng vật thể ngã xuống t ầ n côn có thể thấy được trong sơn động tình huống rất kém cỏi sức lực cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi những cái kia độc tố vẫn còn tiếp tục lan tràn đồng thời lan tràn tốc độ tại thay đổi nhanh chương ba trăm sáu mươi bốn lâm bắc lớn mật kế hoạch chương ba trăm sáu mươi bốn lâm bắc lớn mật kế hoạch a cứu mạng người cái chết tiệt vương bắt đản cũng dám dùng độc đánh lén chúng ta tức chết ta rồi ta muốn bọt thẳng đi ra giết n g ư ơ i tiếng đều thê thảm không ngừng vang lên không chỉ có như dã thu gào thét còn có nhân loại có khả năng nghe hiểu lời nói tiếng đều thảm thiết tiếng mắng chửi đều là mặt trái âm thanh trong sơn động tình huống rất là phức tạp cái sơn động này khắp nơi đều là độc tố lộn xộn lại phong phú độc tố đã trở thành kịch độc luyện ngụ ít nhất tại lối vào hang núi là dạng này mỗi một cửa ra vào không khí mỗi một mảnh vách núi mỗi một chỗ không gian bên trong đều ẩn chứa nồng đậm độc tố ví như tiến vào bên trong như vậy chỉ có một con đường chết mặc dù những này khuẩn nấm đều rất nhỏ nhưng không chịu nổi bọn họ độc tính cường và số lượng nhiều a tại tuyệt đối số lượng cùng c h ủ loại trước mặt liền xem như độc tính chỉ đủ để độc nhất một con kiến cũng sẽ có được đáng sợ lực phá hoại mà giờ khắc này tồn tại ở sơn động bên trong độc tố có thể là đông đảo giã sinh khuẩn chỗ phóng thích r a loại hình nhiều đến không hết các loại độc ca mà còn những này độc độc tính vốn là rất mạnh độc không chết cũng có thể độc tàn đổi lại là vốn có t r ư ớ c khuẩn vương chi lực lâm bắc cũng căn bản không dám không nhìn nhiều như thế độc dù cho sẽ không bị hạ độc chết nhưng cuối cùng sẽ tiếp nhận thống khổ tự nhiên những cái k i a t ạ i núi trong động ẩn nút ác quỷ bọn họ căn bản không có khả năng không chịu ảnh hưởng thời gian một giây dây trôi qua độc tố lan tràn càng ngày càng xa nồng đậm cũng đang không ngừng gia tăng gặp tình huống như vậy lâm bắc đối với xung quanh người chơi cùng ác quỷ bọn họ nói chuẩn bị sẵn sàng a b ọ、okay、ngài yên tâm chỉ cần là trưởng chấn ngại mệnh lệnh vậy chúng ta liền tuyệt đối sẽ trăm phần trăm phục tùng những lời này lâm bắc không có đi nghe hắn ra lệnh chỉ là vì nói cho những người này cùng ác quỷ bọn họ nên làm như thế nào sau khi nói xong hắn liền tiếp tục xem hướng về phía phía trước chỗ nhìn xem cái kia bị xương độc nơi bao bọc sơn độc nhập c ầ u xương độc đối ánh mắt tạo thành nhất định ảnh hưởng thoạt nhìn cùng ngày hôm qua lúc trên núi mê vụ không có gì khác biệt giờ phút này một cái to gan ý nghĩ tại lâm bắc trong nội tâm xuất hiện nếu như ta đem những cái kia mê vụ hảo cảm độ cũng thêm đầy như vậy có thể hay không để độc tố dung nhập vào trong mê vụ sau đó theo mê vụ lan tràn cùng nhau lan tràn mãi đến cuối cùng lan tràn đến toàn bộ trên xà giác sơn trường học đâu độc tố trải rộng toàn bộ núi khẳng định có thể giải quyết rất nhiều phiền phức suy nghĩ kỹ một chút đây là cái rất tốt kế hoạch hắn quyết định liền muốn dựa theo kế hoạch này đến dung nhập trong mê vụ trải rộng cả tòa xà giác sơn độc tố có thể đối trên xà giác sơn trên d ư ớ i hạ tồn tại đều tạo thành khác biệt trình độ ảnh hưởng xấu yếu trực tiếp hạ độc chết cường sức chiến đấu đánh gãy nghĩ như thế nào đều là cái đáng giá đi hành động kế hoạch cứ làm như vậy hiện tại chỉ có thể mê vụ giáng lâm cuối cùng tại chúng người chơi cùng chúng ác quỷ toàn bộ tinh thần n h ì n kỹ một cái trên thân tràn đầy đủ mọi màu sắc điểm l ấ m tấm con rơi lung la lung lay từ tràn đầy xương độc trong sơn động bay ra chứ ba trăm sáu mươi lăm độc tố lợi và hại chứ ba trăm sáu mươi lăm độc tố lợi và hại cái này con rơi trạng thái rất kém cỏi sức lực lung la lung lay phi hành quy tích thấy được liền sợ đến hoảng các loại điểm l ấ m tấm không chỉ là bên ngoài địa phương khác cũng rất kém cỏi sức lực kinh hoàng tiếng g ầ m trong ánh mắt không che giấu được hoảng sợ run lẩy bẫy thân thể cũng nói do nó hiện tại có nhiều sợ hãi đồng thời Cùng cái này con rơi có liên quan tin tức cột cũng tại lâm bắc trước mắt nổi lên cứ xì h ấ t bức nguy hiểm đẳng cấp kinh t ù n g cấp năng lực hát cá mẩn nấp g i a n g cơ hút máu hào cảm độ hoảng hốt nó là trong bóng tối sát thủ mặc dù chỉ có kinh t ù n g cấp nhưng tại cái này có sân bãi tăng thêm trong sân động có thể phát huy ra vượt xa tại thực lực của kinh t ù n g cấp thậm chí có khả năng đạt tới khủng bố cấp nhưng bây giờ tình trạng của nó rất kém cỏi trong cơ thể có mấy trăm hơn ngàn trồng độc tố mỗi một loại đều đối hành động của nó tạo thành ảnh hưởng để nó căn bản không có cách nào đi chiến đấu cước ép chiến đấu không những không có cách nào đánh bại được nhân sẽ còn để trạng thái của mình biến thành càng kém liền tính để đó nó không quản nó cũng sống không được bao lâu rất nhanh liền sẽ chết đi đây là một cái thể chất tương đối tốt con rơi cho nên mới có thể gắng gượng chống đỡ những này độc đi ra mặt khác thể chất đồng dạng con rơi căn bản là không có cách kiên trì đến ra bên ngoài rất hiển nhiên lâm bắc kế hoạch đặc biệt thành công thể chất tương đối tốt mới đi ra phía ngoài s a o cái kia thể chất không tốt chẳng phải là đã chết tại bên trong giờ khác này hắn mới chính thức cảm nhận được độc tố cái này loại sức mạnh mạnh bao nhiêu thấy cảnh này ở đây người chơi cùng á quỷ cũng không khỏi dùng mình một cái trong nội tâm không khỏi hiện ra sợ h ã i k h ô n cùng nguyên lai、like、những vật nhỏ này độc tính khủng bố như vậy cái kia con rơi so ta trong tưởng tượng còn bi thảm hơn may mắn có chấn trưởng đại nhân tại mới để cho chúng ta tránh khỏi chúng độc vận mệnh nếu không ta khẳng định sẽ bị độc chết mụ mụ nói đúng bên ngoài càng diễm lệ liền càng nguy hiểm về sau nhìn thấy ven đường loài nấm đến đi vòng qua khá lắm nếu như ta chính mình lên núi lời nói chắc chắn sẽ bởi vì những này giã sinh khuẩn độc tố mà chết chỉ là nhìn xem người này liền biết trong động tình huống có nhiều đáng sợ trực giác của ta nói cho ta nó có thể kiên trì tự động bên trong bay ra đến hẳn là đối độc kháng tính tương đối cao những cái tia đối độc kháng tính hơi thấp đám ra hỏa sợ rằng đã ké x ỉ u hoặc là chết tại trong đ ậ u uy đều đừng tại đây thất thần trưởng c h ấ n mệnh lệnh đều còn nhớ a đ ộ n thủ vô ý thức cảm thán vài câu phía sau phó c h ấ n trưởng dẫn đầu phản ứng lại tiếp lấy liền quả quyết đối cái này thân chúng kịch độc con rơi phát động không lưu tình một chút nào tản n h ẫ n công kích Siêu. hắn trực tiếp xông lên tiền đến thừa dịp cái này con rơi trạng thái cực kém hai cánh tay bắt lấy con rơi hai bên cánh sau đó dùng lực hướng về phương hướng ngược xe rách cự giặc con rơi hai cánh sống sờ sờ bị kéo huyết dịch từ cánh đứt gãy chỗ p h ư n ra nháy mắt đổ phó trấn trưởng một mặt nhưng phó trấn trưởng, trưởng cũng không quan thể thừa nhận ở loại đau này khổ theo bản năng kêu đau ra tiếng cố nén trong cơ thể bên ngoài kịch độc nhìn về phía lâm bắc trấn trưởng đại nhân làm như thế nguy hiểm tựa hồ có chút lớn tự ly xa đánh rết có tốt nhưng nếu như là khoảng cách gần đánh g rết cuối cùng sẽ chỉ lây nhiễm bên trên sẽ lây không t h í chỉ hợp Không h vào Bảo Bảo sân Lâm Lâm động. Trường Trường Tử Tử Bác Bác c là phó c h ấ n trưởng người chơi khác cùng ác quỷ cũng có cùng loại này ý nghĩ bọn họ đều có thể nhìn ra phó c h ấ n trưởng tình huống biết phó c h ấ n trưởng chúng đáng sợ độc dù sao bên ngoài quá mức rõ ràng đối không phải chúng ta sợ hãi mà là thật không thích hợp tế bào dạng này chỉ sẽ vô cớ tiêu hao tình trạng của chúng ta đối về sau đến nói cũng không phải chưa tốt nếu như đi vào lời nói chúng ta đều sẽ chết trong sơn động a loại này tiếp cận với bịt kín không gian bên trong các loại độc sẽ chỉ lẫn nhau d u n g hợp để độc tính biến thành càng ngày càng nghiêm trọng đương nhiên nếu như trưởng chấn ngại khăng khăng để chúng ta đi vào vậy chúng ta cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì sẽ không chút do dự tiến vào trong đó cho dù sẽ rất hoại tử ở bên trong liền tính không chết cũng sẽ rất thảm các người chơi sợ chết cho nên không muốn đi vào tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống trực tiếp tiến vào loại này độc trong động cùng chịu chết có cái gì khác nhau bọn họ cũng không muốn chết mà tiểu chấn bên trên ác ủy bọn họ thì là đang vì lâm bắc làm cân nhắc chính như bọn họ nói tới dạng này đi vào không có gì tốt chỗ người chơi cùng ác quỷ mặc dù ý nghĩ khác biệt thế nhưng biểu đạt ý tứ nhưng không kém làm ấy nhìn xem phó c h â n trường thảm trạng lâm bắc cũng ý thức được chuyện này g i a sinh khuẩn phóng thích r a độc tính rất mạnh tại tiến vào đến trong sơn động phía sau xác thực có thể đối phó tiềm ẩn trong động tồn tại để trong động tồn tại không có cách nào trở tại n g u y ê n chỗ nếu không sẽ bị tươi sống hạ độc chết bọn họ chỉ có thể bị bức ép lựa chọn thoát đi sơn động một cái nhập khẩu một cái cửa ra muốn rời khỏi chỉ có như thế hai lựa chọn thế nhưng tại đem t â n nhiễm k ị độc từ lối vào thoát đi quỷ quái giết chết phía sau chính m ì n h phương này người chơi cùng ác quỷ cũng sẽ trúng độc có lợi cũng có tệ xác thực đây chỉ là giết chết một con rơi mà thôi phó trấn trưởng liền trúng độc đến loại này trình độ mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi thời gian trôi qua càng lâu độc tính liền sẽ t ă n g mạnh chờ về sau để bọn họ tiến vào trong sân động đối mặt cái kia khắp núi động kịch đông lúc tình huống chỉ sẽ thay đổi càng kém tại vào đi phía trước trước tiên cần phải để bọn họ đối với mấy cái này độc miễn dịch phía trước lâm bắc không có nghĩ tới chỗ này hắn vừa mới được đến cái này loại năng lực đối cái này loại năng lực còn rất lạ lẫm không có đầy đủ hiểu rõ dẫn đến trường hợp này cũng rất bình thường chỉ có thực tiễn mới sẽ ra hiểu biết chính xác còn tốt thì bổ cứu các người tiếp tục giết một cái cũng không muốn bông tha ta sẽ giải quyết chuyện này nói xong lâm bác nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể khuẩn vương chi lực nghiêm túc lý giải lên cái này loại sức mạnh cái này loại sức mạnh rất mạnh bao hàm đồ vật cũng rất nhiều muốn lập tức liền hoàn mỹ nắm giữ bản thân liền có rất lớn độ khó giờ phút này các người chơi cùng ác quỷ bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra lâm bác lời nói chính là thuốc can thần bọn họ vô điều kiện tin tưởng ác quỷ bọn họ làm như vậy rất bình thường bởi vì lâm bắc là trưởng chấn mà kinh lịch phía trước đủ loại sự tình phía sau các người chơi cũng biết lâm bắc cường đại cỡ nào thần bí cho nên mới sẽ làm ra loại này sự t ì n h sau đó bọn họ tiếp tục canh giữ ở cửa sân động chờ đợi có quỷ quái từ bên trong bay ra mấy giây sau lại có một cái thân chúng kịch độc con rơi bay ra mỗi lần xuất thủ chính là một tên người chơi siêu một tia chấp kiếm c h é m qua con rơi thân thể trực tiếp nổ tung thân thể bên trong lần chứa độc tố hướng bốn phía tàn đi bởi vậy có mấy tên người chơi cùng ác quỷ chúng độc một lát phía sau lâm bác mở mắt đối k u ẩ n vương chi lực lý giải sâu hơn mấy phần chỉ cần đem ta phân liệt ra bảo tử cho h n liền lực, lâu là làm thời miễn miễn những độc tố này năng định thể như có được thể dịch độc cụ có dịch Cứ thể thu tạm tố thể thể thì là từ ta Trường mà định ra. Cứ làm như vậy. bao ra. không á Kháng n người có phần. Trường người có phần. Khuẩn vương. g độc độc cả có cả có bào bào tử, tất tử, tất mọi mọi h k những đối tất cả giã sinh khuẩn độc tố miễn dịch hơn nữa còn có thể chế tạo ra đại lượng kháng độc bào tử chỉ cần đem kháng độc bào tử ăn cũng không cần lại sợ những độc tố này chỉ bất quá thời gian có hạn lâm bắc nói bao lâu chính là bao lâu may mắn có loại này thủ đoạn không phải vậy sự tình sẽ thay đổi rất phiền phức có khả năng chống cự những độc tố này thật là một kiện đặc biệt có chuyện tất yếu không thể chống đỡ kháng độc tố liền không thể tiến vào đến trong sân động lâm b á c cũng sẽ không thể để mê vụ cùng độc tố kết hợp mê vụ cùng độc tố kết hợp phía sau độc tố sẽ k h u y ế t tán đến cả tòa xà giác sơn liền một cái góc vắng vẻ đều sẽ không bỏ qua nhưng phạm là ở tại trên xà giác sơn tồn tại liền đều sẽ phải chịu cái này phức tạp độc tố ảnh hưởng vô luận thực lực cường đại c ỡ nào đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu ảnh hưởng từ đó dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng không cách nào chống đỡ kháng độc tố hậu quả có thể nghĩ rất đáng sợ thử nghĩ bên dưới trong lúc chi đột nhiên có độc tố xâm lấn thần kinh sẽ tạo thành cái dạng gì tình huống hoặc là độc tố phá hủy hô hấp hệ thống trở, tình huống lại lại biến thành cái dạng gì bất luận một loại nào đều rất đáng sợ đáng sợ nhất độc không phải nháy mắt mất mạng độc mà là từng chút từng chút chậm rãi tra tấn chỉ có thể tại thống khổ t r a tấn bên trong chết đi độc cho nên tại biết loại này sự tình phía sau lâm bác đầu tiên muốn đi làm sự tình chính là để đi theo chính mình người chơi cung ác quỷ, được đến ứng đối cái này đông đảo độc tố năng lực định nhân nhận đến độc tố ảnh hưởng phe mình không nhìn thẳng độc tố có khả năng rất tốt đi l ắ p bổ thực lực và số lượng bên trên trích lệnh nghĩ như thế nào đều là cái rất tốt cách làm hô k h i sâu m ộ t hơi lâm bác thu hồi suy nghĩ đối với phó chấn trưởng chờ ác quỷ cùng người chơi hô đến chỗ của ta c h ư ớ không cần đi quản bọn họ xếp thành hàng ta cho các ngươi phát giải dược tất cả mọi người có phần từ trong sơn động đi ra những cái kia tồn tại từng cái trạng thái đều kém vô cùng liền sống đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực càng không khả năng đi tiến hành công kích có thể tạm thời không để ý tới nghe vậy người chơi cùng ác quỷ bọn họ lập tức cách xa sơn động nhập khẩu chạy chậm đến đi tới trước người lâm bắc có thứ tự xếp lên hẳn g dài cái này ngắn ngủi một lát liền có nhiều tên người chơi cùng ác quỷ trúng độc thời khắc này trạng thái đặc biệt kém cỏi có trên thân xuất hiện đủ mọi màu sắc điểm lầm tấm không có quy luật chút nào dã man sinh trường có thì làm ọ c da lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí bọc mù trong đó mấy cái đã bắt đầu hướng dẫn ra ngoài mù còn có làn da biến thành vô cùng trắng bệnh thân lượng nước trong người chính đang nhanh chóng xói mòn trừ bỏ ngoài da còn có tình huống khác ví như không để ý tới tình huống chỉ sẽ thay đổi càng kém liền tính cuối cùng sẽ không bị hạ độc chết cũng sẽ bị độc thành đại tàn phế tại loại này nguy cơ từ phía trên núi một cái đại tàn phế làm sao có thể có kết cục tốt lâm bác biết tình huống khẩn cấp lập tức thúc giục trong cơ thể khuẩn vương chi lực sau một k h ắ c một đ ô n g hoa sinh lớn nhỏ bào tử xuất hiện ở trong tay hắn bào tử là màu trắng tinh ngoại hình không theo quy tắc thoạt nhìn không có nguy hiểm cầm ăn hết tại hai mươi bốn giờ bên trong có thể không nhìn những độc tố này xếp ở vị trí thứ nhất phó chấn trưởng kích động nhận lấy màu trắng bào tử không chút do dự một cái đem bào tử cho nuốt vào đến trong bụng một giây phía sau độc tố trong cơ thể của hắn bị loại bỏ bên ngoài thân khác thường tùy theo tàn đi tất cả lại khôi phục đến ban đầu rằng rớp tốt rồi ta liền biết trưởng c h ấ n có ứng đối phương pháp dù sao trưởng c h ấ n đã làm nhiều như thế chuyện thần kỳ Trường trường động, huynh quang khuẩn, động, huynh quang khuẩn. vào vào phó c h ấ n trưởng không hề cảm giác ngoài ý mớn hiện tại trong lòng hắn trưởng c h ấ n lâm bắc chính là như thần tồn tại làm đến những chuyện này cũng không khó việc rất nhỏ về sau người chơi khác cùng ác quỷ, lần lượt từ trong tay lâm bắc nhận lấy một điểm lớn bào tử đồng thời đều rất sung sướng đem bào tử ăn vào đến trong bụng theo bảo tử vào trong bụng chúng độc đều khôi phục bình thường các loại dị thường trạng thái chống rỗng toàn thân sảng khoái cái này nho nhỏ một viên bảo tử lại nắm giữ mãnh liệt như vậy kháng độc năng lực nếu như cầm bán đi c h ấ n trưởng đại nhân chịu nhất định có thể phát đại tài nói rất đúng ta có thể giúp trưởng c h ấ n bán những n à y bảo tử dù sao ta có thể là chuyên môn làm ăn bọn họ nói có đạo lý có thể cùng hắn mua sắm một chút bảo tử giữ lại dự bị dạng này chờ sau này gặp phải tương ứng phó bàn lúc cũng sẽ không thời khắc đều ở vào trong bị động loại này giải độc thần vật có dự sẵn cần phải thậm chí đem cái này giải độc bào tử trở thành cần thiết đồ vật chỉ bất quá bây giờ không phải là nói cái này thời điểm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm thời gian một giây dây trôi qua lâm b ắ c rất nhanh cho ra một viên cuối cùng khuẩn vương bào tử một cái không kém là thời điểm đi bên trong từ giờ khắc này bắt đầu những độc tố này sẽ không có bất luận cái gì tác dụng vụ hắn đ u ô i khuẩn vương chi lực cảm giác rất hài lòng chỉ cần sử dụng tốt năng lực này có khả năng làm thành rất nhiều độ khó vô cùng chuyện đại sự thật là một cái cường còn có sắc thủ đoạn đều ăn đi cái kia liền chuẩn bị a ba phút phía sau tiến vào trong đậu ba phút lâm bác muốn để độc tố lại lan tràn ba phút làm lại như vậy lý do an toàn minh bạch cần tuân chấn trưởng đại nhân chi lệnh ngài nói cái gì chính là cái đó đi trong động độc tố tiếp tục lan tràn càng ngày càng nhiều không kịp chạy trốn quỷ quái đổ vào cái này khắp nơi đều là độc tố bên trong pham l a ngã xuống liền nhất định sẽ chết bởi vì ngã xuống đại biểu cho không cách nào tiến hành tranh né mà không cách nào tránh né lời nói sẽ chỉ dẫn đến trong cơ thể độc tố càng ngày càng nhiều độc tố dành d ụ càng nhiều tình huống thì càng bị thảm ân trực tiếp tiến vào một cái tuần hoàn ác tính bên trong liên tính cuối cùng không có bị đ chết cũng sẽ tươi sống chết đói hoặc là bởi vì những phương thức khác mà chết cứu mạng núi s ơ n thần van cầu van cầu ngài mau cứu mau cứu ta ta tốt thật thông khổ toàn thân đều tại đang khó chịu a a a ta thật không chịu nổi người nào đều cho ta một t h ư n g khoái nhanh nôn vào giờ phút này sơn động này giống như địa ngục khắp nơi đều là thảm không nỡ nhìn cảnh tượng đảo mắt ba phút kỳ hạn đã qua âm thanh của lâm bắc lại một lần nữa vang lên toàn thể cùng ta vào động tiếng nói vừa ra hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước phía trước là đen nhánh sơn động nhập c h ẩ u phó c h ấ n trưởng theo sát tại lâm bắc phía sau trung thực thi hành chính mình phó c h ấ n trưởng chức trách mặt khác g c quỷ cùng người chơi cũng không dám do dự vội vàng đi đến trước lâm bắc phía sau tả hưu một giây sau lâm b ắ c đi vào đến đưa tay không thấy được năm nón h cám bên trong phía trước cái gì đều không nhìn thấy trường hợp này nhu cầu cấp bách nguồn sáng sở soạn tiến lên cũng không phải cái gì chuyện tốt nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương lâm b ắ c sớm liền nghĩ đến ứng đối phương thức lại đen thì có ích lợi gì huỳnh quang khuẩn bọn họ đến bên cạnh ta xua tan cái này vô biên h cám a huỳnh quang khuẩn Là đông đảo trong giã sinh khuẩn giã một loại vừa vận dung hợp lý giải khuẩn bường giải hợp chi lý lực lúc, Lâm i Bắc ế này này nhót nhót、no、thoạt nhìn rất khủng bố để người sợ đến hoảng quan mang mặc dù có chút đáng sợ thế nhưng hiệu quả rất không tệ ít nhất thành công chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh xua tán đi vô biên tế h ắ cám tia sáng xuất hiện lâm bác thấy rõ tình huống xung quanh trên mặt đất khắp nơi đều có bị độc nạ trên mặt đất quỷ quái có đã chết đi có thì là đang dãy rủa từng cái tin tức cột tùy theo hiện lên kiểm s a i quỷ mức độ nguy hiểm k i n h tùng cấp nó chết rất thảm rất thống khổ trong cơ thể ít nhất có mấy chục loại độc dù cho đã chết đi nhưng thống khổ vẫn chưa đình chỉ vẫn còn tại không ngừng dày vò lấy hắn nó còn có hơi lập tức liền sẽ chết đi chính đang chịu được nhiều loại kịch độc tra tấn Thế h n n ư mỗi một cái tin tức cột bên trong nội dung đều có thể dùng tản nhẫn hai chữ đến hình dung không phải nhanh bị độc chết chính là đã bị hạ độc chết chợt chợt. mặc dù biết sẽ là kết quả này nhưng sự thật so ta trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều các loại loạn thất bát tao độc liên loại này cưỡng ép treo một hơi làm sao cũng không cách nào chết đi độc đều có lợi dụng được lời nói thật có thể làm đến rất nhiều chuyện nhất làm cho lâm bắc cảm giác kinh ngạc chính là loại này độc loại này độc đặc biệt thích hợp dùng để ép hỏi một chút chuyện quan trọng so thủ đoạn khác hữu hiệu nhiều mà còn áp dụng cũng đơn giản không chỉ là lâm bắc người chơi khác c ù n g ác quỷ cũng nhìn thấy trong sơn động t h a m trạng ha ha đám người kia đ a n g l ợ i ai bảo các ngươi chở ở loại địa phương này chờ lấy đánh lén chúng ta đây một cái so một cái thảm may mắn có trưởng chấn cho bà tử không phải vậy đánh chết ta cũng sẽ không đi vào trước đây liền nghe mặt khác ác quỷ nói qua đây là một cái đặc biệt nguy hiểm sơn động nhưng bây giờ cái này nào có cái gì nguy hiểm có thể nói tùy tiện đều có thể đi đến cuối nếu như hắn không tại chỉ có ta cùng người chơi khắc tại tỷ lệ lớn là không cách nào thông qua cái sơn động này bọn họ tâm tư phức tạp đầy mắt rung động nhìn mấy lần lâm bắc liền đem ánh mắt cho thu hồi dù sao tình huống đã thành kết cục đã định không cần thiết lại nhiều nhìn toàn bộ giết một tên cũng không để lại những n à y tại xà giác sơn bên trong cùng s à giác sơn sơn thần làm bạn á c quỷ lâm bắc một cái cũng không có ý định lưu lại bất kể có phải hay không là sắp chết tác quỷ nói xong hắn cất bước đi thẳng về phía trước đại lượng giã sinh khuẩn đi sắt đằng sau ở bên người ác quỷ cùng các người chơi cũng không dám do dự lập tức dựa theo mệnh lệnh của lâm bắc mở rộng hành động đối những cái kia thân chúng kịch độc quỷ quái mở rộng sắt l ụ g lâm bắc một đường tiến lên rất thuận lợi chỉ chốc lát liền đi ra ngàn mét xa tại cái này ngàn mét bên trong hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cùng ngăn cản nơi đây cùng lối vào đồng dạng đều là độc tố cùng thi hải tiếp tục đi không bao lâu nữa liền có thể đi đến cửa ra phía sau chỗ các người chơi cùng ác quỷ bọn họ đang bận rộn chương ba trăm bảy mươi xuất khẩu mê vụ hiện t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi xuất khẩu mê vụ hiện cái sơn động này mặc dù rất dài đồng thời nội bộ không g i a n cũng không nhỏ con đường càng là lấy xoay quanh hình thức kéo dài nhưng lại không có phân n h á n h tựa ra vào loại hình tồn tại chỉ cần theo một con đường không ngừng tiến lên liền không sớm thì m u ộ n có thể từ lối đi ra đi ra đi đến sơn động này một phía khác cung tin tức cột bên trong nói rõ đồng dạng bên trong hang núi này bộ hát cám đến cực điểm càng là thâm nhập thì càng đen đen đến không cảm giác được tự thân tồn tại tình trạng ví như tại không có ánh sáng dưới tình h u ố n đi xuống gặp phải nguy hiểm là chuyện sớm hay muộn liền tính cuối cùng bằng vào một thân ngạnh thực lực thành công xuyên qua cái này vạn mét sơn động đi qua sơn động một phía khác trạng thái gì đó cũng đều sẽ biến thành rất kém cỏi không có bỏ mình cũng phải bị thương nặng đối về sau hành trình không có chỗ tốt mà còn xuyên qua sơn động này liền mang ý nghĩa không có đường lui bởi vì nghĩ phải xuống núi liền cần lại lần nữa vào sơn động cái này cũng không là một chuyện tốt nguy hiểm đến cái này loại cấp độ sơn động người nào cũng không muốn lần thứ hai tiến vào lâm bắc mang theo giã sinh khuẩn bầy lạnh nhạt đi tới chung chung điệp, điệp giã sinh khuẩn đại quân trải rộng các nơi dẫn đến xung quanh hắn chỉ có da sinh khuẩn phó c h ấ n trưởng chờ ác quỷ cùng người chơi đều không thể tới gần người bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể dựa theo lâm b ắ c chỉ thị hành động không ngừng đối trong sơn động những cái kia may mắn còn sống sót ác quỷ hạ sát thủ cứ như vậy từ lâm bắc dẫn đầu cái này đội ngũ khổng lồ trong sơn động đi ra khoảng cách càng ngày càng xa càng là thâm nhập bốn phía độc tố thì càng đồng trong động tình huống thì càng m á h liệt khắp nơi có thể thấy được bị độc chết quỷ quái tại lục sắc quang mang phụ trợ bên dưới càng làm cho tình huống này lộ ra dọn người liền phó trấn trưởng loại hình ác quỷ nhìn thấy đều sẽ phải chịu chút kinh hãi đi thẳng đi c phía trước tình huống phát sinh biến hóa một trận quan g mang nhàn nhạt, nhạt xuất hiện ở một trăm mét hơn bên ngoài rất rõ ràng là xuất khẩu nhìn xem lâu ngày không gặp bình thường tia sáng chúng người chơi cùng ác quỷ tâm tư phức tạp theo bản năng cảm thán nói ta vốn cho rằng nghĩ phải xuyên qua cái sơn động này là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới thông qua vậy mà tia không tốn sức chút nào toàn bộ hành trình đều không có nhận đến trở ngại gì quả nhiên vô luận là cái gì phiền p h ứ c chỉ cần nghe theo trưởng trấn an bài liền có thể biến thành vô cùng nhẹ nhõm ta liền nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy cái này mẹ nó mới là đường đường chính chính c a o chơi cái này vốn phải là cái rất khó phó bản có thể ở trước mặt hắn lúc không thể nói cùng khó khăn hào không liên quan a chỉ có thể nói là thật đơn giản hông hăng ghen tỵ bọn họ đều phục đầu tiên là đưa tay ở giữa giết chết quần vương tiếp lấy trở thành tân nhiệm quần vương thống ngự ở đây mấy vạn giã sinh quẩn sau đó lại là nhẹ nhàng như vậy thông qua dạng này một cái nguy cơ t h ứ phía khắp nơi đều cất g i ấ u quỷ quái sơn động mỗi một kiện đều là dễ dàng làm đến nhưng mỗi một kiện đều là độ khó cực lớn sự tình lâm bắc không nghĩ quá nhiều chỉ là mang theo đại bộ đội tiếp tục đi đến phía trước rất nhanh đi tới lối đi ra xuất khẩu bên ngoài đồng dạng đều là độc tố cùng thi hải ít nhất trăm mét phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xung quanh rầm rạp sinh trưởng cây c ố i đồng dạng nhận lấy độc tố ảnh hưởng từng cây cũng đã mục nát vô số lá cây rơi trên mặt đất té vỡ nát đi ra sơn động n é y mắt lâm bắc trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trên không hắn biết vừa vặn trong sơn động lãng phí thời gian rất lâu trên không lên sương ngủ rất nhạt rất nhạt nhưng đúng là sương ngủ dù sao là đi xoay quanh đường núi mà còn trên đường đi phải x ử lý rất nhiều chuyện cho nên cái này rất bình thường sương lên chương ba trăm bảy mươi mốt mê vụ mê vụ chương ba trăm bảy mươi mốt mê vụ mê vụ tin tức tương quan cột cũng nổi lên mê vụ hào cảm độ chán ghét tên là mê vụ mê vụ tiến vào cái này trong sương mù không những ánh mắt sẽ chịu ảnh hưởng đại não cùng thân thể sẽ nhận đến càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng chỉ cần không cẩn thận hút vào cái này mê vụ như vậy vô số bí ẩn sẽ xuất hiện tại trong đầu của ngươi như thế giới tại sao lại tồn tại nhân loại tồn tại ý nghĩa là cái gì ác quỷ vì sao sinh ra còn sống mục đích là cái gì nếu như đứng tại chỗ như vậy phía trước trong mê vụ có thể hay không có ác quỷ tồn tại không quản ngươi có suy nghĩ qua hay không những vấn đề này đều sẽ không bị khống chế bắt đầu suy nghĩ những này vô luận ngươi ở đâu đỉnh núi hoặc là chân núi vô luận ngươi đang làm cái gì ăn cơm vẫn là bài tiết đều sẽ không tự chủ được đi nghĩ những thứ này mê vụ tồn tại ở bên cạnh bao lâu trường hợp này liền sẽ kéo dài bao lâu l i ê n tính cuối cùng từ trong mê vụ đi ra ngoài cũng sẽ có nhất định di chứng tồn tại tư duy thỉnh thoảng sẽ còn chịu ảnh hưởng thông qua thủ đoạn đặc thù có thể lẩn tránh trường hợp này từ đó thu hoạch được tại bên trong mê vụ hành động năng lực hiện tại cái này sương mù mới v ư ợ lên không cần đề phòng biến thành sương ngủ phía sau tất cả đã chết rồi rất hiển nhiên cái này mê vụ rất nguy hiểm lâm bác nhìn xong nội tâm cũng có chút kinh ngạc cái này mê vụ so hắn trong tưởng tượng còn khủng bố có thể làm cho tư duy mất khống chế mê vụ thật là đủ nguy hiểm là một thanh chân chính kiếm hai lưới hắn không hề cảm giác sợ hãi bởi vì sớm đã quyết định muốn để cái này mê vụ thành vì chính mình trợ lực cho nên mê vụ càng mạnh càng tốt trên không sương ngủ mặc dù rất nhạt thật mỏng một tầng phất tay liền có thể sơ tan nhưng cuối cùng cũng là sương mù mỏng bao trùm lớn phiến thiên không đang theo xà g á c sơn tiếp cận mà đến căn cứ ngày hôm qua tình huống đến xem không bao lâu nữa cái này sương mù liền sẽ thay đổi rất lớn sẽ đem cả tòa núi đều nuốt chừng lấy đợi thêm một lát hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất mỗi một giây trôi qua sương mù liền sẽ lan tràn đi ra rất nhiều sẽ thay đổi so trước đó nặng nề mấy phần lâm b á c đang đợi trước tại chỗ này nghỉ ngơi chờ sương mù lớn chúng ta tiếp tục tiến lên sau một khắc ở đây người chơi cùng ác quỷ nhộn nhịp sương sờ sương mù lớn tiếp tục tiến lên cái này nghiêm túc sao xa rác sơn sương mù nguy hiểm cỡ nào trong lòng bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít không nhiều biết sương mù càng lớn càng dày đặc leo núi liền càng gian nan chuyện này dựa theo bình thường lo dịp đến nói có lẽ thừa dịp sương mù còn rất nhỏ nắm chặt thời gian leo về phía trước mới đối dạng này mới có thể càng tốt lợi dụng đoạn này an toàn thời gian đến mê vụ chân chính phủ xuống thời giờ cách làm chính xác là tìm chỗ an toàn tranh n ẽ chờ đợi mê vụ trở nên nồng phía sau tiếp tục tiến lên cách làm cùng tự tìm đường chết không có khác nhau nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại đặc biệt thống khoái tiếp thu sự thật này không có bất kỳ cái gì phản nản cùng hoài nghi chấn bộ d ạ n như thế nói như vậy cứ làm như vậy đi dù sao tin tưởng t r ư ở n g c h ấ n khẳng định là chính xác minh bạch chính dễ dàng nghỉ ngơi sẽ vừa vặn giết một đường quả thật có chút mệt mỏi chờ mong t r ư ở n g c h ấ n tiếp xuống thao tác hắn nói như vậy khẳng định có nguyên nhân chuyện lúc trước đã triệt để nói rõ n ố c n g h ế c đi tin tưởng t r ư ở n g c h ấ n là được rồi không quản lời hắn nói làm sự t ì n h có nhiều không hợp t h ó i thường liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy những n à y người chơi cùng ác quỷ triệt để bị lâm bắt cho c h í n h phục dù cho nghe đến loại này trái ngược lẽ thường không hợp t h ó i thường mệnh lệnh cũng sẽ không lại đi chất vấn sau đó lâm bác dẫn đầu ngồi ở trên một tảng đá chờ đợi mê vụ chậm rãi g á n lâm mà những gì hắn làm bị dám q u ả đối xem với cái h u này o trong thai xà giác sơn sơn thần không thể nào hiểu được không nhịn được nổ nước bọt nói hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp này ngay trước những cái kia người leo núi vô luận là nhân loại hay là ác quỷ cách làm đều là nắm chặt thời gian tại mê vụ giáng lâm phía trước tận khả năng đi đến địa phương an toàn như loại này tùy ý tìm một chỗ chờ đợi mê vụ d á n g lâm cách làm xà rác sơn sơn thần một lần cũng chưa từng thấy qua tuyệt đối tuyệt đối có vấn đề căn cứ chuyện lúc trước đến xem cái này nhân loại không có khả năng nội điên hắn loại này thoạt nhìn không hợp thói thường cách làm phía sau đều có đặc biệt dụ ý mỗi lần đều sẽ lấy được bất khả tư nghị kết quả hắn biết sự tình gia vô thường nhất định có yêu nhất là tại đối mặt lâm bắc cái này sóng người leo núi thời điểm dù sao đã có vết xe đổ chấm tư một chút xà rác sơn sơn thần càng thêm cảm giác sự tỉnh có vấn đề hắn cũng bởi vậy truyền đạt một cái mệnh lệnh nhìn chăm c h ẳ n hắn có cái gì tình huống gì thường lập tức hồi báo hắn có chút bất an nhưng lại không nói ra được là vì cái gì g i a n g quản giả diệt hồn cũng đem tất cả cho xem tại trong mắt hắn cũng rất hiếu kỳ tại nghỉ ngơi lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu lần này lại có ai sẽ gặp nạn có thể hay không lan đến gần tên kia đâu hiện tại g i a n g quản giả diệt hồn càng thêm cho rằng lâm bắc sẽ mang đến cho mình thiên đại kinh hỷ nói không c h ừ n g thật sẽ để cho hắn ban đầu ảo tưởng mất hiện vào giờ phút này g i a n g quản giả diệt hồn ném ra những chuyện khác đem tất cả tinh lực cùng lực chú ý đều đặt ở trên người lâm bắc đang chú ý lâm bắc nhất cử nhất động c h ỉ t i ế c lâm b á c một mực tại nơi đó ngồi câu có câu không trò chuyện căn bản không có đứng dậy rời đi ý tứ giáng quản giả diệt hồn nhìn rất gấp có thể hắn cũng không có biện pháp gì thời gian cứ như vậy trôi qua trên bầu trời cái tia tên là mê vụ mê vụ càng ngày càng nhiều đã đem trời cùng đất cho tết rời ngần đầu nhìn lại lúc chỉ có thể nhìn thấy đầy trời mê vụ căn bản không nhìn thấy cái gọi là trời xanh mây trắng p h ả n phất cái này nguyên bản là một cái bị mê vụ chiếm cứ thế giới lâm bắc ngẩu nhìn bầu trời mê vụ mặc dù rất nhiều nhưng cùng hắn ở giữa còn có khoảng cách rất xa còn xa xa không có đạt tới mong muốn đỉnh núi còn bại lộ tại bên ngoài lại càng không cần phải nói là địa phương khác cho nên cần muốn tiếp tục chờ lại chờ một lát mê vụ khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu nữa núi liền sẽ tiến vào trong sương ủ cuối cùng tại lại là m ộ ư ơ i phút đi qua sau xà giác sơn tối cao chỗ ngọn núi bị mê vụ thối vệ từ lâm bắc chờ người chơi cùng ác quỷ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa lâm bắc đột nhiên đứng dậy trong con ngươi lóe lên một vệ kích động chờ đến hắn rất muốn biết chính mình kế hoạch sẽ sẽ không thành công để giã sinh khuẩn độc tố dung hợp chung với mê vụ cái kết loạn thất bát tao độc tố có thể hay không theo mê vụ chuyển khắp cả tòa xà giác sơn đâu cái này quan hệ đến chuyện sau đó rất trọng yếu hô lâm bắc dùng sức hít một hơi bình phục bên dưới bên trong kích động trong lòng hệ thống thêm đầy những n à y mê vụ hào cảm độ gặp lâm bắc cuối cùng có mới động tĩnh g i á m quản giả diệt hồn nháy mắt tập trung lực chú ý muốn bắt đầu tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh đâu hắn đã đợi đã lâu sớm đã chờ không kịp chờ đợi không chỉ là g i á m quản giả diệt hồn tại lâm bắc bên cạnh người chơi c u n g ác quỷ cũng nhộn nhịp tập trung lực chú ý bọn họ không phải là đợi đã lâu chương ba trăm bảy mươi ba kích động mê vụ giúp ta làm sự kiện chương ba trăm bảy mươi ba kích động mê vụ g i ú hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao Còn thưa hảo cảm điểm là thêm đầy những ngày mê vụ vậy mà tiêu phí tám mươi vạn hảo cảm điểm so thêm đầy xả hiểm chấn nhiều ra dòng giã ba mươi vạn vẹn vẹn là từ một điểm này liền có thể đại khái biết được những ngày mê vụ cường đại cớ nào mê vụ hảo cảm độ trí cao kính sợ nó đã đã thuộc về ngươi sẽ nghe theo ngươi tất cả mệnh lệnh ngươi để nó tản nó liền sẽ tản ngươi để nó tập hợp nó liền sẽ tập hợp ngươi đối cái này mê vụ có tuyệt đối quyền khống chế chỉ cần là được đến ngươi cho phép như vậy cho dù là lâu dài chờ tại bên trong mê vụ cũng sẽ không phải chịu mê vụ tác dụng phụ ảnh hưởng sẽ không đi không bị khống chế suy nghĩ lung tung liền ánh mắt đều sẽ không nhận ảnh hưởng hợp lý vận dụng lời nói sẽ đưa đến đặc biệt tốt hiệu quả từ giờ phút này bắt đầu là một khởi đầu mới phía trước tồn tại những cái kia có khả năng lẩn tránh tác dụng phụ thủ đoạn đặc thù toàn bộ đều mất đi hiệu lực không lỗ lâm bắc rất hài lòng Không chế những phía chỗ này mê vụ phía sau, tại ố tốc t tưởng tượng trong trên trời tràn thay rất một một t so hắn nhiều. khác nhiên nhanh hơn rất nhiều, bên còn này, lan đồng mảng lớn một mảng lớn rung Giờ bầu mê đổi vụ độ, động.、Tại、lâm bắc ngay phía trên những cái kia mê vụ nhất là sinh động cái khác mê vụ đều đang khuyết tán lan tràn duy chỉ có mảnh này mê vụ là tại một mạch hướng phía dưới v ọ t tới chỗ nhắm ngay rõ ràng là lâm bắc vị trí mấy giây sau cái này đoàn mê vụ g á n g lâm thành công đi đến bên người lâm bắc hóa thành từng sợi như tinh tế bàn tay hơi khói bắt đầu nhẹ nhàng vớt ve lâm bắc thân thể một vòng lại một vòng chuyển giống như là dùng mấy chục con tay ôm lấy lâm bắc bất quá bởi vì là sương mù không có thực thể cho nên không có thực chất tiếp xúc cảm giác mặc dù như vậy nhưng lâm bắc biết cái này mê vụ nghĩ biểu đạt cái gì đơn giản chính là muốn cùng chính mình tiếp xúc mà thôi đến mức kích động như vậy sao hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói chỉ là một câu nói như vậy không có xua tan cái này ý của mê vụ dù sao là thuộc về mình mê vụ muốn làm loại này sự tình như vậy liền làm à cũng không phải là cái gì tuyệt đối không thể đủ làm sự tình g i a n g quản giả diện hồn nhìn xem một màn này lập tức xít sao nhũ mày hai mắt bên trong có khó mà che giấu khiếp sợ cứ việc nó không phải trong xà giác sơn một thành viên có thể lâu dài chờ ở loại địa phương này nó đối với mấy cái này mê vụ quen thuộc trình độ không thể so với xà giác sơn sơn thần t r ờ ác quỷ yếu nó biết cái này mê vụ ngày thường bình thường biến hóa cùng có nhiều đáng sợ những n à y mê vụ tại cùng hắn thân cận ta là có phải là nhìn nhìn lầm đối với cái này g i á m quản giả diện hồn có chút không dám tin tưởng luôn cảm giác cái này thật sự là không thực tế phía trước chuyện của giã sinh khuẩn nó còn miễn cưỡng có khả năng tiếp thu nhưng dính đến những n à y mê vụ nó làm thế nào cũng làm không được dù sao g i ã sinh khuẩn cùng mê vụ hoàn toàn là hai việc khác nhau không thể nào nửa phút đi qua mê vụ mới cam lòng đem lâm bắc cho bông ra sau đó bắt đầu tại bên người lâm bắc vây quanh không muốn rời đi thấy thế lâm bắc mở miệng cười nói không muốn như vậy về sau có nhiều thời gian hiện tại trước giúp ta làm một chuyện tiếng nói vừa ra hắn đưa tới tại phụ cận quần tụ g i ã sinh khuẩn đi Đi. g i ã sinh khuẩn nhảy nhảy n h ó t n h ó t tụ đến chờ đợi lâm bắc t r u y ề n đạt bước kế tiếp mệnh lệnh ta muốn để bọn họ đọc dung nhập vào ngươi nội bộ sau đó ngươi đi k h u ế c tán chương ba trăm bảy mươi bốn mê vụ phong sơn、không. là xương độc chương ba trăm bảy mươi bốn mê vụ phong sơn sơ Không, là xương độc để độc tố cùng mê vụ dung hợp sau đó bắt đầu tản bộ đem cả tòa x a giác sơn liên quan chỗ phía dưới thị trấn đều bao phủ lại đây chính là lâm bắc ban đầu mục đích mặc dù vẫn chỉ là một cái kế hoạch nhưng hắn lại có thể khẳng định làm như vậy tất nhiên có thể lấy được một cái đặc biệt kết quả tốt có khả năng là bên mình lấy được đặc biệt lớn ưu thế dù sao vô luận là mê vụ hay là dạ sinh khuẩn bản thân liền có nguy hiểm cực lớn tính kết hợp với nhau về sau tự nhiên chị sẽ thay đổi càng nguy hiểm ngay vậy mê vụ lập tức chuyển biến thành hình người đồng thời nhân tính hóa dùng sức nhẹ gật đầu gia hiệu chính mình minh bạch nên làm như thế nào đối với lâm bắc kế hoạch nó đều sẽ vô điều kiện đi phối hợp không quản kế hoạch này sẽ đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì cho dù là muốn cùng đến không hết độc tố hòa làm m ộ thể t cũng căn bản không quan tâm lúc này âm thanh của lâm bắc lại một lần vang lên mặt khác ta sẽ cho ngươi một cơn gió tuyết lực lượng tinh hoa ngươi đem nó cũng dung hợp đến trong cơ thể sau đó cùng độc tố cùng nhau khuếch tán để cồn u phong bạo tuyết giáng lâm hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều này gió tuyết phối độc sương ngủ nghĩ như thế nào đều có thể lấy được hiệu quả tốt hơn gió có thể lay động sương ngủ Để sau ư một vận đ khác lâm bác nhìn về phía xung quanh chỗ chờ lệnh đông đảo ra sinh khuẩn quả quyết mở miệng hạ lệnh một phút phía sau các ngươi toàn bộ cũng bắt đầu phun ra độc tố để các ngươi độc tố toàn bộ đều dung nhập vào mê vụ bên trong hiểu chưa không biết nói chuyện giã sinh khuẩn chỉ có thể thông qua gật đầu phương thức để diễn tả mình ý tứ tiếp lấy mê vụ tiếp tục lan tràn giã sinh khuẩn thì là bắt đầu tích góp độc tố lâm b á c cũng không có nhàn rỗi hắn điều động trong cơ thể băng tuyết nam vương lực lượng không ngừng t u a đưa đến s o n g trong tay thời gian một giây dây trôi qua đi tới lâm b á c bên cạnh mê vụ càng ngày càng nhiều mà hắn cùng sức mạnh của giã sinh khuẩn tích góp cũng đang không ngừng tăng nhanh vừa mới nói xong chuẩn bị kỹ càng giã sinh khuẩn nộn nhịp động lên từng cái hướng về bầu trời p h u n ra tại thể nội tích xúc đã lâu trí mạng độc tố Phúc. Phúc. vô luận là loại nào hình thức độc tố tại bị giã sinh khuẩn cho p h u n ra phía sau đều sẽ rất nhanh cùng ở xung quanh mê vụ dung hợp cùng một chỗ trong trước mắt mê vụ biến thành đủ mọi màu sắc trói lọi đồng thời q u ỷ dị vô cùng mà lâm bắc cũng vào lúc này giơ lên hai tay đem tích góp hoàn thành sức mạnh của băng tuyết nam vương đưa vào đến kỳ kỳ quái quái mê vụ bên trong n á y mắt hàn ý tản đi khắp nơi hoàn mỹ cùng độc tố cùng với mê vụ dung hợp ở cùng nhau một giây phía sau cái này ẩn chứa cực hạn băng tuyết lực lượng cùng khủng bố độc tố mê vụ bắt đầu k h u y ế t tán hô hô tại quân phong trợ rút phía dưới mê vụ h u y ế t tán tốc độ mau ra vô số lần không bao lâu nữa mê vụ liền sẽ trải rộng cả toàn núi không đối là xương độc tất cả những thứ này đều bị xung quanh người chơi cùng ác quỷ, cho một giây không rơi xem tại trong mắt giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết lâm bắc muốn làm gì chương ba trăm bảy mươi lăm tuyệt không thể cùng hắn là địch chương ba trăm bảy mươi lăm tuyệt không thể cùng hắn là địch kinh hãi nguyên lai、like、đây mới là trường trấn mục đích để đám tiểu ra hỏa kia độc theo xương độc quyết tán làm mê vụ khuyết t á n đến nồng nặc nhất rộng lớn nhất trình độ lúc đây chẳng phải là đại biểu cho độc tố cũng t r u y ề n khắp cả tòa xà giác sơn làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng sợ rằng trừ chúng ta bên ngoài cái khác vô luận là ác quỷ còn là nhân loại vẫn là những cái kia ngụy trang thực vật đều sẽ thân chúng kịch đ ư c c liền cùng vừa vặn trong sơn động tình huống đồng dạng có thể nói trưởng chấn là tại để tình huống vừa rồi lấy một loại cảng kinh khủng phương thức tái diễn t suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ những này ra sinh khuẩn độc khủng bố đến mức nào ở đây người chơi cùng ác quỷ lòng dạ biết rõ trong sơn động những cái kia ác quỷ bi thảm tình huống còn r bọn họ không khỏi cảm thấy hoảng hốt đồng thời trong nội tâm thanh tình cũng trở nên càng thêm nầm đậm còn tốt ta không có cùng trưởng chấn là địch loại này thủ đoạn loại này đáng phách chỉ có thể nói không hổ là trưởng chấn chỉ có ta mới biết vì cái gì những n à y mê vụ sẽ nghe chấn dài sao mê vụ loại này lơ lửng không cố định đồ vật hẳn là không có thuộc về ý thức của mình mới đúng chứ đừng phí cái k i a tâm tư đi suy nghĩ trưởng chấn cũng không phải chúng ta có khả năng nhìn đấu liền những cái k i a giã sinh khuẩn đều lấy trưởng chấn là tôn có khả năng khống chế nơi này mê vụ cũng không phải cái gì quá không hợp thói thường sự tình a bọn họ đã chết lặng không muốn lại đi phí đầu óc nghĩ lâm bắc làm bất khả tư nghị sự tình cảm thán đồng thời bọn họ tại ngẩng đầu nhìn mê vụ mong mỏi những ngày mê vụ nhanh lên hoàn thành k h u y ế t tán lâm bắc cũng là như thế k h u y ế t tán tốc độ lật gấp mấy lần xem ra có khả năng tại trời tối phía trước đạt tới kế hoạch chờ một lát tại mê vụ sẽ tại ta phía trước tất cả đều thôn vệ phía sau liền có thể tiếp tục đi tới mặt sau này đường núi sẽ so phía trước còn tốt đi hắn rất xem trọng chính mình kế hoạch mặc dù cần hao phí chút thời gian nhưng nghị như thế nào đều rất đáng siêu giá trị về sau rời đi lúc nhất định phải đem những ngày mê vụ cùng dã sinh khuẩn cùng nhau mang đi xương độc tác dụng có thể không chỉ như vậy một điểm tại rất nhiều nơi cùng trường hợp đều có thể dùng được hiện tại chỉ cần chờ đợi nhìn xuống tất cả n ắ m trong tay toàn cục giám quản giả diệt hồn cũng coi là làm rõ ràng lâm bắc muốn làm gì hắn lại một lần bị kinh hại đến khá lắm chơi như thế hung á c sao đây là một cái cũng không có ý định bung tha hung á c về hung á c cũng xác thực đặc biệt hữu dụng những tên kia căn bản gánh không được những n à y mê vụ bọn họ càng sẽ không đi chống cự mê vụ dù sao cũng là lâu dài tiếp xúc đổ vật không để phòng phía dưới bỗng nhiên bị những n à y mê vụ cho tập kích làm sao có thể chịu nổi dạng này một đợt làm xuống chỉ có số ít có thực lực chân chính ra hỏa mới có thể miễn cưỡng ôm có nhất định uy hiếp còn lại đều là dê đợi làm thịt t i ê u cái gì c ầ u thí sân thần đến lúc đó khẳng định sẽ rất sụp đổ g i á n g quản giả diệt hồn kích động đồng thời cũng rất kiên kỵ lâm bắc hiện tại có thể dùng loại này thủ đoạn đối phó xà giác sơn sân thần về sau có phải là cũng có khả năng sẽ tới đối phó chính mình đâu tuyệt đối không thể cùng hắn là địch hắn quả quyết làm ra quyết định này cuối cùng tại tốt một lúc sau mê vụ quyết tán đạt tới lâm bắc mong muốn hắn cùng chúng người chơi cùng với ác quỷ liên quan lấy mấy vạn da sinh khuẩn toàn bộ đều xảy ra kịch độc mê vụ bao khỏa bên trong chỉ bất quá bọn họ không có, có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì phức tạp kịch độc mất đi hiệu lực mê vụ không có tác dụng phụ thậm chí liền ánh mắt cũng sẽ không che chắn rõ ràng xung quanh phiêu đã mê vụ nhưng lại giống như không tồn tại đồng dạng lúc này âm thanh của lâm bắc vang lên tiếp tục lên núi hiện tại chúng ta có thể là chiếm hết ưu thế chương ba trăm bảy mươi sáu ưu thế cực lớn một đợt khác người chương ba trăm bảy mươi sáu ưu thế cực lớn một đợt khác người đi tại trải rộng khắp các nơi trong mê vụ trở thành khuẩn vương lâm bắc có khả năng rõ ràng cảm giác được cái k i ê u ẩn chứa tại mê vụ bên trong nồng độ cực cao các loại độc tố hắn tự hỏi nếu như không cách nào đối với mấy cái này độc miễn dịch có thể hay không ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn tiếp đáp án là khẳng định có thể nhưng sẽ rất khó khăn bởi vì những này độc quá mức nhiều đồng thời đặc biệt phức tạp liền tính có được cực mạnh thực lực cũng không có khả năng không chịu đến ảnh hưởng chút nào sẽ không chết về sẽ không chết có thể trạng thái loại hình tất nhiên sẽ trở nên kém bất lợi cho về sau hành động một điểm nữa là tầm mắt giới hạn khắp nơi đều là mê vụ phạm vi tầm nhìn cực nhỏ căn bản là không có cách rất tốt đi đề phòng những cái kia tiềm ẩn tại bên trong mê vụ nguy hiểm mỗi đi về phía trước ra một bước cũng có thể bước vào đến nguy hiểm bên trong nói là từng bước sát cơ cũng không đủ lại càng không cần phải nói cái này mê vụ bản thân liền rất đặc thù có có thể khiến người ta suy nghĩ lung tung năng lực một khi tư duy xa vào đến hỗn loạn bên trong đối xung quanh tình huống phán đoán liền sẽ tiến một bước hạ xuống nhiều loại nhân tố chung vào một chỗ lợi hại hơn nữa tồn tại thân ở trong đó chỗ có đủ uy hiếp cũng sẽ vô hạn yếu bớt mà lâm bắc cùng chúng người chơi cùng với ác quỷ lại sẽ không nhận mê vụ cùng độc tố ảnh、hưởng. tương đối là biến tướng tăng cường một cái suy yếu một cái tăng cường tự nhiên sẽ có rất lớn ưu thế có thứ tự tiếng bước chân vang lên bọn họ lạnh nhạt tại bên trong mê vụ đi tới phó c h ấ n trưởng c h ờ ác quỷ, phân bố tại lâm bắc xung quanh nổi lên cho lâm bắc dẫn đường cùng với loại bỏ chướng ngại vật trên đường tác dụng đông đảo da sinh khuẩn càng là như vậy thì chính là đi theo bên người lâm bắc thì chính là trực tiếp đứng ở bả vai cùng trên đầu các người chơi đi tại tối hậu phương nổi lên một cái đoạn hậu tác dụng một đoàn người cùng ác ủy cùng còn ấm cứ như vậy không nóng không vội đi tới cùng lúc đó theo ẩn chứa độc tố mê vụ rất đầy đ u i tại xa giác sơn từng cái tồn tại đều nhận lấy khác biệt trình độ ảnh hưởng tiếng h kêu trên tại x a giác sơn các nơi vang lên đau ta toàn thân đều tại đau liền xương đều tại đau cứu mạng tôn tôn kính sân thần ngài có thể đến tới cứu ta sao ta cảm giác chính mình nhanh sắp phải chết hóa hóa tay của ta hóa thành nước một chút thực lực tương đối mạnh tạm thời có thể miễn cương gánh vác kịch liệt đau nhức thế nhưng tư duy lại l u ô n hãm vào trong mê vụ ta là ai ta vì cái gì muốn giết hại những cái kia nhân loại loại này cách làm thật đúng không còn sống n ý thế giới khủng bố có cư dân tại thế nhưng số lượng lại rất thưa thớt đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện tại phó bản mở ra chỗ bởi vì bọn họ cùng ác quỷ cũng lẫn nhau là địch ác quỷ gặp phải nhân loại thích hợp mục tiêu lúc sẽ quả quyết đem cho giết chết nhân loại cũng đồng dạng sẽ đặc biệt đi săn bắn lạc đàn ác quỷ cho nên vào ngày thường bên trong song phương đều tận lực sẽ không thấy mặt ít nhất tại thành chấn loại này địa phương là dạng này nhưng sẽ không một mực dạng này người của thế giới khủng bố loại cũng có chuyện cần làm cùng ác quỷ chạm mặt là chuyện sớm hay muộn đồng dạng cùng các người chơi cũng là như thế giờ khác này bọn họ gặp phiền p h i lớn chương 377, r ă m k h n độc thuốc đặc hiệu sơn thần cảnh giác chương ba trăm n độc thuốc đặc hiệu sơn thần cảnh giác tình huống rất tồi tệ có da người ra biến thành đủ mọi màu sắc t h â n ở trên dài mù có người hoa mắt trước mắt rất nhiều tiểu nhân nảy loạn trong đầu còn truyền đến từng trận như kim c h â m có thân thể người cực kỳ yếu đuối trực tiếp ngã trên mặt đất còn có người tại ngăn không được nuốt mửa cái này cái gì không hợp thói thường tình huống những n à y trong mê vụ vậy mà còn mang theo đ ộ c mà còn độc chủng loại còn rất nhiều làm cái lông à trước mấy ngày có thể không phải như vậy vì sao mê vụ lại đột nhiên phát sinh biến dị thật là đ á n g chết chúng ta tiêu phí thời gian thật dài mới thành công đánh hạ trên núi loại này mê vụ nhưng bây giờ mê vụ liền có phiên bản mới đây là muốn cạo chết chúng ta、à. hơn phân nửa là trên núi ác quỷ bọn họ phát giác chúng ta đến đồng thời cho là chúng ta có nhất định uy hiếp cho nên mới làm ra loại này chuyện ngoại hạng đừng nói nữa nhanh nghĩ biện pháp giải độc những này độc hẳn là cái này trên núi những cái kia dạ sinh k h u ẩ n độc ta vừa vặn mang theo chút kháng k h u ẩ n độc thuốc đặc hiệu liền tính không có cách nào chống cự trong x ư ơ n g mù tất cả độc cũng ít nhiều có thể giải một chút nghiêm trọng độc thừa lại hạ độc chỉ có thể tự mình khiên qua đi cho ta một điểm vượt qua ban đầu bối rối phía sau trong thế giới khủng bố những nhân loại này lập tức nghĩ đến đối sách đồng thời áp dụng hành động bọn họ là thế giới này thổ dân Có rất nhanh nhân viên một đống kháng khuẩn độc thuốc bọn họ không chút do dự ăn vào trong vụ chỉ chốc lát thuốc đặc hiệu có hiệu lực rất nhiều người triệu chứng trúng độc hoặc nhiều hoặc ít là được đến một chút làm dịu đủ mọi màu sắc làn da nhan sắc giảm bớt mấy loại đầy ngươi bọc mủ biến mất bộ phận toàn bộ đến nói hiệu quả không tệ nhưng không cách nào giải trừ tất cả khuẩn độc giờ k h ắ c này những người này người lãnh đạo hạ lệnh tại chỗ ngồi xuống điều chỉnh trạng thái bảo mệnh quan trọng hơn tiếp lấy bọn họ nhộn nhịp ngồi xuống thúc giục trong cơ thể các loại sức mạnh cùng trong cơ thể độc tố làm chống lại đáng được ăn mừng chính là những người này tạm thời không có có nhận đến mê vụ bản thân lực lượng ảnh hưởng không phải vậy hậu quả khó mà lường được tương quan thông tin rất nhanh chuyển vào đến trong thai x g i á c sơn s ơ n thần đông nó s á c mặt vô cùng khó coi khó chịu đem một bên cái bình dùng sức đập xuống đất ngã thành máy vỡ cố nén trong nội tâm cái kia cùng bạo sát lục dục vọng xả rác sơn sơn thần hạ lệnh nghĩ biện pháp xua tan những n à y mê vụ không phải vậy tình huống chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng bất lợi đóng lại tất cả cửa sổ đ ừ n g để mê vụ đi vào nơi này hiện tại mê vụ không còn có thể tin lúc này là xà rác sơn sơn thần cung điện bị nó gia tăng đặc thù lực lượng những cái k i a m ê vụ không cách nào thẩm tấu vào nói cách khác dù cho cả tòa núi đều bị mê vụ báo hỏa tòa cung điện này cũng sẽ không luân hãm tại bên trong mê vụ chỉ bất quá từ khắp xung quanh đều là mê vụ cho nên biết loại này sự t ì n h tồn tại rất ít tất nhiên mê vụ phát sinh biến dị như vậy cái này trận pháp cũng không nhất định đáng tin cẩn thận cho thỏa đáng xa giác sơn sơn thần không dám có chút sơ s u ấ t quỷ dị tình huống đưa tới no sâu sắc đề phòng lâm bác chờ chúng người chơi cùng ác quỷ rất thuận lợi tại bên trong mê vụ đi về phía trước liên tiếp đi ra rất xa đều không có gặp phải ngăn cản cực kỳ thuận lợi mà lúc này có tiếng kêu rên từ phía trước chuyển đến s ơ n hóa hóa sơn thần nhanh tới cứu chúng ta lâm bác không khỏi nhúng mày tại mê vụ phong sơn phía sau hắn lần thứ nhất gặp ác quỷ chương ba trăm bảy mươi tám gặp phải bản thổ nhân loại chương ba trăm bảy mươi tám gặp phải bản thổ nhân loại hiệu quả cũng thực không tồi nửa trên sườn núi ác quỷ đều gánh không được quả nhiên là cách làm chính xác lâm b á c chỉ cảm thấy hài lòng không có đồng tình loại hình ý nghĩ sau đó hắn nhìn về phía phó c h ấ n trưởng nhẹ gật đầu phó c h ấ n trưởng lập tức hiểu ý dẫn đầu hướng đi cái này mấy cái ác quỷ đậu thủ một tên cũng không để lại mấy giây sau đó phía trước tiếng kêu rên đình chỉ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối xuất hiện lâm b á c không có chịu ảnh hưởng tiếp tục dẫn đội hướng về phía trước đi đến cái này về sau thường xuyên sẽ gặp phải tình huống tương tự mà hắn chọn lửa cách làm cũng đồng dạng trên xà g á c sơn ác quỷ không có cái gì lưu lại giá trị mê vụ ví như không có sương mù lại không chút nào ảnh hưởng lâm bắt chờ người chơi cùng ác quỷ hành động cứ như vậy bọn họ càng b ò càng cao toàn bộ quá trình thuận lợi rất mà trên đường đi giết chết ác quỷ cũng không phải số ít mỗi một lần s á t lục đều rất nhẹ nhàng những cái kia thân chúng k ị c h độc ánh mắt cùng tư duy bị mê vụ ảnh hưởng ác quỷ căn vốn không có lực lượng phản kháng cũng không có phản kháng ý nghĩ bị giết chết ngược lại là một loại giải thoát một đường đi một đường s á t lục một đường hướng lên trên rất nhanh leo núi tiến độ liền đạt tới ba phần tư lại đi một hồi liền có thể đến đỉnh núi đi đỉnh núi chính là nhiệm vụ lần này g i a n g quản giả d i ệ t hồn nhìn hai hùng kiếp vía cái này là hắn chưa từng thấy qua leo núi phương pháp phụ trách cái này phó bản lâu như vậy g i a n g quản giả d i ệ t hồn gặp qua rất nhiều thực lực cường đại người chơi nhưng giống lâm bắt như thế không hợp t ố i thường lại một cái cũng không có người này thật là người chơi sao người chơi có thể làm đến loại này sự tình trong lòng hắn không khỏi có nghi hoặc dâng lên rất nhanh liền làm ra một cái quyết định phó bản kết thúc phía sau nhất định phải điều tra điều tra hắn giống hắn loại này ra hỏa tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì ta là thời điểm đi đổi mới một đợt tình báo không thể lâu dài ở tại phó bản bên trong hiện tại g i á m quản giả diện hồn còn không biết chính là lần này làm ra quyết định sẽ để cho hắn đi đến một con đường không có lối về s à giác sơn sơn thần đối ngọn núi này có quyền k h ô n g chế có khả năng đại khái cảm giác trên núi những cái kia ác quỷ tình huống tự nhiên nó biết ác quỷ bọn họ không quyết tử vong sự tình chết thiệt đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra mê vụ đột biến mang theo k ị c h độc các bộ hạ liên tiếp chết đi thật là lắm chuyện đều vượt ra khỏi ta k h ô n g chế sắc mặt của s à giác sơn sơn thần t r trầm bên trong trong lòng có cực kỳ nồng nặc cảm giác bất an luôn có một loại đại n ặ n lâm đầu dự cảm hướng ta đến đúng không hả nghĩ đến đỉnh núi đúng không ta c h ờ ngươi rất nhanh nó liền điều chỉnh tốt trạng thái dùng ánh mắt của hung ác nhìn xem xuống núi con đường kia làm tốt đi đối mặt sự tỉnh các loại chuẩn bị mạnh liệt sát ý tại nội t â m bốc lên xa rác sơn sơn thần nhu cầu cấp bách phát t i ế t tới đi ta để các ngươi có đến mà không có về lại tiến lên một lát sau lâm bác nghe đến không giống với phía trước những cái k i a kêu, kêu r ê n gào thảm âm thanh đại g i a trạng thái thế nào khá hơn chút nào không đầu tiên là một đạo mang theo ân cần tiếng hỏi sau đó là tiếng trả lời ta tốt nhiều tạm thời chế trụ độc tố bất quá không áp chế nổi quá lâu đến mau chóng rời đi nơi này trở về điều trị cái này khuẩn độc thuốc đặc hiệu hiệu quả có thể coi như không tệ à vừa vặn r a của ta có mười mấy loại nhan sắc hiện tại chỉ để lại năm loại đến có thể chống đỡ được trình độ lão đại tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục leo núi vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi xuống núi lời nói luôn cảm giác thật đáng tiếc thật vất vả đến loại này độ cao chính là chính là thật đáng tiếc lâm bác lập tức dừng bước lại đồng thời ra hiệu người chơi khắc cùng ác quỷ cùng nhau đình chỉ từ lời nói này liền có thể phân tích ra phía trước tình huống không thích hợp hắn nhẹ nhàng nhăn nhăn l ô ngày m nội tâm tiến hành suy nghĩ khuẩn độc đặc hiệu núi tiếp tục leo núi vẫn là xuống núi thật vất vả đến loại này độ cao có thể kết luận tại phía trước trong mê vụ đ ợ i tuyệt đối không phải x g i á c sơn những cái kia ác quỷ. như vậy sẽ là ai chứ chuyện này để lâm bắc rất y ế u kỳ không nghĩ tới vậy mà thật gặp mặt khác một nhóm muốn leo lên x g i á c sơn thần bí tồn tại người chơi khác không rất không có khả năng nếu như là người chơi khác lời nói liền không khả năng dùng cái này loại phương thức xưng hô Có cái một đại, lão ngay n vậy phó t h ấ n trưởng lập tức nhẹ gật đầu thấp giọng trả lời vấn đề này đại khái có thể nói được nhưng cũng không nên nói chết phía trước hẳn là nhân loại bọn họ tựa hồ cùng xà giác sơn sơn thần có chút qua lại một mực tại mưu đồ tiến hành trả bữa không chỉ một lần leo lên quan núi nhưng mỗi một lần đều là thất bại mà về chưa hề thành công đang định qua ta vốn là vốn cho là bọn họ đã bỏ đi nhưng hiện tại xem ra cũng không có vậy mà lén lút bỏ tới loại này độ cao nói đến đây sắc mặt của nó không khỏi biến thành cổ quái mở miệng giọng nói chuyện cũng có chút quái dị bọn họ hiện tại khẳng định rất phiền muộn lúc đầu lần này có hy vọng đ ă n g định thế nhưng lại đột nhiên chúng kịch động trường trấn đại khái liền là như thế cái tình huống về sau ngài định làm như thế nào ngài mục đích là đ ă n g định cùng con mắt của bọn hắn không hề xung đột tựa hồ có thể cân nhắc tiến hành hợp tác lâm bác nhẹ gật đầu trong lòng đại khái có mấy hắn nhìn về phía trước tại bên trong mê vụ mấy thân ảnh như có điều suy nghĩ nói con mắt của bọn hắn chính là trả đũa xà giác sơn sân thần mà ta cũng sẽ xuống tay với xà giác sơn sân thần xác thực có thể cân nhắc hợp tác địch nhân của địch nhân chính là có thể lợi dụng người đối với những này chẳng biết tại sao không biết nội tình người lâm bắc có thể sẽ không tùy tiện đi t i n tưởng sẽ không đem đối phương trở thành bằng hữu gì nhưng lợi dụng lẫn nhau đi làm một số sự tình hắn ngược lại là không có để ý dù sao hắn sẽ lưu nhất định chuẩn bị ở sau ngươi nói đúng có thể cân nhắc hợp tác toàn thể đi theo ta nói xong lâm bắc nhìn về phía bên người ra sinh k u ẩ n Các người bên giấu ở mê vụ bên trong k mê vụ. Mê vụ che che bóng tối nhìn chăm chú lên tất cả kỳ thật bọn họ cùng lâm b á c ở giữa khoảng cách cũng không xa một khi lâm bắc gặp phải nguy hiểm bọn họ liền có thể ngay lập tức đến tri viện đây là chuẩn bị ở sau một trong về sau lâm bắc dẫn đầu đi thẳng về phía trước mặt khác gã quỷ cùng người chơi nội nhiệm đi theo lúc này những cái tia bản thổ đám nhân loại cũng coi là làm ra quyết định cái tia bị chúng người xưng là lao đại người nói hạ thủ a mặc dù có chút đáng tiếc thế nhưng dù sao cũng so chết ở trên núi tốt những ngày sương mù dị biến là chúng ta chuẩn bị bên ngoài nguy hiểm hiện tại đại gia trạng thái đều không phải quá tốt liền xem như cắn răng đi đến đỉnh núi có thể phát huy ra lực lượng cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều làm như vậy chính là đi chịu chết mục tiêu của chúng ta căn bản không làm được cho nên xuống núi thôi đây là lựa chọn tốt nhất ta không muốn để cho đại gia chết tại trên ngọn núi này sắc mặt của hắn rất khó coi lúc đầu tất cả tiến hành rất thuận lợi có rất lớn tỷ lệ sẽ đạt tới mục đích có thể bỗng nhiên mê vụ biến dị làm người trở tay không kịp có thể nói là phía trước công nguồn phí sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn bọn họ cũng rõ ràng làm lại như vậy lựa chọn tốt nhất cùng hắn đầu sắt đi chịu chết không bằng t r ư ớ c rút lui chờ cơ hội làm lại từ đầu chết liền lại không có cơ hội nếu như sống tất cả đều có cơ hội ta tán thành lão đại quyết định rời đi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất là rất không cam tâm nhưng không thể bị choáng váng đầu góc về sau có rất nhiều cơ hội lần sau đến thời điểm nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị tuyệt đối không thể lại lần nữa không công mà lui chúng ta đã thất bại rất rất nhiều lần vô luận bao nhiêu lần thù kia đều nhất định một báo rời đi là duy nhất lãi nhất lý trí lựa chọn sĩ khí sát s t nếu có lựa chọn bọn họ tuyệt đối không muốn rời đi những lời này đều bị lâm bắc nghe lọt vào trong hai hắn càng thêm xác định mục đích của những người này chính là đến tìm xà giác sơn sơn thần trả thù mục tiêu đều là tên kia vừa vặn lâm bắc cười nhạt một tiếng sau đó hắn tăng nhanh tiến lên bước chân tại khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định lúc liền mở miệng nói ra muốn hay không hợp tác một chút ta giúp các ngươi giải độc sau đó cùng nhau đối phó tên kia các ngươi muốn giết xà giác sơn sơn thần ta cũng đúng lúc có việc muốn tìm nó giờ khắc này đám kia bản thổ cư dân lập tức quay đầu nhìn về phía lâm bắc âm thanh truyền đến chỗ từng cái đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị mấy trong đôi mắt hiện lên tràn đầy cảnh giác thậm chí có người trực tiếp cầm lên vũ khí bọn họ lâu dài trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt gặp phải đủ kiểu nguy hiểm có khả năng tại các loại đột phát tình huống lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng vị tiêu lão đại gấp tao mày đứng tại đám người phía trước nhất tiếng nói có chút nghiêm trọng các hạ là ai có thể hiện thân gặp mặt nếu như ngài muốn cùng chúng ta hợp tác như vậy không cần phải trốn song phương hợp tác thành ý rất trọng yếu lúc nói chuyện hắn bày ra một cái đặc thù động tắt tay đây là một loại đặc biệt giao lưu thủ đoạn là bọn họ chính mình nghiên cứu phát ra Vừa vặn l â mấy Bắc hắn có ác ý, hắn trong trong nói không n lời lúc h ý, t thời biệt không phân địch h Lâm Bắc được là a bạn, Bắc nên muốn để lâm bắc hiện thân cho Lâm để giây ặ p phán. hợp một đàm thể tác, Thành lần Nếu như có thể hợp tác, vậy hắn cũng sẽ không để ý. Thành ý đương n để h có vậy sẽ ý. ý ê n trọng ta yếu, đ không phải là ngay tại đến thấy ngay đến người tại là các sau o Rất Mấy nhanh. a giây s đó nơi này mê vụ trở thành n h ạ t mũi lâm bắc cũng thành công đi tới những người này vị trí chỗ xuất hiện ở cái kia từng đôi cảnh giác con mắt dò sép phà vi cứ việc giờ phút này bọn họ biết lâm bắc là nhân loại thế nhưng trong lòng cảnh giác lại không chút nào đung lòng ở cái thế giới này cho dù là đồng loại cũng rất nguy hiểm đây là vô số lần máu dạy dỗ cái này không ta tới có thể nói chuyện sao liên quan tới hợp tác đối phó xà giác sơn sơn thần một chuyện chương ba trăm tám mươi một đặt tới hợp tác cùng nhau lên núi chương ba trăm tám mươi một đặt tới hợp tác cùng nhau lên núi lão đại cảnh giác nhìn xem lâm bắc mở miệng hỏi thăm trong giọng nói tràn ngập nghiêm túc có thể các ngươi nghĩ hợp tác thế nào dù sao đối phó xà giác sơn sơn thần cùng nhóm người mình mục đích đồng dạng cho nên tìm hiểu một chút tình huống cũng không sao nếu như có thể hợp tác hắn cũng sẽ không để ý trả thù xà giác sơn sơn thần mới là chuyện gấp gáp nhất lâm bác sớm liền nghĩ xong nên nói như thế nào rất đơn giản cùng nhau lên núi cùng nhau đối phó x à giác sơn sân thần các ngươi không cần trả giá cái gì chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành mà thôi ta tìm các ngươi hợp tác chỉ là bởi vì mục đích giống nhau cũng là vì đối phó x à giác sơn sân thần cùng ta hợp tác đối các ngươi không có chỗ xấu ta có những thứ này độc giải dược sẽ không bồi thường cung cấp cho các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc không muốn cho rằng ta nghĩ hại các ngươi nếu như ta nghĩ hại các ngươi hiện tại liền có thể độc thủ cần gì phải chờ thời gian quá dài đâu chúng ta không trúng độc có thể các ngươi đâu chật sự thật quả thật là như thế hắn mục đích chỉ là muốn để những người này cùng nhau nói ra mặc kệ bọn hắn thực lực đến tột cùng làm sao luôn có thể ra một phần lực nơi này là s à giác sơn là s à giác sơn sơn thần địa bàn đối phương tại chỗ này ở nhiều năm không có người biết tình huống cụ thể làm sao đỉnh núi một mực rất thần bí cho nên nhiều mang mấy người sẽ không có chỗ xấu không đối phó được s à giác sơn sơn thần cũng có thể đi đối phó mặt k h á c loạn thất bát tao ác quỷ dù sao lâm bắc sẽ biện pháp dự phòng sẽ không để quyết định này hại phía bên mình nghe được lời nói của lâm bắc cái t i a lão đại và mọi người bắt đầu trầm tư thất vọng tiến hành thảo luận lâm bắc không có đi n g a y lén phối hợp đứng ở một bên chờ l ấ y rất nhanh những cái t i a bản thổ nhân loại cho ra đáp án có thể hợp tác nhưng chúng ta một người muốn ba phần giải dược bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng lâm bắc nghĩ ra dạng này một cái đối sách tất nhiên lâm bắc đưa ra giải độc điều kiện vậy liền t ạ i điều kiện này bên trên làm chút chuẩn bị mà đối với cái này lâm bắc không có ý kiến thống khoái nhẹ gật đầu không có vấn đề cái gọi là giải dược bất quá là hắn sản xuất bảo tử mà thôi hắn muốn để cái này bảo tử có hiệu quả gì vậy cái này bảo tử liền sẽ có hiệu quả gì cho dù là thoát ly thân thể cũng có thể tùy ý không chế dù sao trong mê vụ đều là độc n h ữ n g này độc hắn cũng có thể tùy ý không chế cho nên đừng nói là cho ba phần giải dược liền xem như cho ba mươi phần cũng không có việc gì tất cả đều tại lâm bắc trong không chế hắn nghĩ giải độc hiệu quả bao lâu cái kia liền có thể duy trì liên tục bao lâu sau một khắc lâm bắc tận lực đem để tay vào trong túi làm bộ ở bên trong ngóc móc sau đó lấy ra một nắm lớn giải độc bảo tử số lượng đúng lúc là mỗi người ba cái nhóm người kêu bên trong lão đại đi lên phía trước đem trong tay lâm bắc giải độc bảo tử tiếp nhận lấy ra một cái ném cho trúng độc nghiêm trọng nhất người ăn một cái thử xem hiệu quả người kia rất xứng đôi hợp quả quyết ăn vào bụng bên trong rất nhanh hãm tình trạng triệt để khôi phục bình thường trong cơ thể độc tố tất cả đều bị loại bỏ thậm chí liền đau đớn đều tùy theo yên tĩnh cùng một người không có chuyện gì đồng dạng phảng phất phía trước không trúng độc lão đại ta tốt khuôn độc giải rất triệt đ ể không hề có một chút lưu lại hiệu quả tốt không hợp t h i thường có thể ăn thay thế lão đại nhẹ nhàng thở ra ít nhất hiện nay xem ra lâm bắc thành ý rất đầy đủ tới lĩnh giải dược một người ba viên giữ k ì n kỹ về sau hắn một bên cấp cho giải độc bào tử còn vừa tại không nhịn được sợ hai thản phục cái này giải độc hiệu quả vô luận c h ú n g độc đa trọng đều sẽ trong nháy mắt khôi phục những này giải dược hiệu quả thật đáng sợ cầm bán đi khẳng định rất đáng tiền người này là lai l i c t gì không nhịn được hắn bắt đầu hiếu kỳ thân phận của lâm bắc chương ba trăm tám mươi hai bản thổ người cùng kẻ n g o ạ i lai chương ba trăm tám mươi hai bản thổ người cùng kẻ n g o ạ i lai tất cả lĩnh được giải độc bào tử người đều sẽ quả quyết đem giải dược ăn dù sao giải dược rất hữu hiệu bị kịch độc tra tấn bọn họ biết rõ bị kịch độc tra tấn có nhiều thống khổ cho nên đều không muốn tiếp tục thừa nhận tra tấn mà còn những người này trong lòng rõ ràng biết lâm bắc còn tính là tương đối đáng tin bởi vì song phương mục đích đồng dạng đều là muốn đối phó xà giác sơn s ơ n thần ít nhất tại đạt tới mục đích này phía trước sẽ không xuất hiện quá lớn biến số đương nhiên bọn họ cũng có lưu tâm phòng bị sẽ không quá mức tin tưởng đột nhiên xuất hiện lâm bắc chỉ muốn ăn giải độc bào tử như vậy trong cơ thể khuẩn độc liền sẽ bị loại bỏ hiệu quả tốt bất khả tư nghị chật chật nói đây là thần dược cũng không đủ trong cơ thể ta ít nhất có mấy chục loại độc vậy mà tại trong vài giây bị loại bỏ sạch sẽ rất muốn nghiên cứu một chút loại này giải dược phối phương mỗi năm bởi vì k h u ẩ n độc mà chết nhân loại cùng ác quỷ có thể không phải số ít duy nhất một lần lấy ra nhiều như thế giải dược xem ra bọn họ cũng làm thật lâu chuẩn bị cùng bọn họ hợp tác hơn phân nửa là minh s á t lựa chọn chỉ chốc lát tất cả mọi người khôi phục như vậy ân ít nhất hiện tại là dạng này lúc này lâm bác cười hỏi thế nào thành ý của ta không sai a vị t i ê lão đại nghe vậy nhẹ gật đầu sự thật đúng là dạng này rất không tệ không có giải dược của ngươi nhân thủ của ta chỉ sợ sẽ có chút hao tổn trước tự giới thiệu mình một chút tên của ta kêu vương bá bản thổ người ngươi đây nhìn ngươi bộ dạng này là kẻ ngoại lai à? lâm bác xứng sở hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới vương bá biết rõ còn thật nhiều bản thổ người rất dễ lý giải là thế giới khủng bố cư dân mà kẻ ngoại lai nói lộ ra lại chính là các người chơi đối với cái này lâm bác quyết định ăn ngay nói thật nếu như cưỡng ép nói chính mình là bản thổ người như vậy đối phương một khi hỏi chút tại bọn họ xem ra là thưởng thức vấn đề có thể chính mình làm thế nào cũng đáp không được rõ ràng chính là tại hố chính mình bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến song phương hợp tác ta gọi lâm bắc kẻ ngoại lai vương ba không có quá ngoài ý m u ố n chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên là sớm liền nghĩ đến cái này có thể về sau hắn vậy mà là nhẹ nhàng thở ra là kẻ ngoại lai lời nói vậy ta liền càng yên tâm hơn các ngươi nhiệm vụ lần này chẳng lẽ là xuống tay với xả rác sơn sơn thần sao ngay vậy lâm bắc lại lần nữa s ứ n g sở trong lòng kinh ngạc càng lớn hắn không nghĩ tới vương bá liền loại này sự tình đều biết rõ theo đạo lý đến nói người chơi có nhiệm vụ một chuyện có lẽ rất bảo mật mới đối mặc dù không biết rõ trạng thái nhưng lâm bắc có thể làm cũng chỉ có gật đầu không sai nhiệm vụ đúng là dạng này nói như vậy cũng không có sai nhiệm vụ của hắn là leo núi mà nơi này là s à giác sơn từ s à giác sơn sơn thần khống chế địa phương đang lâm đỉnh núi liền mang ý nghĩa sẽ cùng s à giác sơn sơn thần phát sinh gặp nhau lớn nhất có thể chính là cùng hắn giao chiến vương ba nhẹ gật đầu sau đó cười như vậy cũng tốt các ngươi những này kẻ n g o ạ i lai bình thường mà nói vẫn là có thể tin tưởng giữa chúng ta hợp tác không lại bởi vì một chút loạn thất bát tao sự tỉnh chịu ảnh hưởng nếu như các ngươi cũng là bạn thổ người tình huống t i ế p nhưng là không quá tốt nói nói không chừng ta sẽ hoài nghi các ngươi có phải hay không là nào đó địch nhân an bài tới chỗ này mắt chính là vì làm chúng ta một tay hắn tin tưởng lâm bắc không có nói sai bởi vì vừa vặn lâm bắc phản ứng đều không có trốn qua ánh mắt của hắn cái kia kinh ngạc cái kia kinh ngạc đều rất rõ ràng loại này phản ứng vừa vặn nói rõ lâm bắc chính là kẻ ngoại lai trong lòng lâm bắc có rất nhiều nghĩ hoặc nhưng không có hiện tại liền hỏi ra lời vậy liên tốt hắn tính toán về sau chậm rãi làm rõ ràng dù sao đều tạm thời kết thành đồng minh hỏi ra một số chuyện đến cũng không khó chương ba trăm tám mươi ba kẻ ngoại lai lộ ra ánh sáng nguyên nhân chương ba trăm tám mươi ba kẻ ngoại lai lộ ra ánh sáng nguyên nhân cái này về sau lâm bắc một nhóm cùng vương bám ộ t nhóm tiếp tục bước lên lên núi con đường tiến lên quá trình vẫn như c ũ rất thuận lợi dù sao tại kịch độc mê vụ dưới ảnh hưởng trừ xà giác sơn tối cao chỗ bên ngoài địa phương khác đều không có uy hiếp kịch độc mê vụ tồn tại thời gian càng là lâu dài đối toàn bộ xà giác sơn ảnh hưởng thì càng lớn liền xem như một chút nguyên bản thực lực cường đại ác ủy cũng tại vô số loại khuẩn độc dưới ảnh hưởng biến thành suy yếu cho dù là có thể đi tham dự chiến đấu cũng không phát huy ra quá mạnh lực lượng dễ dàng liền có thể giải quyết. trên cơ bản có thể không nhìn thẳng những ngày chiến đấu cũng không cần lâm bắc cùng vương bá đích thân đ ộ n thủ phó c h ấ n trưởng chờ người chơi cùng ác quỷ cùng với vương bá bên này người liền sẽ chủ động đem phiền phức giải quyết lâm bắc cùng vương bá tại song song tiến lên trên đường đi vừa đi vừa nói ngày mới đầu là tại tùy tiện trò chuyện trò chuyện một chút không quá quan trọng sự t ì n h phía sau lúc lâm bắc mới hỏi một cái chính mình rất muốn biết sự t ì n h vương bá huynh ta đối một việc cảm thấy rất hứng thú các ngươi đã sớm biết chúng ta tồn tại kẻ ngoại lai xưng hô thế này là từ đâu mà đến hắn không xác định vương bá sẽ không có trả lời chính mình bởi vì song phương quan hệ giữa kỳ thật rất nhỏ rượu hỏi như vậy chỉ là một lần thử nghiệm mà thôi đối với cái này vương ba không hề cảm giác ngoài ý m u ố n tựa h ồ sớm liền nghĩ đến lâm bắc sẽ hỏi ra vấn đề này mà hắn cũng làm tốt trả lời chuẩn bị cùng nhau đi tới ngươi ta nói chuyện cũng không tệ cho nên ta liền không tại loại này sự tình bên trên đối ngươi làm cái gì che giấu chính như ngươi suy nghĩ chúng ta xác thực đã sớm biết trên thế giới có kẻ ngoại lai tồn tại bất quá người biết tương đối ít mà còn mỗi người đều nghiêm ngặt bảo thủ cái này cái bí mật không có tận lực đi tuyên truyền kỳ thật ta trước đây liền gặp phải kẻ ngoại lai gặp phải số lần cũng không chỉ một lần ta cùng bọn họ đều có qua gặp nhau cùng hợp tác phát sinh qua một chút cố sự nhiều lần hợp tác kết thúc phía sau ta đều muốn mời bọn họ gia nhập vào đội ngũ của ta bên trong nhưng bọn hắn đều biểu hiện rất khó khăn ta cùng bọn họ muốn phương thức liên lạc hỏi thăm bọn họ địa chỉ hỏi thăm mặt khác sự t ì n h các loại bọn họ cũng ấp há ấp vúng nói không nên lời cái như thế về sau ta không khỏi có chút hoài nghi cho nên bắt đầu điều tra cuối cùng liền biết kẻ ngoại lai、like、sự t ì n h nghe nói tin tức này là một cái kẻ ngoại lai、like, chủ động đang tại rất nhiều bản thổ người mặt tuyên bố mà ra nói bọn họ là từ một cái khác an toàn thế giới mà đến nói nơi này là một cái thế giới cho chơi nói bọn họ sau khi đi vào sẽ có nhiệm vụ muốn chấp hành sau khi nói xong cái k i a kẻ ngoại lai trực tiếp biến mất không còn t ă m hơi mà tin tức này cũng thành một bộ phận người biết nhưng đều sẽ không lựa chọn công khai bí mật bởi vì căn hệ trọng đại ta có thể điều tra ra được là vì ta một cái bạn bè thân thiết lúc ấy ở đây mắt thấy tất cả những thứ này đây chính là ta biết rõ toàn bộ tình huống h i ệ n nhiên vương ba biết rõ cũng không nhiều nhưng tốt xấu là giải ra trong lòng lâm b ắ t bộ phận nghi hoặc nhưng lại hiện ra càng sâu nghi hoặc thì ra là thế là có kẻ ngoại lai tận lực mà thôi hắn mục đích hoặc là con mắt của bọn hắn chính là cái gì trong lòng lâm bắc không h i ể u biết những n à y người chơi sẽ không vô duyên vô cớ đi làm loại này sự tình khẳng định là có nguyên nhân gì chỉ bất quá hắn không nghĩ ra được là cái gì là vì phản kháng trò chơi khủng bố sao có khả năng rất nhanh lâm bắc đệ xuống những n à y suy nghĩ tạm nhạc tiếp tục dẫn đội bắt đầu tiến lên tiến lên quá trình vẫn như cũ thuận lợi cuối cùng lại đi tốt một lúc sau đến thông hướng đỉnh núi cuối cùng một trăm tầng t h a n g lầu chương ba trăm tám mươi b ố bị thay đổi giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chương ba trăm tám mươi b ố bị thay đổi giai đoạn thứ ba nhiệm vụ sắp đăng đỉnh lâm b á c nhịn không được cảm thán một câu đi thời gian dài như vậy chỗ vì chính là đang đ ỉ n h thật vất vả mới đi tới cuối cùng này giai đoạn vương b a cùng đồng bọn của hắn bọn họ giờ phút này nội tâm rất là kích động quá tốt rồi trải qua nhiều lần như vậy cố gắng chúng ta rốt cục là tới mức độ này xà i á c sơn s ơ n thần làm tốt bị giết chết chuẩn bị đi ngươi cùng chúng ta ở giữa k i ề u hận nhất định phải đạt được giải quyết lại dám giết chết chúng ta như vậy nhiều đồng bạn còn cấp đi chúng ta cộng đồng bảo vật ngươi phải vì cái này mà trả giá đắt sau cùng cầu thang đều không phải buông lỏng cảnh giác toàn lực đi đang đình bọn họ chờ đợi một ngày này đã chờ quá lâu quá lâu liên quan vương ba cái đội trưởng này cũng có ít nhiều thất thố nắm đấm của hắn nắm thật chặt hai mắt bên trong kích động nhảy nhót chúng ta vất vả không có hổ phí tất báo thủ cùng nhau đi tới lâm bắc cũng đại khái làm rõ ràng vì sao vương ba đám người sẽ chấp nhất tại leo núi tìm xà giác sơn sơn thần nguyên nhân rất đơn giản bởi vì xà giác sơn sơn thần t à n nhận sát hại bọn họ đồng bạn cướp đi một chút quý giá đồ vật để giữa song phương kết xuống huyết hải thâm cứu vương ba đám người leo núi một là giúp đồng bạn báo thủ hai là vì đoạt lại những vật kia đến mức cái nào ưu tiên thì là một tần số nghỉ dưỡng sức mấy phút làm dịu rơi cùng nhau đi tới hệ vải phía sau lâm bắc một nhóm cùng vương b á một nhóm liền bước lên cuối cùng này một đoạn đường cái này trăm tầng thang lầu đồng dạng bị mê vụ cho bao phủ nguyên bản c h ấ n thủ ở nơi đây ác q ủy uy hiếp lực toàn bộ đều hạ xuống thấp nhất nguyên bản thực lực của bọn nó đều rất cường đại nhưng bây giờ có thể phát huy ra thực lực lại mười không đủ một rất yếu dễ dàng liền sẽ bị giải quyết hết cứ như vậy lâm bắc một nhóm cùng vương b á một nhóm thành công thông qua cái tiên một trăm tầng thang lầu đi tới xả g á c sơn tối cao chỗ cùng lúc đó tại trên không nhìn thấy tất cả giám quản giả diệt hồn n h ị không được kích động trong lòng hô to mấy tiếng rất tốt đã nhiều năm như vậy cuối cùng có người chơi thành công đ ă n g đỉnh ngọn núi này cố gắng tranh thủ đem tên kia cho giết chết Kỳ khủng kích thật, hiện tại trò chơi khủng bố thanh thứ thành. thể hoạt thứ thay tất thứ đạt tới trọng thương, ta hiện chơi nhắc nhở cho nhiệm hoàn nhiệm nhưng hắn phản phệ hiểm. những chính chính mình đích. như phải chữa. Phúc. giai giai lại đổi liền người lại. Mới nên văng lên, đoạn đoạn vụ, lên nguy này, Lần này, thường, cũng Có bước Cơm cả mục các Cơm bố báo bị sửa xong, máu, vậy, âm xem vụ vụ, vì là lưu đã để ép ép phát sinh cải biến cực lớn các vị người chơi xin chú ý giai đoạn thứ ba nhiệm vụ đã thông báo mời giết chết x à giác sơn s ơ n thần nó không có trở thành quỷ thần tư cách thế nhưng lại cưỡng ép cho mình cái danh hiệu này đây là đối quỷ thần đại bất tính nó làm nhiều v i ệ c á c sẽ thường xuyên đối một chút vô tội ác quỷ hạ thủ hấp thụ những cái kia ác quỷ lực lượng tinh hoa dùng đến để thăng chính mình lực lượng nó là một cái kẻ gia tâm t ạ i mưu đồ một tràng âm mưu to lớn nó sống sẽ nguy cơ đến toàn bộ thế giới cho nên xin đem nó giết chết không tiếc bất cứ giá nào giết chết nó chỉ cần có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ như vậy ngươi trong trận chiến đấu này trả giá tất cả cuối cùng đều có thể có được gấp đôi báo đáp cùng với càng thêm phần thưởng phong phú lúc này lâm bắc không khỏi xương sở sự tình vượt quá dự liệu của hắn cái này giai đoạn thứ ba nhiệm vụ rõ ràng rất khó chương ba trăm tám mươi năm đưa tới cửa chỗ tốt chương ba trăm tám mươi năm đưa tới cửa chỗ tốt mặc dù còn chưa từng gặp qua s à giác sơn sơn thần thế nhưng lâm bắc lại có thể kết luận thực lực của s à giác sơn sơn thần khẳng định rất mạnh tuyệt không phải những ngày người chơi có thể đối phó đi cùng xà giác sơn sơn thần chiến đấu nói trắng ra chính là đi chịu chết cho nên trực giác của h ắ n nói cho hắn sự tình tất nhiên có vấn đề gì hơn phân nửa là g i á m quản giả tên kia đang làm trò quỷ ý niệm tới đây lâm bắc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời che chắn hắn tầm mắt mê vụ nhộn nhịp tảng làn da cùng g i á m quản giả diệt hồn đối mặt ở cùng nhau một giây sau tương ứng tin tức cột xuất hiện g i á m quản giả diệt hồn mức độ nguy hiểm địa n g ụ c cấp đỉnh phong năng lực linh hồn sinh diệt linh hồn t ố tính linh hồn điêu l in hào cam độ đầy coi lòng chờ mong hiện tại nó rất xem chọn ngươi đem giết chết xà giác sơn sơn thần trách nhiệm trực tiếp đặt ở trên người ngươi vì thế thậm chí cố nén bị phản vệ đại giới cưỡng ép sửa đội v ngươi là nó nhiều năm như vậy bên trong nhìn thấy người thực lực cường đại nhất loại nó có ý giao hảo ngươi bởi vì ngươi thực lực cường đại phù hợp nó giao hữu yêu cầu nhưng tất cả những thứ này là xây dựng ở ngươi có thể giết chết xà i á c sơn sơn thần điều kiện tiên quyết nếu như có thể mà nói tận lực đi cùng nó giao hảo nó là cái toàn cơ bắp dán quảng giả nhận định một việc về sau liền sẽ kiên định đi làm quyết định muốn để xà i á c sơn sơn thần chết nó tình nguyện để chính mình trọng thương cũng không nguyện ý b u ô n g tha bất cứ cơ hội nào đem ngươi xem như b ạ tốt vậy nó liền sẽ kiên định đứng tại ngươi bên này nhìn xong lâm bắc biểu lộ q á i sự tình cùng hắn nghĩ đồng dạng nhưng vẫn là rất ra ngoài ý định muốn cùng ta giao hảo dám còn giả cùng ta giao hảo điều kiện tiên quyết là ta có thể giết chết xà giác sơn s ơ n thần cái này hắn có chút im lặng còn là lần đầu tiên gặp trường hợp này bất quá lâm bắc rất nhanh liền tiếp thu tất cả những thứ này bởi vì hắn đối với chính mình về sau việc cần phải làm có đặc biệt thành tình nhận biết cũng không tệ dù sao theo tình huống hiện tại đến xem giữa ta và xà giác sơn s ơ n thần tất nhiên sẽ có một trận chiến kỳ thật từ can thiệp chuyện của tường vi bắt đầu ta liền đã đứng ở xà giác sơn sơn thần mặt đối lập thú chi còn có về sau chuyện của phúc lợi viện từ những phương diện này đến nói lựa chọn của ta chỉ có giết chết nó hắn không được chọn vô luận vòng thứ ba nhiệm vụ có hay không bị sửa đổi đ ề u không sớm thì muộn có một ngày sẽ đi làm chuyện này v v v ặ n cái này với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu dù sao sớm muộn đều muốn đối tên kia hạ thủ nó là một m màn như thế sẽ chỉ làm thu hoạch của ta càng lớn sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm bác chỉ cảm thấy cao hứng đây chính là đưa tới cửa chuyện tốt cùng lúc đó người chơi khác đều có chút kinh ngạc h i ệ n nhiên là đều bị kinh hài đến để chúng ta giết chết nơi này tối c ư ờ n g ác quỷ nếu như nếu là trước đây đây chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành đừng nói là giết chết nơi này tối c ư ờ n g ác quỷ chúng ta đều không nhất định có thể thành công l e o núi có thể trở thành nơi này c h ỗ tệ nắm giữ cùng thần có liên quan danh hiệu liền đã nói rõ cái này ác quỷ mạnh bao nhiêu bọn họ có tự mình hiểu lấy biết bằng vào nhóm người mình tuyệt đối không thể nào là xả rác sơn sơn thần đối thủ đi làm loại này nhiệm vụ cùng đi chịu chết không có khác nhau giờ khác này tất cả mọi người nhìn về phía lâm bắc trong nội tâm vừa vạn hiện lên bất an trực tiếp biến mất có hán tại thật sự có hy vọng Chúng ta làm khoảng ô không được sự tình, không n tình, hắn cũng làm liền làm. Hiện nhiên, bọn họ đem hy vọng g được đại được. đem thắc sự họ hy ký biểu làm Làm làm. à v trên mặt tất người chương chuẩn cùng đối cuối Lâm Bắc, chương 386, chuẩn bị c c h ư ơ bị đối mặt cuối cùng tất cả. Khoảng thời cuối tất o ả n g t h gian này mặc dù không phải dài đằng đắng thậm chí vẫn chưa tới hai mươi bốn giờ thế nhưng bọn họ lại kinh lịch rất nhiều chuyện cho nên cho dù là đối mặt loại này sự t ì n h đầu tiên nghĩ đến cũng không phải tuyệt đối sẽ thất bại mà là cho rằng chỉ cần có lâm bắc tại như vậy liền có khả năng thành công mà còn là rất lớn có thể hiện tại các người chơi đang đợi lâm bắc hành động chỉ cần lâm bắc một nhóm động bọn họ liền sẽ lập tức đi theo lúc này lâm bắc đối với vương bà nói lần này tốt người ta song phương mục đích đã kinh biến đến mức triệt để giống nhau nhiệm vụ của chúng ta vừa vặn phát sinh rất lớn biến động lần này cần làm là giải quyết đi x à giác sơn sơn thần hắn cố ý nói ra chuyện này vì để vương b à đám người càng thêm yên tâm có khả năng yên tâm đi cùng x à giác sơn sơn thần chiến đấu nói cho bọn họ làm như vậy đối với song phương đều có c h ỗ t ố t lâm bắc không xác định chính mình một thân một mình có thể hay không đối phó xả g á c sơn sơn thần có thể lời nói c ò tốt những sự tình này liền không quan trọng có thể vạn nhất đâu hắn cũng sẽ không vô lễ sẽ không cầm loại này sự tình đem làm cho đùa bởi vì thực sự là c a n hệ trọng đại ngay vậy vương bá dùng sức vướng mày trong hai con ngươi có không hề che giấu kích động b u i sướng đây là chuyện tốt ta vậy chúng ta không giữ quy tắc lực đem tên kia giải quyết đi hắn không có cách nào không cao hứng con mắt của bọn hắn liền là đối phó xà giác sơn sân thần lại làm sao có thể có người hỗ trợ đâu phía trước lâm b á c đám người mục đích còn không phải đặc biệt rõ ràng vương bá cũng không có làm ra quá lớn phản ứng nhưng bây giờ không đồng dạng hợp tác vui vẻ lâm bắc vừa cười vừa nói hợp tác vui vẻ vương bán ó i ra giống nhau lời nói hai người hiện tại mục đích hoàn toàn nhất trí sau một khắc lâm b á c nhìn về phía phía trước chỗ mơ hồ trong đó nhìn thấy một tòa khổng lồ thần bí kiến trúc trực giác nói cho hắn đó chính là xà rác sơn sơn thần vị trí lên đường đi nói xong lâm b á c dẫn đầu đi thẳng về phía trước vương b á theo sát tại bên cạnh hắn những người khác cùng ác quỷ nhộn nhịp bậc lên ở đây mọi người cùng ác quỷ trong lòng đều biết do tiếp x u ố n g sẽ phát sinh chuyện rất nguy hiểm một đường leo núi mà đến chỗ vì chính là chuyện này cùng lúc đó gián quản giả diện hồn thì là đang nhìn lâm bắc nó vừa vặn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của lâm bắc biết chính mình tồn tại đã bại lộ a hắn mới vừa rồi là tại cùng ta đối mặt sao cũng làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra quả nhiên không bình thường bất quá dạng này mới đối g i a n g quản giả diệt hồn nhịn không được tại cười lớn lâm bắc càng không bình thường nó thì càng cảm giác dạng này dạng này mới càng có khả năng thành công chứ cứ lấy toàn bộ đỉnh núi xà giác sơn s ơ n thần tự nhiên cũng có thể phát giác được lâm bắc đám người đến rốt cuộc đã đến sao nhiều năm như vậy các ngươi là nhóm đầu tiên tại không được đến ta cho phép phía dưới liền đến nơi này ra hỏa vậy ta liền để các ngươi có đến mà không có về phía trước tại biết tình huống thoát ly khống chế phía sau nó liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy biết sẽ nên đón một nhóm bất tốc chi khách cũng bởi vậy s a giác sơn sơn thần đã sớm đã suy nghĩ kỹ muốn dùng loại nào phương pháp đi ứng đối nghĩ tới nghĩ lui nhất phương pháp thích hợp chính là toàn bộ giết chết giờ phút này nó vị trí địa phương cũng không an toàn nội bộ đồng dạng có mê vụ tồn tại bất quá so sánh với ngoại giới đến nói nhưng là muốn nhạt vô số lần dù vậy xa giác sơn sơn thần cùng với nơi lây ác quỷ bọn họ cũng ít nhiều nhận lấy k u ẩ n độc ảnh hưởng bất quá ảnh hưởng không lớn đúng lúc này s à giác sơn sơn thần đột nhiên ngựa đầu hô lớn cho ta tản chương ba trăm tám mươi bảy xà giác sơn thần điện chương ba trăm tám mươi bảy xà giác sơn thần điện sau một khắc một cỗ sức mạnh cực lớn từ trên người s à giác sơn sơn thần bột phát ra giống như là một trận cùng phong hướng về xung quanh càn quét mà đi v â anh lực lượng này chỗ trải qua chỗ nơi đó mê vụ liền sẽ xua tan nháy mắt t ò a kiến trúc này nội bộ lại không một chút xíu mê vụ tồn tại ngoại bộ cũng là như thế tồn tại ở chỗ đỉnh núi mê vụ chính đang nhanh chóng tiêu tán đứng tại bên trong mê vụ lâm bắc cùng vương bá chờ nơi này khắc mất đi mê vụ che chở ánh mắt rốt cuộc không bị đến che chắn rất nhanh toàn bộ xà giác sơn tối cao chỗ mê vụ liền tất cả đều bị cố lực lượng này cho xua tan đỉnh núi khôi phục thường ngày bình thường bộ dáng lâm b á c lông mày lúc này n h u chặt trong nội tâm đại lượng ngưng trọng sinh sôi biết chiến đấu kế tiếp sẽ không đơn giản xà giác sơn s ơ n thần tất nhiên rất nguy hiểm thông minh cách làm nó đã biết cái này mê vụ tại giúp đỡ ta cho nên ngay lập tức xua tán đi mê vụ dạng này cũng không cần tại bên trong mê vụ chiến đấu sẽ để cho ưu thế của ta giảm nhỏ bất quá ảnh hưởng không lớn chỉ là bộ phận mê vụ tản đi mà thôi ta có thể để càng nhiều mê vụ từ phía dưới chạy đến muốn không bị ảnh hưởng của mê vụ vậy hắn cũng chỉ có thể một mực làm như vậy mất đi ưu thế chỉ là tạm thời lúc này dưới đỉnh núi mê vụ bắt đầu phun trào đang cố gắng hướng về đỉnh núi lan tràn mà đến vương ba thì là nhẹ nhàng thở ra cho rằng đây không phải là một chuyện xấu không có mê vụ cũng tốt ít nhất ánh mắt sẽ lại không chịu ảnh hưởng cũng không cần lo lắng hắn cho giải dược mất đi hiệu lực đến bây giờ hắn cũng không biết những n à y mê vụ thuộc về lâm bắc còn tại theo bản năng cho rằng là một loại nguy hiểm kỳ thật nghĩ như vậy cũng không có sai những n à y mê vụ đối vương ba đám người mà nói s á c thực tồn tại nhất định nguy hiểm chỉ cần lâm bắc cùng bọn họ đứng tại mặt đối lập vậy những n à y mê vụ liền sẽ thay đổi nguy hiểm theo mê vụ tản đi cái kêu tòa nhà quỷ dị âm trầm kiến trúc tại ngoài trăm thước chỗ xuất hiện chỉ là nhìn một chút mà thôi liền khiến người ta cảm thấy rất khó chịu phản phất tọa lạc ở phía trước là một cái vực sâu không đáy chỉ cần đi vào trong đó liền sẽ bị thốn vệ một cái tin tức cột xuất hiện tại lâm b ắ c trong tầm mắt xà giác sơn thần điện xà giác sơn sơn thần cùng tâm phúc thủ hạ hiện đang ở chỗ là một cái tập hợp vô số nguyên rửa từ các loại thi hải gia công mà thành tả ác kiến trúc cẩn thận cái này kiến trúc rất nguy hiểm Tốt nhất đừng tùy ý tiến vào bên trong. Đối đừng bên nhân ý với loại vào mặt à này là nói, kiến chính ngục, nhập nói nhận nguyện tấn. cái lời tiếp trúc tùy trà rùa địa ý xâm m sẽ khác nơi này cũng là xà rác sơn sơn thần đãi khách chỗ bị nó mời tới khách quý hoặc là hợp tác đồng bạn đều sẽ ở tại cái này thần điện bên trong không cần có bất luận cái gì khinh thị ngôi thần điện này có nhất định kháng độc năng lực có khả năng làm dịu đại bộ phận độc tính cho nên cư trú ở trong đó ác quỷ cho dù là nhận lấy khuẩn độc ảnh hưởng cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng nhìn xong lâm bác chân mày n h ị càng gần rất hiển nhiên chờ chút phải đối mặt ác quỷ không chỉ xà rác sơn sơn thần một cái phó trấn trưởng chờ ác quỷ cùng người chơi lập tức động lên v â y ở lâm bắc bên c ạ n h chỗ mặc dù cùng nhau đi tới đặc biệt thuận lợi nhưng bọn hắn không lại bởi vậy mà bung lỏng đều biết rõ cuối cùng xuất hiện mới là nguy hiểm nhất hô lâm bắc hít sâu một hơi tiếp lấy liền cất bước đi thẳng về phía trước trên mặt đúng là xuất hiện một tia cười lạnh xua tán đi mê vụ lại như thế nào không quan trọng ta như thường giết n g ư ơ i hắn không có cảm thấy mảy may e ngại phó trấn trưởng chờ theo sát tại lâm bắc bên tại chỗ duy trì cùng lâm bắc nhất trí bộ pháp vương ba mấy người cũng không có do dự đồng dạng đi thẳng về phía trước chương ba trăm tám mươi tám nhìn thấy xà giác sơn s ơ n thần chương ba trăm tám mươi tám nhìn thấy xà giác sơn s ơ n thần một đoàn người cùng ác quỷ đều làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị ví như lùi bước vậy cái này núi chẳng khác nào là trắng đăng đồng thời ở trong thần điện xà giác sơn s ơ n thần cũng làm ra cùng lâm bắc không sai biệt lắm quyết định tất nhiên đi tìm cái chết vậy ta liền giết các ngươi trong này khuôn mặt quen thuộc thật đúng là không í t một chút lúc trước bị ta đánh bại qua nhân loại một chút là một mực sống nhờ tại ta dưới chân núi phế vật còn có một đám chưa từng thấy nhân loại nói đến đây lúc tầm mắt của nó bị lâm bắc hấp dẫn các loại đám kia chưa từng thấy người có thể là có một cái đặc thù người tại a h ắ n hẳn là cái kia cùng hát tưởng vi thông đồng cùng một chỗ nhân loại a tuyệt đối là chúng ta chiếm được tình báo chân dung bên trong bộ dạng rất giống cũng là hắn phá hủy phúc lợi viện v ớ i v ạ n thù mới nợ cũ cùng nhau tính toán giờ phút này trong lòng xà giác sơn sơn thần sát ý đại tác quyết định muốn đem người đến toàn bộ đều cho giết chết sau một khắc nó âm hiểm cười một tiếng lớn tiếng mở miệng nói toàn thể nghe lệnh c h n g ta cùng nhau giết ra ngoài đem bọn họ toàn bộ đều cho giết chết một tên cũng không để lại vô luận là không phải người nháy mắt đông đảo thực lực cường đại ác quỷ từ các nơi đi ra bọn họ là s à giác sơn sơn thần chân chính tâm phúc có tư cách ở tại bên trong thần điện này tâm phúc t i ê n tâm đi tôn kính sơn thần ta sẽ dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết bọn hắn liền một cục xương đều sẽ không bỏ qua cuối cùng ta đợi lâu như vậy cuối cùng chờ đến cơ hội xuất thủ À thì thì chúng ta đến tranh tài a nhìn ai giết chết nhân loại nhiều s à giác sơn sơn thần không có cùng những ngày ác quỷ nói thêm cái gì mà là quay đầu nhìn về phía một cái đóng chặt lại cửa gian phòng tại cánh cửa này phía trước đúng là có rất nhiều côn trùng trên mặt đất n ọ ngoại căn vốn không có ác quỷ dám đi đến cánh cửa này phụ c ậ chỗ chúng mẫu có hứng thú liền ra tay giúp giúp ta có người trợ giúp ta phần thắng càng lớn bọn họ cũng sẽ thảm hại hơn nó sẽ không kinh địch sẽ không ngủ quáng đi cho rằng sẽ chiến thắng khẳng định là bên mình dù cho nơi này là chính mình địa phương cẩn thận mới có thể chạy vạn năm thuyền mấy giây sau gian phòng bên trong truyền đến một đạo hơi có mấy phần thanh â m k h á k hẳn không có vấn đề ta sẽ ra tay giúp các ngươi bất quá ta sẽ không rời đi gian phòng này nhiều nhất thả một chút ta thích trùng đi ra ngươi có lẽ không có ý kiến chứ đối với cái này xa g á c sơn sơn thần chẳng nhưng không có ý kiến ngược lại còn cảm giác rất là hài lòng cái này như vậy đủ rồi người côn trùng ta biết mạnh bao nhiêu nó không chỉ một lần từng trải qua trùng mẫu cường đại biết trùng mẫu côn trùng đều khủng bố đến mức nào cho dù là nó cũng không có tuyệt đối có thể chống cự những cái kia côn trùng nắm chắc sau đó xa rác sơn sơn thần mang theo bộ hạ của mình lớn cất bước hướng đi thần điện đại môn chỗ đồng thời lâm bắc cùng vương bán một nhóm cũng đi ra một khoảng cách giờ khắc này giữa song phương khoảng cách vẹn vẹn chỉ có trăm mét không đến tại nhìn đến cửa mở ra nháy mắt lâm bắc dẫn đầu dừng bước đều dừng lại giữ một khoảng cách tạm thời không muốn cách thần điện quá gần chiến đấu không nhất định cần phải tiến vào đối phương hãng hộ loại này cách làm nghĩ như thế nào đều có chút mạo hiểm tốt nhất là tại khoảng không địa phương chiến đấu dạng này mới có thể phòng ngừa một chút tình huống phát sinh những người khác nghe tiếng dừng lại không có suy nghĩ quá nhiều đứng tại phía trước nhất lâm bắc thì là cùng đứng tại ác quỷ phía trước nhất xà giác sơn sơn thần đối mặt ở cùng nhau chương ba trăm tám mươi chín xà giác sơn sơn thần kinh địch chương ba trăm tám mươi chín xà giác sơn sơn thần kinh địch giờ khác này cùng xà giác sơn sơn thần có liên quan tin tức cột xuất hiện xà giác sơn sơn thần mức độ nguy hiểm địa n g ư c cấp năng lực xa ủng thoái bỉ dung sơn ngụy quỷ thần kỹ hóa giao xà độc xà mâu hào cảm độ nhất định vân sinh tử xà giác sơn chân chính người trưởng quản nó đem chính mình gọi là sơn thần cái danh hiệu này được đến rất nhiều ác quỷ tán thành đây cũng không phải là một cái hư danh chỉ cần tại trên ngọn núi này nó liền là chân chính thần mặc dù thực lực chân chính chỉ có địa n g ư c cấp thế nhưng chỉ cần phát động dung sơn kỹ năng liền có thể cùng ngọn núi này tiến hành dung hợp từ đó có một chủng loại giống như sức mạnh của quỷ thần có thể tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân trừ bỏ ngoài ra nó còn có mặt khác tăng cao thực lực phương pháp dựa tể hiến tế trở tổng hợp đến nói là một cái rất nguy hiểm ác quỷ, đề nghị tại không có thực lực tuyệt đối phía trước không muốn cùng nó phát sinh xung đột quá lớn bất quá kiến nghị này có thể không có hiệu quả tâm tư của nó rất chật hẹp ngươi làm ra qua sự t ì n h các loại đã sớm bị nó sâu nhớ ký hận trong lòng liền tính hôm nay ngươi không làm gì nó cũng tỷ lệ lớn sẽ không bỏ qua ngươi cẩn thận k i n h địch nhìn xong lâm b á c không khỏi n í u chặt lông mày riêng là từ tin tức cột đến xem liền có thể nhìn ra xả rác sơn sơn thần mạnh bao nhiêu địa ngũ cấp c nếu g giám quản giả đồng dạng cảnh giới. đại bộ phận cảnh quản n như chỉ là địa ngục cấp như vậy hắn còn sẽ không nhũng mày bởi vì đối phó địa ngục cấp không phải việc khó gì có thể mà lại xà rác sơn sơn thần không phải phổ thông địa ngục cấp còn có được cùng loại sức mạnh của quỷ thần có thể cưỡng ép đem chính mình thực lực tăng lên không những như vậy còn mang theo rất đa đặc thù dược t ề có thể lại lần nữa cưỡng ép tăng cao thực lực nếu như các loại thủ đoạn đều sử dụng ai cũng không biết xà rác sơn sơn thần cuối cùng sẽ cường đại đến loại nào trình độ nguy hiểm n ấ t tiếp lấy lâm bắc vừa nhìn về phía xà rác sơn sơn thần bên cạnh cái kia mấy cái ác quỷ tương ứng tin tức cổ xuất hiện Quỷ hóa kinh xà. mỗi ứ Mức c ác cấp, độ đỉnh độ đỉnh nguy phong. Quỷ hóa hưởng nguy phong. hậu Quỷ hiểm, hóa hiểm, hậu m cấp, vĩ xà. Mức độ nguy hiểm, ác cấp, đỉnh phong. Mỗi một cái đều không đơn giản có được thực lực cường đại tuy ý đặt ở một cái phổ thông phó bản bên trong đều tất nhiên là bột cấp tồn tại cho dù là lâm bắc cũng cảm giác tình huống có chút khó giải quyết khó chị a may mắn ta lần này không phải một mình mà đến hắn không dám nghĩ nếu như chỉ có chính mình một cái như vậy lần này chiến đấu sẽ có bao nhiêu khó lại có thể hay không lấy được thắng lợi đâu tất cả đều là ẩn số ngay tại lúc này s a giác sơn sơn thần cũng đang nhìn lâm bắc dần dần một vệt n h a răng cười xuất hiện tại nó trên mặt nhân loại kia bộ hạ của ta chính là phệ h ồ n quỷ còn có phúc lợi viện bị phá hủy sự t ì n h đ ề u cùng ngươi có quan hệ rất lớn à. s a giác sơn sơn thần ngữ khí băng lãnh ở trong chứa có lăng lệ sắc ý hiển nhiên nó rất quan tâm hai chuyện này mà đối với cái này lâm bắc rất mau mắn thừa nhận là dạng này cái kia phệ h ồ n quỷ ta giết phúc lợi viện ta hủy phúc lợi viện viện trưởng cũng chết tại trên tay của ta làm sao ngươi muốn giúp chúng nó báo thù sao hắn căn bản không sợ s à rác sơn sơn thần chiến đấu không dễ chơi về không dễ chơi cũng không phải là nhất định sẽ thất bại không dễ chơi là tương đối s à rác sơn sơn thần phía bên kia cũng sẽ không sống dễ chịu chính là dạng này ngươi làm những sự tình này đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn nghiêm trọng gây trở ngại kế hoạch của chúng ta s à rác sơn sơn thần không có che giấu sát ý của mình việc đã đến nước này căn bản không cần thiết chương ba trăm chín mươi hai chọn một không là hai đối hai chương ba trăm chín mươi hai chọn một không là hai đối hai giờ phút này xà rác sơn sơn thần muốn giết nhất chết người chính là lâm bắc bởi vì lâm bắc làm các loại sự tình đều từ các phương c á c đối mặt nó tạo thành ảnh hưởng rất lớn dẫn đến nó rất nhiều kế hoạch bị hoàn toàn phá hư cái này không thua gì tù giết cha mà còn xà giác sơn sơn thần trực giác nói cho nó biết tuyệt đối không thể bỏ qua lâm bắc lâm bắc còn sống thời gian càng dài đối với nó cùng với đồng bạn ảnh hưởng thì càng lớn đến cuối cùng sẽ đạt tới một loại căn bản không có cách nào vãn hồi tình trạng thật đến lúc kia tất cả đều sẽ không kịp xà giác sơn Sơn thần biết rõ tất cả những thứ này lại làm sao lại bông tha lâm bắc nó đã quyết định chờ chút chiến đấu lúc bột phát cái thứ nhất muốn giết chết chính là lâm bắc vì thế không t i ế c trả bất cứ giá nào nhất định phải giết hắn giết hắn không chỉ có thể giải quyết rất nhiều phiền phức còn có thể khiến cho ta tiến một bước mạnh lên thực lực mãnh liệt như vậy nhân loại khẳng định có được rất cao dinh dưỡng giá trị chỉ là nhìn xem hắn ta liền nghĩ đem hắn cho nuốt vào đến trong bụng đối một số ác quỷ mà nói nhân loại nhất là nhân loại mạnh mẽ không chỉ là ngon miệng đồ ăn đơn giản như vậy càng là một loại có thể dùng để tăng cao thực lực siêu cấp dinh dưỡng chủng loại nói cách khác chính là thực lực đầy đủ nhân loại mạnh mẽ không quản tình nguyện vẫn là không tình nguyện đều sẽ cùng loại này ác quỷ đứng tại mặt đối lập một phương vì sinh tồn một phương chỉ là vì sống sót đồng d ạ n g lâm b á c cũng sẽ không bỏ qua xả rác sơn sân thần phía trước phát sinh những chuyện kia sớm đã để song phương không có chỗ giảng hòa hô hít sâu một hơi lâm b á c đẻ xuống lộn xộn suy nghĩ khoe miệng nâng lên một vệch trào phúng cười lạnh tốt vậy thì tới đi nhìn xem cuối cùng là ngươi thành công báo thủ vẫn là cũng chết tại trên tay của ta như lời ngươi nói cái kia mấy cái ác quỷ đều là vì khinh thị ta mà chết hãn nội tâm chiến ý bành trướng chủ động tiến công ý nghĩ rất mãnh liệt mà s à giác sơn sân thần đối lâm bắc có thể là không có chút nào khinh thị nó không phải loại kia ngu xuẩn ác quỷ tất nhiên lâm bắc có thể làm đến những sự tình kia liền đủ để chứng minh nắm giữ rất mạnh thực lực đi khinh thị một nhân loại như vậy theo s à giác sơn sân thần là đặc biệt chuyện ngu xuẩn yên tâm ta không những sẽ không khinh thị ngươi ngược lại là sẽ cao độ coi trọng sẽ lấy ra toàn bộ thực lực cùng ngươi chiến đấu gặp việc đã đến nước này lâm bắc lười nói thêm gì nữa trường hợp này chỉ có thể so tài xem hư thực tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía vương bá cười nhẹ hỏi nói thế nào ngươi l à muốn cùng ta cùng nhau đối phó người này vẫn là đi đối phó cái khác các ủy một giây còn không có qua vương bá liền cho ra trả lời khẳng định đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau hành động đi loại này sinh tử c h i chiến không cần đi cân nhắc có công bằng hay không có thể thắng lợi mới là đạo lý quyết định hắn vừa vặn một mực đang yên lặng nghe lấy sau khi nghe xong vương b á tín nhiệm đối với lâm bắc càng lớn dù sao lâm bắc làm những sự t ì n h kia khiến cho hắn cùng s à giác sơn sơn thần ở giữa cửu hận nồng đậm đến một loại không cách nào hóa giải tình trạng tất cả những thứ này phản phất tại nó dự liệu bên trong thử hai chọn một không, không, không, là hai đối hai chờ chiến đấu nhất bạo phát t r ú n g mẫu tên kia nhất định sẽ giúp ta t r ú n g mẫu chính là xa giác sơn sơn thần lớn nhất ỷ vào mặc dù không có hiện thân nhưng lại sẽ không vắng mặt chiến đấu mà giờ khác này chờ trong phòng t r ú n g mẫu ngay tại nghi hoặc nhìn lâm bắc nàng từ trên người lâm bắc cảm nhận được manh liệt cảm giác quen thuộc trên người hắn vì sao có ta cô n trùng chứng ba trăm chín mươi mốt chính thức buộc phát chiến đấu chứng ba trăm chín mươi mốt chính thức buộc phát chiến đấu điểm này chúng mẫu không nghĩ ra nàng từ trên người lâm bắc phát giác được khí tức quen thuộc có thể không đơn thuần chỉ có một cái kỳ quái côn trùng số lượng còn rất nhiều ta chưa từng có đem côn trùng đưa khiến nhân loại có thể hắn là làm thế nào chiếm được đám côn trùng này không hề là chính hắn bồi dưỡng mà ra mà là quả thật thuộc về ta là do ta bồi dưỡng mà ra côn trùng t r ú n g mẫu đối lâm bắc có hứng thú rất lớn chỉ là một nhân loại lại không hiểu khống chế chính mình côn trùng có đặc biệt lớn giá trị nghiên cứu trên má của nàng một tia cười lạnh hiện lên có ý tứ cần thiết đem cái này nhân loại lưu trong tay thân thể của hắn có rất lớn giá trị nghiên cứu nói không chừng có thể trở thành ta thích trùng bọn họ môi trường thích hợp thuận tiện ta bồi dưỡng được c à n g cường đại hơn côn trùng chết sống không quan trọng trùng mẫu đối lâm bắc rất hiếu kỳ đúng là đã đánh lên lâm bắc chủ ý muốn đem lâm bắc cải tạo thành là một cái giúp mình bồi dưỡng côn trùng tốt công cụ cho nên tại chiến đấu kế tiếp bên trong nàng tụ tập bên trong lực lượng đi công kích lâm bắc quan trọng nhất mục đích đúng là đem lâm bắc giải quyết đi dẫn đầu phát động công kích là kẻ ngoại lai、like、lâm bắc một phương lâm bắc lấy ra hai ế c ma liêm thúc giục trong cơ thể lực lượng cường đại đối với xung quanh người chơi cùng ác quỷ hạ lệnh động thủ đối phương thủ lĩnh từ hai người chúng ta giải quyết cái khác đều giao cho các ngươi một cái cũng đừng buông tha hắn mới vừa nói xong vương bá liền vội và nói g n ta cũng là ý tứ này hiện tại hắn chỉ muốn đi đối phó xả giác sơn sân thần sau một k h ắ c trừ bỏ lâm bắc cùng ngoài vương bá tất cả ác quỷ cùng nhân loại liền không chút do dự bắt đầu chuyển động không sợ chết s ô n g về phía trước vương b á cấp dưới cùng đồng bạn cùng hắn ở giữa có cảm tình sâu đậm tự nhiên sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn mà lâm bắc bên này ác quỷ bọn họ thuộc về trong chấn cư dân đối hắn sẽ trăm phục tùng các người chơi thì lại khác nói đúng ra bọn họ là độc lập cá thể cũng không phải là lâm bắc cấp dưới dù sao tất cả mọi người là người chơi thế nhưng các người chơi cũng không có kháng cự mệnh lệnh của lâm bắc bởi vì bọn họ trong lòng đều nắm chắc biết trừ nghe lâm bắc lời nói bên ngoài không có mặt khác lựa chọn tốt hơn mà còn bọn họ biết lâm bắc dẫn bọn hắn đến mục đích chính là muốn mượn dùng bọn họ lực lượng trừ bỏ ngoài ra càng quan trọng hơn một nguyên nhân thì là bọn họ nhiệm vụ cũng là tiêu diệt xà i á c sơn sơn thần lạnh lùng cười một tiếng quả quyết vung tay lên nói một tên cũng không để lại nó tiếng nói vừa ra nháy mắt bên cạnh tất cả ác quỷ độc lên nhộn nhịp nên hướng đột kích nhân loại c ù n g ác quỷ đại chiến nơi này khắc chính thức bộc phát đến mức những cái kia giã sinh quẩn thì là tại lâm bắc bảy mưu đặt kế bên d ư ớ i vẫn như cũ trốn ở xung quanh tản đi trong mê vụ che giấu đồng thời bắt đầu phóng thích độc tố bọn họ tạm thời còn không thể bại lộ không phải vậy sẽ gây nên một chút không cần thiết phiền phức vương bá bên kia khẳng định sẽ có ý kiến rất nhanh lâm bắc cùng vương bá cũng bắt đầu chuyển động phi tốc hướng về xà g á c sơn sơn thần tiếp cận mà đi trên bầu trời nhìn xem tất cả g á m quản giả diệt hồn trên mặt mang theo hài lòng kích động nụ cười cuối cùng đến một bước này chiến đấu a phân ra cái sinh t cố gắng nhân loại ta rất xem trọng ngươi chỉ cần ngươi có thể đem tên kia cho giết chết thay ta làm thành chuyện này vậy ta liền sẽ đem ngươi làm bạn tốt tại ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm đứng ra nó đang chờ đợi một kết quả mặc dù d á m quản giả diệt hồn muốn để lâm bắt chiến thắng nhưng người thắng sau cùng đến tột cùng là ai hiện nay vẫn là một tần số người nào cũng không biết kết quả sinh tử chi chiến vốn là khó mà dự đoán chương ba trăm chín mươi hai vương b á phương thức chiến đấu chương ba trăm chín mươi hai vương ba phương thức chiến đấu đến tốt liên hệ vốn sơn thần nhìn xem hai ngươi thực lực mạnh bao nhiêu dám tới đây gây chuyện vừa mới nói xong xà i á c sơn sơn thần hai tay đúng là trực tiếp biến thành trên trăm con nếp to miệng rắn độc hai cánh tay đều là như vậy rắn độc thân thể vô hạn lớn lên một cái tay đánh út về phía vương bá một cái tay khác đánh út về phía lâm bắc lúc này lâm bắc cùng vương bá lực chú ý đều bị đánh tới rắn độc hấp dẫn bọn họ theo bản năng tính toán trước đối phó những độc xà này đây là bình thường nhất một loại bản năng phản ứng gặp một màn này trên mặt xà i á c sơn sơn thần bên trên âm hiểm nụ cười hiện lên hai thằng ngu đang lúc nói chuyện trong cơ thể nó quỷ lực chuyển vào hai chân bên trong lại một lần phát động xả h n g lòng đất đông đảo rắn độc từ xà i á c sơn sơn thần lòng bản chân tuôn ra về sau đúng là cấp tốc trong lòng đất xuyên qua những cái k i a bùn đất căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ mà mặt đất chỗ lại rất bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ khác thường gì hiển nhiên xà rác sơn sơn thần lần này sát chiêu chân chính là từ lòng đất phát động đột nhiên tập kích ban đầu nhắc tay tiến công mục đích là đi mê hoặc lâm bắc cùng vương bá sự tình phát triển cũng cùng nó kế hoạch đồng dạng lâm bắc cùng vương bá hai người lực chú ý đều theo bản năng đặt ở x a giáp sơn sơn thần lần thứ nhất tiến công bên trên vương bá trên hai tay một đôi màu đen giáp tay xuất hiện đem hắn toàn bộ hai tay đều cho ba o khỏa ở bên trong giáp tay bên trên trải rộng huyết sắc đường vân thoạt nhìn liền rất nguy hiểm tại giáp tay phía trước nhất chỗ có năm cái gai nhọn sắc bén đến cực điểm có thể tùy tiện xuyên thùng sắt thép cái này sẽ là của vương bá phương thức chiến đấu anh. hắn g i lên xong quyền hướng về phía trước đánh ra một quyền cùng bạo lực chủng kích ngưng tụ thành vô hình tự truy không lưu tình đập về phía cái kia từng cái Tại mỗi é t tay bên trên, toát thể có chút thể tiếp có nước chỉnh có cường công kích, hơn hơi Hiện nhiên, hãng không thể liên tiếp không rắn bên biến này liên ngừng sử dụng. Ráp đầu. đỏ. ra, loại sử m một lần sử dụng đều sẽ cho giáp tay mang đến nhất định gánh vác cái này gánh vác đạt tới trình độ nhất định về sau liền cần cho giáp tay đầy đủ chỉ hoán hơi thở thời gian mặc dù tồn tại sử dụng hạn chế nhưng uy lực thật rất mạnh lực trung kích cùng rắn độc tiếp xúc đến một s á t na cái này tất cả rắn độc đầu rắn đúng là tại cùng thời khắc đó bị xung kích thành từng mạng lớn mật thịt mới đầu chỉ có đầu rắn chịu ảnh hưởng một giây phía sau những này rắn thân thể cũng bị súng kích vỡ vụn rơi vai xung quanh khắp nơi đều là căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dạng điều trùng tiểu kỹ vương ba khinh thường nói một câu sau đó chân đúng là cũng xuất hiện một đôi cùng giáp tay không sai biệt lắm giáp chân trừ chiều dài cùng độ dày bên ngoài cái khác trên cơ bản không có khác nhau nhận lấy cái chết không có nhiều do dự hắn thúc giục giáp chân lực lượng thân hình đ ố n g nhiên xông về phía trước tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh đồng dạng giáp chân cũng toát ra hơi nước hơi có một ít đỏ lên lâm bắc ở một bên nhìn xem trong nội tâm ít nhiều có chút kinh ngạc dựa vào cái này loại phương thức chiến đấu c h n g ta trong tưởng tượng cũng không đồng d ạ n g hắn lúc đầu còn tưởng rằng vương bá là dựa vào đặc thù nào đó năng lực hoặc l à huyết mạch loại hình phương thức đi chiến đấu căn bản không nghĩ là dựa vào trang bị chiến đấu cái này lâm b á c càng hứng thú có ý tứ l à liên hắn dạng này đâu vẫn là mặt khác bản thổ người cũng dạng này tập kích hắn những cái tia rắn còn không có hoàn toàn tiếp cận cho nên hắn có thời gian rảnh rỗi đi quan sát tình huống chương ba trăm chín mươi ba cẩn thận bên dưới có nguy hiểm mà đối với cái này xa rác sơn sơn thần không chút nào không cảm giác ngoài ý mớn hiện nhiên là đã thường thấy loại này sự t ì n h nó cũng không có vì vậy kinh hoàng chỉ là tại nhận không ngừng cười lạnh bởi vì đây chính là nó kế hoạch một vòng đối cứ như vậy hướng ta tới đi người càng là đem l ự c chú ý đặt ở trên người ta công kích của ta mới càng có khả năng trung đích đồng thời s a giác sơn sơn thần còn tại phân thần nhìn xem lâm bắc cẩn thận chú ý đến lâm bắc tình huống so sánh với vương ba đến nói nó cho rằng lâm bắc uy hiếp càng lớn hắn tốt nhất cũng cùng tên kia đồng dạng không thêm cân nhắc đến công kích ta dạng này ta mới có thể lấy được ưu thế lớn nhất bắt đầu rất trọng yếu s à g i á c sơn sơn thần đối công kích của mình rất tự tin bởi vì nó rất am hiểu sử dụng một chiêu này không chỉ một lần nếm đến quang ngon ngọt cho nên sớm đã dùng lô hỏa thuần thanh dưới nền đất tiềm hành rán độc không những số lượng nhiều khủng bố mà còn tạo thành động tính đặc biệt nhỏ liền xem như đem lô thai rán chặt mặt đất cũng không nhất định có khả năng phát rác được lúc này cánh tay của s à g i á c sơn sơn thần hóa thành những cái tia r á n tập kích đến trước mặt lâm bắc chỗ từng khỏa giang độc lộ ra chuẩn bị hung hăng cắn lấy trên người lâm bắc một khi bị cắn chúng ẩn chứa đầu rắn bên trong độc tố liền sẽ lập tức rót vào trong thân thể lâm bắc cũng không muốn bên trong nhiều như thế độc hắn không có có lòng tin có khả năng chống cự nhiều như thế độc vì vậy lâm bắc lập tức huy động thai ách ma liêm chém về phía cái kia từng cây từng cây rắn độc đầu c h a n h sắc bén liêm nhận đại lực chém qua mấy chục viên đầu rắn nháy mắt bị chém xuống rơi xuống trên mặt đất sau đó cấp tốc bị nguyền rủa thôn p h ệ bản năng tại thống khổ dây r ồ a lấy sau đó hắn tiếp tục vũ động thai ách ma liêm công kích tới còn lại những cái kia đầu rắn đồng thời còn dành thời gian liếc nhìn dưới mặt đất tình huống có thể cái này xem xét nhưng là có thu hoạch ngoài ý mới sa c n g tiêm hành hào cảm độ phải giết người Sà giác sơn sơn thần một loại công kích sử dụng phía sau sẽ có rất nhiều rắn xuất hiện trên mặt đất sau đó thần không biết quỷ không biết tiếp cận mục tiêu đối mục tiêu phát động một k í c h trí mạng cẩn thận những này rắn đều có kịp độc bị cắn trúng phía sau tình trạng của ngươi sẽ thay đổi rất kém cỏi sẽ đ ố i chiến đấu kế tiếp tạo thành ảnh hưởng rất lớn lâm bác giật mình không khỏi có chút nghĩ mà sợ nếu như không phải nhắc nhở cổ xuất hiện hắn thật không biết dưới mặt đất còn có loại này nguy hiểm chính tại tiếp cận thật là thần không biết quỷ không hay còn tốt phát hiện ra sớm nếu không hậu quả khó mà lường được lâm bác không dám suy nghĩ nếu chính mình thật trúng chiêu cái kia về sau tình huống lại biến thành cái d ạ n gì g trong lòng hắn có đáp án tình huống chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng kém thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến triệt để thất bại giờ k h ắ c này lâm bắc không dám lãng phí thời gian lập tức sử dụng cực hàn lực lượng đem dưới chân sâu đạt mười mét mặt đất triệt để đông kết đồng thời hắn còn đối với vương bá hô cẩn thận dưới chân có nguy hiểm có thể là cuối cùng vẫn là chờ một bước nghe nói như thế vương bá vô ý thức nhìn về phía dưới chân chuẩn bị đối dưới chân mặt đất phát động tiến hành đồng thời không có hoài nghi lâm bắc lời nói thật giả nhưng cũng ngay một khắc này đến không hết đầu rắn từ mặt đất đột phá mà ra lấy phương hướng khác nhau cùng khác biệt tốc độ không có quy luật chút nào đánh út về phía vương bá thử thử một khỏa lại một khỏa lưỡi liền chết như vậy chết cắn lấy vương bá trên thân thể trừ háo giáp bao trúng chỗ đều không có trốn qua cái này một công đánh chỗ đùi phần eo bụng bả vai tiết hầu từng cái địa phương đều bị đầu rắn cho căn chúng sau đó điên cùng hướng về trong cơ thể hắn tiêm các loại độc tố chương ba trăm chín mươi bốn vương ba trọng thương bắt đầu bất lợi chương ba trăm chín mươi bốn vương b á trọng thương bắt đầu bất lợi trong cơ thể vương bá phần lớn khí lực xói mòn thân thể của hắn bởi vậy ngã hoạch trên mặt đất ố trù quan trên tia thật hẹn hạ chiến đấu mới vừa rồi là vương bá bản năng phản ứng hắn bị xả rác sơn sơn thần hành động mê hoặc vô ý thức cho rằng là muốn chính diện ngành chiến làm sao cũng không nghĩ tới xà giác sơn sơn thần sẽ âm hiểm như thế vậy mà sử dụng dương đông kích tây chiến thuật đem công kích chân chính nút ở dưới nền đất không chỉ là vương bá lâm bắc cũng không có ý thức được điểm này nếu như không có cái k i a tin tức cột nhắc nhở hắn hiện tại cũng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn đồng thời mặt khác một đám rắn độc đến lâm bắc lòng bàn chân chỗ ngay tại nếm thử từ trong lòng đất đột phá mà ra có thể bởi vì mặt đất đã bị đột phá n à ra chỉ có thể bởi vì mặt đất đã bị đ t phá mà từ trong cơ thể lâm bắc tản ra nhiệt độ thấp ngay tại theo bốn mặt n ó về phía bốn phía lan tràn rất nhanh liền ảnh hưởng đến những độc xà này một nháy mắt đông đảo rắn độc bị đông cứng thành kem que không nhúc ních bị đóng băng dưới lòng đất đến chết cũng vô pháp rời đi lâm bắc biểu lộ khó coi chiến đấu mới vừa mới bắt đầu vương bá liền nhận loại này t ổ n t h ư ơ n g với hắn mà nói cũng là không nhỏ ảnh hưởng người này có chút không đáng tin t y a ha ha ha xà rác sơn sơn thần cồn u g vọng lớn cười ra tiếng vừa vặn nó bị lâm bắc phát giác được dị thường một chuyện cho kinh hài đến không nghĩ ra vì sao lâm bắc sẽ biết dưới nền đất có nguy hiểm rõ ràng mặt đất không có một chút xíu đặc tính nhưng tốt tại phát hiện có chút quá trễ mặc dù không biết ngươi thông qua phương thức gì phát hiện chuyện này nhưng liền tính ngươi phát hiện thì có ích lợi gì đâu cuối cùng vẫn là trễ chỉ cần có thể tổn thương đến các ngươi hai cái bên trong một cái như vậy lần thứ nhất giao phong người t h ắ n g trận chính là ta lúc chiến đấu có thể không thể tham lam đối với kết quả này xa rác sơn sơn thần cảm giác rất hài lòng có thể thương tổn được một cái dù sao cũng so một cái cũng không đả thương được tốt đang lúc nói chuyện nó lại lần nữa đối với vương bá phát động công kích chuẩn bị thừa dịp vương bá thụ thương ảnh hưởng tới trạng thái một lần hành động đem vương bá tính mệnh cho c ư p đi có thể trở thành ngọn núi này duy nhất chúa tệ liền chứng minh xả rác sơn sơn thần có phong phú kinh lịch chiến đấu cùng sát lục loại hình sự t ì n h tự nhiên làm qua không ít thủ đoạn cùng tâm tính sớm đã phát triển đến một loại rất quả quyết kiên quyết tình trạng gặp phải loại này cơ hội lại làm sao có thể bỏ qua chỉ cần là bệnh nhân như vậy có cạo chết cơ hội liền tuyệt đối không thể bỏ qua nhất định phải nắm chặt chết cho ta xả rác sơn sơn thần lại lần nữa phát động công kích vẫn như cũng là đồng thời đối lâm bắc cùng vương bá tiến hành công kích chỗ vì chính là có thể tại giết chết vương bá đồng thời kìm chân lâm bắc dạng này lâm bắc liền không có cách nào đi viện trợ vương bá siêu siêu sau một khác lại là hai đại đoàn rắn xuất hiện phân biệt đánh út về phía lâm bắc cùng vương bá tập kích lâm bắc rắn rõ ràng so tập kích vương bá muốn nhiều hiện nhiên xa rác sơn sơn thần cho rằng lâm bắc trình độ uy hiếp càng lớn nhìn xem chính đang cuộn trào mãnh liệt đánh tới bầy rắn thân chúng kịch độc vương bá tại chỗ liền luôn cuống liền xem như bản thổ cư dân hắn cũng đối tử vong có sợ hãi có thể không chết người nào lại muốn chết đâu vương bá theo bản năng nhìn hướng lâm bắc nghẹn nào hô lớn Đúng Trưng ta. tr hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình độc tố rất m á h liệt mặc dù hiện nay khuyết tán rất chậm chỉ tồn tại ở bị căn trúng vị trí phụ cận thế nhưng nếu như không thêm ngăn cản những n à y độc không sớm thì mượn sẽ lan tràn đến toàn thân đến cuối cùng liền tính sẽ không một mệnh ô hô cũng sẽ trọng thương đến không thể tự do hành động ở loại địa phương này không có thể hành động hạ tràng chỉ có bị giết chết như thế một cái cho nên vương bá cầu sinh ý thức điều khiển hắn mở miệng đối lâm bắc hô lên hai cái này chứ mà hắn cũng không biết lâm bắc có hay không cứu chính mình năng lực có thể đây là duy nhất một k h ả cây cỏ cứu mạng chứ bắt lấy ngoài ra không có mặt khác lựa chọn ngay vậy lâm bác n h í u chặt lưng mày hắn hiện tại có thể không để ý tới đi cứu vương bá bởi vì xà g i á c sơn sơn thần công kích hung á c rõ ràng chính là không cho cơ hội này tính toán trước giải quyết phiền thoái trước mắt hô lâm bác hít sâu một cái lực chú ý độ cao tập trung trong nội tâm không có chút nào khinh thị cái này ngắn ngủi một hồi hắn thấy được xà g i á c sơn sơn thần đáng sợ xà g i á c sơn sơn thần địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ thực lực mạnh yếu cùng năng lực phức tạp nhiều dạng mà là âm hiểm độc ác tâm tư sẽ không chọn tất cả thủ đoạn làm từ đối thủ không thể xem thường đó cùng lúc đó ở tại gian phòng của mình bên trong t r ù n g mẫu đem vừa v ậ n phát sinh tất cả đều xem tại trong mắt nàng quả quyết lựa chọn vào lúc này xuất thủ tuyệt giai cơ hội tốt trước cạo chết nhân loại kia chuyện còn lại liền đơn giản hiển nhiên t r ù n g mẫu để mắt tới vương bá sau một khắc mấy chục cái côn trùng từ trong cơ thể nàng t r ô i ra côn trùng t r ù n g loại rất nhiều ít nhất có bảy tám loại đi thôi ta các bà bối nơi đó có một khối tốt nhất thịt ông ông hơn phân nửa côn trùng đều sẽ phi bọn họ vũ cánh đi đến ngoại giới cấp tốc hướng về ngã trên mặt đất vương bá tiếp cận mà đi còn lại một phần nhỏ không biết bay cô t r ù n g thì là thuận mặt đất cùng vách tường bắt đầu b ò bọn họ b ò tiến lên tốc độ cực nhanh mắt người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh tranh tranh lâm bác không ngừng huy động t hai á c h ma liêm vô cùng sắc bén liêm nhận lần lượt chém qua đem số lớn tấn công mà đến rắn chém thành khối vụ nhưng không có tác dụng gì coi hắn giải quyết đi một nhóm rắn về sau rất nhanh liền sẽ có một nhóm khác rắn nào h lên để hắn không có con dư thừa tinh lực đi làm chuyện khác trên mặt đất khắp nơi đều là bị chém đứt thần、rắn. số lượng nhiều đáng sợ rầm rạp chẳng trị thác loạn xếp số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn thậm chí cả hàng và con đối mặt tình huống này nội tâm lâm bắc rất là bực bội thật là phiền người này trên thân rắn làm sao nhiều như thế a không có cách nào né tránh vương bá lại một lần nữa bị những này rắn cho cắn phải càng nhiều độc tố d ó t vào trong cơ thể hắn đại lượng huyết dịch bị cắn ra trong vết thương chảy ra hắn máu biến thành máu đen đã trở thành máu độc vương b á khoe miệng bắt đầu có chút ít bọt mép tuôn ra trạng thái thấy thế nào đều rất kém cỏi sức lực cứu cứu mạng mau cứu. mau cứu ta a hắn chỉ có thể không ngừng cầu cứu tranh lại giải quyết đi một nhóm rắn lâm bắc những chặt lông mày làm ra quyết định toàn lực chiến đấu a nói xong hắn thúc giục trong cơ thể toàn bộ lực lượng sử dụng ra chính mình tối cường chiều thức một trong quỷ thần kỹ lâm đ ô n g giáng lâm hô hô lâm bác tiếng nói vừa ra nháy mắt vô biên b ắ t ngát cùng phong bạo tuyết từ trên bầu trời rơi xuống trực tiếp xuyên qua cái tia trùng điệp mê vụ rơi vào toàn bộ phía trên xả giác sơn ba giây sau đó trên mặt đất liền xuất hiện tuyết động chương ba trăm chín mươi sáu lâm đ ô n g giáng lâm thu hoạch được ưu thế chương ba trăm chín mươi sáu lâm đ ô n g giáng lâm thu hoạch được ưu thế giờ khắc này toàn bộ xả g á c sơn nhiệt độ từ cực cao ngọn núi chỗ đến phía dưới cùng chân núi chỗ đều giảm xuống ít nhất mấy chục độ một giây vào lâm đông hô hô ít nhất cấp một mươi cồn phong g ạ o t h é t mà qua nhỏ nhất đều có bàn tay lớn đ ô n g tuyết bay xuống nơi này biến thành một cái trắng xóa thế giới ân lâm bắc chỗ ở xung quanh là màu trắng mà tại cái này màu trắng bên ngoài chính là cái kia ẩn chứa kịch độc màu xám mê vụ đ ô n g tuyết là rơi xuống từ trên không tự nhiên sẽ từ trong mê vụ xuyên qua mà chỉ cần là từ trong mê vụ xuyên qua đ ô n g tuyết bên trên liền sẽ nhiễm phải ẩn chứa tại trong mê vụ các loại cồn độc mê vụ khuẩn độc gió tuyết đều là thuộc về sức mạnh của lâm b á c lẫn nhau ở giữa có thể tiến hành hoàn m ị phối hợp cùng dung hợp cho nên mới sẽ tạo thành trường hợp này phát sinh cho dù đông tuyết xuyên thấu mê vụ thời gian chỉ có vẹn vẹn hai ba giây đồng hồ mà thôi cũng vẫn như cũ có thể hấp thu tràn đầy độc tố mỗi một mảnh đông tuyết đều rất có tính nguy hiểm một khi chạm đến rơi xuống từ trên không đông tuyết bên trên độc tố liền sẽ xâm nhập vào đụng vào người trong cơ thể sau đó đối với cái này tiến hành phá hư cảm thụ cực hẳn a lâm bắc không lo lắng tại đông tuyết gây nên phạm vi lớn chúng độc phía sau sẽ để cho vương ba đám người hoài nghi tình huống bởi vì là tất cả đều có thể đơn giản giải thích qua đi dù sao đông tuyết là cùng mê vụ từng có tiếp xúc nội bộ mang một ít độc không thể bình thường hơn được theo cực hạn nhiệt độ thấp đột kích tồn tại ở trong cơ thể vương bá các loại xa độc đúng là ở một mức độ nào đó được đến làm dịu thậm chí có thể nói là sẽ ra đ ỉ n h trệ trạng thái tại loại này nhiệt độ bên dưới g i á n độc tố khó mà v ậ t chuyển chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng ở lại trong cơ thể vương bá chống cự lại từ ngoại giới đột kích tuyệt đối nhiệt độ thấp nhưng phàm là có một tia sơ xuất như vậy liền sẽ bị đông trở thành khối băng hình dáng cực độc một khi trở thành khối băng muốn hỏa tan không biết đến trôi qua bao lâu ít nhất rời đi cái này lâm đông chi điệu phía trước căn bản không có cách nào làm đến cũng bởi vậy c h a tấn vương bá đau đến không muốn sống thống khổ yên tĩnh kinh khủng như vậy nhiệt độ thấp bản thân liền có rất mạnh giảm đau hiệu quả nội ứng ngoại hợp phía dưới đúng là để vương bá khôi phục đến lúc bình thường mà cái này chỉ là cực hàn lâm đông giáng lâm lúc mang đến một cái phạm vi nhỏ ảnh hưởng nếu biết rõ cả tòa xà giác sơn có thể là đều nên đón lâm đông tự nhiên đều sẽ bị ảnh hưởng của lâm đông lớn đến cả toàn núi nhỏ đến một mảnh lạc â y đều không thể trốn qua lâm đông ảnh hưởng vương bá đầy mặt kinh ngạc nhìn xung quanh hắn hiểu rõ nhất thân thể của mình tình hu không riêng bên ngoài vết thương bị đông cứng trong cơ thể độc tố cũng đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn những này tuyết là cái gì hiện tại tình hình vương bá căn bản không làm rõ ràng được cứ việc nội tâm rất là hiếu kỳ nhưng hắn cưỡng bách chính mình duy trì tỉnh táo không ngừng nói cho chính mình hiện nay nên làm sự tình không phải phát ốc mà là nắm chặt tất cả thời gian đi phản kích cùng lúc đó mặt khác chính chiến đấu tại cùng nhau người chơi c ù n g ác quỷ bọn họ nhộn nhịp vô ý thức nhìn về phía xung quanh đầy trời bay xuống to lớn bông tuyết bọn họ đều không nghĩ ra tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này làm sao sẽ đột nhiên rơi tuyết lớn tù tuy tiện một mảnh bông tuyết đều sò、so、ta đầu còn lớn không ỳ quái, tuyết gió rõ ràng n ư thế lớn. Có thể ta h lớn, lại có k có chịu đ ế nghĩ bất kỳ ả có có、so có có so、ra về không nghĩ ra nhưng vô luận là lâm b á c phương này người chơi cùng ác quỷ Vẫn là trong b lúc nhất g tới n thời thế cục hướng về nghiêng về một bên lệ thuộc vào xà giác sơn sơn thần dưới chướng ác quỷ bọn họ tại cực hạn nhiệt độ thấp dưới ảnh hưởng hành động bất tiện căn bản không phát huy ra vốn là vốn có lực lượng chỉ có thể bị động đi tiếp nhận những công kích kia có thể bảo trì không bị giết chết cũng đã là một kiện rất tốn sức sự tình lại càng không cần phải nói là đi phản kích vương ba đồng dạng đang phản kích một lần lại một lần hướng xà giác sơn sơn tần h phát động tiến công cứ việc trạng thái thân thể khôi phục trạng thái nhưng ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít có một ít thế công của hắn so lúc mới đầu yếu một ít vê anh một đôi màu đen giáp tay bị thúc giục một lần lại một lần phát ra phanh kích chết chết cho ta trong lòng vương ba rõ ràng nếu như không phải trận này bạo tuyết như vậy chính mình hạ tràng tuyệt đối rất thảm hắn không xác định tình huống này sẽ kéo dài bao lâu cho nên dứt khoát sử dụng toàn lực đi chiến đấu nghị phát huy ra tác dụng lớn nhất giờ phút này bị làm trở tay không kịp xà giác sơn sơn thần chỉ có thể bất đắc gì đi đối mặt vương bá công kích liền cái này liền muốn giết chết ta làm cái gì mậu vừa mới nói xong da của nó đúng là biến thành trong suốt bên trên trải rộng tràn đầy nhâm n h e o một giây sau vương bá công kích rơi vào xà giác sơn sơn thần trên người nháy mắt xà giác sơn sơn thần thân thể bị oanh vỡ nát thành công không có khả năng đơn giản như vậy vương b á tập trung nhìn vào mới làm rõ ràng là tình huống như thế nào hạ tính toán chỉ là một tầng lột ra ra trên mặt tuyết là bị a n h thành bột phân da rắn mà xà g á c sơn sơn thần thì là xuất hiện ở m ộ mươi mét bên ngoài địa phương tại nó bên cạnh xuất hiện m ộ ư ơ i cái hình thể cực kỳ to lớn rắn mỗi cái rắn đều có dài một m ấ y m é thân t thể độ thô đều có hơn nửa thước t cái này m ộ ư ơ i cái rắn chính n h ì n c h ằ m c h ằ m lâm bắc xa rác sơn sơn thần cũng là như thế nó không nốc tại lâm đông giáng lâm nháy mắt l i ề n bắt đầu ở trong lòng tiến hành phỏng đoán phân tích tình huống trước mắt cuối cùng xa rác sơn sơn thần nhận định tình huống này tất nhiên cùng lâm bắc có quan hệ bởi vì chỉ có khả năng này tính vương ba bị đánh lén không thể nào làm được loại này sự tỉnh những người khác cùng ác quỷ cũng riêng phần mình có chuyện cần làm chỉ có lâm bắt cùng nhau đối khác biệt một mực ở vào không chút phí sức trạng thái hắn là làm sao làm được loại này sự tình cái này loại sức mạnh nghĩ như thế nào đều là thuộc về sức mạnh của quỷ thần có thể hắn một cái nhân loại tại sao lại nắm giữ cái này loại sức mạnh ngắn ngủi một hồi xa g i á c sơn sơn thần liền làm ra cái này phán đoán ngay sau đó mà đến làm ánh liệt nghĩ hoặc lý giải không được trước mắt kinh người sự thật đang âm thầm quan sát t r ù n g mẫu giờ phút này cũng là không khỏi nhữ m ả y nàng cùng côn trùng ở giữa có thân mật liên hệ có khả năng thông qua côn trùng phản hồi nắm giữ tình huống ngoại giới cho nên nàng biết bên ngoài có nhiều lạnh cho dù là chịu rét năng lực cực mạnh côn trùng tại loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong hành động cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng có thể so với sức mạnh của quỷ thần không hắn thực lực kém xa tít tắp quỷ thần là vì kỳ ngộ nào đó sao có ý tứ thật có ý tứ thật là muốn đem hắn rét rơi, rơi sau đó đem cái này loại sức mạnh chuyển rời đến ta thích trùng trên thân như vậy ta thích trùng bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn chương 398, t h â n thể bị đoạt quyền tuyệt vọng vương bá chương ba t r ư ơ t h â n thể bị đoạt quyền tuyệt vọng vương bá chúng mẫu có chút hưng p ấ n nội tâm tham lam chi ý nổi lên một phía nàng thích nhất làm sự tình chính là nghị trăm phương ngàn kế đi bồi nuôi mình bảo bối côn trùng có thể nói là xem trùng như mạng vì thế t r ù n g mẫu nghiên cứu ra rất nhiều thủ đoạn đặc thù đem cấp đ o ạ t được lực lượng chuyển rời đến chính mình côn trùng trên thân chính là nàng nghiên cứu ra đông đảo thủ đoạn bên trong một loại trước đó trước đối phó tên i kia tất nhiên nó xà độc đối ngươi không có hiệu quả như vậy liền để ta tới tiếp quản ngươi đi tại t r ù n g mẫu tiếng nói vừa ra đồng thời đám kia bị nàng thả ra một bộ phận côn trùng vừa vặn đ ế ngây người vương bá phụ cận cái này một bộ phận côn trùng màu sắc là màu trắng cùng tuyết như hoa thuần trắng hình thể chỉ có lớn chừng hạt đậu tiến lên lúc động tĩnh cũng rất nhỏ cho nên rất khó bị chú ý tới một lòng chỉ muốn giết chết xà rác sơn sơn thần vương bá căn vốn không có chú ý tới đám côn trùng này trừ tận khả năng nhiều tổn thương đến ngoài xà rác sơn sơn thần sự tình khác hắn đều không muốn đi làm chớ nói là vương bá liền lâm bắc cũng không có chú ý đến rơi xuống từ trên không đ ô n g tuyết quá lớn hắn ánh mắt cũng ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng hình thể tiểu nhân cái tia bộ phận côn trùng có thể hoàn mỹ mượn nhờ bông tuyết tận tàng bất quá bông tuyết có lợi cũng có tệ bọn họ là có thể dựa vào bông tuyết tránh thoát tầm mắt của lâm bắc chỉ khi nào không cẩn thận chạm đến bông tuyết như vậy liền sẽ bị bông tuyết ngăn chặn rớt xuống đất bởi vậy nên đón tử vong kết quả ông côn trùng vũ cánh phi hành động tĩnh cũng bị q u ầ n phong gào thét âm thanh cho che lại cho nên bọn họ mới có thể tiến lên thuận lợi như vậy lúc này vương bá lại động lại lần nữa thẳng hướng xà giáp sơn s ơ n thần vẫn như cũng là hào không bảo lưu sử dụng toàn lực chết cho ta có thể hắn không c ó c h ú ý tới tại hắn hướng xà g á p sơn sơn thần phóng đi lúc có nhiều con côn trùng lặng lẽ rơi vào trên người vương bá tại lúc nào đi đến một mảnh đ ô n g tuyết ít khu vực lúc trước mắt hắn hiện ra một cái tin tức cột nhập c ố t trùng mức độ nguy hiểm nguy hiểm cấp năng lực thân thể k h ô n g chế hào cảm độ tham lam cẩn thận tuyệt đối không cần để loại này côn trùng tiến vào trong thân thể ngươi không phải vậy ngươi sẽ mất đi đối thân thể của mình quyền k h ô n g chế bọn họ sẽ cấp đoạt quyền lực này thay ngươi khống chế thân thể của ngươi đến mức ngươi ý thức thì là sẽ bảo trì thanh tỉnh ngươi có thể may mắn trơ mắt nhìn thân thể của mình đi làm một chút ngươi không nguyện ý nhìn thấy sự tỉnh bị một đám côn trùng khống chế làm ra cái gì sự tỉnh cũng có thể không ổn lâm bắc vô ý thức t h ấ p giọng h ô nói tin tức cột bên trong nói rất rõ ràng cái này côn trùng tác dụng chính là khống chế mục tiêu cũng chính là nói một khi cái này côn trùng tiến vào trong cơ thể vương bá như vậy vương bá liền sẽ trở thành đ ị c h nhân tiếp lấy hắn liền định làm những gì có thể c h ậ một m bước giờ k h ắ c này những cái kia côn trùng tại trên người vương bá cắn ra cái này đến cái khắc động theo những cái kia động chui vào trong cơ thể vương bá a vương bá đau dừng bước vô ý thức đưa tay sờ tại lỗ nhỏ chỗ muốn nhìn một chút là cái gì tình huống có thể là tại hắn giơ tay lên n á y mắt liền đã mất đi đối thân thể quyền khống chế cái tay kia liền như thế cứng ở trên không sau một khắc vương b á trơ mắt nhìn xem thân thể của mình động lên không còn là hướng về xà giác sơn sơn thần phát động công kích mà là xoay người sang chỗ khác nhắm ngay lâm bắc không không thể dạng này hắn ở trong nội tâm kinh hô căn bản không phát ra được âm thanh hắn muốn nói cho lâm bắc là tình huống như thế nào thế nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh thật chỉ có thể nhìn lúc này nội tâm vương b á là tuyệt vọng chương ba trăm chín mươi chín cái này có thể chưa chắc là chuyện xấu chương ba trăm chín mươi chín cái này có thể chưa chắc là chuyện xấu gặp một màn này xà i á c sơn sơn thần đắc ý cười nhìn xem vương bá mở miệng t r â m trọng nói ừ ngươi chính là cái không có nao độ vật đáng lời cuối cùng rơi xuống cái này loại cấp độ ngươi cho rằng ta né tránh là sợ ngươi không không không kỳ thật ta là tại tính toán ngươi vì chính là để ngươi t r ú n g chiêu ý thức thanh tỉnh nhưng mà cái gì đều làm không được cảm giác thế nào hiển nhiên nó rất chán ghét vương bá tiếng nói vừa ra đồng thời xà i á c sơn sơn thần cũng đi tới vương bá bên cạnh cùng vương bá vai sóng vai đứng chung một chỗ nội tâm vương bá cực kỳ bế k u ấ t đối xà rác sơn sơn thần sát ý càng lớn hận không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết xà rác sơn sơn thần có thể là hắn làm không được ngay cả ngôn ngữ phát tiết cũng không được chỉ có thể cưỡng ép chịu được lấy chết tiệt ta làm sao không cẩn thận như vậy nếu như cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không như vậy lãng phí cơ hội cực tốt liên quan vương ba thậm chí hận lên chính mình hận chính mình quá mức sơ ý chủ quan cuối cùng lâm vào như vậy tình cảnh xà i á c sơn sơn thần biết bây giờ không phải là làm loại này sự t ì n h thời điểm cho nên coi chừng có mực không có nhiều lời rất nhanh đem trạng thái điều chỉnh hoàn thành đem lực chú ý đặt ở trên người lâm bắc hiện tại đến p h í ngươi ta biết ngươi mới thật sự là khó đối phó ra hỏa so sánh với ngươi đến nói ta bên cạnh người này chính là cái phế vật không những không có giúp đỡ ngươi cái gì bận rộn ngược lại còn cho ngươi chế tạo áp lực hoàn toàn là cái kéo phía sau nhà của chân băng ha ha nói đến đây nó đưa tay vô bả vai vương b á một cái sau đó giọng nói chuyện cũng trở nên nghiêm túc hành động cùng nhau bắt lấy hắn cẩn thận một chút cuối cùng là sống kỳ thật liền tính xả rác sơn sơn thần không nói đám côn trùng này cũng sẽ không giết chết lâm bắc bởi vì vì chúng nó hoàn toàn nghe lệnh tại trùng mẫu cùng trùng mẫu ở giữa có cực kỳ mật thiết liên hệ có thể cách không cảm giác được trùng mẫu chỉ huy mệnh lệnh trở đây cũng là vì cái gì bọn họ đối lâm bắc hảo cảm độ là tham lam nguyên nhân nói t r ắ n g ra đây là trùng mẫu đối lâm bắc hảo cảm độ đồng thời lâm bắc đứng tại đối diện chỗ c h o m à y suy nghĩ vận chuyển hiển nhiên là đang suy nghĩ thứ gì ngắn ngủi một hồi hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều không hề nghi ngờ thả ra đám côn trùng này chính là trùng mẫu cũng chính là ta mục tiêu lần này một trong có thể để ta không hiểu là đám côn trùng này đối ta hảo cảm độ vì sao lại là tham lam bọn họ tại ham muốn ta cái gì thả ra côn trùng đánh lén cái này kêu trùng mẫu ác quỷ là không có ý định từ bên trong đi ra sao muốn bảo trì khăn che mặt bí ẩn ý niệm tới đây lâm bắc nhìn về phía nơi xa kiến trúc biết trùng mẫu liền nút ở bên trong giờ khắc này trong lòng hắn muốn gặp đến trùng mẫu ý nghĩ càng cường liệt kỳ thật cái này có thể nói là lâm bắc lần thứ nhất cùng trùng mẫu xem như là khoảng cách gần tiếp xúc trước đó hắn chỉ là nghe qua trùng mẫu cái tên này cùng với biết trùng mẫu làm một số việc chờ lấy sau đó lâm bắc mới đưa lực chú ý đặt ở xà giác sơn sơn thần cùng trên người vừa bá vừa vặn xà giác sơn sơn thần lời nói hắn đều rõ ràng nghe lọt vào trong t a i a người nói hắn là cản trở điểm này ta có thể không đồng ý ta rất x e mà trọng hắn. Mặc dù thân thể của vương bá đã bị côn trùng không chế, thế hắn. Vương côn không nhưng lâm bắc nhưng căn bản không lo lắng chuyện n chế, Bắc Mặc Lâm của dù Bá bị đã lo y thấy, Hắn côn á i này chuyện Trung là chưa chắc là chuyện xấu. Trung mẫu có thể h xấu. mẫu k trùng này, hắn lâm bắc cũng đồng dạng còn mà thể, thể Bắc Lâm có có không chế vương bá chỉ cần lâm bắc không chế đám côn trùng này chẳng khác nào là biến tướng không chế vương bá có thể ôm có một cái không tầm thường chiến lược trợ giúp theo lâm bắc thực lực của vương bá kỳ thật cũng không tệ lắm mặc dù không phải đặc biệt cường đại k ế t xuất nhưng tại loại này trường hợp bên trong cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ chỉ bất quá vương bá bây giờ trạng thái không cách nào rất tốt phát huy ra hẳn thực lực mà còn rất dễ dàng bị cảm xúc cho ảnh hưởng nếu mà so sánh bị khống chế ngược lại là một chuyện tốt dạng này vương bá có thể càng tốt đem chính mình thực lực phát huy ra đến mức sẽ sẽ không thụ thương thân thể sẽ sẽ không vượt phụ tải thì là căn bản không cần phải đi cân nhắc lời nói này xa giác sơn sơn thần không thể nào hiểu được nào xảy ra vấn đề không đồng ý rất xem trọng hắn không phải cản trở ngươi đang nói cái gì trò cười sẽ không cho rằng có thể thông qua cái này loại phương thức đi cổ vũ hắn liền có thể để hắn một lần nữa đoạt về thân thể quyền k h ô n g chế à. b u ợ n cười ta cho ngươi biết căn bản không có khả năng nó còn g vọng mà cười cười đồng thời cũng đối với lâm bắc phát động tiến công s i ê u xà rác sơn sơn thần đôi cánh tay dùng sức huy động rộng lượng rắn độc bị nó phóng thích mà ra phun lưới tiếp cận mà đến từ một nơi bí mật gần đó trôn tránh trùng mẫu thông qua côn trùng có thể nắm giữ chiến cuộc tình huống đối với lâm bắc những lời này nàng cũng cảm giác rất là vượt cười lần thứ nhất gặp côn vọng như vậy nhân loại côn vọng cũng không phải cái gì chuyện tốt ta gặp qua rất nhiều bởi vì cuồn g vọng má chết nhân loại cúng ác quỷ. tự nói ở giữa chúng mẫu cho côn trùng ra lệnh để bọn họ khống chế thân thể của vương bá đối lâm bắc phát động vô tình tiến công hoành giáp tay bị cường thế thôi động t h u ầ n trắng hơi nước phun ra trên b ô n g tuyết thân thể của vương bá giống như mũi tên rời c u n g đồng dạng phi tốc hướng về lâm bắc sung phong mà đi né tránh màu tránh ra ta không muốn thương tổn ngươi vương bá ở trong lòng tuyệt vọng hô to trừ cái này hắn cái gì cũng làm không được giờ phút này vương ba rất là áy náy bởi vì hắn chẳng những không có phát huy ra giá bao nhiều giá trị ngược lại thật đúng là kéo chân sau đến mức lâm bắc thì là đầy mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ khoe miệng đã treo lên một vệt vô tình lạnh lùng nụ cười hệ thống thêm đầy những cái kia nhập cốt trùng h ả o cảm độ tất nhiên quyết định muốn làm vậy hắn liền sẽ không do dự mặc dù làm như vậy sẽ tiêu phí một chút h ả o cảm điểm nhưng lâm bắc lại cũng không cho rằng cái này sẽ lô vốn chứ muốn mượn dùng sức mạnh của vương b á bên ngoài hắn còn có kế hoạch của hắn vương b á là thế giới này thổ dân cư dân nếu như một mực để hắn ở vào ta trong khống chế vậy ta chẳng lẽ có thể thông qua hắn thu hoạch được rất nhiều tình báo đinh g nhập cốt trùng hào cảm độ đã tăng lên đến tối cao con thưa hào cảm điểm là một n h ì n bốn trăm tám mươi hai nghìn bốn trăm ba mươi sáu đinh nhập cốt trùng h ả o cảm độ con thưa đinh con thưa h ả o cảm điểm là một nghìn bốn trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi sáu tiến vào trong cơ thể vương bá nhập cốt trùng số lượng không ít mặc dù thêm đầy một chỉ cần h ả o cảm điểm cũng không nhiều thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều tốt một trận thêm xuống cũng tiêu phí không ít giờ phút này bộc phát toàn lực bắn vọt vương bá đã đi tới trước người lâm bắc thậm chí d ơ lên một cánh tay chuẩn bị đánh vào trên người lâm bắc có thể lúc này vương bá nhưng là đột nhiên ngừng lại đồng thời đem cánh tay kia cho thu hồi sau đó liền kinh ngạc đứng ở trước người lâm bắc chỗ ư ớ c chừng ba giây trôi qua vương bá đúng là trực tiếp quỳ dạp xuống đất đối với lâm bắc dùng sức dập cái đầu chừng 4 0 n t r kinh ngạc đến ngây người t r ù n g mẫu mới bồi dưỡng được c o n trùng chừng 4 0 n t kinh ngạc đến ngây người t r ù n g mẫu mới bồi dưỡng được côn trùng lúc này cùng nhập cốt trùng có liên quan tin tức ộ t lại lần nữa tại lâm bắc trong tầm mắt nổi lên nhập cốt trùng mức độ nguy hiểm. nguy hiểm cấp năng lực thân thể khống chế hào cảm độ tuyệt đối phục tùng tùy tâm sở dục đi mệnh làm chúng nó a bọn họ sẽ hoàn toàn nghe ngươi mệnh lệnh liền xem như để bọn họ đi chết bọn họ cũng sẽ xếp hàng đi ngươi đối bọn họ đến nói chính là duy nhất ban đầu tự chủ gì đó chỉ có thể dựa vào một bên đ ứng thật tốt khống chế bọn họ a đây là một loại rất thần kỳ côn trùng sử dụng thỏa đáng lời nói có thể lấy rất khá hiệu quả có thể tùy tiện làm đến nguyên bản rất nhiều làm không được sự tỉnh coi như không tệ chúng mẫu tên kia trong tay đồ tốt có thể thật không ít một trận chiến này kết thúc phải cùng nó thật tốt giao lưu trao đổi phía trước côn trùng hiện tại côn trùng là t r ù n g loại hoàn toàn khác biệt côn trùng nhưng lại đều có đặc biệt lớn giá trị có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ t r ù n g mẫu đã cho lâm bắc tạo thành ấn tượng rất sâu sắc tại hào cảm độ đạt tới cuối cùng về sau những n à y nhập cốt trùng đã đối lâm bắc nghe lời răm g ắ p lâm bắc để bọn họ làm cái gì bọn họ liền sẽ quả quyết đi làm cái gì sẽ không có một tơ một hào do dự cũng sẽ không có bất luận cái gì khó chịu cảm xúc đối bọn họ mà nói có thể vì lâm bắc làm vài việc chính là cả đời lớn nhất vinh quang là tính mạng của mình tồn tại ý nghĩa đứng lên đi lâm bác thuận miệng nói sau một khắc g i ấ u ở trong cơ thể vương bá nhập cốt trùng bọn họ liền khống chế thân thể của vương bá đứng lên sau đó đàng hoàng đứng ở bên người lâm b á c dùng đầy cói lòng sắt y ánh mắt nhìn về phía xà giác sơn sân thần chuyện mới vừa phát sinh nhập cốt trùng bọn họ có thể đều nhớ rất rõ ràng bởi vậy bọn họ có thể là hận thấu xà giác sơn sân thần cùng với trong bóng tối cất g i ấ u trùng mẫu nếu như không phải trùng mẫu cùng sân thần vậy chúng nó cũng sẽ không làm gây bất lợi cho lâm bác sự tình mặc dù thân thể đã mất khống chế thế nhưng vương bá đối với ngoại giới cảm giác vẫn tồn tại như cũ người khác choáng không có nhìn thấy bây giờ là cái gì tình huống phát phát sinh cái gì vừa rồi những cái kia côn trùng còn k h ô n g chế thân thể của ta đ ố i hắn phát động cường lực như vậy một k í c h có thể đảo mắt liền bắt đầu quỳ trên mặt đất dập đầu nhận sai đồng thời còn cùng hắn đứng ở cùng một trận d o a n h liên mẹ nó không hợp thói thường côn trùng tư duy chẳng lẽ đều kỳ quái như thế sao vương ba không nhịn được đang hoài nghi có phải là phía trước bên trong khuẩn độc không có giải trừ hoàn toàn dẫn đến bây giờ thấy loại này không hợp thói thường ảo giác tựa hồ chỉ có ảo giác mới có thể giải thích tình huống trước mắt đối diện xà g á c sơn sơn thần cũng choáng tình huống cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt tại nó trong tưởng tượng giờ phút này lâm bắc hẳn là cùng vương bá tại sinh tử chém giết vì nó cung cấp có lợi xuất thủ cơ hội đánh lén có thể là bị khống chế vương bá chẳng những không có công kích lâm bắc ngược lại còn cùng lâm bắc đứng ở mặt trận thống nhất rõ ràng chính là muốn cùng nhau chiến đấu trường hợp này s a rác sơn sơn thần chỉ có thể nghĩ tới một loại khả năng t r ú n g mẫu đang làm cái gì nàng côn trùng làm sao sẽ đột nhiên mất khống chế chẳng lẽ là một loại mới bồi dưỡng ra được côn trùng vẫn còn một loại không ổn định giai đoạn bên trong vương bắc đản loại này thời điểm dùng cái gì vẫn thí nghiệm thật sự là chậm trễ sự tỉnh nó nhịn không được oán trách chúng mẫu nhưng lại không biết lúc này nút trong bóng tối t r ù n g mẫu cũng bị nhập cốt trùng bọn họ đột nhiên phản bội cho kinh hài tròn váng chính đ ầy mặt kinh ngạc đứng tại cửa sổ vừa nhìn ngoại giới tất cả một đôi mắt bên trong là thật lâu không cách nào tản đi kịch liệt khiếp sợ chứng bốn trăm linh hai không còn dám hỗ trợ t r ù n g mẫu chứng bốn trăm linh hai không còn dám hỗ trợ t r ù n g mẫu chịu ảnh hưởng lớn nhất kỳ thật chính là t r ù n g mẫu đám côn, côn trùng này ác quỷ côn trùng sinh hoạt ập tính côn trùng trạng thái tinh thần côn trùng chết sống nàng đều rõ như lòng bàn tay n g y nhưng bây giờ lại xuất hiện loại này tình huống dị thường một mực đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh xưa nay sẽ không chống lại mệnh lệnh đắm trùng lần thứ nhất làm trái trùng mẫu ra lệnh mà còn làm trái trình độ cực kỳ nghiêm trọng hoàn toàn có thể nói là tại đối n ị c h trùng mẫu ép buộc chính mình duy trì tỉnh táo tự hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra là phương diện nào xảy ra vấn đề thả ra bọn họ phía trước ta còn có thể kiểm tra qua có thể xác định không phải bọn họ tự thân xảy ra vấn đề tuyệt đối không phải ta thích trùng bọn họ chính mình vấn đề bọn họ vừa rồi đã khống chế được nhân loại kia đồng thời dựa theo sự phân phó của ta bắt đầu công kích một cái nhân loại khác dị thường là theo bọn nó tiếp xúc đến người thứ hai thời điểm bắt đầu có thể là trong thời gian ngắn như vậy lại có thể chuyện gì phát sinh mấy giây ngắn ngủn ta thích trùng liền biến thành d ạ n g này trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật chẳng lẽ nắm giữ chuyên môn đối phó côn trùng thủ đoạn nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể đem vấn đề đổ cho trên người lâm bắc không nhịn được trùng mẫu đối lâm bắc hưng thú càng tăng lên nàng tự tay bồi dưỡng được côn trùng hiểu rõ nhất ác quỷ tự nhiên là nàng nàng biết chính mình đám côn trùng này trung tâm trình độ cao bao nhiêu đã từng không chỉ một lần tiến hành qua thí nghiệm mỗi lần kết quả đều để trùng mẫu hài lòng vô luận đối mặt cái gì hoàn cảnh đám côn trùng này đều sẽ kiên định chấp hành mệnh lệnh của nàng cho dù là bị tra tấn đến chết cho dù là bị dùng các loại đáng sợ thủ đoạn đối phó đám côn trùng này đều không có phản l o ạ n qua thậm chí liền một tia ý nghĩ đều không có cho nên chúng mẫu tuyệt đối tin tưởng mình chỗ tỉ mỉ bồi dưỡng được thích trùng bọn họ trước mắt trường hợp này tuyệt đối có nguyên nhân đặc thù nào đó phía trước tại trên người hát tường vi cắm vào đám trùng phát sinh phản bội hiện tại là những này nhập cốt trùng phát sinh phản bội quả nhiên hắn chính là cái tia trợ giúp người của hát tường vi loại như vậy liền không kỳ quái hắn tới đối phó xả rác sơn sơn thần không kỳ quái có thể để cho ta côn trùng biến thành dạng này cũng không kỳ quái giờ khác này chuyện này được đến triệt để căn cứ chính xác thực phía trước chỉ là có chân dung mà thôi không có cách nào trăm phần trăm xác định có khả năng chỉ là dáng dấp r ấ t t ơ m mà bây giờ có thể xác định lâm bắc cũng không nguyện cho s à giác sơn sơn thần cùng trùng mẫu quá nhiều phản ứng thời gian tại mấy cái ác quỷ suy nghĩ hiện trạng đồng thời hắn liền đối bị vương bá hạ lệnh không đối là đối trong cơ thể vương bá nhập cốt trùng bọn họ hạ lệnh đi đối phó s à giác sơn sơn thần không t i ế c bất cứ giá nào không cần có giữ lại chút nào hắn vừa mới nói xong vương bá liền bị trong cơ thể nhập cốt trùng khống chế bạo phát ra toàn bộ lực lượng sông về phía xà giác sơn sơn thần lâm bắc cũng bắt đầu chuyển động không có tiếp tục tại nguyên chỗ quan sát loại này thời điểm không cần lại quan sát cần chuyện cần làm chỉ có chiến đấu kiện này c h a n h hắn lấy ra hai á c ma liêm từ một phương hướng khác đánh út về phía xà giác sơn s ơ n thần cùng vương bá tạo thành tả h ư u vây kính thế xà giác sơn sơn thần phản ứng lại không để ý tới suy nghĩ sự t ì n h khác tao mày bắt đầu nên chiến uy tiếp tục hỗ trợ không tái phạm loại này sai lầm một mình nên chiến thực tế quá gian nan nó còn tại trông cậy vào t r ủ n g mẫu hỗ trợ không có một lần sai lầm liền phủ định chúng mẫu có thể là chúng mẫu nào còn dám tiếp tục hỗ trợ nàng tối cường lại duy nhất thủ đoạn chính là sử dụng côn trùng nhưng bây giờ côn trùng một khi bị thả ra liền sẽ tại tiếp xúc đến lâm bắc phía sau làm phản dạng này còn đi hỗ trợ đó chính là tại làm trở ngại chứ không giúp gì chương 403, điên cuồng vương bá phong tỏa đường lui chương 403, điên cuồng vương bá phong tỏa đường lui không được ta không thể tiếp tục hỗ trợ nếu không không những không giúp được nó ngược lại sẽ còn hồ nó nó chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực thắng được trận chiến đấu này có thể là nó có thể làm đến sao thế cục bây giờ cũng không quá r ư u t r ú n g mẫu hiện tại rất phiền không biết nên làm thế nào mới tốt nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra được cái gì phương pháp thích hợp nàng năng lực chính là bồi dưỡng côn trùng ngày trước hành động cũng đều là dựa vào côn trùng trừ bồi dưỡng cùng khống chế côn trùng bên ngoài cái gì cũng sẽ không mà bây giờ côn trùng không thể sử dụng t r ú n g mẫu cũng liền không có thủ đoạn không có côn trùng nàng chẳng phải là cái gì một cái thực lực bình thường người chơi đều có thể giải quyết nàng cũng chính là nói bây giờ t r ú n g mẫu tại trước mặt lâm bắc không có một tơ một hào tính uy hiếp hy vọng có thể a không là nhất định phải có thể không phải vậy ta cũng sẽ xong đời nàng cũng không muốn rơi vào trong tay lâm bắc đông đông mà giờ k h ắ c này bị nhập cốt trùng không chế vương bá một lần lại một lần đối xà i á c sơn sơn thần phát động tiến công hắn mỗi một lần công kích đều có thể nói là không muốn sống xà i á c sơn sơn thần tự nhiên sẽ không ngồi cho chết nó không ngừng thôi động trong cơ thể lực lượng cường đại siêu vô số rắn độc được triệu hoán mà ra phân biệt đánh út về phía lâm bắc cùng vương bá mà phản ứng của hai người cũng khác biệt lâm bắc trước ngừng lại huy động t hai á c ma liêm chém giết rắn độc đồng thời nhanh nhẹn tránh đi tất cả nọc độc bảo đảm tự thân sẽ không có bất cứ uy hiếp gì có thể là vương bá lại căn bản không có để ý những độc xà này t ù y ý cái này từng cái rắn độc căn xé trong người chỉ là một mạch tại tiến công xà giáp sơn sân thần cho dù rất nhiều nọc độc vào vào thể nội hắn hành động cũng chưa từng đình chỉ liền lông mày đều không có những một cái mặt ngoài như vậy trên thực tế vương bá sắp đến rồi ai ôi đừng như vậy a tốt xấu đau lòng đau lòng thân thể của ta bị nhiều như thế gian cắn chúng nhiều như thế độc cuối cùng đến ta chính mình tiếp nhận a có thể là thì có ích lợi gì giờ khác này vương bá chỗ đeo giáp tay vận chuyển tới cực h ạ n đã kinh biến đến mức như dung nham đồng dạng và bừng h sơn sơn cũng bởi vậy vương ba tốc độ đi tới cực nhanh muốn không được mấy giây liền có thể đi đến bên người xả rác sơn sơn thần thấy thế, thế xả rác sơn sơn thần c h o n g mày nó rất rõ ràng tại sao lại dạng này đám này chết tiệt côn trùng vừa vặn muốn lại như thế ra sức thì tốt biết bao xui xẻo nghĩ đến xả rác sơn sơn thần bắt đầu lui lại nó cũng không muốn bị không muốn mạng vương ba đánh tới cái này xem xét chính là l i ề u mạng công kích mang đến hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng lâm bắc cũng sẽ không cho nó cơ hội này để nó tránh thoát lời nói cái kia vương bá cố gắng chẳng phải là hưởng phí muốn tránh cửa đều không có hắn dùng sức đem t hai ách ma liêm hướng về phía trước ném ra chỗ nhắm ngay phương hướng là sau lưng của xà g i á c sơn sơn thần chỗ rõ ràng là muốn phong tỏa xà g i á c sơn sơn thần t ẩ u vị đến tại hai bên cùng phía trên lâm bắc thì là khống chế cuồng phong bạo tuyết tạo dựng ra ba chắn thật dày tường tuyết có thể hữu hiệu tránh cho xà rác sơn sơn thần thay đổi phương hướng mới vừa lùi về phía sau ra hai bước xà rác sơn sơn s nháy m ắ tất ức đoan k h nhiên k chuyển đến, để nó cũng không khỏi cách thấy hoàng hốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Vũ nào giác sơn tranh n g dám lẽ n g phí t liền đại biểu cho chỉ có thể gắng gượng chống đỡ bị nhập cốt trùng k h ô n g chế không tiếp bất cứ giá nào vương bán một kích toàn lực loại này công kích mặc dù đánh không chết nó nhưng tuyệt đối sẽ rất đau rất đau sẽ tạo thành cực kỳ thương thế nghiêm trọng nếu như có thể mà nói s a rác sơn sơn thần không nghĩ d ạ n g này đúng lúc này một cô cực hạn rét l ạ n h cảm giác từ hai chân nó chỗ chuyển đến s a rác sơn sơn thần lập tức túi đầu nhìn chỉ thấy hai chân của nó đúng là đã đông kết thành khối băng cùng trên mặt đất thật d à y bạch tuyết liền ở cùng nhau muốn động liền nhất định phải phá hư hai chân bên trên khối băng chết tiệt lại là hắn tại sao lại như vậy xa rác sơn sơn thần rất rõ ràng Chứ lâm bắc ra không phải là những người khác xác thực đây là lâm bắc cách làm hắn đem x g i á c sơn sơn thần hai chân chỗ nhiệt độ không khí trực tiếp hạ thấp thấp nhất trình độ tùy tiện đông kết x g i á c sơn sơn thần hai chân làm như vậy có thể càng thêm hữu hiệu phòng ngừa x g i á c sơn sơn thần trốn tránh không xong x g i á c sơn sơn thần ngữ khí phức tạp cảm thán một câu đã nghĩ đến tiếp xuống chính mình sẽ đối mặt thứ gì một giây sau vương ba đem hết toàn lực một kích thẳng tắp đánh vào mặt của xả rác sơn sơn thần cùng trên bụng vê anh cực kỳ khủng bố lực trùng kích tại cái này hai điểm bộc phát lâm bắc chỗ cấu tạo ra ba chắn tương tuyết t r Sơn, Sơn một bên cực tốc chật vật bay ngược nó còn tại từng ngụm từng ngụm phung máu máu nhuộm đỏ tuyết cho nên biến thành h n g tuyết mà sử dụng da lần này công kích phía sau bị nhập cốt trùng khống chế vương bá đúng là thân thể mềm nhũng trực tiếp quỳ xuống trước đất tuyết bên trong bắt đầu thở h ư n g h p bởi vậy có thể thấy được sử dụng loại này công kích đại giới lớn bao nhiêu bị nhập cốt trùng k h ô n g chế cũng không đủ sức nát hoạt ví như đội thành vương bá chính mình sẽ chỉ nghiêm trọng hơn hiện tại sẽ tỷ lệ lớn n g ấ t đi mặc dù thân thể bị k h ô n g chế thế nhưng vương bá ý thức rất thanh t ỉ n h có khả năng nhìn thấy thân thể của mình làm tất cả giờ khác này hắn cũng là thất thần không nghĩ tới sẽ như vậy nguyên bản đối thân thể mất k h ô n g chế bất mãn ý toàn bộ đều biến thành bánh liệt mừng rỡ cùng kích động Tốt. quá tốt rồi ta cái này một k í c h có thể là trọng thương nó có thể làm đến loại này trình độ thân thể mất khống chế lại tính là cái gì ta rất hài lòng vương bá lần này trước đến mục đích đúng là tìm xả rác sơn sơn thần tính sổ sách hắn thấy chỉ cần có thể đạt tới mục đích này như vậy thân thể mất khống chế không mất khống chế đều không quan trọng dù sao đều là từ chính mình tự mình làm ra cho nên giờ k h ắ c này vương bá mới sẽ ở trong nội tâm gieo họ bởi vì trọng thương xà g i á c sơn sơn thần đã triệt để đạt tới hắn mong muốn hắn rất hài lòng thấy thế lâm b á c vung tay lên thu hồi t hai á c ma liêm không muốn để cho t hai á c ma liêm chống đỡ cho xà g i á c sơn sơn thần mất đi t hai á c ma liêm hỗ trợ xà g i á c sơn sơn thần bay ngược tốc độ càng nhanh khuôn mặt của nó cùng thân thể đã sụp đổ trong cơ thể các loại cơ quan nội tạm càng là bị thương nghiêm trọng thậm chí có một bộ phận đã bị sùng kích vỡ vụn bất quá hắn không có lập tức đi hành động dù sao cũng không gấp cái này mấy giây mà là trước đối trạng thái cực kém vương bá thân thể nói biểu hiện không tệ các ngươi nghỉ ngơi trước đi chương bốn trăm linh năm xà rác sơn sơn thần con bài chưa lật chương bốn trăm linh năm xà rác sơn sơn thần con bài chưa lật vương ba bị nhập cốt trùng k h ô n g chế nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp nằm ngã trên mặt đất tùy ý bông tuyết bay xuống tại trên thân thể bọn họ tạ i rất nghiêm túc nghỉ ngơi trung thực thi hành lâm bắc ra lệnh kỳ thật nhập cốt trùng bọn họ không muốn nghỉ ngơi dù sao tổn thương chính là vương bá mà không phải bọn họ nhưng vì không cho lâm bắc bất mãn cho nên bọn họ lựa chọn phối hợp lúc nào lâm bắc hạ lệnh bọn họ mới sẽ từ trên mặt tuyết mà không cách nào khống chế chính mình thân thể vương bá vẫn còn tại nội tâm bên trong điên cuồng cười lớn ha ha thật sự là không nghĩ tới ta chính mình làm không được sự tình cuối cùng lại bị một đám côn trùng làm đến dạng này cũng có thể còn phải cảm ơn đám côn trùng này cho tới giờ khác này Hắn đ cuối k h ô cùng xa nhưng rác sơn sơn thần ngã xuống tại chỗ rất xa thân thể nó trải qua tuyết trên mặt đều phủ xuống lộn xộn vô cùng hết dịch nhất là nó hiện tại chỗ nằm địa phương càng là có một khu vực lớn bị máu cho nhuộm đỏ s a rác sơn sơn thần nằm tại bị máu nhuộm đỏ trên mặt tuyết hai tay dùng sức che lấy trái tim vị trí thần xác cực kỳ thống khổ một hạ một chút giật giật nó muốn dãy r u ộ đứng lên có thể là chịu thương thế thực sự là quá nặng cho nên căn bản là không có cách đứng lên thương thế này mặc dù muốn không được mạng của nó nhưng nó cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chỉ h o ã n tới muốn khôi phục như lúc ban đầu cần phải thật tốt điều dưỡng một phen đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra vì cái gì vì sao lại là tình huống này t r ù n g mẫu côn trùng sáng rõ ràng không chế hắn vậy hắn liền nên có lẽ trợ giúp ta mời đối càng là nghĩ xa rác sơn sơn thần thì càng không nghĩ ra cũng càng là cảm giác tâm tình của quái nó có thể khẳng định t r ù n g mẫu đang giá tín nhiệm căn bản không có khả năng ngay tại lúc này không cân nhắc hậu quả đi làm một chút hiếu độc làm như thế đôi nàng chính mình cũng không có chỗ tốt như vậy liền chỉ có một khả năng tại một cái nào đó phân đoạn bên trên xảy ra ngoài ý mớn mà lúc này lâm bắc nắm chặt hai ách ma liêm hướng về s à giác sơn sơn thần tiếp cận mà đến hắn sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này trong lúc chiến đấu hắn cũng sẽ không theo đuổi cái gì công bằng cũng sẽ không để ý sử dụng thủ đoạn quang minh không quang minh chỉ cần có thể lấy được thắng lợi chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ đó chính là chính xác cố nén trong cơ thể các nơi xuất hiện kịch liệt đau nhức s à giác sơn sơn thần thông hử phát nhìn về phía đi tới lâm bắc giờ khác này nó nội tâm là tuyệt vọng biết lâm bắc đi tới mục đích chính là vì cho chính mình một cách trí mạng về sau coi như mình không sẽ lập tức chết đi như vậy cũng sống không được bao lâu không được không thể thúc thủ chịu c h ó i chỉ có thể sử dụng dùng cái kia hai chiêu dùng không nhất định chết nhưng không cần chịu khẳng định sẽ chết xà rác sơn sơn thần có thể chiếm cứ nơi này lâu như vậy mà còn có thể trở thành trong mắt của giám quản giả diện hồn đ i n h lại làm sao có thể là không nắm chắc bài tồn tại chỉ bất quá nó đồng dạng không muốn sử dụng hai cái kia con bài chưa lật dùng hậu quả cũng rất nghiêm trọng cùng lúc đó giấu đi trùng mẫu chính đang nóng nảy nhìn xem xem xả sơn s ơ thần nàng cái gì bận rộn đều không thể rút chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở phía trên xả rác sơn sơn thần vừa vặn xả rác sơn sơn thần bị đánh thành trọng thương một chuyện dọa trung mẫu kém một chút mất đi còn tốt nó không có chết hô t h ở phao một cái trung mẫu đúng là đi ra đến bên ngoài nhìn xem xả rác sơn sơn thần hô lớn sử dụng lá bài tẩy của người a ta không giúp được ngươi nhân loại kia ngày k h ắ p ta thích t r ù n g nàng chỉ có thể làm như vậy chương bốn trăm linh sáu bài gặp chúng mẫu hai cái con bài chưa lật chương bốn trăm linh sáu bài gặp chúng mẫu hai cái con bài chưa lật g i á n g quản giả d i ệ t hồn tại tối cao chỗ nhìn xem tất cả càng xem hắn càng hài lòng trên mặt đều có nụ cười hết lên Tốt. làm coi như không tệ ngắn ngủi một hồi liền đem xà g i á c sơn sơn thần dồn đến cái này loại cấp độ bọn họ có lẽ thật có thể giải quyết rơi cái này hai hoảng ẩm đã trọng tương nó cũng nên sử dụng sau cùng con bài chưa lật đi hóa giao còn có ngụy quỷ thần cấp dung sơn có thể nói g i á n g quản giả d i ệ t hồn là hiệu rõ nhất xà rác sơn sơn thần tồn tại một trong cho nên có thể đủ đại khái suy đoán ra tiếp súng xà rác sơn sơn thần sẽ làm thế nào kết quả cuối cùng làm sao hắn tại rửa mắt mà đợi cố gắng nhân loại chỉ cần ngươi có thể giải quyết rơi xà rác sơn s ơ n thần như vậy ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ta sẽ còn đem ngươi trở thành hảo huynh đệ n g h e đến lời nói này xà rác sơn sơn thần miễn cưỡng ngồi xuống nhìn về phía đầy mặt lo lắng t r ù n g mẫu cái này nó minh bạch là chuyện gì xảy ra căn bản cũng không phải là t r ù n g mẫu không đáng tin mà là gặp nắm giữ đặc thù lực lượng nhân loại t r ù n g mẫu côn trùng bị ngày khác cưỡng ép hỗ trợ chỉ có thể giúp không được gì cho nên không thể trông chờ chúng mẫu là hắn lại là hắn gác gao khắt chê sức mạnh của chúng mẫu nhất định phải nhất định phải diệt trừ hắn không sau đó mắc vô tận s a giác sơn sơn thần quyết tâm càng thêm mãnh liệt bởi vì nó rõ ràng ý thức được lâm bắc nguy hiểm cỡ nào đồng thời lâm bắc cũng nhìn về phía t r ú n g mẫu cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt t r ú n g mẫu tướng mạo vậy mà rất thanh tú thoạt nhìn giống người hai mươi tuổi thiếu nữ làn da mềm mại rất tiểu tóc thì là buộc đôi ngựa đôi một đôi mắt như nước trong keo thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái ác quỷ nàng chính là t r ú n g mẫu cùng ta trong tưởng tượng trên lệch thật là lớn tại lâm bắc trong tưởng tượng chúng mẫu hẳn là một cái lao thái bà toàn thân làn da nhiều nếp nhăn khắp nơi đều là bọc mũ loại hình đồ vật tiểu tóc hẳng trong con ngươi nên có rất nhiều âm hiểm cùng ác độc có thể sự thật lại khác nhau rất lớn lúc này tương ứng tin tức cột cũng xuất hiện trùng mẫu mức độ nguy hiểm địa ngưỡng cấp năng lực trùng đoán t r ù n g nguyện trùng mượn bữa h ả o cam độ lòng tràn đầy h á n độc nàng là một cái rất am hiểu bồi dưỡng côn trùng ác quỷ có khả năng đem các loại côn trùng dựa theo tự thân nguyện vọng bồi dưỡng ôm có kịch độc côn trùng nắm giữ cường đại tự lành năng lực côn trùng nắm giữ khống chế người khác lực lượng côn trùng nắm giữ hấp thu lực lượng là chất dinh dưỡng côn trùng nắm giữ ẩn thân năng lực côn trùng các loại côn trùng chỉ cần n ằ n g h liền có thể bồi dưỡng được đến đơn giản chỉ là cần thiết thời gian d à i ngắn vấn đề mà thôi nàng thích làm nhất sự tình cũng là bồi dưỡng côn trùng trừ bỏ ngoài ra đối sự tình khác hứng thú không lớn nhưng thân là một m con thực lực cường đại đặc thù ác quỷ, lại làm sao có thể từ sự tình các loại bên trong thoát thân mà ra vô luận nguyện ý hoặc là không lớn đều sẽ có rất nhiều chuyện tự động tìm tới nàng vì tự vệ cũng vì có thể càng tốt bồi dưỡng côn trùng nàng chỉ có thể bị ép từ những sự tình này bên trong làm ra lựa chọn thân ở vòng xoáy bên trong thân bất do kỳ kỳ thật nàng bản tính cũng không xấu mà lâm bắt chỉ là nhìn thoan qua không có ở trên đây lãng phí quá nhiều thời gian bởi vì hắn càng để ý một chuyện khác s a giác sơn sơn thần muốn sử dụng con bài chưa lật lá bài tẩy của nó là cái gì cái kia quỷ thần kỹ sao cái này khẳng định là nhưng không nhất định chỉ có cái này là hô s a giác sơn sơn thần chật vật đứng dậy không tận nhìn lâm bắc một cái phía sau hô lớn hóa dao chương bốn trăm linh bảy từ rắn hóa dao ngụy quỷ thần cấp chương bốn trăm linh bảy từ rắn hóa dao ngụy quỷ thần cấp hóa dao nó muốn theo rắn biến thành dao quả nhiên lá bài tẩy của nó không chỉ một giờ phút này lâm bác xác nhận chính mình suy đoán chính xác s à rác sơn sơn thần lưu lại con bài chưa lật không phải cái k i a u ị quỷ t h ầ n kỹ hóa d a o đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên rất là rõ ràng rán dao long còn tốt không phải hóa long thấy thế chúng mẫu xem như là nhẹ nhàng thở ra hóa d a o phía sau lực lượng của nó sẽ mạnh lên mấy lần dạng này l i ề n tốt ít nhất có thể ôm có nhất định sức chống cự về sau lại thêm dung sơn một chiêu này sau cùng thắng bại còn chưa nhất định chỉ tiếc ta lần này không giúp được cái gì bận rộn nghĩ đến phía sau lúc nàng luôn cảm giác rất tự trách nếu như có thể giúp chút gì không lời nói tình huống như vậy tuyệt đối sẽ khác nhau nhưng tự trách cũng vô dụng có lâm bất tại chúng mẫu chú định không được tác dụng tư cách hỗ trợ cũng chỉ có thể giúp không được gì phát động hóa dao phía sau xà rác sơn sơn thần bên ngoài ở một mức độ nào đó phát sinh biến hóa thân thể biến thành tráng kiện một vòng trên thân mọc r a rất đa đặc thù lân thiến đỉnh đầu mọc r a hai cây vai diễn không phải sừng r ộ n g thậm chí còn nhiều r a bốn cái cánh tay toàn thân trên giới phát ra khí thức so trước đó bảo trì bình thường hình thái lúc mạnh hơn rất nhiều nó mặt ngoài thương thế cũng đang nhanh chóng tự lành trong cơ thể tổn thương cũng tại tự lành chỉ bất quá tốc độ tương đối chậm chạp xà rác sơn sơn thần nhìn xem lâm bắc một đôi dựng thẳng đồng t ử hùng tận t r ư ờ n g ở trong chứa tràn đầy s xạ ý n g ư ơ i là cái thứ nhất đem ta dồn đến cái này loại cấp độ nhân loại điểm này đáng giá ngươi kiêu ngạo nói xong nó cũng không có phát động tiến công mà là liền như thế cùng lâm bắc rằng co khí tức cũng tại biến thành càng ngày càng mạnh lâm bắc cũng duy trì trầm mặc đang nhìn mới xuất hiện tin tức cột xà rác sơn sơn thần mức độ nguy hiểm địa n g ụ cấp c đỉnh phong năng lực dung sơn ngụy quỷ thần kỹ giao nộ hào cảm độ phải dết hóa dao phía sau nó thực lực lại tăng lên rất nhiều nhất định muốn cẩn thận đ ư n g đ ố i đông đảo năng lực cũng chỉ còn lại hai cái cước ép tăng cao thực lực có lợi cũng có tệ mặt khác dung sơn còn không có sử dụng hiện nay nó đối n g ư ơ i hận ý càng thêm mãnh liệt địa ngục cấp đ ỉ n h phong còn tốt nếu như nó có thể hóa long l ờ i nói hẳn là sẽ đạt tới quỷ thần cấp a lâm bắc không khỏi nhăn nhăn lông mày suy nghĩ tùy theo biến thành nghiêm trọng ý thức được x à g i á c sơn sơn thần đáng sợ hóa giao phía sau liền đạt tới địa ngục cấp đình phong như vậy dung sơn phía sau lại sẽ đạt tới trình độ nào đâu c h ắ c không được nó có thể trở thành nơi này chúa tệ c h ắ c không được nó có thể tham dự đến loại này sự t ì n h bên trong quả nhiên rất mạnh lúc này xa g i á c sơn sơn thần tiếng nói chuyện vang lên lần nữa ta biết cho dù là hóa giao phía sau ta cũng vô pháp chiến thắng ngươi dù sao mới vừa đạt tới địa ngục cấp đ ỉ n h phong ngươi thực lực rất mạnh tại ta nhân loại biết bên trong cũng coi là xếp hạng trước người cho nên cùng ngươi lúc chiến đấu ta sẽ không có giữ lại chút nào sẽ dùng lực lượng mạnh nhất cùng ngươi chiến đấu ta sẽ trực tiếp đạt tới ngụy quỷ thân cấp khi đó ta phải giết ngươi nói xong nó không đợi lâm bắc làm ra phản ứng trực tiếp liền kẽ quỵ trên đất sau đó túi đầu chu môi hôn vào dưới chân tích tuyết trên mặt đất sâu s ắ c hôn một cái dung sơn tiếp lấy phía dưới mặt đất đúng là hóa thành chất lỏng màu đen điên cồn g rót vào đến xà giác sơn sơn thần trong miệng theo cổ họng của nó cùng c h à n g đạo chạy đến toàn thân các nơi lâm bác lông mày thì là nhự càng chặt sẽ trực tiếp đạt tới ngụy quỷ thần cấp có chút khó giải quyết chương bốn trăm linh tám đạt tới ngụy quỷ thần cấp xà giác sơn sơn thần chương bốn trăm linh tám đạt tới ngụy quỷ thần cấp xà giác sơn sơn thần quỷ thần cấp chính là thế giới khủng bố trần nhà ngụy quỷ thần cấp Khoảng cái c h t r này n h lâm bắc cũng không có tuyệt đối có thể thắng lợi lòng tin không biết tiếp súng sẽ chuyện gì phát sinh nhưng hắn cũng không có bởi vậy cảm giác hoảng hốt ngược lại có mãnh liệt muốn cùng nó một trận chiến suy nghĩ liền để ta xem một chút quỷ thần cấp phía dưới tối cường cảnh giới cứu lại có thể đạt tới như thế nào cường độ a ta rất chờ mong lâm bắc cũng cân nhắc qua nếu như không cần thật thua như vậy nên làm cái gì mà hắn cũng nghĩ đến ứng đối phương pháp nếu không được đến lúc đó trực tiếp sử dụng hảo cảm điểm thêm đẩy xà g i á c sơn sơn thần hảo cảm độ mặc dù dạng này hao phí điểm số tương đối nhiều nhưng lại có thể nói là biến tướng đứng ở thế bất bại l i ê n quyết định như vậy bởi vì có vạch mặt thủ đoạn cho nên lâm bắc không có ngăn cản xà g i á c sơn sơn thần ý nghĩ toàn bộ làm như đây là một lần cực tốt thực chiến cơ hội giờ phút này toàn thân trong ngoài đều bị chất lỏng màu đen chiếm cứ xà rác sơn sơn thần đối với ngoại giới tất cả cũng không có cảm ứng lực lượng của nó chính đang nhanh chóng kéo lên cùng cả tòa xà i á c sơn liên hệ cũng trở nên một d â y so một dây mánh liệt hiện tại xà i á c sơn từ đỉnh núi đến chân núi bất kỳ tình huống gì đều tại xà i á c sơn sơn thần trong k h ô n g chế dẫu ở phía s a giã sinh q u ẩ n chết thảm không nỡ nhìn động chung ác quỷ nó có thể đều rõ ràng cảm giác được cái này loại cảm giác thật tốt thoải mái đây chính là có được lực lượng cảm giác đây chính là gần với sức mạnh của q u ỷ thần thoải mái xà i á c sơn sơn thần ở trong nội tâm kêu gào gặp tình huống như vậy tại trống không bên trong nhìn lấy tất cả dáng quản giả diệt hồn đều sợ ngây người nó không nghĩ tới xà rác sơn sơn、thần、còn có loại này thủ đoạn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó cùng dự liệu đã nhiều năm như vậy nó vậy mà còn lưu có át chủ bài đủ h ẹ n h ạ không hổ là nó lần này có thể là có chút khó trị g i a n g quản giả diệt hồn bỗng nhiên liền không có lòng tin cứ việc khoảng cách đặc biệt xa có thể nó có thể rõ ràng phát giác được tại trên người s a giác sơn s ơ n thần xuất hiện khủng bố biến hóa đại khái có thể đoán ra thực lực của s a giác sơn s ơ n thần sẽ tại tình huống này kết thúc lúc đạt đến loại nào trình độ biến thành d a o lại tan núi sẽ đạt tới ngụy quỷ thân cấp lần này nên như thế nào đối phó nó nhân loại kia thảm rồi liền xem như ta cũng đánh không lại ngụy quỷ thần cấp g i á n g quản giả diệt hồn trong mày vô ý thức nhận định lần này vẫn như cũ sẽ thất bại vẫn là không cách nào giết chết xà g i á c sơn sơn thần chỉ chốc lát từ ngọn núi hóa thành chất lỏng màu đen đình chỉ tràn vào nhưng lại không có vì vậy mà biến mất mà là tiếp tục tại xà g i á c sơn sơn thần xung quanh lưu động cùng xà g i á c sơn sơn thần hai chân nối liền với nhau giống như là hình thái quỷ dị lại có thể tự do hành động tay bóng xà g i á c sơn sơn thần bên ngoài lại một lần phát sinh biến hóa trình thể đến nói vẫn là g a o hóa phía sau rắn dấp dài hai cây vai diễn đặc thù lân phiến bốn cái cánh tay nhưng đều biến thành rất đen Đen nhánh bốn i i d trăm linh chín liều chết quyết tâm mạnh liệt chiến ý chương bốn trăm linh chín liều chết quyết tâm mạnh liệt chiến ý một cố cường hạn khí tức từ trên người xà rác sơn sơn thần tàn ra nháy mắt đem lâm bắc cho bao phủ ở bên trong lâm bắc có khả năng rõ ràng cảm giác được có một cố cực hạn âm lãnh khí tức đột kích cùng xung quanh gió tuyết mang tới hàn ý khác biệt đây là sâu tận xương thủy chạm đến cốt tủy rét lạnh từ bên trong đến bên ngoài rét lạnh mặc dù hai cái đều là ngụy địa n g ũ c ấ p thế nhưng nó tương đối cái kia nhục lưu quỷ hiếu thắng mà còn cường có thể không chỉ một sao nửa điểm ngay lập tức lâm bắc liền làm ra cái này phán đoán lúc này cùng xà g i á c sơn sơn thần có liên quan bảng thông tin cũng tại trước mắt hắn nổi lên xà g i á c sơn sơn thần mức độ nguy hiểm ngụy quỷ thần cấp năng lực giao nộ không sơn h ả o cảm độ phải chết hóa giao thêm d u n g sơn đây là nó trạng thái mạnh nhất thực lực nhảy lên đạt tới ngụy quỷ thần cấp so trước đó có to lớn tăng lên Không chỉ lúc à đ trước hắn liền làm chuẩn bị tâm tư đầy đủ biết đang đối mặt tính đến trước mắt mà nói một người cường đại nhất định nhân mà còn là một cuộc chiến sinh tử lâm bác tự nhiên sẽ không phớt lờ h ã n từ trước đến nay không có cồn g vọng tự đại cái này thói quen xấu giờ khác này chúng mẫu hài lòng cười phía trước bất an cùng lo lắng lại là hoàn toàn tàn đi đối xác thực ngụy quỷ thần cấp rất cường đại dù sao cũng là trần nhà quỷ thần cấp phía dưới tối cường cảnh giới ma quỷ thần mặc dù tồn tại nhưng cũng rất ít lộ diện càng sẽ không tham dự vào loại này sự tình b ê n trên thậm chí có thể trở thành là không tồn tại hào nói không khoa trường ngụy quỷ thần cấp chính là tối cường cho nên chúng m â u mới sẽ như vậy có thể là lâm b á c lại không có biểu hiện ra có chút sợ hãi cùng bộ dáng bất an hắn ngược lại còn cười ngụy quỷ thần cấp vậy ta liền sẽ giải quyết một cái quỷ thần cấp ta đều tiếp xúc gần gũi qua không cần phải nói ngơi một cái ngụy quỷ thần cấp Nếu n hắn ư được, ta thần thế mặt thần tham bật sau sao kia liền Làm loại lòng lâm đối đối đều ngụy không này còn nào bản? Trong vậy quỷ quỷ phó phó cấp cấp? cấp dự b c chỉ có h ừ g không thể lùi bước, lời đã nói ra bên trong cũng không thể có bất luận cái gì hực chiến thể thể hãi, cho Chánh. trước bước, có cái Tại loại đối lùi lời nói mới nói lời nói này bên luận nên này. Hắn ý. mắt, tuyệt bất ra ra đã vẻ sợ sẽ dùng hai tay n ắ m chắc hai á c h ma liêm dùng sức hướng về phía trước vùng đống núp đ í c h trên cánh tay hình xăm hiện lên cấp tốc lan tràn cuối cùng đúng là theo lâm bắt đầu ngón tay lan tràn đến hai ếch ma liêm liêm đem bên trên Đồng thời, Trong t cơ để ắ ta nhìn ngươi có hay không nói loại lời này tư cách khuyên ngươi không muốn lại có giữ lại không phải vậy ngươi chỉ sẽ hối hận vừa mới nói xong nó nhẹ nhàng đạp lên mặt đất tiếp lấy đúng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương bốn trăm một mươi tràn ngập nguyền rủa bằng sơn chương bốn trăm một mươi tràn ngập nguyền rủa bằng sơn thật là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa liền một điểm động tĩnh đều không có tạo thành liền như thế biến mất không còn tăm hơi không có bất kỳ động tác dư thừa nào không riêng gì thân thể biến mất s à rác sơn sơn thần khí tức cũng theo đó cùng nhau biến mất không thấy gì nữa phản p h ấ t chuyện mới vừa rồi đều là biểu hiện giả dối l ồ n g dạng nhưng lâm bác biết tất cả đều là thật lông mày của hắn xít sao nhữ lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía vừa rồi s à rác sơn sơn thần vị trí khu vực kia đ ô n g tuyết sớm đã không thấy một bộ chuổi l ù i bộ dạng cùng xung quanh hoàn toàn khác biệt một cái tin tức cột tùy theo xuất hiện xà rác sơn sơn thần mức độ nguy hiểm ngụy quỷ thân cấp núi chính là nó nó chính là núi nó cùng ngọn núi này đã trở thành một thể một ý niệm liền có thể từ chân núi chỗ đi đến tối cao chỗ cũng có thể từ chỗ đỉnh núi đi đến chỗ thấp nhất đồng dạng nó cũng có thể dung nhập vào trong núi từ đó đạt tới xuất quỷ nhập thần hiệu quả hiện tại nó chính là tan vào trong núi trạng thái cho nên mới sẽ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cẩn thận nó t r i n h tiềm ẩn tại ngọn núi nội bộ chờ đợi tại ngươi xuất hiện sơ xuất một k h ắ c này đến một khi xuất hiện sơ xuất nó liền sẽ thừa cơ phát động tiến công không quản nó tại ngọn núi nội bộ tạo thành nhiều động tinh lớn ngoại giới cũng không có cách nào cảm giác được cẩn thận tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm nhìn xong lâm bác đại khái làm rõ ràng tình huống biết xả rác sơn sơn thần đang làm cái gì ha ha g i ấ u ở ngọn núi nội bộ sao con tưởng rằng là rất mạnh thủ đoạn tiếng nói vừa ra hắn lại lần nữa phát động quỷ thần kỹ lâm đông giáng lâm cùng vạn vật điêu linh đồng thời đem hai cái này quỷ thần kỹ tác dụng tại trên thai á c ma liêm siêu siêu Quỷ thần kỹ bao trùm quá trình bên trong phía trên thai á c ma liêm băng xương hiện lên còn có d à y đặc đông tuyết đồ án liêm đem liêm nhận đều là như vậy đồng thời từ bên trên tản r a khí t ứ c cũng nhiều thêm một loại cực hạn rét lạnh khí t ứ c có thể tùy tiện đem không khí đông kết rét lạnh minh vương huyết mạch cùng diêm la huyết mạch toàn diện tôi h động đồng dạng tràn vào đến phía trên thai á c ma liêm hiện tại thai á c ma liêm chính là các loại lực lượng cường đại vật dẫn chất liệu đặc thù vốn là rất cường đại cho nên có thể nhẹ nhõm gánh chịu những lực lượng này giấu đi thì có ích lợi gì giấu đi ta liền đem người đánh đi ra loại này thủ đoạn thật sự là vụ bể không có ích lợi gì nói xong lâm bắc đ ố n g nhiên lúc trước phóng đi trong chớp mắt liền đi đến cái kia mảnh trống không chỗ tiếp lấy dùng hai tay đem thai á c ma liêm giơ lên dùng rất lớn khí lực hướng mặt đất nhìn tranh cồn phóng bạo tuyết bên trong nhiếp tâm hồn người hàn quang nói lên hai á c h ma liêm lưới đao đâm thật sâu vào đến trong lòng đất v â n h một ngày mắt cái tiêu mảnh đất mặt trực tiếp nổ t u n g đẩy trời bùn đất v y r a liêm đao lưới đao thì là tiếp tục thâm nhập sâu xung quanh trên mặt đất xuất hiện nói đạo l i ê n ngân có thể thấy được lâm bắc lần này chạm kích cường độ lớn bao nhiêu mà tại liêm đao lưới đao toàn bộ đâm xuống mặt đất một sắt na ấp ủ tại bên trên lực lượng giống như vỡ đê trào ra ngoài không có quy tắc tiến vào xung quanh trong lòng đất kết. Kết. một giây sau bị lan đến gần khu vực bắt đầu đông kết đông tuyết tại núi nội bộ bắt đầu bay xuống nội bộ thổ chi loại đều thành đất đông cứng xa giác sơn ngay tại từ trong ra ngoài trở thành một tòa băng sơn đồng thời để người ra đầu tê dại nguyền rùa phi tốt quyết tán nếu như tùy ý quyết tán đi xuống như vậy sớm muộn cả tòa xà giác sơn đều sẽ luân hãm trở thành một tòa ẩn chứa tràn đầy nguyền rùa băng sơn giờ k h ắ c này xà giác sơn sơn thần phát giác dị thường cùng xà giác sơn hòa thành một thể nó không những kinh ngạc cảm t h ắ n nói ân hắn đã nhìn đấu chương bốn t r ư bước ra xà giác sơn sơn thần chính diện chiến đấu chương bốn ư bước ra xà giác sơn sơn thần chính diện chiến đấu nghĩ tới đây xà giác sơn sơn thần không dám vô lễ lập tức bắt đầu rời xa bị liên lụ Siêu. Cùng xa giác sơn hòa thành một thể phía một sơn a của Xa u tốc thật tăng được cực giác độ đến nó lên lớn. s sơn thần cũng không hề rời đi quá xa chỉ là đi đến một cái tạm thời địa phương an toàn tiếp lấy liền bắt đầu phân tích thế cuộc trước mắt dựa theo cái này s u thế đi xuống cả tòa núi đều sẽ bị đông lạnh mà còn ngọn núi trong ngoài đều sẽ tràn ngập bên trên nồng đậm n g u y ờ i rửa với ta mà nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam thật đến trình độ đó ngọn núi này đem không có ta dung thân chỗ hiện trạng làm sao nó trong lòng rất rõ ràng biết không thể tùy ý trường hợp này tiếp tục phát triển bởi vậy s à giác sơn sơn thần không có ý định lại tiếp tục tiềm ẩn tại trong núi tìm cơ hội mà là tính toán đi cùng lâm bắt chính diện chiến đấu đúng là bất đắc dĩ loại này phương pháp bị gắt gao khắt chế hô đ ô n g dạng bởi vì cùng s à giác sơn hòa thành một thể cho nên nó cùng s à giác sơn ở giữa liên hệ cũng hoàn toàn thay đổi s à giác sơn bộ phận đông kết cùng nguyền rủa phía sau s à giác sơn sơn thần một phần thân thể bên trên chuyển đến giống nhau cảm thụ cái này cực hạn rét lạnh cùng nguyền rủa giống như trực tiếp tác dụng tại trên người của nó thật lạnh như băng thật là phiền phức nguyền rủa đủ thống khổ ngắn n g ủ vài giây đồng hồ cô kia từ lâm bắc phóng thích ra lực lượng. lại lan tràn đến chỗ xa hơn xà rác sơn sơn thần nhận đến ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng nó nửa cái cánh tay hoạt động đã bị hạn chế kém xa tít tắp vừa rồi lúc linh hoạt tiếp tục như vậy một cái cánh tay phế bỏ thậm chí hai cái cánh tay phế bỏ đều là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh cùng phong bạo tuyết bên trong lâm b á c đem hai á c ma liêm rút ra sau đó đổi cái địa phương lại một lần hung hăng chém đúng ra vây anh giống nhau như lúc tình huống mặt đất nổ tung hố to xuất hiện lực lượng trào ra ngoài mặt đất đông kết nguyền rủa lan tràn lạnh quá xà rác sơn sơn thần thấp giọng hô nói thân thể nó một bộ phận khác nhận lấy ảnh hưởng hắn là đang buộc ta đi ra nếu như ta không đi ra liền sẽ không ngừng đổi chỗ công kích để ta không ngừng tiếp nhận thống khổ sao quả nhiên hắn nhìn thấu ta tình huống hơn nữa nhìn thấu rất triệt đề không có cách nào cái này xa giác sơn sơn thần triệt để xác định chính mình suy đoán lâm bác chính là tại cái này thời gian cực ngắn bên trong nhìn thấu nó tình huống hiện tại ai bất đắc dĩ thở dài xa giác sơn sơn thần bắt đầu chuyển động đã như vậy vậy ta giống như người mong muốn nó minh mạch việc này không nên chậm trễ không thể lại tiếp tục như vậy lúc này trước mắt lâm bác xuất hiện lần nữa tin t ứ cột xa giác sơn sơn thần mức độ nguy hiểm nguy quỷ t h ầ n cấp bởi vì ngươi mang đến rất lớn áp lực cho nên nó thay đổi kế hoạch không có ý định lại tiếp tục tiềm ẩn tại núi bên trong chờ đợi mà làm u ố n cùng ngươi chính diện chiến đấu mặc dù ngươi giờ phút này chiếm cứ lấy ưu thế nhưng tình cảnh vẫn như cũ rất nguy hiểm vừa vặn lấy được ưu thế là vì nó lơ là sơ xuất hiện tại nó có phòng bị độ khó tăng gấp đội nhìn xong lâm bác đề cao cảnh giác đã đoán được tiếp x u ố n g sẽ như thế nào có thể hắn còn không kịp đi làm những gì dưới chân toàn bộ mặt đất liền bắt đầu kịch liệt lắc lư thật dày đông tuyết trực tiếp bị đánh tan Tới, lâm Bắc c ẩ sơn sơn ở trong quan phía. sát buồn Có lòng bởi oán độc mắng một câu phía sau xa giác sơn sơn thần hướng về lâm bắc đắp xuống hai bàn tay nắm chặt tại cùng nhau bày ra kỳ lạ tư thế đoạn trước nhất thẳng chế thẳng vào lâm bắc hiển nhiên nó là tại phát động công kích g i a o r ạ o c ư ơ n g đại quỷ lực phun trào, cấp tốc hội tụ ở nơi bàn tay. Tip ế lấy, x à giáp sơn sơn thần hai tay, đúng là hóa thành một cái dao đầu. Một cái nết to miệng dao đầu, sắp bén lại có chứa kịch độc giang lộ ra, một đôi dao trong mắt phe p h ẩ y âm lanh tia sáng. Dao đầu những nơi đi qua, đều sẽ có kịch độc lưu lại. Kịch độc phi tốc lan tràn, từ phiến khu vực này trải qua bông tuyết, tại trong tích t ắ c biến thành màu tí m đen. Mảnh này bông tuyết rơi tại mặt đất phía sau, ẩn chứa tại bên trên kịch độc cấp tốc lan tràn, đem xung quanh bông tuyết tác động đến thành màu tí đen. Bởi vậy có thể thấy được, độc tính có nhiều đáng sợ. Người bình thường chạm một cái. không chết cũng sẽ trọng thương mà còn chất độc này vô thanh vô tức lâm bắc đến bây giờ đều không có phát giác được dù sao toàn bộ mặt đất đang lắc lư sự chú ý của hắn đều đặt ở địa phương trên mặt đất tốt tại một cái nhắc nhở cột kịp thời xuất hiện s à rác sơn sân thần mức độ nguy hiểm ngụy quỷ t h ầ n cấp để mặt đất lắc lư là nó dùng để tê lệ i t người rời đi ngươi lực chú ý phương pháp tại ngươi quan sát đến mặt đất suy nghĩ nó sẽ từ nơi nào tiến công lúc nó đã lén lút rời đi vị trí đi đến phía sau ngươi phía trên chỗ đồng thời quả quyết đối ngươi phát động đánh lén nó rất chú ý cẩn thận gần như không có tạo thành bất luận cái gì đậm tính tại nó xem ra lần này đánh lén tất nhiên có thể thành công bởi vì ngươi không có bất kỳ cái gì phát giác dấu hiệu cẩn thận sau lưng bởi vì xà rác sơn sơn thần cùng xà rác sơn dung hợp thành làm một thể cái này cả tòa núi đều có thể xem là xà rác sơn sơn thần một bộ phận khi nó phát sinh biến hóa hoặc là đi làm cái gì sự t ì n h lúc đều có thể thông qua nhắc nhở cột đến nắm giữ cái này là xà rác sơn sơn thần thực lực tăng lên đồng thời mang đến một cái không tốt chỗ bất quá đối lâm bắc đến nói là chuyện tốt đi đằng sau ta phía trên đồng thời chính đang đánh lén ta tốc độ thật nhanh thủ đoạn thật là ác độc chỉ tới kịp cảm thán hai câu lâm bắc quả quyết thu hồi ánh mắt tiếp lấy xoay người sang chỗ khác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời vừa hay nhìn thấy khí thế hung hung xả rác sơn s ơ n thần nhìn thấy cái tiêu hóa thành dao đầu hai tay hắn nết miệng cười lạnh nói đánh lén có làm được cái gì giờ k h ắ c này xa rác sơn sơn thần làm ở bức nó không hiểu vì sao vừa vặn còn không có chút nào phát g i á c lâm bắc lại đột nhiên ở giữa phát phát hiện mình cách làm rõ ràng động tĩnh gì đều không có phát ra liền xem như một chút xíu tiếng hít ở cũng sẽ bị chấn động mặt đất cùng cạo qua c u ồ n phong bạo tuyết chè dấu mới lối làm sao có thể hắn tại sao lại phát hiện ta cho dù là lui một bước đến nói hắn cùng những n à y bông tuyết ở giữa có cảm ứng có thể ta tại đi tới nơi này một s á t na liền phóng thích độc tố tê dại những n à y bông tuyết cho nên hắn không có đạo lý phát hiện ta mới đối nhưng vì sao s à rác sơn sơn thần rất xác định hiện tại sở dĩ sẽ bại lộ tuyệt đối cùng động tĩnh quá lớn loại hình sự tình không quan hệ khẳng định là nguyên nhân khác nhưng tình huống hiện tại không cho phép nó đi suy nghĩ nhiều phát động công kích không có cách nào đình chỉ lúc này xoay người lại lâm bắc không chút do dự cầm trong tay hai ách ma liêm huy động tranh ẩn chứa nhiều loại lực lượng kinh khủng lưới lao trực tiếp chém về phía xà giác sơn sơn thần hai tay lực lượng c u ầ n bạo nơi này khắc toàn diện bộc phát một giây sau liêm nhận cùng giao tay tiếp xúc tại cùng nhau chương bốn trăm mười ba không thể cứng đôi cứng thắng bại tranh chương bốn trăm mười ba không thể cứng đôi cứng thắng bại tranh vê anh một sát na này bài sơn đảo hải lực trùng kích bộc phát lấy liêm nhận cùng giao tay làm trung tâm điên c u ầ n hướng về bốn phía thôn phệ mà đi phàm là bị cái này sóng xung kích c ủ n g tình huống liền sẽ phát sinh lớn biến hóa lớn nguyên bản bình thường rơi xuống bông tuyết bị chuyển lung tung tràn vào đến trên bầu trời cùng mặt khác chính rơi xuống bông tuyết đụng vào nhau cuối cùng vỡ nát tán loạn tại trong q u ầ phong giải trên mặt đất đống lớn bông tuyết cũng bị xung kích không biết đi đến nơi nào không riêng gì bông tuyết cái k i a mặt đất cũng tại sụp đổ vô số bùn đất bị nghiền ép vết rách khắp các nơi hiện lên một giây sau cỗ này dọa người lực trúng kích liền lan tràn tới mặt khác chiến đấu chính tiến h à n h chỗ vô luận là nhân loại hay là ác quỷ, đều bị cái này xung kích ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong thật lâu không có cách nào đứng dậy bọn họ chỉ có thể bất đắc dị ghé vào đất tuyết bên trong thừa nhận cực đoan rét lạnh cùng muốn mạng áp chế đậu p h ộ n thực lực của hai người bọn họ đến tội cùng mạnh đến loại nào trình độ chỉ là công kích dư vi mà thôi liền áp chế ta không thể động đậy các vị trí cơ thể đều đau gần chết chật chật chật cái này liền là chân chính đại lão người chơi vậy mà có thể lấy sức một mình cùng loại này phó bản bên trong bột chiến đấu đồng thời không có rơi vào đến hạ phong bên trong đây tuyệt đối là người chơi bên trong số một số hai cừng giả tôn kính sơn thần m ờ i n g à i lúc chiến đấu cẩn thận một chút chúng ta không muốn chết tại ngài trên tay ngài dạng này sẽ ảnh hưởng chúng ta không cách nào là ngài hiệu lực thật là khủng khiếp tại sao lại có như thế nhân loại khủng bố tồn tại hắn đối mặt có thể là tôn kính s ơ thần a lúc này lâm bác cùng xà giác sơn rằng cò vẫn còn tiếp tục liêm đao cùng dao tay ở vào một loại quỷ dị cân bằng bên trong đều không thể lại hướng phía trước đối phương tới gần cho dù một cm thế nhưng song phương lực lượng cũng đang không ngừng chuyển vận tiến hành càng mạnh quyết đấu v a n h cũng bởi vậy cô kia lực trùng kích chẳng những không có theo thời gian yếu bớt ngược lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn mấy phần xung quanh tình huống tùy theo biến thành càng kém mấy cái thực lực yếu kém bản thổ nhân loại cúng ác quỷ trực tiếp xa vào đến hôn mê bên trong loại này cấp bậc chiến đấu chú định sẽ đối xung quanh tạo thành ảnh hưởng tốt tại cùng lâm bắc cùng nhau hành động các người chơi đồng thời không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng chỉ là cảm giác đầu sắp nổ tung đi qua thời gian càng lâu đã hôn mê ác quỷ cùng nhân loại thì càng nhiều mãi đến cuối cùng chỉ còn lại số ít chỉ cần là thực lực không đủ cuối cùng đều đã hôn mê trên mặt đất nhưng đây cũng là tạm thời lâm bác cao mày biết không thể cứ như vậy tiếp tục khẳng định như vậy không cách nào phân ra một cái thắng bại nhất định phải từ phương diện khác hạ thủ thông qua cái này ngắn mùi giao thủ hắn đ ố i thực lực của s à giác sơn s ơ n thần có một cái đại khái hiểu rõ dù loại này cứng đối cứng phương thức ta cùng nó ở giữa không cách nào phân ra thắng bại muốn chiến thắng phải theo một phương diện khác hạ thủ s a giác sơn sơn thần cũng đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào đối phó lâm bắc ngắn ngủi một lát lâm bắc biểu hiện để nó cảm giác rất là kiên kỵ không những cảm giác lực rất mạnh khí lực các phương diện đồng dạng không kém hoàn toàn không thể so ta yếu ta phía trước ý nghĩ là chính xác muốn chiến thắng nhất định phải sử dụng chút thủ đoạn giờ phút này s a giác sơn sơn thần đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào sau một khắc tại chỗ cách lâm bắc không xa trên mặt đất thần thấu ra một cái vô thanh vô tức kịch độc nháy mắt liền đem thần bạch tuyết biến thành màu tím đen sau đó bông tuyết tàn đi một cái hoàn toàn do ngọn núi cấu tạo thành đặc thù độc dao xuất hiện một đôi con mắt màu tím gắt gao nhìn về phía lâm bắc chương bốn trăm m ư ơ i bốn an toàn đệ nhất mệnh lệnh thứ hai chương bốn trăm m ư ơ i bốn an toàn đệ nhất mệnh lệnh thứ hai cái này độc dao cũng không phải là sinh mạng thể chỉ là một cái từ mang theo kịch độc ngọn núi cấu tạo mà thành thủ đoạn công kích hoàn toàn ở xà giác sơn sơn thần khống chế bên trong bị xà giác sơn sơn thần một sợi ý niệm khống chế mà cái này chỉ là cái bắt đầu tiếp xuống càng ngày càng nhiều đặc thù độc dao xuất hiện tất cả đều tại lâm bắc phía sau chỗ xuất hiện lúc không có bất cứ động tinh gì xung quanh đông tuyết đều bị tê liệt ngắn ngủi một hồi liền xuất hiện mười mấy cái đây đối với xà rát sơn sơn thần mà nói cũng không phải là cái bao nhiêu khó khăn sự tình nó đã cùng xà rát sơn hòa thành một thể chế tạo những n à y độc dao liền tương đương với tại khống chế thân thể của mình một bên lén lút chế tạo những n à y đặc thù độc dao xà rát sơn sơn thần còn một bên toàn lực phóng thích ra lực lượng cùng lâm bắc rằng co không cho lâm bắc bất luận cái gì bung lỏng tinh thần đi quan sát xung quanh tình huống cơ hội trên thực tế nội tâm xà rát sơn, sơn thần tại lén lút cười lạnh. người lạnh tại đặc thù độc dao số lượng đ ạ tới t dòng d ã một trăm chỉ lúc xà giác sơn sơn thần làm xong công tác chuẩn bị tiếp lấy không chút do dự khống chế những này độc dao dùng nhỏ nhất động tính đối lâm bắc phát động đánh lén siêu siêu độc dao tại ngọn núi bên trong tiềm hành cứ việc ít nhiều có chút động tĩnh nhưng tất cả đều bị cuốn phong bạo tuyết che giấu bị phát giác được sát xuất cực nhỏ rất nhanh bọn họ liền đi đến sau lưng lâm bắc không chút do dự đối lâm bắc phát động tiến công bởi vì lâm bắc toàn bộ l ư c chú ý đều tại cùng xà g á c sơn thần giảng co bên trên cho nên cũng không có phát giác được những này độc dao đến cho tới giờ khác này một cỗ uy hiếp trí mạng từ phía sau chuyển đến hắn mới ý thức tới tự thân tình cảnh có chút h n g b é t thế nhưng s à rác sơn sơn thần lại không cho hắn cơ hội phản ứng vội vàng phát động một vòng mới công kích cặp k i a hóa thành dao đầu hai tay trước bị thu hồi tiếp lấy bắt đầu một vòng mưa to do lớn quyền đấm tóc đá mỗi một lần công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng k ị c h độc xuất phát từ bất đắc dĩ lâm bắc chỉ có thể theo bản năng huy động hai á c h ma liêm đi chống cự s à rác sơn sơn thần triển khai công kích tình huống ngay tại theo xà rác sơn sơn thần dự liệu phát triển bên kia cái t i ê một trăm chỉ độc dao còn tải độc lên hiện nhiên là tính toán thẳng tắp đâm vào trên người lâm bắc muốn đem lâm bắc đụng thành trọng thương để kịch độc tiến vào trong cơ thể cũng đúng lúc này lúc đầu ở một bên nghỉ ngơi vương bá bị nhập cốt t r ù n g bọn họ điều khiển liều lĩnh bắt đầu độc lên đem hết toàn lực chạy tới sau lưng lâm bắc chỗ chính diện nhìn về phía những cái tia từ ngọn núi ngưng tụ thành độc dao bọn họ cũng không bỏ được để lâm bắc bị thương vết thương nhẹ đều không bỏ được lại càng không cần phải nói là loại này trọng thương một khi bị đánh lén đạt được hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng mệnh lệnh của lâm bắc dĩ nhiên rất trọng yếu nhưng tại nhập cốt chùm bọn họ xem ra sự an toàn của lâm bắc càng tr k h ô uy các h h là ngươi điên rồi sao làm như vậy ta sẽ chết ta có thể là vương bá la lên chú định không có tác dụng bên kia thấy tình huống không ổn ra sinh khuẩn cũng đem mệnh lệnh của lâm bắc ném ra sau đầu nhộn nhịp động lên sông về cái kia trên trăm con độc dao muốn đem hết toàn lực đi chợ giúp lâm bắc giờ phút này lâm bắc hơi nhẹ nhàng thở ra ít nhất tạm thời an toàn thế nhưng nhập cốt trùng bọn họ cùng dã sinh khuẩn khả năng sẽ nên đón không ổn hậu quả hắn thật nổi giận c hiện ư ơ n g t r u h á giúp khống động, chương đỡ, chế hành tại r i giúp Hiện ệ u hán khống chế hành động. Chương 415, triệu hán giúp đỡ, t lâm bắc mới phát hiện xà rác sơn sơn thần âm hiểm giống như là cái hang không đáy đồng dạng bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận tình cảnh làm sao đều sẽ muốn tiến hành đánh lén vì chiến thắng không từ thủ đoạn、Tốt. tất nhiên ngơi một mực dùng chút thủ đoạn hẹn hạ vậy ta giống như ngơi ý dùng phương pháp giống nhau đối phó ngươi bất quá cái này cũng bình thường sinh tử chiến đấu từ trước đến nay không cần công bằng hắn quyết định muốn để s à rác sơn sơn thần cảm thụ tuyệt vọng tiếp lấy lâm bắc tiếp tục ngăn cản s à rác sơn sơn thần công kích đồng thời sử dụng một loại lực lượng mới ta đam hầu gái các ngươi ở nơi nào mau tới chỉ thấy trên bầu trời hai đạo ánh trăng rơi vãi xuyên qua tầng tầng bông tuyết cùng sương mù cùng với bóng tối vô tận cuối cùng rơi vào lâm bắc hai bên chỗ ác quỷ nữ bột n g u y ệ t nguyệt cùng ác quỷ nữ bột nha nha từ ánh trăng bên trong cất bước đi ra bọn họ là vô hình c h i n g u y ệ t tặng cho lâm bắc ác quỷ hầu gái thực lực mặc dù chỉ là địa ngục cấp nhưng lẫn nhau phối hợp phía d ư ớ i có thể phát huy ra lực lượng có thể không chỉ như thế nguyên bản bọn họ tại tuyết vực bên trong là sự tình khác mà bận rộn có thể vừa nghe đến lâm bắc hô hoán cái này hai ác quỷ hầu gái liền thả xuống trong tay sự tình hưởng ứng lâm bắc hô h o á n đến nơi này tham kiến chủ nhân tham kiến chủ nhân n g u y ệ t nguyện、Nguyệt、nha nha đồng thời chào hỏi nói nhìn xem lâm bắc cùng xà giác sơn sơn thần chiến đấu bọn họ liền biết chính mình phải làm gì sau một khắc hai tên ác quỷ hầu gái đồng thời gia nhập chiến đấu từ mặt khác hai cái phương hướng đối xà giáp sơn sơn thần phát động tiến công bọn họ hợp lực lúc chiến đấu phát huy ra lực lượng vừa xa tại trước mắt cảnh giới ác quỷ nữ bộ u c nguyện nguyện nắm lên đơn đôi ngựa giống như là vũ động lưu tinh chủ ý đồng dạng chuyển động đơn đôi ngựa đơn đôi ngựa đang không ngừng dài ra rất nhanh liền đạt tới mấy chục mét đồng thời mỗi một cái sợi tóc đều như, như sắt thép cứng rắn hô nó chuyển động như sắt thép buộc đôi ngựa đôi lực lượng khổng l ồ dùng đơn đôi ngựa chuyển động tốc độ cực nhanh trên không chỉ có vô số đạo tàn ảnh ác quỷ nữ bộ nguyện nguyện tổng cộng nắm giữ ba cái năng lực theo thứ tự là cương thiết chi khu thiên sinh ba cái năng lực có thể rất tốt kết hợp cùng nhau sử dụng đến cuối cùng chính là bị cự lực ném ra sắt thép đơn đôi ngựa b ị dạng này một cái buộc đôi ngựa đôi đập chúng cùng bị một chiếc xe lửa đụng đến không sai bị lắm làm sao có thể dễ chịu giờ phút này ác quỷ nữ bộc u nguyện nguyện liền là danh xứng với thực chiến đấu hầu g á i bên kia ác quỷ nữ bộc u nha nha cũng không có lưu t ì n h mặc dù nó không thể giống như ác quỷ nữ bộc u nguyện nguyện đem buộc đôi ngựa đôi xem như lưu tình chú ý v ư n g vậy thế nhưng chỗ có đủ uy hiếp lại càng lớn nó năng lực là hai ế c chi khu vi mẫn tri âm vô địch song mã vĩ đồng dạng cái này ba cái năng lực cũng có thể rất tốt kết hợp. b u ộ t đôi u ngựa đôi bên trên có thể bám vào thai ách lực lượng cũng có thể nhiễu loạn tinh thần thương xót lực lượng nói chắn g ra hai cái này ác quỷ hầu gái một cái là chiến sĩ một cái là pháp sư cho nên tại tốt đẹp phối hợp xuống có thể phát huy ra rất mạnh thực lực một cộng một lớn hơn hai siêu siêu đơn đôi u ngựa cùng buộc đôi u ngựa đôi từ hai cái phương hướng n g ư ợ c nhau hướng về xà giác sơn sơn thần tập kích mà đi đồng thời lâm bắc bắt đầu p h ả n kích cùng phía trước xà g á c sơn sơn thần cách làm đồng dạng dùng mưa to gió lớn công kích kéo lấy xà g á c sơn sơn thần để nó không có thời gian đi làm sự tính khác toàn lực bạo phát xuống xà rác sơn sơn thần bị đẻ lên đánh chỉ có thể không ngừng đi phòng thủ hai cái ác quỷ hầu gái xuất hiện cùng cách làm tự nhiên tại quan sát của nó bên trong hoàng bét nó có tránh né ý nghĩ thế nhưng lại làm không được sau một k h ắ c đôi ngựa đánh tới đem xà rác sơn sơn thần sáu cánh tay cánh tay gắt gao không ở chừng 416, c h i ế m cư ưu thế trọng thương sơn thần chừng 416, c h i ế m cư ưu thế trọng thương sơn thần một bên đôi ngựa cứng rắn như sắt thép đồng thời cường độ lớn đến kinh người tại toàn lực gò bó phía dưới s à g i á c sơn sơn thần bên này ba cây cánh tay căn bản động đậy không được căn bản chính là bị sắt thép một mực khóa lại liền mấu chốt đều không thể quăng bên kia khí lực mặc dù không thế nào lớn thế nhưng bên trên ẩn chứa hai ếch cùng n h i ề u loạn lực lượng tinh thần hai loại sức mạnh tổ hợp dưới ảnh hưởng nhận hạn chế ba cây cánh tay đồng dạng không cách nào động đậy nó thậm chí có chút không cảm giác được cái này ba cây cánh tay tồn tại bởi vậy s à g i á c sơn sơn thần không có cách nào hoàn toàn phòng thủ dù sao cánh tay bị biến thành dạng này chỉ có thể dựa vào một đôi chân đi phòng thủ có thể dùng hai chân phòng thủ hiệu suất chú định sẽ trên phạm vi lớn yếu ớ t thấy thế lâm bác quả quyết bắt lấy cơ hội này hào không bảo lưu sử dụng toàn lực huy động hai á c ma liêm đối với x à g i á c sơn sơn thần thân thể phát động tiến công tranh tranh hắn công kích vô cùng côn g bạo trong cơ thể hai loại huyết mạch lực lượng nhanh chóng vận chuyển cho thân thể mang đến trình độ nhất định phụ tải hai á c ma liêm bị huy động chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo tàn ảnh liêm nhận chạm phá khí lưu âm thanh liên tiếp không ngừng càng ngày càng nhiều lực lượng tràn vào đến liêm nhận bên trong lâm bác liều lĩnh công kích tới hắn chỉ muốn giải quyết đi xả rác sơn sơn thần、Giết. tiếng giống giận dữ vang lên t ừ n g đ a o không ngừng chém xuống mỗi một đ a o đều tình chuẩn chạm tại xà i á c sơn sơn thần trên người tại thân thể nó bên trên lưu lại một đạo lại một đạo dọa người vết thương thử thử mỗi một đ a o chém qua đều sẽ có huyết dịch tràn ra lâm bác căn bản không tâm tư đi nhìn những cái kia vết thương máu chảy rầm rề chỉ là tại liên tiếp không ngừng huy động thai ách m à l i ề m công kích ngắn ngủi vài giây đồng hồ xà i á c sơn sơn thần trên người xuất hiện r ầ m rạp chẳng c h ị t trên trăm đạo vết thương chỗ cổ bụng chỗ, gương mặt các nơi đều là như vậy mỗi một vết thương đều rất sâu đại lượng huyết dịch từ trong đó chảy ra sâu nhất thậm chí có thể nhìn thấy、xương. xương đều bị tức mất một bộ phận trừ bỏ ngoài ra còn có cực hàn lực lượng cùng nguyền r ù a lực lượng chính theo vết thương tràn vào trong đó t ừ nội bộ đối xả g i á c sơn sơn thần tiến hành công kích nó trong cơ thể tế bào cùng huyết dịch cấp tốc đông kết dạng này sẽ đối thân thể hành động tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đồng thời trong cơ thể các nơi đều có nguyền r ù a làm tràn nếu như tùy ý cái này nguyền r ù a làm tràn bộ thân thể này không sớm thì muộn sẽ bị nguyền r ù a triệt để c h ứ cứ cho đến lúc đó tình huống sẽ thay đổi càng kém cỏi loại này nguyền rủa không phải bình thường nguyền rủa làm số lượng nhiều tới trình độ nhất định phía sau cho dù là ngụy quỷ thần cấp cũng sẽ bị trú sát à, dừng hai Sà c bọn chúng minh bạch hạn chế xà rác sơn sơn thần hành động chính là chính mình hai tỷ mội có thể làm đến thực hạn là một cái lựa chọn tốt nhất cho nên trực tiếp sử dụng toàn bộ lực lượng vì chỉ là khả năng giúp đỡ đến lâm bắc phía trước liền không cách nào phản kháng lại càng không cần phải nói là tại bị trọng thương đồng thời nhận đến các loại ảnh hưởng trái chiều về sau mà lâm bắc không nhìn xà giác sơn sơn thần la lên giống như là hóa thân thành một cái thiết lập tốt chương trình người máy máy móc tái diễn không sai biệt lắm công kích không ngừng huy động thai á c ma liêm công kích tại trên người xà giác sơn sơn thần vết thương càng ngày càng nhiều thương thế càng ngày càng nặng mà lâm bắc còn không dừng lại xung quanh mặt đất đầy đất là máu chương bốn trăm mười bảy chiến đấu trung q u ộ c hạ màn kết thúc chương bốn trăm mười bảy chiến đấu trung cuộc hạ màn kết thúc không, không chỉ là máu còn có rất nhiều bị chặt nhiều rất bị đối i x u n g k h ố thịt. Như với ậ y những cái kia máu cùng khối thịt lâm bắc đều chẳng muốn đi nhìn một chút duy trì liên tục không ngừng duy trì loại kia trình độ công kích tốc độ của hắn cùng lực lượng còn tại tăng lên mặc dù đã sử dụng toàn lực thế nhưng trong cơ thể hai cô huyết mạch điên cuồng vận chuyển đủ để chống đỡ lấy hắn không ngừng phát huy ra càng mạnh công kích c h a n h c h a n h ẩn chứa cực hàn lực lượng cùng tuyệt vọng nguyền rủa liêm nhận đã không cách nào thấy rõ bởi vì mang theo ra tàn ảnh thực sự là quá nhiều căn bản không có cách nào làm ra phán đoán chính xác thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh mỗi một đạo tàn ảnh thoạt nhìn đều giống như chân thật hai ách ma liêm lúc đầu nội tâm dương dương đắc ý cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay trùng mẫu tại chỗ choáng sự tình phát triển cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt sử dụng ra lực lượng mạnh nhất x à giác sơn sân thần không có như nàng mong muốn đồng dạng chiếm cư đến thượng phong ngược lại là tại bị lâm bắc đệ lên đánh mà lại là bị đánh rất thảm rất thảm ngắn ngủi một hồi liền đã bị trọng thương đến mức đây là vì sao trong lòng trùng mẫu cũng có mấy đơn giản cũng là bởi vì ác quỷ nữ bột nguyện nguyện cùng ác quỷ nữ bột nha nha vào tràng nếu như không có cái này h a i ác quỷ hầu gái tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này hắn hắn làm sao đột nhiên triệu triệu hắn đến hai cái ác quỷ hai cái thực lực rất mạnh cường ác quỷ thực lực đều không kém gì trạng thái bình thường s â thần hẹn hạ thực sự là hẹn hạ vậy mà lấy nhiều khi ít dạng này thăng có ý gì chúng mẫu thần sắc quán đầu quán trách năng cũng chỉ có thể phàn nàn căn bản không dám tham dự vào cũng vô lực đi hỗ trợ bên kia cái kia một trăm chỉ độc dao cùng vương bá cùng với dã sinh khuẩn tiếp xúc ở cùng nhau Vâng, vỡ vụn vào vương kinh thiên động địa động tĩnh toàn bộ đều vỡ vụn trên mặt đất, hóa thành bùn đất ngay tại hòa tan vào thân thể bên trong. Mà bị nhập trùng không chế vương bá thì là ngã trên nhắm không sống giao tại lại, chỉ hóa hòa thể chế thì mặt đất, đất cốt mặt đất, mắt địa đó, độc đều bộ bị sau Mà là bá rõ một bộ phận giã sinh khuẩn nấm chết đi biến thành bã vụn rơi là tá trên đất cái này một đợt có thể nói là tổn thất nặng nề đến chết bọn họ cũng không có hối hận sau một khắc sống sót giã sinh khuẩn liền hướng về xà rác sơn sơn thần vây công mà đi các loại độc tố hiện lên đánh út về phía xà rác sơn sơn thần h sơn sơn bên ngoài thân vết thương c r à n vào đối với nó tạo thành càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng lúc đầu tình cảnh liền kém hiện tại càng là tiến một bước tăng lên lâm bác công kích tiếp tục tranh cuối cùng tại không biết lại chém ra bao nhiêu lần phía sau s à rác sơn sơn thần thân thể chia năm xẻ bảy trên mặt đất khắp nơi đều là thân thể khối vụn tiến vào sắp chết trạng thái bên trong có thể lâm bắc lại còn không có dừng lại huy động hai á c h ma liêm đem thân thể khối vụn phá hư càng thêm vô cùng thê thảm mãi đến cuối cùng s à rác sơn sơn thần chỉ có một cái đầu duy trì hoàn chỉnh cái khác đều thành nhỏ bé khối vụn sau đó hắn đem hai á c h ma liêm l ư ớ i đ a o đỉnh cao nhất đâm vào đến viên này đầu bên trong bất quá chỉ đâm vào mấy cm chỉ cần nhẹ nhàng một lần phát lực đầu liền sẽ bị đâm xuyên chương bốn diện tuyệt tác ủy bắt lấy trúng mẫu chương bốn diệt tuyệt tác quỷ bắt lấy trúng mẫu mặc dù như thế xà rác sơn sơn thần còn sống nhưng lại cái gì đều làm không được chỉ có thể kinh hoàng nhìn xem lâm bắp còn tính là hoàn chỉnh trên mặt tràn ngập tràn đầy vẻ hoảng sợ một đôi mắt bên trong đều là e ngại kết quả này nó làm sao cũng không nghĩ tới không đáp hẳn là dạng này ta đã sử dụng toàn bộ lực lượng không có chút nào giữ lại có thể có thể là không nên như vậy xà rác sơn sơn thần rất không cam tâm nó còn không có thật tốt phát huy liền luân lạc tới cái này loại cấp độ nếu như không có ác quỷ nữ buộc nguyện nguyện cùng ác quỷ nữ buộc nha nha hỗ trợ như vậy trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không như thế nhanh liền kết thúc hai nữ buộc vừa ra tay liền hữu hiệu không chế được xà rác sơn sơn thần không những dẫn đến xà rác sơn không cách nào công kích thậm chí liền lâm bắc công kích cũng vô pháp ngăn cản trường hợp này bên dưới lâm bắc cùng bạo công kích mới có thể lấy được đầy đủ hiệu quả nếu xà rác sơn sơn thần có thể tự do ngăn cản tình huống hiện tại tuyệt không phải như vậy liền tính có thể thắng cũng sẽ giằng co thật lâu nói chẳng ra lâm bắc lần này chiến thắng là tại nhiều loại nhân tố ra chỉ bên dưới thiếu một thứ cũng không được nhưng không quản là vì sao mà thu hoạch thắng lợi thắng liền thắng l à bằng sắt sự thật không cách nào thay、đổi. lâm bắc không nhìn xả giác sơn sơn thần không cam lòng phàn nàn chỉ là dùng một loại rất lạnh nhạt ngự khi nói người thua hơi hợt mấy chữ đối linh hồn của xả giác sơn sơn thần tạo thành trọng kích đây là nó vô luận như thế nào đều không muốn đi đối mặt sự tình không ta không có thua ta còn có thể tiếp tục đối với cái này lâm bắc không nhìn thẳng hắn nhìn hướng cách đó không xa t r ù n g mẫu đối với hai cái ác quỷ hầu cái nói bắt lấy nàng cái khác ác quỷ toàn bộ giết chết ở đây ác quỷ đông đảo nhưng đối lâm bắc đến nói có giá trị chỉ có trúng mẫu đến mức xả giác sơn sơn thần những bộ hạ kia không có bất kỳ cái gì giá trị không cách nào sử dụng côn trùng trùng mẫu sức chiến đấu thậm chí không bằng một cái phổ thông ác quỷ trực tiếp liền bị nha nha một cộng lông ngựa một mực trói chặt vô luận như thế nào dễ rủi chính là không thể động đậy mảy may mặt khác ác quỷ mặc dù so trùng mẫu sức chiến đấu cường thế nhưng tại địa ngục cấp nguyện nguyện cùng trước mặt nha nha đã sớm hoặc nhiều hoặc ít bị thương bọn họ lại làm sao có thể chống cự cứ mạng mau tới liền ta không ta không muốn bị giết chết tôn kính s ơ n thần thật là đau theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên ác quỷ bọn họ từng cái liên tiếp chết đi đến cuối cùng toàn bộ đỉnh núi chỗ còn sống ác quỷ chỉ còn xót xả rác sơn sơn thần cùng trúng mẫu lâm bác đem từng cảnh tượng ấy xem tại trong mắt trong lòng không khỏi cảm giác rất vui mừng may mắn phía trước cùng vô hình c h i nguyện tiếp xúc lúc nhận lấy ác quỷ nữ bộ nguyện nguyện cùng ác quỷ nữ bộc nha nha nếu không sự tình sẽ rất phiền phức không hổ là bị quỷ thần nhìn chúng hai cái ác quỷ thực lực quả nhiên rất mạnh mẽ cái này chỉ còn xót sau cùng sự tình có thể từ trong miệm nó thật tốt hỏi vài thứ nhưng không phải hiện tại mà là tại sau khi trở về cùng, cùng lúc đó g i á n g quản giả d i ệ t hồn cũng tại phát g i á n g ốc vừa vặn nó còn đang lo lắng lâm bắc sẽ bại không biết nên làm thế nào cho phải có thể cái này lo lắng còn không có tàn đi lâm bắc liền triệu h á n ra hai cái thực lực không thể so g i á n g quản giả yếu ác quỷ đồng thời tại cái này hai cái ác quỷ trợ giúp bên dưới dùng tốc độ cực nhanh thu được thắng lợi giờ khác này g i á n g quản giả d i ệ t hồn đối thân phận của lâm bắc có to lớn h i ê u kỳ hắn đến tột cùng là ai chương bốn trăm m ư ơ i chín cuối cùng đang đỉnh chuẩn bị rời đi chương bốn trăm m ư ơ i chín cuối cùng đang đỉnh chuẩn bị rời đi thực lực bản thân rất mạnh coi như xong liền triệu hồi ra ác quỷ đều mạnh quá mức cái này hai cái ác quỷ thực lực cũng không yếu với ta mà còn lẫn nhau ở giữa khí tức rất tiếp cận phối hợp lại phía sau có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh một cái liền có thể cùng ta đánh thật lâu rất khó phân ra thắng bại hai bọn chúng nếu như hợp lực đối phó ta vậy ta rất nhanh liền sẽ bị đánh bại nhìn tình huống này cái này hai cái ác quỷ là trăm phần trăm nghe hắn ra lệnh đối hắn là tuyệt đối trung thành thật sự là bất khả tư nghị hương đại đến cái này loại cấp độ ác quỷ vậy mà sẽ cam tâm tình nguyện nghe một nhân loại mệnh lệnh đổi thanh ta Ta có thể sẽ không làm như thế. có h sẽ k ô nhưng g làm n thế, h t r bây giờ n trong lòng g i á m quản giả diệt hồn khiếp sợ nhưng là vượt xa quá cái kia vui sướng nhưng nếu không phải tình huống không cho phép nó thậm chí đều muốn đi ở trước mặt hỏi một chút lần này thật sự là mở mắt nhân loại mạnh mẽ ta trước đây cũng đã gặp nhưng bọn hắn đem đến cho ta rung động lại kém xa tít tắp người này đơn thuần thực lực mạnh không có gì có thể là có thể khống chế quỷ dị cùng những cái kia đ ồ vật loạn thất bát a o đây cũng không phải là một kiện có thể coi nhẹ sự tình có thể xác định trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật thế nhưng không quan trọng hắn giúp ta giải quyết xà g i á c sơn sơn thần ta tuyệt đối không thể đem chuyện này nói ra gián quản giả d i ệ t hồn là chỉ so với tương đối có cá tính ác quỷ nhận định sự t ì n h liền sẽ không thay đổi tại nó xem ra lâm b á c giúp mình đại ân xà g i á c sơn sơn thần một mực là trong lòng của nó hòa lớn chờ về sau tìm tới cơ hội đi cùng hắn tiếp xúc một chút giờ phút này lâm bác bên này lâm bác h i ê n h hai á c ma liêm ngôi s ổ m ở đầu của s à giác sơn sơn thần phía trước dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt cùng cặp kia xả mâu nhìn nhau ta tạm thời không giết ngươi địa vị của ngươi có lẽ không tha biết rõ sự tình khẳng định so mặt khác gác quỷ nhiều yên tâm ta sẽ đem muốn biết sự tình đều hỏi ra chuẩn bị sẵn sàng a ngươi về sau khẳng định sẽ tiếp nhận rất nhiều t r ả tấn không cần cầu xin tha thứ cũng không cần nghĩ đến chạy trốn vô dụng nói xong hắn căn bản không cho xả g á c sơn sơn thần đáp lời cơ hội trực tiếp triệu h o n gia minh phủ chi môn h ữ ảnh đem xả g á c sơn sơn thần trừ bỏ đầu bên ngoài thân thể hút vào đến trong địa ngục đồng thời bỏ vào địa phương khác nhau sau đó sử dụng cực hàn lực lượng toàn bộ phương hướng đông kết vì chính là phòng ngừa sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống có thể nói như thế một tòa xóa đi chỗ có phong hiểm cuối cùng lâm bắc thả ra đại lượng cực hàn lực lượng đem đầu của xà g i á c sơn sơn thần ba tầng trong ba tầng ngoài bị đông làm như vậy có thể cam đoan xà g i á c sơn sơn thần không chết nhưng cùng lúc cũng vô pháp phản kháng cùng động đậy chúng mẫu cũng không có t r ố n qua tại bị đôi ngựa một mực khống ở cơ sở bên trên lớn một phần thân thể lại bị đông cứng kết thành đồng thời mang đi sau mã vĩ nữ buộc nha nha lập tức đọc lên khống chế buộc đôi ngựa đôi đem cái này khối băng đầu b á khỏa trở về đi sau một khắc ác quỷ nữ bộ u c n g u y ệ t n g u y ệ t cùng nha nha biến mất không thấy gì nữa liên quan trùng mẫu cùng đầu của xà giác sơn sơn thần cũng là như thế cuối cùng chỉ còn lại lâm bắc cùng mọi người cùng với đầy đất ác quỷ thi hải cuộc chiến đấu này đến đây xem như là triệt để kết thúc lâm bắc một phe là sau cùng bên thắng nhưng cũng có nhất định hy sinh hô gió tuyết tàn đi mê vụ thay đổi mỏng lâm bắc đứng tại đỉnh núi chỗ cảm thán nói cuối cùng đang đỉnh chương bốn trăm hai mươi là kế tiếp phó bạn làm chuẩn bị chương bốn trăm hai mươi là kế tiếp phó bạn làm chuẩn bị chuyến này đăng đỉnh lữ trình theo lâm bắc xác thực không dễ trên đường đi gặp không ít phiền phức nếu như không phải thực lực đủ mạnh nghĩ như vậy muốn thành công đ ă n g đ ỉ n h chính là kiện không thể nào làm được sự tỉnh tỷ Tỉ lệ lớn sẽ chết ở nửa đường bên trên dù sao dọc theo con đường này nguy hiểm có thể không phải s ố ít, lại là có chứa kịch độc giã sinh c ủ a n ấm lại là nguy hiểm trùng điểm sân động lại là những cái tiêu mê vụ còn có chỗ đỉnh núi xa giác sơn sơn thần cùng trùng mẫu một đám ác quỷ đổi lại là những người khác việc không có khả năng đ ă n g đ ỉ n h phổ biến đều sẽ tại đạt tới độ cao nhất định phía sau từ bỏ hoặc là tử vong lâm bắc ngắm nhìn phương xa có thể là không có cái gì tốt phong cảnh nhìn tất cả những gì chứng kiến đều cho hắn một loại cảm giác bị đè nén nơi này trung pin là thế giới khủng bố một cái khắp nơi đều có nguy hiểm cùng tử vong thế giới nói cho cùng lâm bắc không thích những này loại này sinh hoạt lúc nào mới là cái đầu cũng nhanh thôi hắn không khỏi nhẹ dọn lẩm bẩm bên kia theo do tuyết tàn đi xung quanh khôi phục bình thường tầm mắt của mọi người tùy theo khôi phục bình thường n h ì n xem bị nghiêm trọng phá hư nam nấy đất ác ủy đỉnh núi từng cái nội tâm đều rất là phức tạp trận chiến đấu này phát sinh rất đột nhiên kết thúc cũng đột nhiên kết quả cuối cùng cũng đại đại ngoài người ta dự liệu vô luận là các người chơi vẫn là những cái kêu bản thổ cư dân cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành d ạ n g này nguyên bản các người chơi lần này lên núi chỉ là nghĩ lần đầu thăm dò một phen nhìn xem có bao nhiêu nguy hiểm thể hội một chút leo núi có gì khó có thể về sau lại phát sinh một hệ liệt sự tình trực tiếp bức bách bọn họ đi tới đỉnh núi đồng thời cùng nơi này lớn một chiến đấu cuối cùng đến một bước này tất cả đều cùng kế hoạch không giống căn bản không thể từng bước một thăm dò trực tiếp một bước đúng chỗ lần này phó bản cùng ta trong tưởng tượng khác biệt theo đạo lý đến nói có lẽ vô cùng khó khăn mới đối tỷ lúc ệ t này lâm bắc thu hồi ánh mắt phất phất tay đem các người chơi gọi tới các người chơi thấy thế lập tức lên đường rất phối hợp đi tới bên người lâm bắc bọn họ hiện tại hoàn toàn thần phục với lâm bắc lâm bắc nói cái gì chính là cái đó hô nhẹ hít một hơi lâm bắc ngự khí lạnh n h ạ t nói nhiệm vụ lần này đã hoàn thành các ngươi có thể kết thúc phó bản trở về sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt làm tốt tiến vào hạ cái phó bản chuẩn bị các ngươi kế tiếp phó bản chính là ta mời các ngươi cái kia quỷ thần cấp phó bản yên tâm cái này phó bản nguy hiểm không lớn trên cơ bản sẽ không có thương vong chỉ bất quá cần phải thừa nhận chút trả thấn cái kia phó bản bên trong quỷ thần rất thích đùa ác hiểu chưa chuyện của quỷ thần tiểu hoa hắn có thể không có quên các người chơi cùng nhau mặc dù tin lời của lâm bắc nhưng trong lòng vẫn như cũng đặc biệt bất an dù sao là muốn đối mặt quỷ thần mà quỷ thần có thể là thế giới khủng bố bên trong tồn tại mạnh nhất ta bọn họ căn vốn không có đi đối mặt quỷ thần dũng khí nhưng việc đã đến nước này cũng không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp thu minh bạch ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng suy nghĩ kỹ một chút trước đi tiếp xúc một cái không nguy hiểm quỷ thần kỳ thật cũng là một kiện rất tốt sự tình dù sao cũng so trực tiếp đi tiếp xúc những cái kia nguy hiểm quỷ thần một tốt đến mức những cái kia bản thổ cư dân thì là đi đến không thể động đậy bên người vương bá chương bốn trăm hai mươi một còn cho hắn nói chuyện quyền lực cuối cùng kết quả này những n à y bản thổ cư dân cũng không dám tiếp nhận bọn họ hôm nay tới đây leo núi trên cơ bản là ô m quyết tâm quyết tử chỉ là muốn để xà rác sơn sơn thần đánh đổi khá nhiều nhưng lại chưa từng nào tưởng qua muốn đem xà rác sơn sơn thần giết chết cũng không nghĩ tới cuối cùng mọi người vậy mà đều sống càng không nghĩ đến dẫn đến tất cả những thứ này chính là cái kẻ ngoại lai lão đại t h ắ n g chúng ta thắng hắn giết xà rác sơn sơn, sơn sơn thần ở giữa cựu hận rốt cục là được đến một cái chấm dứt suy nghĩ một chấm dứt suy nghĩ một chút thật đúng là không dễ dàng mặc dù không có phát huy ra tác dụng quá lớn thế nhưng kết quả này ta rất thích lần này tốt chết đi đồng bạn có thể nghỉ ngơi ban đầu kinh ngạc sau đó bọn họ bắt đầu gieo họ đều vì kết quả này mà cao hứng ai cũng không biết vương bá chân chính tình huống là d ạ n gì g giờ phút này vương bá ý thức khôi phục thanh tình thế nhưng hắn n h ư n g như cụ không cách nào khống chế thân thể của mình thậm chí liền mở miệng nói chuyện đều làm không được tất cả đều tại nhập cốt trùng bọn họ trong khống chế vô luận có ý nghĩ gì vương bá chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực hắn biết từ hiện tại cho đến tìm tới giải quyết nhập cốt trùng bọn họ phương pháp ở giữa chỉ có thể duy trì loại này bị côn trùng điều khiển trạng thái không thể dựa theo ý nghĩ của mình đi hành động đây mới thực là thân bất do kỷ cứ việc có vạn bất đắc dĩ nhưng cuối cùng đều biến thành v à i c â u cảm thán tính toán cứ như vậy đi dù nói thế nào ít nhất cũng còn sống về sau xem hắn muốn làm gì hắn chắc chắn sẽ không muốn mạng của ta có lẽ có sự t ì n h khác để ta làm hiện tại vương b á đã biết rất nhiều chuyện cùng lâm bắc có quan hệ những cái kia còn độc trong cơ thể mình côn trùng hiện tại cũng sẽ nghe mệnh lệnh của lâm bắc đối với cái này hắn cũng không tức giận không phải là không muốn sinh khí mà là căn bản không dám vương b á minh bạch chính mình không có tư cách kia t ố t ai về nhà nơi a nhớ tới nhiều nghiên cứu một chút cùng đùa dỡn có liên quan sự tỉnh kế tiếp phó bản nhất định phải nghiêm túc đối đãi đến lúc đó ta cũng sẽ tại theo lâm bắc tiếng nói vừa ra người chơi khác nhộn nhịp trọn rời đi về tới chỗ ở bên trong lần này phó bản không có đào thải người bọn họ đều sẽ đạt được rất phần thưởng phong phú bởi vì cái này phó bản độ khó cực cao làm các người chơi trở về lúc mất đi ký ức một nháy mắt trở về một bộ phận người chơi nhớ tới lâm bắc là ai lâm bắc cái tên này bọn họ thật đúng là nghe nói qua nhất là trong khoảng thời gian này nguyên lai、like、là hắn t so trong truyền thuyết còn khủng bố may mắn ta chưa kịp đắc tội hắn chật c h ậ p không hổ là gần nhất danh khí lớn nhất người chơi quả nhiên không bình thường rất nhanh tất cả người chơi đều rời đi chỉ còn lại lâm bắc l ẻ loi một mình hắn đối với vương bá phất phất tay tới vô luận vương bá nguyện ý hay không nhập cốt trùng bọn họ lập tức khống chế hắn từng bước một đi tới bên người lâm bắc trước tiên đem nói chuyện năng lực cho hắn nhập cốt trùng bọn họ lập tức làm theo đem nói chuyện quyền lực còn đưa vương bá âm thanh của vương bá vang lên theo người muốn làm cái gì nói đi ta biết ta không có cự tuyệt quyền lực hiện tại nội tâm hắn rất phức tạp cũng không biết nên như thế nào đối mặt lâm bắc vô luận lâm bắc có yêu cầu gì vương bá đều chỉ có thể phục tùng vô điều kiện lâm bắc cũng không có nhiều do dự lập tức mở miệng nói ra yêu cầu của ta rất đơn giản mà còn ngươi hoàn toàn có thể yên tâm ta sẽ không tổn thương các ngươi t r ư nghe nói như thế trong lòng vương bá cũng không nghĩ như vậy nếu như là phía trước hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều có thể tại kinh lịch một hệ liệt sau đó hắn phát hiện không thể quá tin tưởng lâm bắc lâm bắc một cái người hết sức nguy hiểm đồng thời ẩn tàng vô cùng tốt tại chủ động bại lộ phía trước căn bản nhìn không ra phía trước tất cả rất tốt chứng minh chuyện này có thể vương b á cũng biết vô luận chính mình nghĩ như thế nào đều không thể ảnh hưởng về sau phát triển tình huống không do người tất cả đều là lâm b á c định đoạt cái gì yêu cầu gì hắn chỉ có thể hỏi như vậy lâm b á c nói ra yêu cầu của mình phát triển các ngươi thế lực cụ thể làm thế nào người chính mình quyết định thế lực bên trong người càng cường càng tốt yêu cầu của hắn chính là đơn giản như vậy thậm chí đều không có cố định yêu cầu ngay vậy vương ba xem như là thở dài mờ hơi chuyện này nghe tôi xác thực không khó cũng không tồn tại cái gì nguy hiểm liền tính lâm bắc không như thế yêu cầu chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi như vậy cũng sẽ đi làm chuyện này muốn tại thế giới khủng bố bên trong sinh tồn thực lực cường đại cùng thế lực thiếu một thứ cũng không được cho nên vương bá không hề kháng cự minh bạch hắn sẽ phối hợp nhưng sẽ không nhận m ệ n h đã quyết định muốn lén lút tìm kiếm có thể thoát khỏi nhập cốt trùng khống chế phương pháp đối với cái này lâm bắc lại làm sao có thể không biết kinh lịch như vậy nhiều hắn cũng sẽ không đần độn đem tất cả những thứ này đều đẻ ở trên người vương bá đúng ngươi có thể thử tìm kiếm thoát khỏi khống chế phương pháp trên một điểm này ngươi có thể tùy ý thế nhưng đồng thời ở nơi này ngươi tốt nhất cũng tìm xem có thể giải trừ những cái kia khuẩn độc phương pháp ta cho các ngươi ăn giải d ư ợ n chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn ta nghĩ để những cái kia khuẩn độc lúc nào b n g phát những cái kia khuẩn độc liền sẽ lúc nào b n g phát cũng chính là nói mạng của các ngươi đều trong tay ta giờ k h ắ c này sắc mặt vương ba rất là khó coi không nghĩ tới lâm bắc còn lưu lại như thế một tay những cái kia khuẩn độc để hắn rất đau đầu ngươi vương ba chỉ có thể đắng chất lắc đầu chỉ nói ra một cái ngươi chữ biết hắn có chút tuyệt vọng. lâm bắc lưu chuẩn bị ở sau so trong tưởng tượng muốn nhiều lúc này lâm bắc tiếp tục mở miệng nói ngươi có thể yên tâm chỉ cần ngươi thành thành thật thật theo yêu cầu làm việc ta liền sẽ không đối các ngươi làm cái gì nếu như không có ta ngươi cùng ngươi những người kia đều sẽ chết nói cách khác là ta cứu các ngươi chiến đấu mới vừa rồi lúc ta vì sao không chế ngươi trong lòng ngươi không có mấy sao nói cho cùng mục đích của chúng ta một mực tự do ta không sớm thì muộn sẽ còn cho ngươi ngay vậy vương ba không khỏi trầm mặc hồi tưởng vừa vặn hắn phát hiện đúng là chính mình phạm sai lầm trước một nhiều lần liên lụy lâm bắc không đ sơn sơn xác thực ngươi nói đúng nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi là chúng ta ân nhân cứu mạng yên tâm đi ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm việc sẽ không có tâm tư khác vương bá lời nói lâm bắc đồng dạng sẽ không tin hoàn toàn chỉ chốc lát vương b á mang theo chính mình người rời đi đương nhiên là tại dưới sự khống chế của nhập quốc trùng cuối cùng chỉ còn lại lâm bắc một người hắn trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn về phía trên không chương 423, t r h í hữu chương 423, t r h í hữu phía trước nhìn thấy tin tức cột lâm bắc còn rõ ràng nhớ kỹ giờ phút này tin tức cột lại một lần xuất hiện g i á m quản giả diệt hồn Mức độ nguy hiểm, địa ngũ cấp, đỉnh phong. năng lực linh hồn sinh diệt linh hồn tố hình linh hồn yêu l in hào cầm độ sông pha khói lửa trí hữu nó làm sao cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà thật giải quyết xả giác sơn sân thần nó đều làm tốt nên đón ngươi thất bại chuẩn bị hiện tại nó thấy được ngươi thực lực mặc dù tạm thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến nhưng đã đơn phương đem ngươi xem như t r í hữu nếu như ngươi có việc cần nó trợ giúp như vậy nó sẽ không nói hai lời đi làm nó sẽ kiên định đứng tại bên cạnh ngươi sẽ trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn một trong nó không sẽ phản bội ngươi sẽ không hám hại ngươi cũng sẽ không đối đầu ngươi không chuyện lợi ghi nhớ kỹ ngươi tốt nhất đừng phản bội nó cùng lợi dụng nó toàn cơ bắt nó rất coi trọng thật vất vả nhận định chí hữu có thể là bởi vì não sẽ không cạo cua làm ngươi làm r a hại chuyện của nó phía sau nó sẽ trực tiếp đem ngươi xem như tử địch chỉ cần không xảy ra vấn đề vậy các ngươi liền là bạn tốt một mực sẽ là bạn tốt nó ngay tại vì không cách nào đem tin tức này truyền đặt cho ngươi mà bực tội dù sao là đơn vương đem ngươi xem như trí hữu nó nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút ngươi ý kiến đối với kết quả này lâm b á c cảm giác rất hài lòng giải quyết xà giác sơn sân thần vốn là hắn tính toán làm sự tình được đến giám quản g i diện hồn hữu nghị cùng tán thành hoàn toàn chính là vui mừng ngoài ý mà lại là địa ngục cấp đỉnh phong giám q u ò n giả vô luận như thế nào nghĩ đều là một chuyện tốt tại bực bội vậy ta liền giúp ngươi một cái sau một khắc lâm bác giơ lên một cái tay đến dùng sức đối với bầu trời quê quơ sau đó mở miệng cười nói không cần bực bội ta biết ngươi ý nghĩ bạn tốt của ta từ giờ khắc này bắt đầu ngươi chính là bạn tốt của ta không là trí hữu hắn biết chính mình làm như vậy về sau g i a n g quản giả d i ệ t hồn sẽ biết một ít chuyện sẽ vì cái này mà hiếu k ỷ thế nhưng không quan trọng tin tức cột đã viết rất rõ ràng giáng quản giả diện hồn đã đem xem như trí hữu không sẽ phản bội h ã n hại cho nên có thể làm như vậy dù sao gián quản giả d i ệ t hồn tuyệt đối sẽ bảo mật chính như lâm bắc suy nghĩ gián quản giả d i ệ t hồn nhìn thấy lâm bắc hành động trực tiếp liền bị giật n ả y mình rất lâu đều chưa kịp phản ứng nó không hiểu vì sao lâm bắc sẽ biết những này rõ ràng từ đầu tới đôi đều chỉ có chính mình tại chỉ có chính mình biết những ý nghĩ này không có khả năng tiết lộ ra ngoài không nghĩ ra làm sao cũng nghĩ không thông trong lòng gián quản giả d i ệ t hồn có rất nhiều n g h i hoặc nhưng rất nhanh nó liền không có đối với chuyện này nhiều suy nghĩ cái gì ta vị này chí hưu thật là không đơn giản không những có được có khả năng đem tên kia đánh bại lực lượng hơn nữa còn tại cái gì cũng không làm dưới tình huống liền biết ta tồn tại cùng với ta ý nghĩ trong lòng đây là chuyện tốt bởi vì hắn là bạn trí thân của ta giáng quản giả d i ệ t hồn đã quyết định nhất định phải thay lâm bắc bảo hộ tốt những bí mật này vô luận gặp phải tình huống như thế nào đều sẽ không nói ra chỉ vì lâm bắc là nó nhận định trí hữu sau đó lâm bắc đem ánh mắt từ không trung thu hồi bắt đầu quan sát tình huống xung quanh còn lại chuyện cần làm không nhiều hắn rất nhanh liền có thể rời đi đem nên đi mang đi sau đó liền rời đi a cái này phó bản là thời điểm kết thúc mà lần này kết thúc cuối h h vĩnh í n là c ử kết thúc. Chỉ h c c Bắc lát, Lâm bắc đem toàn đem bộ Sà g cùng Sơn xong thông mình môn vơ vét tất vật trị vào giá trong xuôi, đều chi đem đưa cả có địa phụ qua ngục, y lấy thời thể Trở đều về. có ra. ư 424, trở về tuyết vực, bắt về vực, đến ầ u k t t o á Trường trở tuyết bắt kết toán. cùng, đến 424, về vực, đầu Cuối lúc trở lại giờ k h ắ c này lâm bắc có chút kích động sau khi trở về liền có thể thật tốt thẩm vấn xà giác sơn sân thần có thể từ trong miệng nó hỏi ra càng nhiều chuyện hơn、Đinh. ngươi đã thành công giết chết s à giác sơn sơn thần để tự mình cho chính mình quỷ thần chi danh nó trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng đến đây lần này phó bản kết thúc chính là sắp rời đi cái này phó bản ngầm t h ư ợ n h ậ n đưa về địa điểm là khu vực an toàn mời tự mình tiến hành sửa chữa nghiêm trình mà nói s à giác sơn sơn thần còn chưa chết nhưng tình cảnh hiện tại cùng chết cũng không có gì khác biệt cho nên xem như là hoàn thành nhiệm vụ khu vực an toàn lâm bắc đã thật lâu không có trở về hắn lần này vẫn như c ũ không có ý định đi đến khu vực an toàn trong tuyết vực sự tình còn có rất nhiều ta muốn về tuyết vực nói xong lâm bắc lại lần nữa quan sát xung quanh hiện tại xung quanh cái gì đều không có liên nguyên bản sẽ che lại toàn bộ núi mê vụ đều đã không thấy ngày xưa ban đêm lúc cả t o à núi n đều sẽ bị mê vụ bao trùm nhưng hôm nay mê vụ hoàn toàn biến mất cho dù là tại đêm tối lúc cũng có thể thấy rõ ràng xà rác sơn bộ dạng không không chỉ là hôm nay về sau mỗi một ngày đều là như vậy xà rác sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất loại này không ở công mới vừa nói xong truyền tống liền bắt đầu hô lâm bắc thị g ắ c còn không có khôi phục bên hai trước hết chuyển đến gió tuyết âm thanh sau đó là giá rét thấu xương lạnh xuyên tim không khí tất cả đều rất quen thuộc vẫn là càng thích nơi này trở thành băng tuyết nam vương phía sau lâm bắc đúng là càng ngày càng thích r ấ t lạnh chỉ muốn ở tại băng tuyết gào thét cực điện nếu để cho hắn hiện tại đi đối mặt một đám lửa hắn sẽ cảm giác được có chút không thoải mái nhưng phương diện khác đồng thời sẽ không nhận ảnh hưởng một giai đoạn nhiệm vụ chân núi qua đêm ngươi tại dưới chân núi vượt qua tốt đẹp lại khó quên một đêm trong tiểu trấn tất cả ác quỷ đều tại nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng ngươi đều muốn đem phục vụ tốt nhất cùng đồ vật cho ngươi liền tình báo cũng là bọn họ đổi tới nói cho ngươi ngươi trở thành trưởng c h ấ n n ắ m trong tay cái kia trong c h ấ n tất cả quyền lực tất cả đi đến thị trấn bên trên ác quỷ cùng nhân loại sinh tử đều tại ngươi trong một ý niệm ngươi hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ giai đoạn hai nhiệm vụ lần đầu lên núi xa giác sơn một tòa thần bí núi cao một tòa rất nguy hiểm núi muốn leo lên ngọn núi này liền phải đối mặt đến không hết nguy hiểm quá trình bên trong lúc nào cũng có thể mất mạng thế nhưng ngươi lại giải quyết cái này đến cái khác nguy hiểm dẫn theo những người khác cùng ác quỷ một đường thuận lợi leo lên tối đình phòng trong đó đúng là chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong ngươi không có đi lấy đúng d ị mà là tại một đường đẩy mạnh bất khả t ư nghị lần đầu lên núi liền đi đến tối cao phong chỗ đây là tại s à giác sơn sơn thần xuất hiện phía sau liền lại cũng chưa từng xảy ra sự tình những người khác cùng ác quỷ lên núi thường thường đều sẽ nửa đường mà trở lại hoặc là không may chết tại đăng trên đường núi các người nhóm này người leo núi là đặc thù nhất t a m gia i đoạn nhiệm vụ giết chết s à giác sơn sơn thần Sà、giác、Sơn Sơn Giác Thần, một cái cực kỳ tồn tại c ư ờ n g đại sử dụng ra toàn bộ thực lực phía sau thậm chí có thể đạt tới nửa b ư ớ c quỷ thần nhưng cùng chân chính quỷ thần vẫn như cũ có trên lệch cực lớn chỉ có như vậy một cái cường đại ác quỷ nhưng là bị n g ư ơ i lấy sức một mình giải quyết những người khác cùng ác quỷ đối n g ư ơ i trợ giúp gần như có thể không nhìn mặc dù còn có một hơi nhưng cùng chết chưa khác nhau nếu như không có n g ư ơ i người chơi khác tỷ lệ lớn sẽ chết tại đăng trên đường núi là n g ư ơ i c ư ỡ n g ép thay đổi tất cả bởi vì n g ư ơ i tại lần này phó bản mà biểu hiện cực kỳ ưu dị, thậm chí có thể nói là tại nhất chi ở tú cho nên cuối cùng lấy được đánh giá là ss c ấ p chừng bốn t r ư ơ l ầ n đầu náo động khu vực an toàn l u n hàm bắt đầu chừng bốn l ầ n đầu náo động khu vực an toàn l u n hàm bắt đầu thu hoạch đến khen thường là hai triệu khủng bố trị mỗi ước tám ngàn vạn khủng bố tệ xà giác sơn cùng tiểu chấn quyền sở hữu xà giác sơn cùng tiểu chấn di động cơ hội vô số lần giá sinh khuẩn quy mô mở rộng gấp m ộ ư ơ i định cấp hoàn cảnh cải tạo kỹ thuật giai đoạn thứ ba đặc thù khen thưởng thuấn gian khôi phục giao nang công kích phục chế lần này khen thưởng là hai loại cái thứ nhất là hoàn thành ba cái nhiệm vụ nên có khen thưởng mà cái thứ hai thì là cùng xà giác sơn sơn thần chiến đấu phía sau lấy được gấp đôi báo đáp cùng cảng phần thưởng phong phú sử dụng lực lượng khẳng định không cách nào đường cũ trả về dù sao tiêu hao lực lượng sẽ khôi phục cho nên liền lấy một loại khác hình thức trả về cái này khen thưởng chính là tốt nhất nói rõ không riêng gì lâm bắc lần này tất cả tham dự chiến đấu với xà giác sơn sơn thần người đều được đến không sai biệt lắm khen thưởng giờ khác này lâm bắc liền biết những phần thưởng này tác dụng không bố t r ị cùng khủng bố tệ không cần nhiều lời hắn rất quen thuộc phía sau bốn cái khen thưởng xà giác sơn cùng tiểu chấn quyền sở hữu cùng di động cơ hội liền đại biểu cho hắn chính thức nắm giữ xà giác sơn cùng tòa kia tiểu chấn mà còn có thể tùy ý tiến hành di động muốn để xà giác sơn cùng tiểu chấn ra hiện ở nơi nào xà giác sơn cùng tiểu chấn sẽ xuất hiện ở nơi nào mà còn không có số lần hạn chế một giờ di động sáu mươi lần đều có thể gia sinh khuẩn quy mô mở rộng rất dễ lý giải bội số là gấp m ộ ư ơ i lấy hiện có số lượng là cơ số đỉnh cấp hoàn cảnh cải tạo kỹ thuật có thể đối bất luận cái gì hoàn cảnh tiến hành cải tạo dung hợp tỉ như tại bên trong tuyết vực cải tạo ra một mảnh thích hợp loài nấm sinh tồn địa phương tỉ như để xả rác sơn cùng cái chấn nhỏ kia hoàn mỹ dung nhập vào rộng lớn trong tuyết vực thuấn gian khôi phục giao nang sử dụng phía sau có thể để tự thân lực lượng trong n g á y mắt khôi phục lại trạng thái mạnh nhất không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ thế nhưng cái tiêu hao chủng loại chỉ có thể sử dụng một lần mà công kích phục chế thì là một cái kỹ năng phát động phía sau có thể phục chế công kích một lần công kích sẽ biến thành hai lần nhưng tương ứng lực lượng tiêu hao cũng sẽ tăng lên nhưng không phải gấp đôi tăng lên gấp đôi toàn bộ đến nói mấy cái này khen thưởng đều rất không tệ phù hợp nhiệm vụ lần này độ khó lâm bắc rất hài lòng cũng không tệ lắm xứng đáng lần này trả giá hô hô bốn phía là gào thét gió tuyết tuyết vực gió tuyết chưa từng có đ ỉ n h trị qua mỗi một phần mỗi một giây đều có mảng lớn bông tuyết rơi xuống là một mảnh cực hạn thuần trắng khu vực băng tuyết vương tọa liền tại trước mắt lâm bắc tuyết nữ chờ ác quỷ thì là tạm thời không ở chỗ này chỗ bọn bận bác bản họ vẫn còn tại bận rộn. n n theo bản năng muốn ngồi tại Lâm ă gần muốn một âm tuyết thuộc bố ngồi trên băng tuyết vương toạn. Có thể là, hắn còn hướng phóng khủng thanh nhắc nhở liền văng lên. g tại chơi Đinh. thể trước trò phía kịp phía chưa ra bước, về về Có là, đây phát sinh rất nhiều đại sự trước có cực lạc t i ể u t r a n g loạn sau có xà g i á c sơn sơn thần bị c h é m giết từng kiện sự tỉnh tựa hồ cũng đang nói rõ một việc loạn thế đã tới loạn thế đã đến đến đây là rất nhiều ác quỷ suy nghĩ trong lòng bọn họ quyết định đi làm vốn là muốn làm nhưng không dám làm lần thứ nhất náo động chính là bắt đầu. các vị người chơi ở khu vực an toàn là lần này náo động liên lụy mục tiêu chủ yếu một trong toàn viên đem bị cưỡng chế tham dự vào lần này náo động bên trong vô luận người ở chỗ nào vô luận có hay không tại phó bản bên trong đều sẽ bị cưỡng ép truyền t ố n g đến thuộc về riêng phần mình trong phòng trong phòng chờ đợi chính là sắp đến khủng bố náo động a cái này là lần đầu tiên nhưng không phải là một lần cuối cùng một giờ phía sau bắt đầu truyền t ố n g xin chuẩn bị kỹ lưỡng chương 426, t i á giã sinh khuẩn quy mô mở rộng cốt long tinh q u ố t chương 426, t i á giã sinh khuẩn quy mô mở rộng cốt long tinh quốc cái gì khủng bố náo động khu vực an toàn là quan trọng nhất mục tiêu tất cả mọi người sẽ bị truyền t ố n g đến khu vực an toàn cái này tin tức này rất là ngoài ý muốn thành công kinh hại đến lâm bắc hắn còn không có từ lên cái phó bản bên trong trì h o a n tới kết quả liền phát sinh loại này sự tỉnh chính giữa chỉ có thời gian một tiếng liền thở một n g ụ m khe hở đều không có một giờ chuyện gì đều không làm được đã như vậy cái k i a phải tranh thủ thời gian làm chuẩn bị sau đó muốn chuyện phát sinh khẳng định không đơn giản dù sao cũng là toàn viên cưỡng chế tham dự đối với cái này lâm bắc không có xem thường cùng vung lòng chi ý hắn biết một cái cần mọi người tham dự sự kiện tất nhiên tồn tại chủng điểm nguy cơ nếu không không đến mức làm đến cái này loại cấp độ biết đi biết có thể cũng không có lựa chọn khác chỉ có thể bị động tham dự vào hô khi sâu một cái lâm bắc bỏ xuống trong lòng các loại suy nghĩ tính toán nắm chặt thời gian tăng cường một đợt thực lực hiện nay hắn có thể nghĩ tới gia tăng thực lực phương pháp chỉ có hai cái một cái là để giá sinh khuẩn quy mô mở rộng bây giờ cái này quy mô giá sinh khuẩn liền có thể cho lâm bắc mang đến trợ giúp rất lớn lại càng không cần phải nói là mở rộng gấp m ộ ư ơ i về sau giá sinh khuẩn có thể phát huy ra tác dụng sẽ chỉ càng lớn tiếp lấy lâm bắc trước đem giá sinh khuẩn thả ra tận lực khống chế nhiệt độ xung quanh loại này băng thiên tuyết địa cực đoan hoàn cảnh không phải rất thích hợp giã sinh khuẩn sinh tồn cho nên đến tốc chiến tốc thắng sử dụng quy mô mở rộng vừa mới nói xong giã sinh khuẩn c ử a tủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được có thứ tự tăng nhanh mỗi một viên giã sinh khuẩn đều có mười cái phục chế thân thể thực lực vẽ ngoài độc tính chờ đều như thế nhưng có độc lập tư duy xem như là một loại đặc thù cá thể có được hoàn chỉnh sinh mệnh vừa hoàn thành lâm bắc liền lập tức đem giã sinh khuẩn thu hồi đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh ký chủ thành công thông quan lần này phó bản đồng thời hoàn thành phó bản bên trong tất cả nhiệm vụ lần này gấp đôi số lần là tám lần sau cùng hào cảm điểm là tám triệu tám trăm linh vạn hào cảm điểm một cái cự đại chữ số có thể phát huy ra tác dụng được lớn tạm thời không cần thiết sử dụng trước đổi đồ vật nói xong lâm bắc mở ra khủng bố thương thành tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trong tìm kiếm lấy hãn chỗ tìm đều là giá cả rất cao thương phẩm khủng bố thương thành tiền nào đồ đấy càng quy đồ vật lại càng tốt lâm b á c hiện nay khủng bố trị rất nhiều có thể hối đoái chút rất tốt thương phẩm hắn có tự mình hiểu lấy biết chính mình thực lực xa thiếu xa tăng cao thực lực thu hoạch được càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh là chuyện quan trọng nhất chỉ chốc lát lâm b á c liền tìm được một cái thỏa mãn yêu cầu thương phẩm cốt long tinh cốt sử dụng về sau có thể để tự thân toàn bộ xương cốt thu hoạch được xương đầu xương rồng đặc tính trình độ cứng cáp có thể khống chế trình độ đối tử vong cấp cái khác tả ác lực lượng sức chống cự đều sẽ đạt tới cốt long trình độ làm nối năng lực này khống chế đạt tới tối cường giai đoạn phía sau liền tính mất đi toàn thân huyết đủ chỉ để lại một bộ không xương cũng vẫn như cũ có thể tồn sống sót không chỉ cần lưu dưới một cây xương hoặc là một chút xương tạm bã đều có thể tồn sống sót một điểm mảnh xương vụn có thể một lần nữa lớn lên là một bộ hoàn chỉnh xương cốt hối đoái cần sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu khủng bố trị tốt thì tốt nhưng giá cả rất cao chương bốn trăm hai mươi bảy vô địch xương vô địch khí lực chương bốn trăm hai mươi bảy vô địch xương vô địch khí lực sáu trăm vạn hơn khủng bố trị thật dọn người cho dù là lâm bắc lập tức sử dụng sáu trăm vạn khủng bố trị cũng sẽ cảm giác được rất thì đau dù sao cái này thật không phải một cái con số nhỏ hắn khủng bố trị cũng không nhiều phía trước một vạn hơn tăng thêm vừa vạn hai trăm vạn tổng số là một nghìn a i m ộ t hai năm sáu t á m bốn khủng bố trị nhưng cân nhắc đến cái này thương phẩm lớn chỗ đại dụng lâm bắc cắn răng quyết định hối đoái hối đoái đinh cốt long tinh cốt hối đoái thành công con thừa khủng bố trị là sáu trăm ộ t hai năm g sáu t á m bốn nháy mắt chỉ còn lại một nửa khủng bố trị cùng lúc đó một cỗ tính m ị h lực lượng xuất hiện ở trong cơ thể hắn bám vào tại trong thân thể của hắn tất cả xương bên trên đồng thời nhanh chóng dung hợp đến xương bên trong lâm bắc có thể rõ ràng cảm giác được tự thân xương chính tại phát sinh biến hóa hắn theo bản năng sử dụng cố lực lượng này thử mấy giây sau một cái dài nửa mét cốt đao từ trong cơ thể lâm bắc lớn lên mà ra ngưng tụ xương thành đao thành thương thành thuẫn thành giáp đều có thể đều là dung hợp phía sau lấy được năng lực lại là mấy giây sau hắn đem cốt đao thu hồi thay vào đó là một tầng bạch cốt hộ giáp bất quá hộ giáp phạm vi bao trùm khá là nhỏ chỉ che đậy một nửa cánh tay phải rất đáng chỉ là sơ bộ dung hợp l i ề n có thể dạng này tùy ý sử dụng n g n g tụ thành vũ khí cùng hộ giáp loại hình chỉ là cơ sở nhất tác dụng năng lực khác mới là thật cường mà còn từ xương cốt của ta ngưng tụ thành vũ khí lực phá hoại cũng không là bình thường c ư ờ n g so thương thành những cái k i a mấy vạn vũ khí của khủng bố t r ị còn muốn tốt chật chật đối với cái này khen thưởng lâm b á c cảm giác rất là hài lòng thật rất đáng tiếp tục cẩn thận cảm thụ một lát sau hắn lại làm ra một cái nặng muốn quyết định hệ thống thêm đầy cốt long tinh cốt hảo cảm độ mới vừa dung hợp đã dặn này thêm đầy phía sau lại sẽ như thế nào lâm b á c cho rằng rất cần thiết làm như vậy hạ lệnh phía trước hắn đã tra xét có hảo cảm điểm trước mắt hảo cảm điểm là hai mươi h a n g h n b ạ n hơn hoàn toàn có thể cưỡng ép thêm đầy có tiền tùy hứng đ i nghĩ đến sau đó muốn đối mặt sự tình lâm bác cho rằng điểm này chuẩn bị không hề đủ còn phải tiếp tục vì vậy hắn lại bắt đầu xem trong thương thành thương phẩm tính toán lại hối đoái một cái thương phẩm bởi vì khủng bố trị vẹn vẹn chỉ có sáu trăm vạn da mặt cho nên mua không được đặc biệt đắt đỏ rất nhanh lâm b á c lại tìm đến một cái khác hắn thấy rất không tệ thương phẩm man ma quỷ lực man ma một loại đặc thù ác quỷ trời sinh liền có cự lực đơn thuần tại khí lực đi lên nói địa ngục cấp man ma khí lực thậm chí so với bình thường quỷ thần còn muốn c ư ở n g đương nhiên cũng chỉ có khí lực là dạng này phương diện khác không cách nào cùng quỷ thần đem so sánh gọi là khí lực tôn sư cũng không khoa trường thu hoạch được cái này loại sức mạnh về sau dù cho mặt khác cái gì cũng sẽ không vẹn vẹn là có loại này lịch thiên khí lực cũng có thể rất tốt tại bên trong thế giới khủng bố sinh t ô n tiếp h ồ i đoái cần bốn trăm năm mươi vạn khủng bố trị lại là một cái rất con số kinh khủng nhưng lâm bắc rất thanh tỉnh biết so sánh với tính mệnh để nói khủng bố trị loại này tiêu hao chủng loại không tính là cái gì hoa liền tốn chương bốn trăm hai mươi tám giờ k h ắ c này náo động chính thức bắt đầu chương bốn trăm hai mươi tám giờ k h ắ c này náo động chính thức bắt đầu h ồ i đoái lâm bắc quả quyết tiêu phí đinh man ma quỷ lực hối đ o i thành công con thưa khủng bố chị là、1625684. một trăm sáu m hai năm sáu t á m bốn một nháy mắt khủng bố chị chỉ còn suốt một trăm vạn hơn lập tức liền sắp thấy đáy đồng thời ở nơi này sức mạnh của vô cùng vô tận xuất hiện ở trong cơ thể hắn giống như là điên rồi dung nhập vào các vị trí cơ thể bắp thịt bên trong lâm b á c chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là sắp nổ tung đồng dạng trong cơ thể cồn bạo lực lượng còn giống như đại dương sôi trào máy liệt mỗi một chỗ đều là như vậy đều tràn đầy không dùng hết khí lực vain hắn theo bản năng hai chân phát lực hướng lên trên vọt lên tại không có năng lực khác cùng lực lượng ra chỉ bên dưới đúng là một cái nhảy lên mấy chục mét a o nếu biết rõ đây là nhẹ nhàng dùng sức đồng thời ở xung quanh tràn đầy cuồng phong bạo tuyết dưới tình huống bởi vậy có thể thấy được lâm bắc khí lực đã đạt đến một loại chỉ có thể dùng khủng bố đến hình dung tình trạng cái này thương phẩm hối loái rất đáng không hề so cốt long tinh cốt kém hai cái thương phẩm sở dĩ giá cả có trên lệch thật lớn hơn phân nửa là bởi vì cốt long tinh cốt bảo mệnh năng lực cường đại thật muốn dùng trên chiến đấu lời nói ngược lại là man ma quỷ lực c à n mạnh hắn không nhịn được c ả n thán trong khủng bố thương thành bán ra thương phẩm một lần lại một lần đổi mới lâm bắc kiến thức thân là băng tuyết nam vương hắn không thể không thừa nhận khủng bố thương thành c hít sâu một cái điều chỉnh tốt trạng thái lâm bắt hệ thống thêm đầy man ma quỷ lực hảo cảm hệ thống lập tức làm theo đinh man ma quỷ lực hảo cảm độ đã tăng lên đến tối cao còn t h ừ a hảo cảm điểm là 1980-0436. lần này tiêu phí hảo cảm điểm tương đối lợi í t chỉ có một trăm hai mươi vạn so với thêm đầy cốt lòng tinh cốt hảo cảm độ đ ế nói n thiếu dòng giã năm mươi vạn h ồ i đ ó á ngưỡng mộ trong lòng thương phẩm thêm đầy nên thương phẩm hảo cảm độ đây là lâm bắt trước sau như một phong cách hành sự tốt tại mặc dù còn lại khủng bố trị không nhiều thế nhưng hảo cảm điểm còn có rất nhiều liền xem như mặt đối với kế tiếp náo động cũng hoàn toàn đủ sau một khắc lực lượng càng thêm cường đại xuất hiện tại trong cơ thể lâm bắc trực giác mãnh liệt nói cho hắn nếu như lại nhẹ nhàng hướng lên trên vọt lên một lần như vậy ít nhất có thể nhảy đến mấy khoảng trăm thước nghĩ lời nói sử dụng đầy đủ khí lực lập tức nhảy lên ngàn mét độ cao cũng là một kiện có thể tùy tiện làm đến sự tình lấy ta hiện tại khí lực đến nói nâng lên cả tòa x a giác sơn tựa hồ cũng là việc khó gì thật sự là đáng sợ man ma quỷ lực hảo cảm độ đạt đến cực h ạ n phía sau mang đến cho lâm bắt chỗ tốt cũng không chỉ riêng chỉ có vô cùng tận lực lượng còn có tốt cứ á i loại này s c như vậy đi tiếp xuống chỉ có thể một khắc này đến nói xong lâm bắc trực tiếp ngồi ở trên băng tuyết vương tọa tạm thời không có ý định đi làm chuyện khác chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt trước đó sau một mực khắc lâm bắc trong tầm mắt tất cả nháy mắt chuyển biến làm cực hạn hắc cám tinh thần cảm giác cũng nơi này lúc mất đi hiệu lực giống như là chìm vào sâu không thấy đáy trong biển rộng đi qua rất lâu trước mắt hắn hắc cám mới bắt đầu tiêu tán có một đoạn thời gian không thấy nhưng cũng rất là quen thuộc một cánh cửa lại một lần xuất hiện ở trước mắt lâm bắc chỗ cửa đen số 4 0 n t r m ộ t cái lâm bắc đã từng ra vào qua nhiều lần cửa cửa bên kia là đã từng che chở hắn địa phương lâm bắc không có lập tức đẩy cửa tiến vào mà là t r ư ớ c quay đầu nhìn về phía xung quanh mỗi quạt cửa phòng ở giữa có mấy thước khoảng cách lúc này mỗi t r ư ớ c một cánh cửa đều đứng một người mỗi người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng từ trên mặt nhìn không ra mảy may vui sướng bọn họ đồng dạng không ra mảy may vui sướng bởi vì ở tại cùng một cái khu vực an toàn bên trong nguyên nhân cho nên có một bộ phận các người chơi bết i nhau đều từ gương mặt của đối phương bên trên nhìn thấy cùng mình đồng dạng hưu sầu ai đây là cái gì phá sự cầu thí khu vực an toàn không một chút nào an toàn lần này là tất cả mọi người đến tham dự hành động sẽ khủng bố đến mức nào nhiều nguy hiểm có thể nghĩ khẳng định sẽ có rất nhiều người chết tại lần này náo động bên trong muốn sống sót cũng chỉ có thể hợp tác hơn nữa là toàn lực hợp tác tuyệt đối không thể lẫn nhau tính toán đây là lựa chọn duy nhất chờ chút triển khai cuộc họp à cụ thể nói một chút chuyện kế tiếp mặc dù cái này nhất định là một tràng nguy cơ rất lớn nhưng hơn phân nửa sẽ không vừa mới bắt đầu liền triệt để bục phát mọi thứ đều có một cái quá trình hẳn là sẽ cho đại gia thời gian chuẩn bị đối ta tán thành chuyện quan trọng nhất đó là sống thiết không chỉ là nơi này tại bên trong thế giới khủng bố tất cả thuộc về người chơi khu vực an toàn bên trong đều đang hiện ra loại này độ cao giống nhau sự tình bất an sợ hãi tuyệt vọng tại một giờ phía trước tin tức kia truyền đến lúc liền tại tất cả người chơi trong lòng sinh sôi mà ra làm cái kia giống như trăm năm dài rằng giặc một giờ trôi qua phía sau cái này đủ loại tâm tình tiêu cực đã sinh sôi đến dày đặc nhất tất cả người chơi trạng thái đều tại căng thẳng nếu như buộc phát một điểm nhỏ mâu thuẫn cũng sẽ bị vô hạn phong to bọn họ đều hiểu chân thành hợp tác mới có thể càng tốt sống sót thế nhưng luôn có một bộ phận không an phận người không biết thành thành thật thật đi hợp tác rất nhanh liền có người đẩy ra cửa phòng đi vào thuộc về trong phòng của mình khu vực an toàn gian phòng chỉ có người sở hữu có khả năng tiến vào những người khác muốn đi vào nhất định phải đạt được cho phép lâm bắc cũng đi vào trong phòng mọi thứ trong phòng cùng hắn rời đi lúc đồng dạng quen thuộc lành lạnh cũng khủng bố hắn đầu tiên là trong phòng nhìn một vòng sau đó cất bước đi thẳng tới bên cửa sổ nhìn về phía vô cùng đen nhánh ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ gió lạnh từng trận đỏ tươi tia sáng từ phiến phiến trong cửa sổ xuyên thấu mà ra để bầu không khí biến thành càng quỷ dị hơn chỉ là nhìn ngoài cửa sổ liền sẽ cảm giác bất an bản năng muốn lưu lại nhẫn nhịn trong lòng khó chịu lâm bắc túi đầu nhìn hướng cửa tiểu khu chỗ cùng ngay trước khác biệt cái tên i nguyên bản lõe ra đèn bài lúc này đã hoàn toàn dập tắt hắn nhìn rất lâu đều không có lập lõe một lần phảng phất nguồn năng lượng đã hao hết nơi xa một mảnh đen kịt phảng phất tần nút người một đầu khát máu dạ chi cự thú đen đều diệt khu vực an toàn muốn luôn hãm dấu hiệu sao ha, ha. liên để ta kiến thức một chút là như thế nào một cơn náo động lại muốn cưỡng chế mọi người tham gia Chương cái 430, trong h nhất chương thứ nhất ứ người, người. tìm tới cửa người. 430, cái thứ nhất tìm tới t cái cửa cửa 430, lúc mơ hồ trong lòng lâm bắc lại là có chút chờ mong vượt qua nhiều như thế phó bản phía sau hắn sâu s ắ c minh bạch một cái đạo lý nguy hiểm càng lớn thu hoạch lại càng lớn dạng n à y một cái cưỡng chế toàn viên tham gia sự kiện vượt qua phía sau khẳng định sẽ có cực lớn thu hoạch đồng thời lâm bắc cũng biết sẽ có rất nhiều người chơi chết tại lần này náo động bên trong toàn bộ thế giới khủng đố người chơi số lượng sẽ lớn rút lại thực lực không đủ cường đại liền đại biểu sẽ bị đào thải đào thải hạ tràng thì là tử vong trò chơi khủng bố chính là tàn khốc như vậy lâm bắc cứ như vậy đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài vô biên tế h tám nhìn cực kỳ lâu màu đen giống như vòng xoáy thôn vệ hẳn ánh mắt tới đi đến manh liệt hơn chúng ta vâng giống như là nghe đến lâm bắc nói nhỏ đồng dạng trên bầu trời đúng là vang lên một đạo huyết sắc kinh lôi thẳng tắp đánh xuống trên mặt đất như máu yêu dị họa diễm bị dẫn đốt tại tại chỗ rất xa trên mặt đất tiêu đốt vâng cái này về sau lại là từng đạo kinh lôi vang lên không dứt hai tiếng sấm giống như là vén lên trận kia hai nạn khúc dạo đầu ngột ngạt nhưng dọn người những phòng khác bên trong cũng có người chơi đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem để người k i ể m chế bên ngoài mang theo mùi máu tươi gió đêm đánh tới rất nhiều người không khỏi run lập cập trong nội tâm có không bị khống chế hoảng hốt sinh sôi mà ra nhất là tại lôi tiếng vang lên lúc khủng bố sinh sôi tốc độ đ ỗ n g nhiên thay đổi nhanh hơn rất nhiều có một bộ phận người thân thể tại như n ú n r a tới trực giác của ta nói cho ta lập tức liền muốn tới đột nhiên tiếng sấm tình thế quả nhiên không bình thường tại bên trong thế giới khủng bố chờ lâu như vậy chưa từng thấy trường hợp này thậm chí liền mưa cùng lôi đều rất ít gặp bất quá nghe nói có một nơi lâu dài tung bay tuyết hy vọng lần này khen thưởng có thể xứng đáng như vậy thật lớn trợ thế theo sự hiểu biết của ta đối với thế giới khủng bố đến nói loại này sự tỉnh phía sau thường thường có mê người khen thưởng cho nên cái này sao lại không phải một cái cơ hội tốt hoa hoa lôi tiếng vang lên một lát phía sau mưa to ngay sau đó từ không trung rơi vãi nháy mắt đem toàn bộ thế giới khủng bố ước nhẹp bầu không khí bởi vậy thay đổi đến càng thêm nặng nề ở mức không khí không những không có đưa đến làm cho lòng người an tác dụng ngược lại khiến mọi người cảm xúc biến thành càng căng thẳng hơn bất an đông đông đông nhiên một đạo tiếng đập cửa vang lên lâm bắc đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi nhìn về phía đóng chặt cánh cửa kia có người tìm ta tỷ lệ lớn là đến hợp tác sẽ là ai đối với cái này hắn không hề cảm giác ngoài ý muốn sớm đã nghĩ đến sẽ xuất hiện trường hợp này loại này siêu đại quy mô nguy cơ trước mặt lựa chọn hợp tác là người bản năng mọi người đều muốn tiếp tục sống đối mặt nguy cơ to lớn lúc càng là sẽ n g h ĩ trăm phương ngàn kế sống sót tìm giống nhau tình cảnh người hợp tác chính là đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn thực lực yếu kém người muốn ôm cường giả bắt đùi thu hoạch được cường giả che chở t h điều chỉnh bên dưới trạng thái lâm bắc thần tình lạnh nhạt cất bước đi đến trước cửa mở ra đóng chặt cửa đen số bốn trăm linh bốn sau một khắc xuất hiện trong tầm mắt hắn bất ngờ chính là chỉ riêng một cái lâm bắc người rất quen thuộc vậy mà là ngươi điểm này có chút ra ngoài dự liệu của lâm bắc hắn không nghĩ tới đầu tiên tìm tới cửa vậy mà là chỉ riêng bất quá c ẩ nhìn t suy thấy i tự h lâm bắc một sắt na chỉ riêng cảm giác đặc biệt chớ khẩn trương dù cho đã đi qua thật lâu có thể cái này hồi tưởng lại chưa từng yếu đi cho nên tại đối mặt lâm bắc thời điểm nàng rất khó duy trì bình thường cảm xúc cứ việc tại gõ vang cửa phía trước chỉ riêng một mực tại cho chính mình cổ vũ động viên có thể loại này cách làm lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì bởi vì khẩn trương t h á i quá cho nên nàng nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i tốt rất lâu đã lâu không gặp gần đây có thể vừa vặn rất tốt ân chỉ là thăm hỏi đơn giản đối với cái này lâm bác hơi có chút im lặng bất đắc gì lắc đầu nói không cần làm những n à y yếu ớt có chuyện gì nói thẳng tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì đại gia trong lòng đều nắm chắc ta cũng biết đại khái ngươi mục đích hắn hiện tại có thể lười đi hàn huyên trận k i a tác động đến tất cả nguy cơ lúc nào cũng có thể bộc phát không có khả năng cung cấp lãng phí thời gian ngay vậy chỉ riêng cũng ý thức được điểm này vội vàng nói ra bản thân mục đích là như vậy mười phút phía sau muốn mở một tràng hội nghị liền ở dưới lầu trong đại sành tập hợp người muốn tham dự sao nếu như có thể mà nói vẫn là tận lực tham dự một cái đi bởi vì trường hợp này chưa hề xuất hiện qua đại gia đoàn kết cùng một chỗ mới có thể càng tốt vượt qua tràng nguy cơ này hợp tác đối tất cả mọi người tốt hắn biết chính mình thực lực rất mạnh thế nhưng không lại bởi vậy mà vô lễ càng sẽ không coi thường tiếp xuống nguy cơ làm đến loại này trình độ làm sao có thể đơn giản mười phút phía sau có đúng không đến lúc đó ta sẽ nhìn xem đến mức tham gia không tham dự kết thúc phía sau mới quyết định nói xong lâm bắc liền định đóng cửa tiếp khách có thể là chỉ riêng lại không hề rời đi ý tứ nàng nhìn trừng trừng lâm bắc giữa lông mày có chút xoắn suýt thân thể thoáng căng cứng tựa hồ là tại lo lắng lấy cái gì còn có việc sao gặp chỉ r i ê n chậm chạm không rời đi lâm bắc có chút nghi ngờ hỏi hắn có thể nhìn ra trạng thái của chỉ r i ê n không thích hợp có có lâm bắc có thể cùng ngươi thương lượng một việc sao nếu như lần này ta gặp phải nguy hiểm ngươi có thể có thể hay không giúp ta một cái ta biết ngươi rất mạnh cường vượt quá tưởng tượng chỉ cần ngươi giúp ta ta chuyện gì đều tùy ngươi chỉ cần có thể bảo vệ ta sống sót thật chuyện gì đều tùy ngươi sự tình lần này để chỉ riêng ngửi được mùi vị của tử vong trực giác mãnh liệt nói cho nàng nhưng p h à m là có một chút xíu sơ s u ấ t liền sẽ đem m ệ n h ném tại cuộc động loạn này bên trong cho nên chỉ r i ê n mới sẽ làm như vậy mới sẽ nguyện ý vì sống sót trả giá tất cả cả tòa lầu hàng xóm nàng đều có sự hiểu biết nhất định mà tại nhiều như thế người bên trong chỉ riêng trong lòng biết chỉ có thể trông chờ lâm bắc chỉ có lâm bắc mới có bảo vệ chính mình lực lượng mà nàng tại biết muốn mở hội phía sau sẽ ngay lập tức đến tìm lâm bắc cũng là bởi vì nguyên nhân này nói chẳng ra chỉ riêng đem lâm bắc xem như duy nhất cũng là lớn nhất ô u dù đến lúc đó lại nói tình huống cho phép ta sẽ kéo ngươi một cái ví như tình huống không cho phép vậy ngươi liền yên tâm đi chết lâm bắc không có ngay tại chỗ đáp ứng hắn cũng không biết tiếp x u ố n g sẽ như thế nào bất quá tất nhiên chỉ r i ê n nói ra loại lời này đều đến nguyện ý trả giá tất cả tình trạng như vậy có thể kéo một cái lời nói liền kéo một cái xong lại có thể được đến chỗ tốt nhất định chương bốn trăm ba mươi hai dưới lầu đại s ả n h gây nên chú ý chương bốn trăm ba mươi hai dưới lầu đại s ả n h gây nên chú ý kết quả này chỉ riêng đã rất hài lòng có chiếm được trợ giúp hy vọng dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì hy vọng muốn tốt cái này cũng thỏa mãn nàng mong muốn nàng cũng không có hy vọng xa vời qua nhất định có thể được đến lâm bắt trợ giúp dù sao sau đó muốn đối mặt như thế nguy cơ mỗi người trên bả vai áp lực đều rất to lớn bảo đảm tự thân sống s ó t liền đã rất khó lại làm sao lại vô tư đi trợ giúp người khác cho dù là rất nhiều người sẽ lựa chọn hố bang hỗ trợ nhưng vẫn như cũ sẽ đem tự thân đặt ở vị thứ nhất tham dự vào nguyên nhân cũng là vì có thể sống sót nếu như đối mặt sẽ để cho chính mình mạo hiểm tình huống bọn họ sẽ làm ra lựa chọn khẳng định là đứng ngoài quan sát tuyệt sẽ không đầu góc nóng lên tham dự vào cho nên c h ỉ diên đã rất chậm cho dù chính mình hứa hẹn là nguyện ý trả giá tất cả nàng đối lâm bắc có lòng tin tuyệt đối biết tại đối mặt nguy hiểm lúc nếu như lâm bắc nguyện ý làm cứu trợ cái tiêu an toàn của mình liền sẽ có được căn đoan cảm ơn chị diên kích động nói một tấm tinh xảo gương mặt bên trên treo lên rất rõ ràng nụ cười hô nàng thở dài ra một hơi sau đó nói lần nữa nhớ kỹ m ộ ư ơ i phút phía sau dưới lầu gặp tình huống cụ thể còn phải chờ quy tắc công bố phía sau lại nói trước hết không q u á y r à y ngươi lại nói vài câu phía sau chỉ riêng hài lòng rời đi lâm bắc thì là đóng cửa ánh mắt biến thành ngưng trọng một ít liên n à n g loại này cấp bậc người chơi đều chủ động đưa ra yêu cầu như vậy nàng cũng không có tuyệt đối có thể sống s ó t lòng tin những cái kia thực lực không bằng nàng người chơi tình cảnh sẽ chỉ càng kém muốn cầu người che chở ý nghĩ sẽ càng cường liệt đến chú ý một chút kỳ thật hắn cũng không muốn đi che chở người chơi khác bởi vì đây là một kiện rất mệnh mọi sự tình đồng thời rất có thể sẽ xuất lực không có kết quả tốt người dục vọng không có phân c h ố i giúp lần thứ nhất liền sẽ bị yêu cầu giúp lần thứ hai sau đó là lần thứ ba lần thứ ba đến cuối cùng không giúp hắn ngược lại thành sai lầm vì dự phòng những n à y phiền thoái không cần thiết cho nên lâm bắc sẽ nghĩ ra tương ứng phương pháp muốn không dứt khoát chặt đứt mọi người tưởng niệm nếu không liền đưa ra giá cả to lớn không phải vậy khổ chính là mình đạo đức bắt cóc sự tình từ trước đến nay không thiếu rất nhanh mười phút đi qua lâm bắc đúng giờ đi tới dưới lầu đại sành tại hắn phía trước đã có rất nhiều người đến chỉ riêng cùng một chút khuôn mặt quen thuộc bất ngờ ở trong đó lâm bắc đến chỉ đưa tới một bộ phận người chú ý thấy được lâm bắc một s á t na mắt của bọn hắn con ngươi trực tiếp sáng lên quả quyết cất bước hướng về lâm bắc đi tới đi đến bên người lâm bắc chỗ tranh nhau chen lần nói đại lão có thể mang ta cùng nhau hành động sao thực lực của ngài cường đại như vậy chịu nhất định có thể mang ta một cái a nhìn xem tất cả mọi người là người chơi đồng thời ở tại cùng một cái khu vực an toàn phân thượng ngài cũng không thể đối ta thấy chết không cứu cầu ma n g phi cầu bảo vệ ta biết bắn manh có thể cho ngài làm chó sa an van cầu ngươi lòng từ bi giúp chúng ta một cái a ngươi không giúp chúng ta, chúng ta khẳng định sống không nổi dạng này trong lòng ngươi cũng sẽ có gánh vác hiển nhiên bọn họ đối lâm bắc có sự hiểu biết nhất định đem lâm bắc xem như một đầu bảo mệnh bắt đ u ổ i cũng đúng như lâm bắc nói trước thật sự có nhân đạo đức bắt cóc người xung quanh thấy thế trong đầu suy nghĩ lưu truyền đ ỗ n g nhiên ý thức được một vài vấn đề bởi vậy bọn họ nhìn hướng ánh mắt của lâm bắc phát sinh biến hóa từ lúc mới bắt đầu không quan tâm dần dần biến thành cục nhiệt người ở chỗ này không đốc biết như thế nhiều người cùng nhau lấy tốt một cái người đủ để chứng minh người kia là có cỡ nào bất phàm lại là một cái bắt đùi phải nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp cận chật chật bọn họ dạng này lấy tốt một cái người tình huống làm sao có thể đơn、giản. có thể lợi dụng một chút hắn gặp phải nguy hiểm lúc đem nguy hiểm mang đi mượn dùng tay của hắn giải quyết nguy hiểm lâm bắc tình cảnh không thật là tốt chương 433, nơi này tối cường đoàn đội chương 433, nơi này tối cường đoàn đội rất nhanh liền có một cái căn bản chưa từng thấy lâm bắc thậm chí đều chưa nghe nói qua lâm bắc người chơi nữ một đường chạy chậm đến đi đến lâm bắc xung quanh giống như những người khác tội nghiệp mở miệng khẩn cầu nói xoáy ca giúp giúp người ta có tốt hay không nhân ra thật không muốn chết chỉ cần ngươi đáp ứng tùy ngươi làm sao g à y vỏ để ta học chó sủa đều có thể a thế nào suy nghĩ một chút thôi ngay vậy n à người n g xung quanh kem chút bị buồn nôn p h ư n ra nhưng không có người muốn cười lời nói c h à o phúng người này mặc dù nói pháp không có ngay thẳng nhưng ý nghĩ của mọi người cùng cách làm có cái gì khác biệt đâu đều như thế tiếp lấy càng ngày càng nhiều người vây quanh cũng mang ta một cái thôi ta đem ta toàn bộ gia t ả i đều cho ngươi chính là chính là tại loại này sự tình trước mặt ngươi cũng không thể thấy chết không cứu chúng ta mệnh đều tại trên tay ngươi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tất nhiên ngươi có rất thực lực cường đại cái tiên nên đảm đương lên bảo vệ chức trách của chúng ta đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để ngươi làm không công sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt người xung quanh xác thực rất nhiều thế nhưng so sánh với toàn bộ căn hộ người chơi m à tính bọn họ chỉ là một phần nhỏ người chơi khác đang duy trì quan sát không có tùy ý đi làm những gì bất quá bọn họ l ự c chú ý đều tại trên người lâm bắc đã biết lâm bắc bất phàm trường hợp này tại lâm bắc trong dự liệu hắn biết có một ít người chơi đối với chính mình có hiểu rõ nhất định tại loại này sinh tử đại sự trước mặt khẳng định sẽ làm ra thứ gì thì như chỉ riêng chính là ví dụ tốt nhất có thể sự thật vẫn là vượt qua dự liệu của lâm bắc tình huống so hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhiều những người này từng cái cùng như bị điên Đến cho ẩ n t ậ n Không một chiếm chút. ta được b ả vệ phía sau, b ọ nên họ rất có thể sẽ làm ra hỏa thủy tình. những không thủ Những hắn hắn thể thâm rất ra trong rất rõ ràng, sót, từ có có sẽ sự sống sẽ làm loại lý lòng là này này này, xem đông đoạn. đạo đã đã dẫn người n i Vì bị người niên người cũng không chơi. Mỗi một cái thâm niên người chơi, thâm một sẽ đối i nhiệm người, hại toàn thân toàn ý tín nhiệm hắn người, như thế Cho hắn như chính mình.、Cho、nên, chỉ ý sẽ đ với những n à y người chơi xin giúp đỡ lâm bác cuối cùng lựa chọn không nhìn vô luận đối phương cho ra điều kiện là cái gì hắn không dám cũng không thể mở miệng đáp ứng một khi lên đầu sự tình chỉ sẽ thay đổi phiền p h á hơn lâm bắc không chút do dự đi về phía trước chỉ muốn đi đến cái góc tối không người hắn ý tứ biểu đạt rất rõ ràng cứ việc lâm bắc không để ý đến có thể các người chơi lại không có ý tứ bông tha đúng là đi theo bên người lâm bắc cùng đi lời nói như thế kia không dứt bên h a y cái này để lâm bắc rất phản cảm nhưng cũng không có cách nào hắn chỉ có thể tiếp tục không nhìn về sau người chơi lần lượt đến chỉ chốc lát toàn viên tập kết người nào cũng không có ý định bỏ lỡ lần này hội nghị đúng lúc này một cái vóc người cường tráng mặc một thân khôi giáp có ở sau lưng hai thanh đại kiếm nữ từ đứng dậy trong ánh mắt chăm chú của mọi người đi tới phía trước nhất có mấy cái người đi theo phía sau nàng chỗ đứng có thứ tự dịch ra lẫn nhau ở giữa tựa hồ rất quen thuộc bên trong một cái nam tử la lớn yến tĩnh đại gia giữ yên lặng lão đại chúng ta có lời muốn nói sau đó h ồ n ả o hoàn cảnh dần dần yến tĩnh các người chơi đều rất xứng đôi hợp lâm bắc thì là đang nhìn tên kia mặc khôi giáp c ó n đại kiếm nữ tử người này cho hắn cảm giác đầu tiên chính là thực lực rất mạnh đồng thời có kinh nghiệm phong phú bao gồm tại bên người đám người kia cũng là thực lực cùng kinh nghiệm đều cho người một loại rất xuất sắc cảm giác xem ra bọn họ chính là chỗ này tối cường một vận đội chương 434, hoan n ê n gia nhập chúng ta sắp công bố quy tắc chương 434, hoan n ê n gia nhập chúng ta sắp công bố quy tắc cái này loại cảm giác không chỉ lâm bắc một người có rất nhiều thực lực không tệ người chơi đều nơi này khắc làm ra cái này phán đoán bởi vì đám người này căn bản không có ẩn dấu thực lực ý tứ tác phong làm việc tương đối phết lối cũng không biết là bình thường cứ như vậy vẫn là hiện tại cố ý giả dạng làm dạng này lâm bác trầm mặc nhìn xem trong hai con ngươi hiện lên suy tư cũng có thể không thể thông qua bên ngoài đến kết luận hắn muốn làm cái người trong suốt bí mật quan sát tình huống có thể là tình huống không cho phép cứ việc một câu đều không có đáp lại nhưng những cái kia các người chơi vẫn là xoay quanh tại bên cạnh hắn muốn gây nên lâm bắc chú ý từ đó được đến nhất định che chở mặc dù lâm bắc lựa chọn toàn bộ không nhìn đúng lúc này tên kia được xưng là lao đại nữ tử mở miệng nói các vị trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi tiêu việt vượt qua càng người bình thường bọn họ gọi ta cự kiếm hoàng nữ tin tưởng ở đây không ít người nghe qua cái tên này mà bên cạnh ta những người này là ta thành lập thực lực trong cự kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên mỗi một cái đều là lệ thuộc về ta kỵ sĩ bình thường sẽ đi theo bên cạnh ta bọn họ thực lực đều rất cường đại đều là thâm niên cao chơi đều có được nhất định danh khí bằng không thì cũng không cách nào gia nhập vào ta kỵ sĩ đoàn bên trong hào nói không khoa trường ta cùng ta đoàn đội các thành viên liền là cái này khu vực an toàn bên trong tối cường một nhóm người tự nhiên sinh tồn dẫn đầu cũng là tối cao là có hy vọng nhất vượt qua tiếp x u ố n g cái kia trường tiếp nặng người n g h e ra tiêu việt rất tự phụ cái này cho lâm bắc cảm giác không thật là tốt những người khác cũng kém không nhiều ít nhiều có chút khó chịu bất quá bao gồm lâm bắc ở bên trong các người chơi giờ phút này đều không có mở miệng nói là cái gì chỉ là đang nhìn tiêu việt tiếp tục chính mình diễn thuyết tiêu việt lời nói tại tiếp tục v ă n g lên ta cũng biết có người không muốn thừa nhận sự thật này nhưng cố định sự thật sẽ không thay đổi chúng ta là tối cường đồng dạng cũng là thiện lương nhất một nhóm người cho nên chúng ta vừa vặn đàm phán phía sau làm ra một cái quyết định cái k i a chính là chuẩn bị dẫn mọi người cùng nhau đối mặt lần này náo động chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta vậy chúng ta liền sẽ dẫn ngươi cùng nhau hành động gia nhập chúng ta phía sau ta sẽ đem đại gia tập hợp tại một cái tầng lầu sau đó căn cứ các vị năng lực tiến hành phân phối hết sức cam đoan gia nhập người có thể sống sót đương nhiên Không chúng ó k ả bảo năng duyên người, nhưng phàm là gia nhập gia vô vô vệ cớ các c phàm h là ta người, có ũ n nhất định phải tại lần này náo động bên trong lực, đồng thời đến phần nghe theo an、bài. Chúng g phải thời theo suất tại trăm trăm ta bài. lực, c nhân viên chuyên nghiệp sẽ dùng tốt nhất hợp lý nhất phương pháp cho mỗi cái gia nhập người phân phối chức trách mục đích của các nàng đã bại lộ chính là vì khiến người khác gia nhập chính mình đ o à nội đ hướng nhóm người mình thống trị cùng quản lý phía dưới hợp tác lẫn nhau sống sót trên mặt nội là dạng này nhưng thực tế làm sao không có người biết dù sao là không có chuyện phát sinh lâm bắc không có chút nào gia nhập ý nghĩ hắn cảm giác gia nhập loại này bà nội chính là tại lãng phí thời gian mà còn, còn có ò n c thể sẽ bị trở thành công cụ người lợi dụng nhưng cùng lâm bắc ý nghĩ không sai biệt lắm người chỉ ở số ít càng nhiều người thì là rất động tâm giống như là tại mặt biển nhìn thấy một chiếc thuyền liều lĩnh muốn tiếp cận chiếc thuyền này cho dù đây là một chiếc thuyền hải tặc có người muốn gia nhập sao đến ta cái này báo danh chỉ hạn hiện tại về sau không có cơ hội này tiêu việt vừa mới nói xong bên dưới l i ề n có thật nhiều người vội vàng tiến đến tranh nhau chen lấn n g h ị muốn gia nhập cũng đúng lúc này yên tinh thật lâu âm thanh kia vang lên lần nữa chính là thuộc về âm thanh của trò chơi khủng bố chương bốn trăm ba mươi lăm kinh người lần này náo động quy tắc chương bốn trăm ba mươi lăm kinh người lần này náo động quy tắc đại gia chuẩn bị xong chưa hiện tại đem thông báo lần này quy tắc trò chơi tốt nhất dựng thẳng lên lỗ thai của ngươi thật tốt nghe lấy các ngươi không có nghe lầm tiếp xuống cái kia cơn náo động kỳ thật cũng là một trò chơi một tràng vượt xa bình thường quy trò chơi tác động đến tất cả người chơi cùng rất nhiều khu vực lần này trò chơi là tháp phòng chế mỗi một cái có người chơi đợi địa phương đều sẽ tiếp nhận mười luân phiên công kích cái này mười luân phiên công kích xuất hiện thời gian xuất hiện tần số mỗi luân phiên công kích gác q u số lượng đều vì ngẫu nhiên khác biệt khu vực a n toàn bên trong người chơi không cách nào trao đổi tình báo bởi vì tỷ lệ lớn là sai lầm tình báo cho dù là liền nhau khu vực an toàn hai luân phiên công kích xuất hiện thời gian cũng có khả năng có thời gian rất lâu t r í n h lệ một giờ mười giờ ba mươi cái giờ cũng có thể mỗi luân phiên công kích tối cao khoảng cách thời gian là bốn bảy mươi hai cái giờ lần này trò chơi duy trì liên tục thời gian dài nhất là ba mươi mốt ngày cụ thể kết thúc thời gian là thứ mười lần phiên công kích kết thúc ác quỷ bọn họ sẽ tại đạt tới mục đích phía sau rời đi ví như cái nào đó khu vực an toàn người chơi tại mười vòng phía trước công kích chúng t b à n diện như vậy trò chơi cũng có thể xem là kết thúc Tốc độ ngay n thẳng nói lần này trò chơi đã là tháp phòng loại phó bản càng là một chàng không chết không thôi phó bản cho nên mới lại được xưng là náo động nếu như cho rằng thực lực bản thân đầy đủ lời nói các ngươi có thể nếm thử rời đi khu vực an toàn mặc dù bên ngoài cũng sẽ không quá an toàn khu vực an toàn tồn tại rất lâu đã tiếp nhận quá nhiều hiện tại khu vực an toàn năng lực chịu đựng đạt tới c ự c hạ n đồng thời cũng bởi vì cung cấp che chở công năng chọc dận đại đa số ác quỷ cuộc động l o ạ n này đã ấp ủ thật lâu nó đến chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n lần này náo động ác quỷ bọn họ không những sẽ đối các vị người chơi độc thủ cũng tương tự sẽ phá hư các ngươi ở kiến trúc cùng với mặt khác các loại nói cách khác các ngươi không riêng đến bảo vệ tự thân an toàn còn phải cẩn thận đề phòng những cái kia làm phá hư ác quỷ một khi khu vực an toàn bị phá hủy vậy các ngươi chỉ sẽ thay đổi càng nhiều càng hung hãn ác quỷ lần này tuyên bố nhiệm vụ lần này chỉ có một cái nhiệm vụ chỉ một nhiệm vụ sống sót sống liều lĩnh không tiếc tất cả không quan tâm tất cả sống sót cho dù hy sinh đi tất cả những người khác cũng phải bảo đảm chính mình sống sót không có cái gì là so sống càng quan trọng hơn sống liền ôm có vô hạn có thể tử vong phía sau tất cả đều sẽ hóa thành hư không thành công sống sót người chơi sẽ thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú mặt khác sống đến sau cùng người chơi đem chia đều cùng một khu vực an toàn bên trong tất cả tử vong người chơi có tất cả bao gồm nhưng không giới hạn tại danh nghĩa tài sản trang bị đạo cụ kỹ năng chờ mà đây chỉ là khen thưởng một trong nếu một cái khu vực an toàn bên trong có dòng d ã một trăm tên người chơi cuối cùng có hai tên người chơi may mắn còn sống sót như vậy hai người bọn họ liền đem chia đều đã tử vong chín mươi tám tên người chơi nắm giữ tất cả ghi nhớ kỹ một điểm duy nhất mục đích đúng là hoặc là cho dù ngươi một cái ác quỷ đều không đi tiêu diệt dùng phương pháp đặc thù sống đến cuối cùng cũng sẽ bị xem vì hoàn thành nhiệm vụ trở lên chính là lần này quy tắc trò chơi cuối cùng chúc các vị người chơi may mắn hy vọng có thể tại vòng kế tiếp phó bản bên trong nhìn thấy các ngươi chương bốn trăm ba mươi sáu càng thêm nghiêm trọng đề phòng cuối cùng mười phút chương bốn trăm ba mươi sáu càng thêm nghiêm trọng đề phòng cuối cùng mười phút các vị chuẩn bị sẵn sàng a ba mươi phút phía sau đem chính thức bắt đầu các ngươi lúc nào cũng có thể đối mặt đệ nhất luân phiên công kích thế giới khủng bố thanh âm nhắc nhở đã rơi xuống thế nhưng bao gồm lâm bắc ở bên trong đông đảo các người chơi giờ phút này nhưng là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần vừa vặn bọn họ tiếp thu quá nhiều tin tức trong đầu giống như là có vô số đạo kinh lôi nổ t u n g trong thời gian ngắn bên trong có chút khó mà tiêu hóa không riêng gì nơi này toàn bộ trong thế giới khủng bố tất cả đang trở tại khu vực an toàn bên trong người chơi đều đang cố gắng ruốt trong suy nghĩ thế nhưng độ khó rất lớn cần thời gian nhất định lâm bắc nhẹ cao mày hắn cũng ý thức được có nhiều khó giải quyết chật chật chật thật rất khủng bố đây là lâm bắc ý nghĩ đầu tiên cứ việc còn chưa có đi nghĩ lại nhưng các loại nguy cơ đã nổi lên một lát phía sau nhưng phạm là chỉ số i q bình thường các người chơi đều đại khái làm rõ ràng là cái gì tình huống tiếp lấy ý vị phức tạp tiếng nghị luận vang lên so ta trong tưởng tượng còn kinh khủng nhiều dựa theo hiện tại tình huống này đến xem lần này ít nhất sẽ chết hơn phân nửa người chơi sống tiếp những cái kia người chơi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn nói chẳng ra đây chính là một chả nuôi cổ trò chơi một chàng không có như vậy máu tanh nuôi cổ trò chơi ít nhất không có cưỡng chế sát lục đến chỉ có một người sống tình trạng mỗi tên người chơi đều là một cái cổ trùng cùng một địa khu người chơi chết đi càng nhiều sống đến sau cùng cái kê số ít người chơi l i ề n sẽ trưởng thành đến càng mạnh tình trạng rất tàn nhẫn cần đối mặt mười luân phiên công kích sao công kích hẳn là sẽ một vòng so một vòng cường a muốn vượt qua cái này mười luân phiên công kích quả nhiên vẫn là đến mọi người cùng nhau hợp tác cùng nhau đi chống cự cái này mười luân phiên công kích dạng này mới có thể bảo chứng sống tiếp tỷ lệ thành công ha, ha loại này khen thưởng chế độ rõ ràng là tại châm ngòi lý gián sẽ đối các người chơi hợp tác tạo thành ảnh hưởng rất lớn một chút đối với thực lực mình có lòng tin người chơi như thế nào lại bông tha loại này cơ hội làm cái gì không cần thiết làm đến loại này trình độ a song các người chơi ở giữa lần này có thể triệt để không có tín nhiệm có khả năng chia đều chết đi người chơi l ồ vật chỉ là điểm này liền sẽ để rất nhiều người giao động vừa vặn công bố quy tắc đem thế cục máy càng hồ đồ ngáy mắt khơi gợi lên rất nhiều người trong lòng á c nghiệm càng ngay càng bạo giờ phút này tại một bộ phận người chơi trong mắt cùng hắn cùng một khu vực an toàn bên trong người chơi khác đã trở thành dê lợi làm thịt vừa có cơ hội thích hợp bọn họ liền sẽ hạ thủ mục đích chỉ là vì cuối cùng có thể được đến càng nhiều khen thưởng mà loại người này còn không phải số ít tại bên trong trò chơi khủng bố kinh lịch sớm đã để các người chơi tư tưởng chờ phát sinh biến chuyển cực lớn tại trong mắt bọn họ chính mình trọng yếu nhất nguyên bản bị coi là cần thiết hợp tác hiện tại thì là phát sinh rất lớn thay đổi bởi vì người chơi cùng người chơi ở giữa bởi vì quy tắc ảnh hưởng đến một loại càng thêm không cách nào tín nhiệm lẫn nhau tình trạng lẫn nhau ở giữa đều tại theo bản năng đề phòng lẫn nhau sợ có người muốn để chính mình chết tốt thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt tiêu việt đám người sắc mặt rất khó nhìn Bọn họ k lo cuối cùng vẫn là có rất nhiều người chơi lựa chọn gia nhập dù sao không gia nhập khẳng định là một con đường chết gia nhập còn có sống tiếp có thể bất quá so sánh vừa bắt đầu có thể nói là ít đi rất nhiều chỉ trước mắt hai mươi phút đi qua bắt đầu có người lần lượt rời đi lâm bắc cũng về tới trong phòng 10 phút phía sau nguy cơ chính thức đến chương 437, chính thức bắt đầu đệ nhất luân phiên công kích chương 437, chính thức bắt đầu đệ nhất luân phiên công kích đinh 30 phút đã qua lần này phó bản chính thức bắt đầu đệ nhất luân phiên công kích ngay tại đến trên đường cẩn thận đừng bởi vì đây là đệ nhất luân phiên công kích mà buông lỏng mỗi một luân phiên công kích đều đủ để trí mạng giờ k h ắ c này mọi người tinh thần cao độ căng cứng bao gồm lâm bắc cũng là như thế trong lòng bọn họ đều rất bất an không có quan hệ thực lực mạnh yếu dù sao sau đó muốn đối mặt cũng không phải tiểu đà tiểu nháo mà là cho đến nay lớn nhất một lần hạo kiếp tại trước hôm nay chưa hề phát sinh qua loại này sự tình Muốn Lâm chăm dám một một thậm ma liềm cầm mạch Một xung quanh, luân Nhiều huyết cuồng chuyển. ngữ khí có chút phức tạp, cẩn thận nhìn chăm chú lên xung quanh, không bưng lỏng.、Ai、cũng không biết, cái này đệ nhất phiên công kích, sẽ lấy loại nào hình thức đến.、Nhiều、không hợp thói thưởng, cũng có thể. Hắn thậm chí đã lấy ra thai cầm trong tay, trong tới, chút tạp, tơ biết, tức thói thể. thai tay, thể vật khi Ai cái loại hai loại lấy lấy Bắc bạo có phức chú có kích, có chí ếch cơ hào hợp ra đệ đã sẽ vẫn n một một hô ư hô. hô hấp nặng nề tần số rất nhanh cai chán còn có mồ hôi trước chính mình đối mặt có thể làm tới trình độ nào liền hết sức làm tới trình độ nào chờ thực tế không được lại đi tìm hắn đổi lại những người khác hắn chắc chắn sẽ không quản liền c ả n h cũng sẽ không lý duy trì có ta có thể là một ngoại lệ lựa chọn một mình đối mặt người không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít giờ phút này tại lầu cao nhất chỗ rất nhiều người chơi đều chen tại trong một cái phòng bọn họ cưỡng ép phá hủy mấy gian phòng ở giữa vách tường đem gian phòng liền ở cùng nhau biến thành một cái cự đại phòng lớn đủ để tiếp nhận tại cái này mọi người trong đám người tiêu việt một đám người dẫn đầu ngay tại cho chúng người chơi phân phối nhiệm vụ các người mấy cái đi trông coi thứ một cánh cửa một có bất kỳ động tĩnh gì lập tức hồi báo dùng lớn nhất âm thanh hồi báo như thế có thể nhanh nhất đi chi viện các người đi trông coi cửa sổ nhất định muốn nghiêm túc quan sát các người các người chơi rất xứng đôi hợp tiêu việt nói thế nào bọn họ liền làm như thế áp lực cực lớn ép bọn họ không có lựa chọn nào khác mặt khác khu vực an toàn bên trong tình huống tương tự cũng tại trình diễn mấy phút phía sau tại cái nào đó khoảng cách lâm bắp đám người rất xa khu vực an toàn bên trong đệ nhất luân phiên công kích đã giáng lâm có người ngay lập tức liền phát sinh dị thưởng chỉ thấy tại khu vực an toàn lối vào lập tức tràn vào mấy trăm con thần thái hình thái khác nhau ác ủy từng cái con mắt đều như máu đỏ tươi tại tiến vào khu vực a n toàn phạm vi bên trong một khắc này đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tòa nhà cư trú đông đảo người chơi kiến trúc ánh mắt của bọn nó giống như là đang nhìn một bàn đang đợi hưởng dụng thức ăn ngon cùng ác quỷ bọn họ đối mặt cùng một chỗ phía sau các người chơi chỉ cảm thấy tê cả ra đầu vô biên hoảng hốt sinh sôi mà ra bắt đầu từng bước xâm chiếm vốn là không nhiều tỉnh táo cẩn thận ác quỷ bọn họ tới số lượng đặc biệt nhiều so chúng ta nhân số đều nhiều khoảng t r ừ n g hơn mấy trăm con ác quỷ ngươi q u ả n cái này xương số một luân phiên công kích đệ nhất luân phiên công kích liền đã thành dạng này cái kia về sau mấy luân phiên công kích lại sẽ có nhiều đáng sợ ta cũng không dám nghĩ theo bình thường lo dịp để nói phía sau khẳng định so phía trước càng k i n h khủng chương 438, nghi là có phía sau màn hắc thủ chương 438, nghi là có phía sau màn hắc thủ bên trong thế giới khủng bố thuộc về người chơi khu vực an toàn lớn nhiều cái này khu vực an toàn là cái thứ nhất tiếp nhận công kích khu vực an toàn đại biểu cho cuộc động l o ạ n này chính thức bắt đầu thứ vừa mới bắt đầu lập tức liền sẽ đến phiên cái thứ hai sau đó là cái thứ ba cái thứ tư mai cho đến cái cuối cùng giờ k h ắ c này cái này khu vực an toàn loạn cứ việc đều có chuẩn bị tâm lý thế nhưng tại chính thức đối mặt thời điểm lại nhiều chuẩn bị tâm lý cũng là vô dụng công sẽ bị sự thật sung kích thất linh bắt thoái đại nạn lâm đầu cái này khu vực an toàn bên trong người chơi không dám ở trong kinh ngạc lưu lại quá lâu từng cái ép buộc chính mình hoàn hồn tiếp lấy bọn họ lập tức mở rộng hành động đồng bạn của ta bọn họ m a u tới cùng ta cùng nhau bảo vệ tốt tầng này nhanh toàn thể tập hợp trông coi cửa lớn đừng để ác quỷ bọn họ đột phá không phải vậy đến lúc đó liền việt t h i quá nhiều chân ta đang run đừng quá khẩn trương thả lỏng một điểm ác quỷ số lượng là rất nhiều không sai nhưng thoạt nhìn thực lực đều không phải quá mạnh cái này cuối cùng chỉ là đệ nhất luân phiên công kích tại có thể giải quyết phạm vi bên trong đều giữ vững tỉnh táo đối tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái tỉnh táo ứng đối không nhất định sẽ xảy ra chuyện nhưng bồi dối ứng đối chắc chắn sẽ không có kết cục tốt tại m a n h liệt dục vọng cầu sinh điều khiển phần trăm chín mươi chín người chơi khôi phục tỉnh táo bọn họ đều không muốn chết không muốn chết cũng chỉ có thể đi đối mặt từ vô tận trong nguy hiểm cướp đoạt một chút hy vọng sống đệ nhất vòng đột kích ác quỷ giống như là không có lý trí một mạch sông về đóng chặt khu vực an toàn cửa phòng điên cuồng vô vách tường cửa sổ n h ữ này g n hoàn toàn không cảm giác được đau đớn rất nhanh các người chơi liền phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái những n à y á c quỷ đại bộ phận đều là hình người tất nhiên có nói chuyện năng lực thế nhưng lại không có một cái mở miệng nói chuyện qua cho dù là vẹn vẹn một cái chữ không có một cái chữ cũng không có trừ tiếng gào thét bên ngoài lại không có phát ra qua thanh â m khác tình huống này nghĩ như thế nào đều không thích hợp một cái khu vực an toàn bên trong người chơi phân bố rất phức tạp mới c ũ đều có một chút tư chất tương đối giả kinh nghiệm tương đối phong phú người chơi nhạy cảm ý thức được không thích hợp không nói câu nào đi lên chính là làm chẳng lẽ là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng hơn phân nửa là dạng này mặc dù bên ngoài các phương diện nhìn không ra dị thường nhưng bọn hắn hành động cử chỉ cùng ta trước đây tiếp xúc qua quỷ dị hoàn toàn khác biệt cùng người điên không sai biệt lắm chuyện lần này quả nhiên không đơn giản sợ không phải có phía sau màn hấp thủ đang thao túng tất cả biết điểm này vậy biết thế nhưng không thay đổi được hiện trạng vẫn như cũng cần đối mặt mười luân phiên công kích cái này dị thường một điểm tựa hồ cũng không có che giấu ý tứ bày tại trên mặt nổi ngắn ngủi một hồi cái này khu vực an toàn thông tin liền bị chuyển ra mặt khác khu vực an toàn lần lượt đến biết tình huống chỉ bất quá không phải đặc biệt kỹ cảng chỉ có cái đại khái tình huống trong đó nói nhiều nhất là ác quỷ số lượng cùng trạng thái tin tức mới nhất đã có khu vực an toàn bị công kích nghe nói ác quỷ số lượng có hơn mấy trăm con đem khu vực an toàn vây rậm rạp chẳng c h ị đậu phộng cái này cũng quá là nhiều muốn mạng cái này mẹ nó cầm cái gì phòng còn có một cái tin tức trọng yếu hơn đến tiến công ác quỷ tựa hồ cũng không có lý trí đều là tại dựa vào vốn có thể hành động mấy trăm con ác quỷ cộng lại liền một cái chứ đều không nói những tin tức này lâm bác không biết bởi vì không có cùng những người khác tiếp xúc hắn một mực chờ trong phòng nhưng vào lúc này lâm b á c gian phòng trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái dấu tay huyết sắc chương bốn trăm ba mươi chín lâm b á c âm mưu huyết ấn đầy cửa sổ nát chương bốn trăm ba mươi chín lâm b á c âm mưu huyết ấn đầy cửa sổ nát dấu tay huyết sắc vô thanh vô tức xuất hiện không có phát ra một chút xíu động tĩnh nếu như không phải vẫn đang ngó chừng cửa sổ nhìn người rất khó phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện dị thường l i ê n lâm b á c đều không có ngay lập tức phát hiện chuyện này mấy giây sau coi hắn nhìn hướng cửa sổ lúc mới mạnh l ệ t phát hiện cái này dị thường có thể mới ngắn ngủi mấy giây dấu tay huyết sắc số lượng lại thành m Chứ nhan sắc đồng dạng bên ngoài dấu tay huyết sắc lớn nhỏ không đều gây nên hiện ra tại trên cửa sổ phương hướng cũng không giống có chính là cái dấu tay có t h ì là mang ra thật dài với cạo còn có chỉ có thể nhìn thấy ba ngón tay ấn còn có dán một màng lớn loạn thất b ắ t a o nguyên bản sạch sẽ cửa sổ bị làm rất bẩn cho người một loại bản năng cảm giác sợ hãi lâm bác nghiêm túc nhìn xem cửa sổ tại hắn nhìn chăm chú bên trong lại có một cái cái huyết thủ hấn xuất hiện liền như thế trống rông xuất hiện tại trên cửa sổ liền một cái ác quỷ đều không nhìn thấy đồng dạng cũng nghe không được động tĩnh rất quỷ dị đệ nhất luân phiên công kích tới、Hồ. trong cái, Bác chuẩn cả chỉ cần có thể làm cho đối. Lâm làm làm mình bị tốt hết tất thủ thể sót. t sống Hắn ứng dùng đoạn, sẽ thời gian này lâm bác suy nghĩ minh bạch một việc chính như bọn họ nói tới không sai đây là một tràng nguy cơ trí mạng nhưng cùng lúc cũng là khó được cơ hội tốt ít nhất với ta mà nói là cái cơ hội tốt tổng cộng m ộ ư ơ i luân phiên công kích tất nhiên là muốn đem các người chơi toàn diện náo động như vậy cái này mỗi một luân phiên công kích liền nhất định không có khả năng yếu thì chính là đột kích gác quỷ số lượng lớn nhiều thì chính là số lượng ít nhưng thực lực rất mạnh mà ta có thể thêm đầy hào cảm độ để những n à y muốn giết chết ta quỷ dị trở thành ta trợ lực vì có thể đem chỗ tốt tối đại hóa hắn sẽ không không nỡ h ả o cảm điểm cho dù dùng hết cũng không quan hệ chỉ cần có thể mạnh lên cùng lúc đó tại cái này khu vực an toàn bên trong những người khác cũng lần lượt phát hiện chỗ cửa sổ dị thường phiến phiến trên cửa sổ khắp nơi là dọa người g i ấ u tay huyết sắc lớn đại gia cẩn thận bắt đầu bắt đầu đậu phộng thật là nhiều máu g i ấ u tay nhìn xem thật là dọa người vô thanh vô tức liền thành dạng này xem ra chúng ta phải đối mặt đệ nhất luân phiên công kích sẽ từ cửa sổ bắt đầu tình huống còn tính là không sai có thể tại ác quỷ bọn họ đột kích lúc đưa bọn họ đẩy đi ra bởi vậy tiêu việt hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều đi tới trước cửa sổ mỗi phiến cửa sổ phía trước đều năm chắc người trông coi mỗi một tổ người thực lực đều có mạnh có yếu toàn bộ đến nói xem như là điểm chung bình xứng một khi có tình huống phát sinh có khả năng dùng tốc độ nhanh nhất đi ứng đối mà còn mỗi tổ lẫn nhau ở giữa khoảng cách bảo trì rất tốt không quản cái tia tổ người gặp phải nguy hiểm người xung quanh đều có thể lập tức đi cứu viện s、so、một, một, một giây sau toàn bộ khu vực an toàn cửa sổ kính tại cùng thời khắc đó vỡ nát vô số mẫu thủy tinh hướng về bốn phía giải rác có thể là đến cuối cùng tất cả mẫu thủy tinh đúng là đều rơi vào đến các người chơi trong phòng nguyên bản hẳn là rơi ở bên ngoài mẫu thủy tinh chẳng biết tại sao rơi vào gian phòng khống chế hành động huyết sáp dây nhỏ chương bốn trăm bốn mươi khống chế hành động huyết sáp dây nhỏ đến không hết màu thủy tinh đều là màu đỏ máu thả mắt nhìn đi không có một khối trong suốt màu thủy tinh huyết sắc màu thủy tinh khắp nơi đều là giống như là ở khắp mọi nơi nguy cơ tinh thần cao độ khẩn trương các người chơi ngay lập tức phát hiện cái này không hề che giấu gì thường ngoài cửa sổ một mảnh vắng vẻ há cám không có bị tường cho ngắn trở tại dưới tình huống bình thường nổ bể da thủy tinh dương có lẽ tản đi khắp nơi một bộ phận rơi xuống trong phòng một bộ phận khác từ trên cao vầy rơi xuống mặt đất nhưng bây giờ xác thực như vậy rõ ràng là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng đồng thời các nơi đều có hồ to âm thanh rời xa những cái kia màu thủy tinh tận lực không muốn dấm lên không thích hợp đoán chừng lần này nguy hiểm chính là những ngày bị máu nhuộm đỏ màu thủy tinh tới tập hợp nghe đến người của hô hoán nộn nhịp đ ộ n g lên cách xa khắp nơi đều là màu thủy tinh đương nhiên chỉ có tổ đội người là dạng này những cái kia lựa chọn một mình đối mặt người chơi giờ phút này thì là phản ứng không kịp chỉ riêng chính là thứ nhất miếng thủy tinh n ư ớ ra lúc nàng vừa vặn đi đến trước cửa sổ còn không có đứng vững thủy tinh liền b ỗ n nhiên nổ tùng rơi khắp nơi đều là trên mặt đất đồ dùng trong nhà bên trên trên vách tường cùng trên trần nhà đều bị đâm vào bởi vậy chỉ riêng lâm vào huyết sắc màu thủy tinh trong vòng đây nàng bốn phía màu thủy tinh ít nhất cũng có hơn vài khối giờ khắp này chỉ riêng chỉ cảm thấy toàn thân rét run trực giác nói cho nàng phải tranh thủ thời gian chạy nếu không gặp phải hậu quả nghiêm trọng có thể là đã không kịp thân thể của nàng đúng là biến thành cứng g ắ c sử dụng r a ăn cơm khí lực mới miễn cưỡng d ầ n d ầ n hoàng bét chỉ r i ê n con mắt chừng lớn trong con ngươi bị hoảng sợ chứng cứ bởi vì nàng phát hiện tại trên thân thể của mình quấn lên mấy chục cây so sợi tóc còn mảnh huyết sắc sợi tơ không nhìn kỹ cũng nhìn không ra mỗi cái huyết sắc sợi tơ cuối cùng đều tại mảnh thủy tinh vỡ bên trong đúng lúc là khoảng cách nàng gần nhất những cái kia mẫu thủy tinh không riêng như vậy còn có c à nhiều g n huyết sắc sợi tơ từ m ặ t khác mẫu thủy tinh bên trong đưa ra sau đó quấn quanh ở thân thể nàng bên trên cổ tay ngón tay cánh tay lớn nhỏ chân cái cổ miệng mỹ mắt đều là như vậy tuy ý tình huống phát triển tiếp không sớm thì muộn sẽ toàn thân quấn lên huyết sắc sợi tơ đến lúc đó sẽ triệt để không cách nào động đậy tại loại này trong lúc nguy cấp không thể động hạ chàng chính là bị giết、chết. ngay sau đó chỉ riêng liều lĩnh phản kháng các loại thủ đoạn một mạch sử dụng ra tốt tại kết quả không sai nàng thành công thoát khỏi chật vật cách xa những ngày màu thủy tinh đứng tại mấy mét bên ngoài chỉ riêng cẩn thận nhìn xem đầy đất màu thủy tinh m ả n h vỡ tại nàng thoát khỏi thành công về sau những cái k i a huyết sắc sợi tơ vẫn còn tiếp tục xuất hiện bất quá mới xuất hiện huyết sắc sợi tơ không có lại đến công kích nàng mà là liền như thế không ngừng sinh trưởng đến cuối cùng một cái lại một cây huyết sắc sợi tơ tiếp xúc đồng thời tại tiếp xúc nháy mắt lối liền với nhau trực giác nói cho chỉ riêng không thể để trường hợp này phát triển tiếp Vì、vậy ì v nàng lập tức phát động công kích chỗ nhắm ngay mục tiêu chính là đầy đất màu thủy tinh vê anh một đạo sóng xung kích xuất hiện đánh vào một mảnh mảnh thủy tinh vỡ bên trên lực trung kích rất mạnh trực tiếp đem mảnh này màu thủy tinh vê anh thành nhỏ hơn bộ phận thậm chí có một bộ phận triệt để biến thành b ộ t phấn có thể một giây sau đúng là cũng có huyết sắc sởi tơ từ nhỏ hơn màu thủy tinh bên trong m ả n h liệt xuất hiện bất quá biến thành b ộ t phấn màu thủy tinh cũng không có phát sinh trường hợp này gặp một màn này trong lòng chị diên đại khái có mấy thì ra là thế thành một phấn hình dáng về sau trường hợp này liền sẽ đình chỉ những người khác cũng lần lượt làm ra phản ứng khôi phục tự do phía sau liền bắt đầu phá hư mậu thủy tinh cũng có một bộ phận phát hiện chuyện này chương 441, n g u y hiểm chính thức giáng lâm đ i ể m báo chương 441, n g u y hiểm chính thức giáng lâm đ i ể m báo thủy tinh một loại thoạt nhìn rất cứng nhưng trên thực tế rất yếu đ ố i đồ vật phá hư không có gì độ khó liền xem như một đứa bé chỉ cần có tiện tay công cụ cũng có thể nhẹ nhõm đem thủy tinh đánh nát đến mức đem thủy tinh đánh thành cho kỳ thật cũng không phải quá đại sự chỉ phải không ngừng đánh liền có thể ba ba giờ phút này cái này khu vực an toàn bên trong khắp nơi đều làn nện thủy tinh âm thanh t ừ n các người chơi rất nghe lời điên cuồng đánh nện mẩu thủy tinh đáng tiếc thời gian quá ngắn ngủi bọn họ mới vừa thanh lý xong một phần ba mẩu thủy tinh từ mặt khác mẩu thủy tinh bên trong đưa ra huyết sắc dây nhỏ liền chạm tới nóc nhà sau đó đâm vào đến nóc nhà bên trong sau một khắc tiến vào nóc nhà huyết sắc s ợ i tơ tản đi khắp nơi mở trở thành mạng nhện hình dạng mỗi một cái huyết sắc s ợ i tơ đều là như vậy đây đất m à u thủy tinh số lượng tối thiểu hơn ngàn càng lớn gian phòng m à u thủy tinh càng nhiều tiếp xúc đến trần nhà huyết sắc s ợ i tơ cũng càng nhiều nói cách khác hàng ngàn cây thậm chí hàng vạn cây huyết sắc s ợ i tơ khuyết tán thành mạng nhện bộ dạng sau đó tại trên nóc nhà t r ù n g điệp ở cùng nhau bởi vì thực tế quá nhiều nặng trồng lên nhau phía sau đúng là tìm không ra bất kỳ phong hệ mỗi cái gian phòng trần nhà biến thành một mảnh đỏ tươi ít nhất thị giác xem ra là dạng này thật là cùng nhau xa so với mặt ngo chỉ riêng trong lòng biết không ổn muốn đánh nát kết nối trần nhà màu thủy tinh thế nhưng lại không dám tới gần bởi vì tại liên tiếp đến trần nhà về sau những cái kia chưa kịp vỡ nát màu thủy tinh đúng là đang thay đổi mặt đất tình huống huyết sát sợi tơ chui vào đến trong lòng đất đồng dạng biến thành mạng nghệ hình dạng ngắn n g ủ i mấy giây mặt đất cùng bốn phía trên vách tường cũng xuất hiện từng tầng từng tầng mạng nghệ có thể nói cả phòng đều là như vậy nói là thiên la địa vong cũng không quá đáng chỉ riêng rơi chân đỉnh đầu bốn phía đều là huyết sát sợi tơ nguy cơ trí mạng cảm giác trong lòng nàng h i ệ lên nàng bản năng nghĩ phải thoát đi đợt công kích thứ nhất liền ngoại hạng như vậy sao tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì cùng một khu vực an toàn bên trong các người chơi gặp phải kém không nhiều lắm không quản là lựa chọn đơn đà độc đấu vẫn là hợp tác giờ phút này gian phòng đều trải rộng huyết sắc s ợ i tơ khắp nơi đều là chỉ bất quá mỗi người phá hư mẫu thủy tinh số lượng khác biệt cho nên huyết sắc s ợ i tơ số lượng cũng khác biệt phá hư càng nhiều tình cảnh lại càng tốt đương nhiên chỉ là so ra mà nói tiêu việt đám người vị trí trong tầng lầu đồng dạng là huyết sắc mạng nhện trải rộng tình huống bọn họ hết sức phá hủy rất nhiều mẫu thủy tinh tình cảnh tính toán là không sai đại gia cẩn thật c tự nhiên huyết xác sợi tơ số lượng cũng là nhiều nhất tình cảnh đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất có thể là hắn không chút nào không hiện bối rối phản phát thân ở trong nguy hiểm chính là những người khác sở dĩ không hoảng hốt là vì tại trước mắt lâm bắc xuất hiện quen thuộc tin tức cột ư ơ nguy lẫn n h a dựa vào nhau vào mà tồn khái u tại, đại s đoán. hiểm nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, đại khái suy đoán. khái i Huyết h suy tuyến quỷ. Nguy đẳng cấp kinh t ủ n g cấp năng lực dây múa x o ắ n bài vị trí trao đổi hào cảm độ phải g i ế t một loại đặc thù ác quỷ chỉ có thể tồn tại ở có tơ máu địa phương tơ máu là bọn họ sinh tồn căn bản cũng là bọn họ bản nguyên năng lực bọn họ có thể mượn nhờ tơ máu làm đến rất nhiều chuyện trao đổi vị trí ngược sát địch nhân khống chế địch nhân trở toàn bộ đến nói rất nguy hiểm mỗi ặ t đ một cái huyết sắc sợi tơ sống nhờ có thể không chỉ có một con huyết t u y ế t quỷ cho nên đừng khinh địch bởi vì một loại đặc thù lực lượng ảnh hưởng nó đối ngươi có mang tất sát tri tâm tại bị ngươi giết trước khi chết nó sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi huyết tuyến h n p nguy hiểm đẳng cấp phổ thông cấp năng lực tơ máu cơ cấu tơ máu chứa đựng hào cảm độ phải giết mặc dù la hộp nhưng không có cố định bên ngoài thậm chí có thể nói là không có thực thể có thể bám vào tùy ý vật thể bên trên một khối đá một khối đơn một chiếc xe một viên g ạ o một con chim một chai nước uống t r ở đều có thể tự nhiên cửa sổ cũng không ngoại lệ phụ thuộc thành công về sau liền sẽ thả ra lưu tại bên trong huyết sắc sợi tơ dùng những này tơ máu đến tiến hành cơ cấu là huyết tuyến quỷ bọn họ hành động cung cấp tiện lợi cơ cấu không có p h ầ n c u ố i không có hạn chế tất cả đều có khả năng cơ cấu sau khi hoàn thành huyết tuyến quỷ liền có thể mở rộng công kích chỉ nếu là có tơ máu chỗ tất nhiên liền có huyết tuyến quỷ muốn phá hư huyết tuyến hộp rất đơn giản cường độ nhất định công kích hoặc là giết chết tất cả huyết tuyến quỷ nội bộ không có huyết tuyến quỷ tồn tại huyết tuyến hộp sẽ lập tức tự động tử vong tin tức cột viết rất rõ ràng danh tự hào cầm độ tin tức tương quan đều phơi bày ra huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp một cái dựa vào nhau tổ hợp một loại phổ thông cấp một loại là kinh tùng cấp cấp bậc mặc dù không cao thế nhưng số lượng nhiều không hợp t h o i thưởng xem như đệ nhất luân phiên công kích đến nói độ khó không là bình thường cao để tân nhân người chơi mặt đối bọn họ sau cùng hạ c h à n g chỉ có một con đường chết một chút trò chơi kinh nghiệm phong phú người chơi cũng có nhất định xác suất sẽ chết tại bọn họ công kích chúng rất khó đối ta hào cảm độ là phải g i ế t đối người chơi khác hào cảm độ cũng đồng d ạ n g lâm bắc n h í u mày tự nói tình huống rất không bình thường tin tức cột bên trong còn tiết lộ một cái mấu chốt tin tức hắn tự nhiên sẽ không xem nhẹ hào cảm độ sở dĩ thấp như vậy l à vì nhận lấy một loại đặc thù lực lượng ảnh hưởng lực lượng này là cái gì là dẫn đến lần này náo động nguyên nhân sao rất có thể hiện giai đoạn nắm giữ tình báo càng thêm để lâm bắc cảm giác chuyện lần này khó giải quyết có thể tạo thành loại này động tĩnh có lẽ chỉ có quỷ thần a cũng chính là nói là quỷ thần tại quét sạch người chơi mục đích làm như vậy là cái gì lâm b á c chỉ có cái đại khái suy đoán đương nhiên chỉ là cái suy đoán hắn cũng không dám nhận định thế giới khủng bố bao nhiêu không hợp thói thường sự t ì n h cũng có thể phát sinh chương bốn trăm bốn m lâm bác quyết định dựa vào chính mình giải quyết chương bốn trăm bốn m lâm bác quyết định dựa vào chính mình giải quyết chứ quỷ thần lâm bác nghĩ không ra những khả năng khác l i ê n tính không phải quỷ thần cách làm có khả năng chế tạo ra trường hợp này cái k i a tồn tại hoặc là nói là đám k i a tồn tại chỗ có đủ thực lực cũng không thua gì quỷ thần khó có thể tưởng tượng hắn hiện tại cũng không có tuyệt đối có thể sống s ó t lòng tin bởi vì tình huống ngoài dữ liệu tồn tại quá nhiều biến số hơi không cẩn thận liền là chết một lần lâm bác không có quá độ suy nghĩ nghĩ lại nhiều cũng chỉ là suy đoán trừ sẽ nhiễu loạn bình thường suy nghĩ bên ngoài không được mặt khác càng nhiều tác dụng bởi vậy hắn đem toàn bộ lực chú ý đặt ở phiền váy trước mắt bên trên làm sao đối t r ả cho chúng nó tương đối tốt huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp xử lý là cái năn đề giết sẽ tương đối tốn sức cái này hai cái á c quỷ dựa vào nhau mà tồn tại có chút khó giết nhưng m ộ n chút đầy h ả o cảm cũng không thực tế số lượng quá nhiều mà còn hào cảm độ đều là phải giết tuy nói thực lực không phải rất cao nhưng mệt mọi chung vào một chỗ về sau thêm đầy hào cảm cần thiết hào cảm độ cũng là một cái kinh khủng con số trên trời có thể được đến chỗ tốt so sánh lên trả giá đến xem cũng không phải là đặc biệt có lời cho nên tăng hay không đầy hảo cảm r ế t hay không huyết tuyến quỷ bọn họ là cái cần đáng giá suy nghĩ thật kỹ vấn đề tại lâm bắc suy nghĩ đồng thời tại trong căn phòng này huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hội bọn họ trong tay động tác cũng không c ó dừng lại tại tiếp tục kiến tạo nhằm vào lâm bắc tất phải giết t r o n còn bên n g g chỉ ư ờ i Lâm Bắc còn t í n an toàn. h là M những cái tiêu huyết sắc sợi tơ lại là muốn lan tràn đến lâm bắc dày bên trên đủ rồi giữ lại các ngươi tác dụng không lớn l i ê n đơn giản chiến đấu đều cần trước thời hạn bố trí chúng ta là bị quy tắc đã đề ra không có cách nào chỉ có thể đối mặt cho nên các ngươi có thể bố trí thành công đổi lại lúc khác cùng không phải loại này tiếp cận bịt kín hoàn cảnh các ngươi lại tính được là cái gì suy nghĩ tỉ mỉ phía sau lâm b ắ c quyết định không thêm đ ầ y huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp hào càng độ chính như lời nói này nói tới có thể cho hắn cung cấp trợ giúp rất nhỏ hiện tại sở dĩ huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ có thể cho các người chơi mang đến cảm giác gáp bách máy liệt chỉ là bởi vì các người chơi không thể lựa chọn chạy trốn chỉ có thể bức bách chính mình đi đối mặt đổi thành một cái mở ra hoàn cảnh tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt tại khoảng không hoàn cảnh bên trong liền tính cho huyết tuyến quỷ bọn họ thời gian chuẩn bị thì có ích lợi gì đối mặt huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ lúc tùy ý tìm phương hướng rời đi l i ề n tốt căn bản không cần lo lắng bị đội kịp cho nên lâm bác nhận định bọn họ không đáng nhưng cũng không phải cái gì dùng đều không có gặp phải một chút tình huống đặc biệt lúc nói không chừng có thể tạo được tác dụng ít nhất không đáng sử dụng hả có thể cân nhắc sử dụng những phương pháp khác tì như thực lực tuyệt đối áp chế sử dụng cực hạn h o à n g hốt không chế nhiều khi h o à n g hốt là khống chế một người hoặc là một cái q u ỷ dị phương pháp tốt nhất h o à n g hốt cùng lợi ích hai loại dùng tốt nhất thủ đoạn h o à n g hốt có thể bức bách một người đi làm việc lòng mang bất an sợ hãi rụt rẻ làm việc lợi ích có thể dụ hoặc một người đi làm việc lòng mang kích động không từ thủ đoạn làm việc cả hai hợp nhất chính là ân uy t ì n h thi không thể một mực dựa vào hệ thống trợ giúp ít nhất đối phó loại này yếu nhược quỹ dị không thể cũng đi trông chờ hệ thống lâm bắc làm ra quyết định muốn tại không mượn hệ thống trợ giúp dưới tình huống giải quyết hết u y tuyến quỷ cùng hết u y tuyến hộ hắn có lòng tin làm đến chương 444, khai chiến giết vào trong b ầ y địch chương 444, khai chiến giết vào trong b ầ y địch lâm bắc thực lực trước mắt cực mạnh bình thường giám quản giả căn bản không phải là đối thủ của hắn hào nói không khoa trương nếu như bây giờ lâm bắc bị một đám giám quản giả vây quanh cũng tuyệt đối có thể tại loại này trong vây công sống sót thậm chí có khả năng đem đối phương toàn diện loại này thực lực đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người chơi phạm trù rất nhiều trò chơi phó bản bên trong tối cường ác quỷ thực lực cũng không sánh nổi lâm bắc húng chi là trước mắt huyết tuyến quỷ bọn họ trừ số lượng lớn nhiều điểm này cùng với cùng huyết tuyến hộp phối hợp phía sau năng lực tương đối khó giải quyết bên ngoài thực lực chở phương diện khác đều không đáng giá nhắc tới đương nhiên vẹn vẹn đối lâm bắc mà nói đối người chơi khác đến nói ít nhất là đại đa số người chơi đến nói những n à y thực lực của huyết tuyến quỷ có uy hiếp hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện vừa vặn trước cầm các ngươi nóng người dù sao tại các ngươi về sau còn có chín làn sóng người chơi khác ý nghĩ cùng lâm bắc hoàn toàn khác biệt bọn họ chỉ muốn tiếp tục sống chỉ muốn vì đạt được thành mục đích này mà cố gắng trừ sống không có cái gì rất muốn cũng căn bản không để ý tới suy nghĩ bởi vì chỉ là sống liền hao hết toàn bộ khí lực cái kia có tâm tư cùng tinh lực suy nghĩ sự tính khác nhưng mà này còn chỉ là cái bắt đầu đến tiếp sau còn có c à n g phát hơn hơn sáu chỗ đủ loại nhân tố cộng lại bên dưới bọn họ chỉ sẽ cân nhắc sống thế nào mặc dù cố gắng tại phá hư ký túc huyết tuyến hộp mẩu thủy t i n h nhưng như muốn hoàn toàn loại bỏ không khác là nằm mơ mà giờ khác này hoàn mỹ che giấu huyết tuyến quỷ ngay tại đối trước mắt mục tiêu phát động tiến công từng cây huyết sắc sợi tơ kết nối tại cùng nhau đông đảo quỷ dị từ tơ máu bên trong thò đầu ra dùng ánh mắt của hung á c nhìn chằm chằm các người chơi đỏ tươi t r o n g con ngươi chỉ có sắc ý bọn họ chỉ có một ý nghĩ giết chết trên thế giới tất cả nhân loại giải quyết đi người trước mắt phía sau liền đi tìm một người khác một mực tiếp tục như vậy mãi đến không người có thể giết không riêng gì bọn họ giờ phút này tất cả tại đối người chơi khu vực an toàn phát động tiến công ác quỷ, trong nội tâm có mang đều là cái này loại ý nghĩ chỉ cần là nhân loại người chơi vậy liền giết bọn họ căn vốn không có ý thức được chính mình tình hình dị thường Siu. Siu. Bởi vì k vị trí. Vị trí trong i đ lúc nhất thời đầy phong ác quỷ di hình hóa vị nhìn trong phòng các người chơi hoa mắt số lượng nhiều bọn họ không biết nên làm sao đi thắng nhiều xung quanh trên dưới sáu cái phương hướng đều có huyết tuyến quỷ tồn tại muốn đồng thời bận tâm độ khó quá lớn cơ bản không thể nào làm được các người chơi ngay lập tức bắt đầu phản kích khác biệt thủ đoạn tại các cái gian phòng bên trong xuất hiện bọn họ sẽ không ngồi chờ chết cao tầng tiêu việt chờ người chơi vị trí chỗ giờ phút này đối mặt công kích giống như mưa to đồng dạng thả mắt nhìn đi đều là đỏ tươi t ơ máu rầm rạp chẳng chịt không thể đếm hết được tiêu việt không dám xem thường h u y ế t tuyến quỷ bọn họ lập tức lớn tiếng hạ lệnh động thủ một tên cũng không để lại đồng thời chú ý đồng bạn an toàn v â n h v â n h các loại công kích tại cái này ở giữa đả thông trong tầng lầu bộc phát cực kỳ rực rỡ đồng thời cũng đặc biệt khủng bố phổ thông người hoặc là phổ thông ác quỷ đi vào trong đó sẽ trong thời gian cực ngắn bị đánh thành cho lâm bác tự nhiên không phải ngoại lệ Hắn đang đứng ở đ ế m mai không hết huyết t u y ế n quỷ trong vòng đây. Cả phòng đều bị huyết t u y ế n quỷ c h i ế m cứu, t ù y theo mà đến là vô tận nguy hiểm. Có thể lâm bắc lại kia không hoàng hốt chút nào, chỉ làm ộ t mặt lạnh lùng huy động thai ách ma liêm, t ù y ý chọn c á i phương hướng giết vào đến ác quỷ trong nhóm. Chưng 445, đánh phục huyết t u y ế n quỷ, hoàng hốt bị kích hoạt. Chưng 445, đánh phục huyết t u y ế n quỷ, hoàng hốt bị kích hoạt. Đã các người là hướng về phía g i ế ta t mà đến, cái kia chắc hẳn cũng làm tốt bị phản sắc cho bỉ. Ta cũng sẽ không thu hạ lưu tình. Tình toàn thu phục những này huyết tuyên quỷ là không sai, nhưng lâm bắc có thể không có ý hắn sẽ không có mảy may mềm tay dù sao một đường từ tử vong cùng chiến đấu bên trong đi tới đã sớm tự tay giết chết mềm lòng cùng nhân t ử chờ ý nghĩ đào r a tâm đến xem cũng không tìm ra được một chút điểm tâm so đại nhuận phát giết cá mười năm đều lạnh tranh lâm bác huy động hai á c h ma liêm kích hoạt lên cơ hội bên trong nhiều trọng huyết mạch tạm thời không có sử dụng những lực lượng khác chỉ là đối phó một đám huyết tuyến quỷ mà thôi không cần thiết đem tất cả lực lượng đều sử dụng ra hai á c h ma liêm minh vương huyết mạch diêm la huyết mạch ba loại sức mạnh hoàn toàn đủ Quấn phía, phía có, hoặc hoặc có thể là tại r tuyệt đối lực lượng trước mặt những thủ đoạn này nhỏ yếu không chịu nổi mực kích chém tới một ao vô biên lực lượng kinh khủng bộc phát như bài sơn đào hải thôn vệ phá hủy tất cả nháy mắt tất cả bị lực lượng này chạm tới huyết tuyến quỷ cùng tơ máu liên kết tại cùng nhau thân thể bị chém thành vô số nhỏ bé khối vụn đây chỉ là mới bắt đầu sau một khắc lần thứ hai c h ạ m kích bộc phát càng mạnh lực trùng kích đột kích vây anh lại một nhóm huyết tuyến quỷ bị chém thành cực nhỏ khối vụn đến mức v ừ a vặn bị chém nát huyết tuyến quỷ thì là trực tiếp thành một phấn bị chưa tản đi xung kích thổi khắp nơi bay ra Rơi ra hơn miếng thủy tinh khối, nói Tiếp với nhiều lần hơn công kích liên xuống đều huyết tuyến bốn, đúng cũng thành lần công lần công cùng lần công đến. đầy đất đó thủy hủy lấy, theo cắt thứ thứ tục là là lâm M hộp, phá kích kích kích ba, bác bị bã. liên tiếp chém ra mười mấy đao phía sau lâm bác xung quanh huyết tuyến quỷ đều bị chém giết huyết tuyến hộp cũng tất cả đều bị phá hư cưỡng ép đã sáng tạo ra một mảnh khu vực an toàn đợt công kích thứ nhất liền cái này yếu nói chuyện đồng thời hắn nắm chặt thai ách ma liêm tiếp tục đi tới hướng đi c à n g xa xôi huyết tuyến quỷ bọn họ tiếp cận phía sau một câu cũng không có nói trực tiếp huy động thai ách ma liêm công kích trong cơ thể hai loại huyết mạch đang đứng ở hưng ơ phấn trạng thái dù sao cũng là lâu ngày không gặp đơn phương đồ sắc cục vê anh vê anh gian phòng này trở thành chiến trường lâm bác trở thành chiến thần không ngừng chém giết lấy số lượng rất nhiều huyết tuyến quỷ tiện thể phá hủy một bộ phận huyết tuyến hộp mà hắn liền một điểm tổn thương đều không c ó chịu trạng thái rất tốt nhìn xem đầy đất bị cắt thành mảnh vỡ huyết tuyến quỷ thực thể còn lại những cái kia còn chưa kịp công kích lâm b ắ c huyết tuyến quỷ mất đi ý thức phảng phất nháy mắt trở về đồng dạng trong nội tâm đều hiện ra vô biên hoảng hốt không còn dám tới gần lâm b ắ c cho dù một ly sưng sờ tại chỗ cũ hoảng sợ nhìn xem lâm bắp phảng phất chỉ cần lại hướng phía trước động một cái liền sẽ trở thành thai á c ma liêm lưới đao bên dưới văng quỷ kỳ thật ý chẳng qua là p h ủ bùi hoàng hốt bị cưỡng ép kích hoạt nguyên nhân là bởi vì lâm bắc thật đáng sợ lấy vô địch tư thái làm ra vô cùng tàn bạo sự tình ngắn ngủi mấy giây mang tới rung động đủ để cho huyết tuyến quỷ bọn họ khắc ghi cả đời lâm bác nhạy cảm phát g i á c huyết tuyến quỷ bọn họ trạng thái lập tức bắt đầu xem xét cùng bọn họ có liên quan tin tức cột bọn họ hiện tại cực sợ ngươi trong lòng đối sát ý của ngươi cùng hận ý cùng với mặt khác các loại ý nghĩ toàn bộ đều tại nhìn đến ngươi cực kỳ bi thảm khủng bố thủ đoạn lúc bị vỡ nát tiếp lấy tất cả đều bị đến chết cũng vô pháp quên được h o à n g hốt cho lớp đầy chỉ là đang nhìn ngươi mà thôi thân thể của bọn chúng liền tại d ừ n g run dày không ngừng không cách nào k h ô n g chế không cách nào dừng lại run r u dày nhìn ngươi thời gian càng là lâu dài trường hợp này thì càng nghiêm trọng nếu như ngươi một mực ở tại trong phòng này như vậy có rất cao tỷ lệ sẽ bị miễn cưỡng hụ chết sẽ tại sợ hãi cực độ bên trong chết đi ngươi là bọn họ cả đời ác mộng là bọn họ l i ề u mạng cũng không muốn đắc tội tồn tại là bọn họ trong lòng hoảng hốt người sáng lập bọn họ hiện tại chỉ muốn chạy trốn huyết tuyến hộp nguy hiểm đẳng cấp phổ thông cấp năng lực t ơ máu cơ cấu t ơ máu chứa đựng t ơ máu c h ứ a trị h ả o cảm độ chiều sâu hoảng hốt cùng huyết tuyến quỷ bọn họ đồng dạng bọn họ sợ ngươi sợ đến cực hạng ngươi nhất cử nhất động phát ra chỗ co âm thanh đều sẽ để bọn họ cảm giác run như cầy xấy bị khống chế lý trí triệt để trở về bọn họ vô cùng sợ hãi đồng thời cũng hối hận đến cực điểm nếu như có thể lại một lần lời nói bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại phòng ngươi bên trong không không riêng như vậy bọn họ sẽ không tiến vào cái này khu vực an toàn sẽ không tiến vào tòa thành này trấn sẽ không tiến vào tòa thành thị này bọn họ tình nguyện đi đến thế giới một chỗ khác cùng ngươi bảo trì tuyệt đối khoảng cách an toàn Hiện nhiên, huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp đều sợ. Sự tình phát hoạch thức hắn phía không những bình thường. Dù sao vừa rồi lâm bắc rất hung hãn, cách hoạt thể triển tại kiến Cái rồi loại tuyến cùng tuyến cùng đồng dạng, này lượng căn bản còn này lên trong quỷ đều quỷ sau, mấy kế rất rất bắc ác lực bắc cơ c Dù gì. đám sợ. Sự sao dám lâm làm lâm vừa tại hắn cường hành công kích trước mặt những cái kia ác quỷ không có chút nào sức chống cự liền tính toàn lực đi ngăn cản sau cùng hạ tràn g cũng chỉ có chết quả nhiên như ta suy nghĩ đám người kia rất dễ đối phó ta hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân cưỡng ép để bọn họ nghe mệnh lệnh của ta hành động mặc dù làm như thế độ trung thành không bằng sử dụng hệ thống nhưng chỉ cần ta thực lực một mực xa xa áp đảo bọn họ bên trên như vậy liền sẽ không xảy ra vấn đề gì nói cho cùng tất cả đều cùng thực lực có quan hệ những n à y về sau lại nói hiện tại chuyện quan trọng là trước thu phục bọn họ sau đó lại hỏi một chút tương quan sự tỉnh tạo thành lần này náo động nguyên nhân lâm bắc một mực cảm thấy rất hứng thú sớm đã quyết định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hiện tại đã có, có sẵn cơ hội bày ở trước mắt hắn tự nhiên sẽ thật tốt n ắ m chắc cứ việc bọn g i a hỏa này biết rõ khả năng khá là nhỏ nhưng cũng có hỏi một chút cần phải vạn nhất có thể được đến tình báo hữu dụng đâu ý niệm tới đây lâm bắc tạm thời đẻ xuống trong lòng tiếp tục chém g i ế t ác quỷ ý nghĩ một hơi g i ế t nhiều như thế lấy được đầy đủ tốt hiệu quả không cần thiết lại g i ế t tiếp cùng lúc đó người chơi khác bọn họ vẫn còn trong lúc k ị chiến tại bọn họ trong phòng huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ lòng tự tin cùng sát ý loại hình cũng không có bị thương nặng vẫn như c ũ duy trì loại kia điên c u ồ n g trạng thái l i ề u lĩnh đối mục tiêu các người chơi phát động công kích bộ dáng của bọn nó cùng lâm bắt trong phòng huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ hoàn toàn chính là hai loại cực đoan chương 447, t ừ n g bước một bàn d i ệ t nhìn thẳng vào ác quỷ chương 447, t ừ n g bước một bàn d i ệ t nhìn thẳng vào ác quỷ đợt thứ nhất uy hiếp cũng không lớn có thể nói là yếu nhất một đợt đơn giản chỉ là có chút phiền phức nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có một bộ phận người chơi chết đi trong phòng bị huyết sắt sợi tơ g bị hàng tại đem người chơi giết chết phía sau những ngày huyết tuyến quỷ không có như vậy dừng lại mà là trực tiếp đem cửa gian phòng cho đánh nát thành đoàn đi đến trong hành lang sau đó bọn họ hướng về phương hướng khác nhau đi đến đi tới phụ cận người chơi khác cửa gian phòng đưa tay dùng sức đập cửa phòng hiển nhiên là muốn muốn đi vào phòng bên trong đông đông nguyên bản không thể phá vỡ cửa phòng giờ phút này lại giống như là cũng nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng đúng là bị đập đang l ắ c lư mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy chút khe hở trên vách tường tùy theo xuất hiện vết rách chiếu tình huống này đi xuống muốn không được thời gian quá dài cửa liên quan tường liền sẽ bị cùng nhau phá hư những n à y huyết tuyến quỷ bọn họ cũng sẽ thuận lợi đi vào phòng cùng trong phòng huyết tuyến quỷ cùng một chỗ công kích ở tại trong căn phòng này người chơi động tĩnh lớn như vậy bên trong căn phòng người chơi tự nhiên có thể nghe đến bọn họ rất nhanh đã nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra tình huống không ổn những này quỷ dị mục đích không là đơn thuần giết chết trong phòng người kia mà là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết xâm nhập vào giữa phòng chỉ là bước đầu tiên là ác quỷ bọn họ tiến vào khu vực an toàn phương pháp về sau chính là đối xung quanh gian phòng hạ thủ nguy rồi cái lớn bánh ngọt một cái phòng xung quanh gian phòng cả lầu nói t ầ n g trên t ầ n g dưới tầng cả t ò a lầu bọn họ nghĩ muốn như vậy dần dần quyết tán đến cuối cùng tất cả còn sống ác quỷ sẽ cùng nhau đôi còn lại người chơi phát động tiến công khi đó mới thật sự là đại sự không ổn Cứ việc đối mặt huyết tuyến quả ỷ số l ư nhiên g n hợp tác mới là chính xác nếu như chỉ có ta chính mình lời nói hiện tại hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít thật là liên cuồng lập tức xuất hiện nhiều như thế ác quỷ số lượng ít nhất có mấy vạn quả thực chính là quỷ t r i ệ u đại gia tiếp tục bảo trì tốt nhất đ lúc này lâm bắc ở bốn trăm linh bốn số phòng ở giữa cửa đen cũng bị đập vang mới đầu chỉ có một hai tiếng sau đó càng ngày càng dày đặc một phút còn không có qua tiếng đập cửa đã nhiều đến không có chút nào dừng lại trình độ lâm bắc lạnh nhạt quay đầu nhìn hướng cửa phòng lông mày nhẹ nhàng hướng lên trên bước lên đồng dạng suy nghĩ minh bạch tình huống chủ động tìm tới cửa rất ngông cuồng bất quá chính hợp ý ta dù sao không phải cái gì khó đối phó quỷ dị đồng thời đối phó một ngàn c h ỉ cùng hai ngàn c h ỉ cũng không có quá lớn khác nhau ý niệm tới đây hắn đình chỉ đối trong phòng những cái kia đáng buồn huyết tuyến quỷ hoặc ánh khiến hai á c h ma liêm từng bước một đi tới trước cửa cuối cùng một cái kéo cửa ra nhìn thẳng vào trồng chất ở bên ngoài ác quỷ chương bốn trăm bốn mươi tám đưa tới cửa ác quỷ nào có không động thủ đạo lý chương bốn trăm bốn mươi tám đưa tới cửa ác quỷ nào có không động thủ đạo lý hội tụ ở lâm bắc nơi cửa không ngừng vỗ cửa phòng những cái kia huyết tuyến quỷ bọn họ bởi vì phòng cửa bị mở ra nguyên nhân mất đi chống đỡ nhộn nhịp hướng về phía trước ngã sắt xuống bọn họ huyết tuyến hộp còn không có tiến vào lâm bắt trong phòng cho nên bọn họ không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính giờ k h ắ c này ngoại lai huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộp đều là xương sở không nghĩ tới một mực đóng chặt cửa sẽ bị từ nội bộ cho đ y ra cái này rất không phù hợp lẽ thường dựa theo tình huống bình thường đến nói có nhân loại trong nhà sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh có thể không cùng ác quỷ bọn họ tiếp xúc liền tận lực không tiếp xúc bởi vì không tiếp xúc á c quỷ sống tiếp tỷ lệ lớn nhất duy nhất một lần tiếp xúc cùng đối mặt á c quỷ càng nhiều cuối cùng không may tử vong sát xuất lại càng lớn đây là vô số bị ác quỷ giết chết người dùng sinh mệnh tổng kết ra đạo lý đối mặt số lượng ít ác quỷ lúc không nhất định sẽ xảy ra chuyện nhưng đối mặt số lượng rất nhiều ác quỷ lúc khẳng định không có kết cục tốt cứ việc n g h i hoặc nhưng huyết tuyến quỷ có thể sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt không quản là ngã trên mặt đất vẫn là chờ ở bên ngoài thì phản ứng phía sau đều một mạch sông về lâm bắc gian phòng sợ chậm một g i â y lời nói cửa phòng liền sẽ đóng lại huyết tuyến hộp hành động nhanh nhất bọn họ không để ý tới đi nhìn trong phòng tình huống ngay lập tức liền thả ra đại lượng tơ máu cùng nguyên bản tồn tại ở bên trong căn phòng tơ máu nối liền cùng một chỗ huyết tuyến quỷ bọn họ có thể sử dụng những này tơ máu tùy ý di động. huyết tuyến quỷ bọn họ cũng đồng d ạ n g căn bản không có đi quan sát tình huống một lòng nghị chỉ có đem lâm bắc giết chết bọn họ theo tơ máu cấp tốc di động nhộn nhịp đi đến trong phòng ngắn ngủi mấy giây nơi cửa huyết tuyến quỷ toàn bộ biến mất đều đi đến trong phòng thấy thế lâm bắc cười đóng cửa lại đến không ít cũng không t ệ lắm về sau còn sẽ có càng nhiều ác quỷ đến tất nhiên chủ động đưa tới cửa vậy ta cũng tìm không được không để bọn họ đi vào lý do hãn tính t o á n chiếu đơn thu hết trong phòng bị lâm bắc sợ vỡ mật huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọn họ đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem mới từ ngoài phòng đi vào huyết tuyến quỷ cùng huyết tuyến hộ bọ bọn họ đã không muốn để cho các đồng bạn tiến vào đồng thời cũng tại c ư ử i trên nôi đau của người khác cười trộm có càng là đang cầu khẩn lâm bắc bên dưới ác h ơ n tay rất nhiều phương diện ác quỷ cùng mọi người đồng dạng gặp bất chấp mọi thứ người gặp bất chấp mọi thứ ác quỷ tốt hơn chính mình trong nội tâm ẩn giấu cực sâu hạ cám bởi vậy bọn họ rất thiên tĩnh giống như là pho tượng đồng dạng lẳng lặng nhìn nơi cửa tình huống chờ mong tiếp xuống sẽ c h u y ệ n phát sinh mà lâm bắc cũng không có để bọn họ thất vọng tại xác nhận tất cả ác quỷ tiến vào trong phòng n á y mắt hắn trực tiếp vung động trong tay hai ếch ma liềm tại mấy loại lực lượng cường đại g a chỉ phát xuống động tiến một lần h lại một lần như trên mưa to chạm kích xuất hiện đem càng nhiều ác quỷ tại chỗ chém giết mấy giây sau khoảng cách lâm bắc hơi gần ác quỷ bị chém giết không còn chỉ có khoảng cách khá xa có thể may mắn còn sống sót giờ phút này bọn họ bị sợ vỡ mật đứng tại chỗ không ngừng run r u ẩ y quả thực chính là đối trong phòng ác quỷ bọn họ tiến hành phục khắc